đau quá ta thật là khó chịu a nữ nhân biểu lộ hết sức thống khổ đại lượng âm khí bị hút đi huyết hồng quần áo đều nhanh duy trì không ở giờ phút này vô cùng chật vật bất lực nhìn về phía trước mắt có thể trượng phu của nàng nhi tử lại có vẻ rất bất lực chỉ là không được xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi chúng ta không thể chúng ta làm không được a rơi vào trên đường cái lâm ấu vi bò dậy vớt vớt quàng đỏ đầu gối cũng không lo được tự thân tương thế khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn nàng cũng là tuyệt đối không nghĩ tới ngắn ngủi mấy phút nhân vật liền trao đổi đến triệt để như vậy giờ khác này gian thần cực kỳ giống trong điện ảnh nhân vật phản diện ngay trước nhà khác người trước mặt đối trương diễm cực điểm vũ nhục trên mặt còn mang theo đắc ý của tiếu h mà nhìn thấy trượng phu nhi t ử phản ứng trương diễm càng tuyệt vọng đầu thấp rũ xuống miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm lấy vì cái gì vì cái gì vì cái gì lại là như thế này tất cả mọi người đều khi dễ ta không ai có thể giúp ta tất cả cực khổ đều muốn tìm tới ta tất cả cha tấn cũng không chịu vương tha ta, ta tốt a t tuyệt vọng ta thật thống khổ a nàng oán n i ệ m càng ngày càng nặng n ặ biểu hiện trên mặt cũng càng điên cuồng một thân âm lanh khí tức thế m ạ n h ư kỳ tích lại lần nữa kéo lên máu tơi nhỏ xuống cả tòa chín tài sơn đều bị nhiễm đến đỏ thấm tuyệt vọng thống khổ đừng sợ hôm nay rất gian nan nhưng ngày mai nói không chừng sẽ thảm hại hơn giờ này khắc này tuyệt vọng cùng thống khổ có lẽ là tương lai ngươi đau khổ xa cầu hạnh phúc gặp đây giang thần dốc lên độc canh gà bởi vì hắn phát hiện theo thực lực đối phương kéo lên cung cấp quỷ khí cũng tại tương ứng không ngừng tăng nhiều ngươi bị như thế tra tấn gặp lấy thống khổ to lớn trợ phu của ngươi nhi tử lại chỉ lo mình ngươi thật sự là một cái số khổ nữ nhân a diêm vương ra lúc trước không có thể làm cho ngươi é m tốt h a i có lẽ ngươi sinh ra chính là muốn chịu khổ ngươi sinh ở một cái bình thường gia đình gả cho một cái không có bản lanh nam nhân sinh một cái không thế nào hiếu thuận hải tử bọn hắn bên ngoài bị người lừa gạt xảy ra chuyện ngươi đi tìm người t r ự c chân rơi xuống núi trở thành một cái quỷ bị đã từng tuyệt vọng không g h y l i ề m mài vĩnh viễn không được siêu sinh trước đây không lâu ngươi vốn cho rằng đạt được một cái sửa đổi vận mệnh cơ hội lại bị vô tình xé nát bị người dâm tại dưới chân thừa nhận càng thâm trầm thống khổ ngươi thật sự là quá thảm rồi giang thần diệu nữ liên tiếp không ngừng để lộ nữ quỷ nội tâm vết sẹo ngay đến mấy câu này trương diễm cảm xúc càng kích động quần áo màu đỏ ngòm nhan sắc cũng bắt đầu tăng thêm đỏ tươi đến gần như dọa người có thể giang thần hoàng kim đồng cũng bộ phát sáng dực thôn vệ tốc độ tăng lên lại ẩn ẩn lấn át hơi thở đối phương kéo lên tốc độ một lát sau Trương diễm trên mặt điên cùng dần dần n g ư n g kết mang tới một tia kinh ngạc ngươi đến cùng là người hay quỷ nàng đều kinh ngạc mình đắm chìm trong v ô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng điên cùng sinh sôi hoán niệm thế mà còn không có người khác hốt nhanh cậu vật là thật có thể h a ha ha quỷ đại tỷ chớ nhục t í à lại hồi tưởng một chút những ngươi đó trong đời thê thảm nhất thất bại khó khăn nhất quên được vũ n h tin tưởng mình ngươi có thể giang thần lại bắt đầu cổ vũ nhưng đáng tiếc t r ư ơ n g diễm lần này tựa hồ triệt để tuyệt vọng nương theo đại lượng âm khí trôi qua nàng đỏ tươi quần áo đều ảm đạm đi miệng bên trong n ỉ non cũng biến thành mơ hồ không rõ đến cuối cùng một cái huyết y rỉa cơ hồ bị sinh sinh hút phế đi t r ư ơ n g diễm giờ phút này quần áo màu đỏ ngòm phai màu nghiêm trọng gần như nhanh nhìn không ra làm à u đỏ con ngươi h ă m sâu gầy như quét tủi một mặt thể vải cách đó không xa hai cái nam quỷ càng sợ hãi nắm chặt nắm đấm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cũng không dám tiến lên mà đối mặt một cái tàn phế huyết y rỉa giang thần không chỉ có không có chút nào thư giãn ngược lại càng cảnh giác một thanh bóp l ấ y trương diễm cổ một cái tay khác giờ cao âm thần truy cường đại yêu lực dấp vào cái búa phía trên từng cái âm thần đều bạo phát ra chói thai chú lên cả cây đại truy đen kịt nặng nề so trước đó bất kỳ lần nào sử dụng đều muốn càng cường hắn hơn phanh một truy đập xuống trương diễm xuyên qua cả tòa chín đại sơn từ đỉnh núi hung hăng tiến đụng vào phía dưới hang ngầm động còn bị nện xuống lòng đất giang thần một cái lắc mình đội tiếp một tay nắm lấy đối phương cái cổ một tay điên cùng vùng truy huyết nục văng khắp nơi trong chớp mắt vùng da trên trắng truy t r ư ơ n g diễm trực tiếp trở thành một bãi thịt nát lùi ra phía sau giang thần thanh â m từ hang ngầm trong động truyền ra hắn càng thận trọng nghe nói như thế lâm ấu vi không nói hai lời xoay người chạy vừa đi ra ngoài không bao xa một c u c ự c h ạ n âm lãnh khí tức liền đem phương viên vải giảm p h ạ m vi trực tiếp bao phủ vũng máu bên trong lại chậm rãi bỏ lên tới một cái đã hoàn toàn đánh mất hình người quái vật xương cốt cùng cơ bắp hoa văn toàn đều có thể thấy rõ ràng toàn thân không ngừng tí tách lấy máu tươi một đôi tuyết răng trắng quất ra phát ra kinh khủng cùng tiếu ha, ha ha thật thê thảm a ta thật thê thảm a ta thật sự là quá thảm rồi không có hết thệ cũng bị mất chỉ còn tuyệt vọng chỉ còn t h ố n g khổ đau nhức đau quá à. giờ khắc này trương diễm khí tức t ă n g vọn trực tiếp bước qua cái nào đó khảm đặt đến thượng vị huyết y cấp ở đây mặc kệ là người hay là quỷ tất cả đều là l ệ n h cả người nơm nớp lo sợ một cử động nhỏ cũng không dám bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong không khí có một đạo vô hình ánh mắt toán độc tại gắt gao nhìn chăm chú lên mình đó là trương diễm triệt để điền c u ẩ n về sau nhìn chăm chú ai cũng không nói chắc được tại tình huống như thế nào phía dưới năng sẽ đối với mọi người tại đây khởi xướng huyết tinh mà tàn bạo tập kích đau nhức lúc này thanh âm của một nam nhân vang lên ngữ khí rất ôn nu. đừng sợ ngươi thống khổ từ đó để ta tới gánh chịu ngươi tuyệt vọng ta sẽ đều tiếp thu ta sẽ gánh vác ngươi từng con phụ hết thảy tới đi trở thành một bộ phận của thân thể ta ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp cùng hạnh phúc giang thần dôi ra một cái bàn tay lớn mang trên mặt mỉm cười rực rỡ kim hoàng sông đồng sáng ngời có chút trói mắt đối mặt tình cảnh như vậy đã triệt để không có hình người trương diễm sửng sốt một chút sau một khắc tay của nàng liền bị bắt lại một thanh kéo qua lại lần nữa rơi vào giang thần trong n ự c theo a của mẹ nàng t à n như vậy, lậu quái vật, ngươi cũng có thể ôm đến h thể khí h xấu lậu quái vậy vật, tay. t có ôm ra Quỷ 9999.、Theo、một ý nghĩa nào đó giang thần có lẽ đích thật là trương diễm ú ám trong thế giới một vòng khác ánh sáng mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì chỉ cần còn có thể sinh ra quỷ khí hắn liền sẽ không ghét bỏ nàng bất quá đáng tiếc đạo ánh sáng này quá trói mắt lúc này trong bóng tối kim hoàng quan g mang gần như muốn chiếu sáng nửa bầu trời khung giang thần đem nhiếp hồn mắt vàng kích phát đến cực hạ tiếp tục điên cùng hấp thu trương diễm đoán n i ệ m cùng ngâm khí hắn nói tới gánh vác nàng gánh vác hết thảy rõ ràng không có g cả người mà là trực tiếp bắt đầu biến thành hành động chương hai trăm bảy mươi ba triệt để giết chết huyết ý ỉa đỏ tươi danh tự cũng ngay trương diễm lúc này bộc phát ra lực lượng kinh khủng ngay cả giang thần cũng nhanh c h ó i buộc không ở nàng nhưng sau một khắc hắn dùng da thần thông đại lực như ma quyền một thân cơ b ắ p khoa trương hở ra rất nhanh lại lần nữa khóa kín đối phương không làm sao có thể máu me đầm địa quái vật không thể tin ngâm thét chân s ắ c mặt nàng phát lạnh tựa hồ nghĩ tới điều gì âm lãnh cười quái dị bắt đầu lao lương tiểu bảo hắn bị ta còn lấy nhanh đi giết chết hắn người trọng yếu nhất để hắn cũng cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng cùng t h ố n g khổ xa xa hai quỷ nghe nói như thế do dự một chút ánh mắt lộ ra rõ ràng xoắn suýt ánh mắt thỉnh thoảng dò xét phương xa không cần nếm thử chạy các ngươi cảm thấy có thể trốn qua cái quái vật này lòng bàn tay sao ngu xuẩn trương diễm liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của bọn nó lấy bạo ngược ngự a khí phẫn nộ q u á lớn nghe nói như thế hai cái nửa người hết u y y hung tính tựa hồ cũng bị kích phát hai cặp nguy hiểm thảm bạch đông khổng không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm về phía lâm ấu vi giang thần ngứ mày muốn đi cứu viện nhưng giờ phút này trương diễm hóa thân qu điên cuồng cười to bắt đầu ha ha ha hút ta tiếp tục hút ta để ta xem một chút yêu nhất người tại trước mặt chết đi ngươi sẽ có nhiều tuyệt vọng đối phương điên cuồng đến cực hạn về sau chỗ buộc phát ra lực lượng cho dù giang thần cũng bị ngắn mũi của lấy giờ phút này hai cái nửa người m ế t ý phiêu đ ộ n g một trước một sau ngăn chặn lâm ấu vi không đầu nam nhân ngữ khí lành lạnh không ngừng la lên ngươi gặp qua đầu của ta sao mau đưa đầu của ta trả lại cho ta được xưng lão lương nam nhân thì là mắt lộ ra tham lam ngươi mang tiền t cho ta tiền cho ta tiền nhanh cho ta nếu như không có l i ê n đem m ệ n h của người cho ta âm lãnh khí thế khủng bố khóa chặt lâm ấu vi thân hình run lên sắc mặt trắng bệnh tại hai cái nửa người huyết y trước mặt nàng chỉ sợ sống không quá một cái hô hấp hai bóng người cười quái dị cấp tốc tới gần nàng cũng chỉ có thể cắn chặt môi giới móc ra mấy chương mạnh nhất phủ lục dự định liều chết đánh cược một lần không xa giang thần trong mày nhếp hồn mắt vàng ở vào kích phát trạng thái hắn không cách nào sử dụng từ tiêu mà vũ trùng thần tốc làm huyết mạch tiên phú đối thân thể phụ tài cực lớn thời gian ngắn cũng vô pháp lại lần nữa sử dụng trước diễm gắt gao ôm lấy hắn không thoát thân được hiện tại có lẽ chỉ có thể triệt để yêu hóa. hoặc là sử dụng máu vũ thần thông cái trước sử dụng hết hòa yêu khả năng sớm kết thúc cái sau dễ dàng sơ ý một chút đem lâm ấu vi cùng một chỗ giết đúng hắn thì thào một câu chú ý tới bên chân âm thần truy một chân đạp trên đi b ê n n g ô n g như biển yêu lực d ó t vào trong đó vâng trong không khí mơ hồ truyền đến chầm đ ủ tựa hồ một loại nào đó bình t h ư ớ n g bị đột phá âm thần truy bên trên từng đạo quỷ dị kinh khủng thân ảnh chống giống trong mắt lại mang tới một tia thần thái rang thần tâm niệm vừa động sau một khắc bọn chúng thế mà động lại cũng không phải là như lần trước tại ban công một bộ phận còn kết nối tại cái bữa phía trên lần này những n à y âm thần thế mà trực tiếp thoát ly âm thần truy nhanh chóng bỏ hướng đường cái phương hướng hắn bên trong một đứa bé trai tốc độ nhanh nhất hắn toàn thân toàn bộ đỏ tươi b ộ c phát ra khí tức nghe g i ậ n cả người cường đại đây là đã từng sông thần c h i tử huyết thi tử lai lịch bí ẩn năng lực quỷ dị mà cường hãn ở trong đó quần áo đỏ lên một nửa thân ảnh cũng không phải số ít mấy chục con mánh quỷ chung chung điệp thượng như bách quỷ dạ hành chương diễm trống rông hốc mắt đều phóng đại mấy phần gắt gao nhìn chằm chằm một màn này càng phát giác cái này nam nhân nhất định là cái nào đó xú danh chiêu lấy tà đạo nhân sĩ người bình thường ai tùy thân mang nhiều như vậy quỷ đừng sợ đây đều là chúng ta đại gia đình này thành viên chờ một lúc tại cái búa bên trên trạm trổ vào tên của ngươi ngươi cũng sẽ trở nên giống như chúng vô ưu vô lự từ đó mất đi hết thẻ phiền não ngươi thống khổ sẽ từ mọi người cùng nhau gánh vác ngươi tuyệt vọng sẽ từ chúng ta cùng nhau gánh chịu giang thần thừa cơm mở miệng hướng dẫn từng bước t r ư ơ n g diễm không có làn da mặt mạnh liệt run lên một cái không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi đối phương minh minh tù vây lại nhiều như vậy quỷ để bọn chúng sống không bắn chết vẫn còn có thể miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nàng nghe nói qua dạng này người là đáng sợ nhất bọn hắn sẽ tô son chắt phấn mình với gác đem tự thân hết thầy tàn bạo hành vi đều mỹ hảo hóa một bên lấy đau đâm được n g ư ờ i máu thịt bé bét còn vừa có thể cười đùa nói đang giúp n g ư ờ i thư trải qua lưu thông máu mà giờ k h ắ c này phanh một tiếng bóng người màu đỏ ngòm nhẹ lên sông thần c h i tử quãng đời còn lại đã một thanh bổ nhào sắp tiếp cận lâm ấu vi trung niên nam nhân miệng vừa hạ xuống liền cắn xuống nó một lỗ thai đối phương đau đến thê lương kêu to bắt đầu lúc này quỷ tân lương thì bổ nhào không đầu nam nhân trẻ tuổi sau đó một cái tiếp lấy một cái hung manh quỷ vật toàn bộ xông tới đem hai cái nửa người huyết ý ỉ bao phủ hoàn toàn lâm ấu vi ngu ngơ nhìn một màn trước mắt. lúc trước giang thần mang theo một cái búa quỷ hành vi đều để nàng cực kỳ chấn động nàng tuyệt đối không nghĩ tới giang thần còn có thể trực tiếp điều khiển những n ả à y quỷ đồng thời từ khí tức đến xem những n ả à y quỷ vật bên trong thân mang áo màu đỏ thế mà thật sự là nửa người hết u y y h ỉ hẳn đây là giết qua nhiều thiếu cường đại quỷ a mắt thấy hai cái nửa người hết u y y bị bậy quỷ x é rách nuốt giết triệt để chết đi âm thần truy bên trên lại lần nữa thêm ra hai cái danh tự bên này giang thần c ú i người tại trương diễn bên hai ôn nu mở miệng nhìn thấy không t r ợ phu của ngươi nhi tử đều đã gia nhập chúng ta đại gia đình này có câu nói rất hay người một nhà chính là muốn d ò n g d ã cùng một chỗ đừng lại chống cự gia nhập chúng ta đi từ đó bất kỳ tuyệt vọng đều đem cách n g ư ờ i đi xa các ngươi một nhà ba người có thể vui vẻ hòa thuận sinh hoạt chung một chỗ đáng chết người đáng chết ta t r ư ơ n g diễm điên cuồng gầm thét bắt đầu trơ mắt nhìn xem trượng phu nhi tử bị sát hại nàng phẫn nộ đến gần như điên cuồng mạng lớn huyết sắc tử trong cơ thể t o á t ra từng đầu tinh mị n tơ máu điên cuồng tập kích hướng gian thần t h ư ợ vị huyết y kinh khủng khí tự công lanh tràn ngập bốn phía không khí gần như ngưng kết gian thần bất đắc dĩ lắc đầu xem ra ngươi còn tại chấp mê bất ngộ cái tĩa cũng đừng trách ta nói xong hắn một tay vấn lên trương diễm mặt đâm máu s ề n s ệ t cảm giác rất làm người ta sợ hãi có thể giang thần không có chút nào ghét bỏ đột nhiên dùng s ư ớ c đem đối phương đầu két một tiếng đảo ngược sau đó cúi người xuống cả khuôn mặt cùng nữ quỷ mặt hoàn toàn rán vào xong đồng cùng đối phương chống rông hốc mắt chăm chú đối mặt nhìn ta hắn buộc phát một tiếng trầm thấp g ầ m thét nhếp hồn mắt vàng năng lực tại thời khắc này bị thôi phát đến cực h ạ n mãnh liệt hấp lực gần như muốn đem trương diễm linh hồn đập vỡ vụn a a a đây là cái gì không nàng phát ra vô ý thức hoảng sợ kêu to ngắn mũi mấy hơi thở thân thể của nàng liền nhanh chóng khô c á t khô h é o đi không có làn da huyết đ ụ c bên trên máu tươi cũng sẽ không tiếp tục tí tách mà là trở thành sám trắng tí não trương diễm khí tức h ề phải có quắp nát xuống lần này nàng là triệt triệt để để bị hút khô mà giang thần hoàng kim đồng bên trong giờ phút này có một cơn lốc xoáy chính đang chậm rãi tàn đi hắn đều không chịu được trùng điệp thở hồn hề mấy hơi thở hồng hộp vừa rồi cực hạn v ậ n dụng tiêu hao rất là kinh khủng nhưng tương tự hút vào lực lượng cũng là một cái khó có thể tưởng tượng mức tương đương với đ ư ơ trương diễm một cái huyết y lệ quỷ lực lượng bản thân thậm chí cả bị kích phát ra ngoài định mức lực lượng. toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ một kích ra ngoài chỉ sợ so một cái huyết y tự bạo còn kinh khủng hơn mấy lần cuối cùng giang thần dơ lên âm thần truy mà không thay đổi nệ xuống lúc trước vô luận như thế nào cũng không giết chết huyết y lệ quỷ giờ khác này lại y ê u ớt phảng phất một đống bã đ ầ u nàng thậm chí ngay cả trước khi chết sau cùng gấm thét cũng không đủ sức phát ra chỉ là dùng vô thần hai mắt nhìn chằm chằm giang thần khoe môi chấn động một cái sau đó liền bị âm thần truy bao trùm keng i ế t chết một cái huyết ý lệ quỷ thu hoạch được quỷ khí âm thần truy bên trên thêm ra một cái tiên diễm danh tự t r ư diễm t r ư đây là t o a linh túi b cấp trở lên cao thủ có thể tại âm phủ lĩnh m i ế n phí dùng cho giam cầm huyết ý trở lên nguyền rủa vật phẩm thi thể các loại đến huyết y cấp quỷ thân thể liền bổ sung cực mạnh ô nhiễm tính nếu như giết chết sau không xử lý khả năng sau một thời gian ngắn trên thi thể còn sót lại nguyền rủa quấn lên cái nào đó người sống hoặc l à quỷ lại sẽ sinh sôi ra một cái kinh khủng q u á i vật từ nơi này cũng có thể nhìn ra một cái huyết y khó chơi trình độ muốn đem hắn giết chết đã là vô cùng gian nan ngay cả giang thần loại này treo so đều phí hết rất lớn một phen công phu đổi đồng dạng b cấp t ô n g sư một chọn một thực lực giống nhau tình hùng dưới vậy cơ h ộ i là cần lấy mạng đổi mạng cho dù cuối cùng có thể giết chết huyết y r ỉ tự thân cũng sẽ tàn phế cho nên rất nhiều b cấp trở lên nhiệm vụ hoặc là q u n đầu hoặc là dựa vào thực lực n h i ệ ép t lần, lần này hai người không có lái xe đến tông sư cấp chân khí hùng hậu cơ bản cũng đủ để trèo trống tại hai tòa thành thị ở giữa di động với tốc độ cao chớ nói chi là giang thần hóa yêu trạng thái dưới yêu lực dồi dào trình độ tuyệt đối miểu sắt một mạng lớn tông sư cộng thêm hắn cường hãn lực lượng cơ thể thứ nơi này chạy về trong thành phố chỉ sợ không dùng đến mười phút giang thần suy nghĩ một chút về sau để lâm ấu vi ngồi lên xe hắn thì là ở phía sau xe đẩy xuất phát t r ư ớ c còn vô tình hay cố ý nói một câu ngươi liền xem trọng đi ta đẩy xe đều so ngươi mở tốt chúng ta là bạn cũ ta liền nói một lời chân thật ngươi liệu bộ này kỹ thuật n g ạ i n g ạ i ta nhìn đều phải b u môi lâm ấu vi mặt không khỏi hồng một cái quay đầu dò xét một chút giang thần cảm giác cái này nam nhân đơn giản làm cho người rất khó mà n ắ m lấy rõ ràng có được k i n h thường hết thệ thiên phú cùng thực lực lại đã không nhìn lại hưởng thụ hào hoa xa xỉ thối nát sinh hoạt cũng không đi người trước hiền thánh bị một đống người chen trúc mỗi ngày yêu thích nhất ngoại trừ mang theo đại t r ù y đuổi theo quỷ đẩy cư xá chạy cho quỷ quán t h â u chính năng lượng trích l ờ i bên ngoài tựa hồ liền là nghĩ đến làm sao một câu đem người khác nhẹ lại làm cho không người nào có thể tiếp theo nhìn cái gì vậy ngươi còn đừng k h â c phục quay đầu hai chúng ta có thể báo tố một cái ta lấy năm lăng đều có thể thắng ngươi giang thần lúc này phát hiện lâm ấu vi nhìn chăm chú cười khẩy tự tin mở miệng hừ lâm ấu vi quay đầu chỗ khác nhỏ giọng hùng hùng hổ, hổ. Xe, xe xe liền biết đi đua xe cùng xe của ngươi đi qua đi ngồi vững vàng ta sắp ra rồi giang thần thì là dọn xong tư thế b m o đủ khí lực sau một khắc siêu một tiếng sf 9 0 đột nhiên lao ra ngoài trong không khí thậm chí ẩn ẩn chuyển ra c h ó i hai b ạ o hưởng đây là tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh biểu hiện trong quá trình này giang thần còn có lòng dạ thanh thản nhìn thoáng qua hệ thống bảng đêm nay đến bây giờ thu hoạch c h ọ n vẹn hai trăm m ư ơ i sáu không không không n h i ề u h ã n tổng quỷ khí đi thẳng tới bảy mươi năm vé đ ú t đồng thời xử lý một cái huyết y dỉ địa phủ điểm tích lũy bản thân liền nhiều đến t i n h người cộng thêm giải quyết mấy chục con sát thi loại này trọng đại uy hiếp giang thần tin tưởng âm p h nhất định sẽ không để cho mình thất vọng nói không chừng đêm nay một đêm thu hoạch tăng thêm lúc trước hành sơn thôn thu hoạch đã đủ để lại mua một thanh âm thần để cho đương nhiên giang bác hát thị chân b ả o cát cũng không có nhiều như vậy âm thần truy cấp bậc đồ vật hắn cảm thấy quay đầu có thời gian có thể đi sát vách một chút thành phố hát thị nhìn xem giang bác ngoại ô thành phố bên ngoài tầm sông cao tốc phía dưới một cái trong thôn nhỏ đã d ạ n g sáng lại vẫn là đèn đ u ố c sáng trưng từng nhà đều không ngủ trước đây không lâu trong thôn chó đột nhiên réo lên không ngừng cúng phát như bị điên mặc kệ cho ăn đồ vật vẫn là đạp hai cước đều vô dụng những x u ấ t sinh này toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng phảng phất bên kia có cái gì hồng thủy manh thú bị đánh thức thôn dân cũng không dám ngủ nữa gần nhất những năm này bọn hắn luôn có thể từ người khác chuyển miệng nghe được đến một chút quái sự mọi người tính cảnh giác đều phá lệ cao toàn bộ cầm lấy trong nhà giao p h ê cái q u ố c các thứ thủ tại cửa ra vào để phòng có đồ vật gì hoặc là tội phạm giết người xông tới cửa thôn thứ nhất hộ người cho không có để cho bởi vì nó đã chết bụng bị xé ra da cũng bị lột mõ cùng nội tạm vãi đầy mặt đất thi thể liền dán tại nhà này người trên k u n g cửa trong môn là một nhà năm ngực ăn trung n h ê n nhân cùng phụ thân canh giữ ở cạnh cửa mới lên tiểu học nhi tử cầm trong tay một đem đồ chơi kiếm ngăn tại mụ mụ cùng mãi n ã i trước mặt tiểu hải đừng sợ không có chuyện gì chúng ta đã báo chị ăn chỗ lập tức liền sẽ có người tới sẽ không có chuyện gì sẽ không có chuyện gì nữ nhân sờ lấy đầu của con trai nhỏ giọng an ủi run rẩy n g ư a khí lại càng giống là đang an ủi mình tiểu hải không sợ mụ mụ cũng đừng sợ tiểu hải sẽ bảo hộ các ngươi tiểu nam hải ánh mắt kiên định mà giờ khác này cản tại cửa ra vào trung nhân nhân cùng lâu dài làm việc nhà đông sáu mươi tuổi vẫn như cũ thân thể cường tráng lao nhân lại đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ư ớ p phía sau lưng bọn hắn cố gắng nắm chặt trên tay dao phe cùng đ a o buộc tủi tận lực không để cho mình run dậy quá rõ ràng cầu hết u y n ọ xuống tung tóe vào cửa khe hở thỉnh thoảng nện ở hai người trên mặt làm đến bọn hắn sắc mặt càng sắt trắng như tờ giấy vừa rồi chỉ có bọn hắn từ trong khe cửa thấy được tự mình chó là chết như thế nào cái kia một màn kinh khủng bọn hắn căn bản không dám nói cho người nhà trước đây không lâu nơi xa đi tới một bóng người tới gần xem xét cái kia lại là một cái giấy đâm nữ nhân toàn thân tiêu xài một chút lục l nó từng bước một đến gần chó càng làm càng hung cuối cùng người giấy trực tiếp đi vào chó trước mặt một thanh bóp lấy chó cổ lúc trước còn hung á c vô cùng đại cậu liền cùng chuột gặp m ẹ o một cái vể vải xuống dưới c ụ c đôi bị ôm bắt đầu người giấy lúc này ý vị thâm trường nhìn thoáng qua khe cửa tựa hồ còn cười cười quay đầu liền làm ra một cái vô cùng kinh khủng cử động nó tơi ư sống xé ra con chó này bụng chó còn đang dãy r u ộ n nội tạng liền đã bị toàn bộ móc ra cuối cùng bị lột r a phủ lên khung cửa người giấy thì đứng ở ngoài cửa cứ như vậy không n ú c ních gắt gao nhìn chăm chú lên khe cửa nam nhân cùng lão nhân cũng chỉ có thể c ắ n chặt rằng cứ như vậy ngăn tại người nhà trước người phòng ốc của bọn hắn là nhà trệt không có cửa sau căn bản không địa phương chạy cũng may người giấy làm xong đây hết thảy liền rốt cuộc không có động tác giống là thật biến thành một cái người giấy cứ như vậy kéo dài hơn m ộ ư ơ i phút sau không tốt trung n i ê n nhân đột nhiên thấp hô một câu vội vàng muốn kéo ra cha của mình nhưng giờ phút này một cô âm lãnh khí tức chuyển đến hắn đột nhiên phát hiện mình không thể động một bên lão nhân cũng giống như vậy sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ suy suy hai đạo kinh khủng âm thanh em vang lên hai người ánh mắt bị người giấy từ khe cửa luồn vào tới hai tay đồng thời đâm rách máu tơi ư cấp tốc nhỏ xuống nương theo thê lương đến cực điểm kêu thảm a a a người một nhà đều bị cái này biến cố dọa điên rồi nữ nhân vội vàng đi kéo c h ồ n g mình mãi mãi thì là che chở cháu trai lui về sau đi sau một k h ắ c các nàng chứng kiến càn một màn kinh khủng một cái bằng p h ẳ n g giấy tay từ trong khe cửa t h ò vào đến tùy tiện đem trung niên nhân cắt thành hai nửa sau đó cái tia giấy đâm nữ nhân chính là triệt để đi đến trên mặt má đỏ càng tiết diễm nhìn chằm chằm người một nhà cực kỳ quái dị cười cười trong các ngươi chỉ có thể sống một cái a một nữ nhân âm thanh â m vang lên lại không phải người giấy phát ra mà là đến từ ngoài cửa mang theo một tia t r e o tức cùng trầm o n g còn có một loại bệnh hoạn hưng phấn Trưng tụ. một tổn thương mẹ ta. Tiểu nam hài hai tay ra đường minh Người nam nhân nhà này giấy ám mở làm mẹ hội lại cái chủ phía nhân. Chớ sau, nam về vô về sĩ. xuyên qua, hướ chặt kiếm vào to giống Xùi. nam hải con ngươi chừng lớn nhìn xem không n ú c nhích mụ mụ tựa hồ trong lúc nhất thời còn không thể lý giải đây là thế nào mụ mụ vì cái gì bất động lúc này mắt bị mù lao nhân nghe đến người nhà kêu thảm cố nén đau đớn quay đầu lại liều mạng một đ a o bổ tủi chém vào giấy trên thân người lại chỉ chém ra một đầu bệnh lớn người giấy quay đầu lại ô m đ ồ m t i ế n lao nhân tim không cần tiểu hải lão phụ nhân liều mạng xung lại muốn ôm đi tôn nhi nhưng một cái giấy nhẹ tay dễ liền đem nàng hai cánh tay cắt nát chớ làm tổn thương mãi mãi ta tiểu nam hải cuối cùng từ mụ mụ kỳ quái trong trạng thái lấy lại tinh thần d ơ lên trôi này mặt nạ kỵ sĩ kiếm liền hướng đầy tay là máu người giấy chém tới vụt n h ư ợ c đó là tiệc đồ chơi kiếm gãy thành hai đoạn tràn đầy máu tơi ư giấy tay rạch ra lão phụ nhân lồng ngực sau đó lại một thanh ấn lên đầu tiểu nam hải tại hắn ra sức d â y r i ụ a bên trong một chút xíu dùng s ứ c đầu của hắn chậm rãi bị đè ép đến biến hình lúc này cờ mở đ ồ vào một mảnh trong vũng máu xuất khí so hít vào nhiều tiểu nam hải nhìn thoáng qua đi tới người trên mặt lộ ra lo lắng dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng gian nan hô cháy mau tỉ, tỉ có k h ú khuế vật hô xong liền triệt để đoạt khí đi vào là một cô gái t r ừ n g hai mươi tuổi mặc một m ạ c khuôn mặt phổ thông mang theo một cái gấu nhỏ dương hành lý nhìn qua là cái đại học trở về nữ học sinh nàng sau khi đi vào người giấy liền không n ú c đ í c h nữ hài mặt không thay đổi nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy ngồi sổm người xuống giúp đệ đệ mình khép lại gắt gao t r ừ n g lớn con mắt khoe miệng bứt lên một cái đường cong biểu hiện trên mặt không biết là khóc hay là tạ i cười lại quay đầu nhìn thoáng qua trên đất kiếm gãy đây là nàng bên trên đại học năm thứ nhất cho đệ đệ mua quà sinh nhật đêm nay lại tự mình tự mình bẻ gãy tiểu hải tỷ liền là quái vật kia nhắm mắt lại đi tiếp sau đừng nhìn mặt nạ kỹ sĩ vậy cũng là gặp người nữ hải gọi tạ vũ khiết sinh ở một cái bình thường nông thôn gia đình phụ mẫu mặc dù không có văn hóa gì nhưng đều rất tiến tới đem nàng một cái nữ hải tử cung cấp lên đại học cuộc đời của nàng vốn nên bình thường mà phổ thông thằng đến lên đại học nàng mới cảm nhận được giữa người và người t r ê n l ệ n h mình ăn mặc chi phí đã là phụ mẫu có thể cho tốt nhất nhưng tại trước mặt bạn học nàng tựa như một cái cô bé lọ lem về sau tại một người có tiền lao nam nhân không ngừng truy cầu hạ nàng bị công pha tâm lý phòng tuyến đối phương chơi chắn liền đem nàng vứt bỏ ngay cả tiền cũng không cho đêm đó nàng chạy đi tìm người kia bị đối phương lao bà đánh vỡ nàng bị nam nhân đánh một trận ngày thứ hai về tới trường học mình làm tiểu tam sự tỉnh cũng bị bạn cùng phòng lộ ra ánh sáng rồi tất cả đồng học đều q u ă n g tới ánh mắt khác thường cái kia về sau tạ vũ khiết tâm liền chết đi vào sân thượng vốn định nảy lầu lại ngoại ý muốn phá vỡ lầu đối diện tòa nhà một cái sự kiện quỳ dị nàng thế mà nhìn thấy một cái người giấy tại giết người về sau nàng bị để mắt tới thao túng người giấy người kia nói nàng có tu hành thiên phú cứ như vậy nàng tiến nhập đâm giấy tượng một mạch trở thành á minh m một q u â n cờ nàng dùng lấy được lực lượng thành công trả thù tất cả khi dễ qua mình người có thể nghĩ muốn lực lượng phải có đại giới t i sau đó đi ra cửa phụ cận phòng úc đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thường đạo quỷ dị thân ảnh rừng ở trước phòng thao túng người giấy chế tạo ra mãnh liệt nhất sợ hãi những người này tất cả đều là á minh quân cờ hoặc là sinh hoạt tại quanh mình hoặc là từ sắt vách thành phố chạy đến sớm tại trạm vào tối liền mai phục tại thôn bên ngoài vừa rồi tạ vũ khiết mười mấy phút chờ đợi cũng không phải là đang do dự mà là tại các loại mệnh lệnh nàng mơ hồ nghe một tên đồng bạn nói qua vị đại nhân vật kia rất ư a thích nghe người sống thét lên cùng teo rên cho nên chờ hắn nhanh đến mọi người mới bắt đầu đ ọ c thủ、Lúc、này, cửa thôn chuyển đến lách cách chống kèn âm thanh, vốn nên vui mừng một chiêng vui chống mừng kèn đúng là á minh một vị đường chủ đích thân tới đây chính là trong truyền thuyết tông sư cao thủ đối nàng một cái mới khó khăn lắm bước vào e kỳ nhân mà nói đây quả thực là thiên đại nhân vật một đỉnh quốc t i ệ u bị bốn cái người giấy d ơ lên còn có một đám người giấy thổi kéo đàn hát kèn thanh â m nhất là trói thai gặp qua đường chủ đứng tại thôn dân n g o à i phòng quỷ dị thân ảnh bên trong có người quỳ xuống gặp qua đường chủ tạ vũ khiết cũng quỳ theo hạ gặp qua tất cả mọi người đều quỳ xuống tại á minh mạnh được yếu thua cường giả có thể đem kẻ yếu mệnh tùy ý nắm một cái không cao hứng liền có thể đem cấp dưới g i t chết giống như t ạ vũ khiết các loại á minh m thành viên đối đãi người bình thường thái độ dù là trí thân cũng có thể nói d é t liền d é t quỳ xuống mặc dù có nhục nhân cách nhưng ở loại này tập đoàn không khí dưới tựa h ồ cũng không coi vào đâu bởi vì chỉ có biểu hiện ra đầy đủ khiêm tốn mới có thể sống sót t hưởng thụ lực lượng mang tới hết thảy cố kiệu hai bên là rộng mở phía trên ngồi một cái tướng mạo âm nhu nam nhân trẻ tuổi sắp mặt tái n h ậ t giống như là lau một tầm phấn nghe thôn dân kêu trên cùng kêu thảm trên mặt hắn hiện hiện một vòng bệnh hoạn đường hồng cố kiệu một đường hướng trong thôn đi đến đi ngang qua một tòa phòng lúc đột nhiên ngừng lại trước phòng một cái quỳ sát nam nhân trên mặt mồ hôi lạnh bá liền xuống hắn vừa mới động thủ quá lưu loát trong phòng người không chút kêu thảm liền đã chết đi đường chủ sẽ không phải bởi vậy trách tự trách mình n a đ ấ y lòng của hắn vừa dâng lên ý nghĩ này suy một cái dây tay của người liền quán xuyên mình lầm ngực dòng máu đỏ xâm tí tách rơi xuống đất tất cả mọi người đều là hô hấp x i ế t chặt sau một khắc hiệu phu đội ngũ tiếp tục hướng phía trước toàn bộ hành trình vị đường chủ kia không có bất kỳ cái gì hơn một cái dư động tác cũng không có nói qua bất kỳ một câu nhưng tại nơi trốn có á minh thành viên nhưng đều là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người Đồng có có t sau, sau đó không lâu bọn hắn đi vào trong thôn một loại cổ khoai tiếng đánh từ thôn tây phương hướng t h u y ể n đến rất có tiết ấu ngay lâu sẽ để cho người phiền lòng ý loạn sinh ra một loại táo bạo cảm giác hừ cố kiệu bên trên đâm giấy tượng đường t h ủ lạnh hừ một tiếng phá vỡ đánh tiết ấu lúc này tất cả mọi người nhìn thấy thôn tây trong bóng tối một cái lão mộc tượng đi ra sở dĩ một chút nhìn ra hắn là thợ mộc là bởi vì trên tay hắn đánh đổ v ậ một thanh thợ mộc chuyên dụng cái r ú a cùng một cái cái bảo thợ mộc sau lưng còn lôi kéo một cái xe bà gác tạ vũ khiết cũng trong đám người giờ phút này nàng đột nhiên chừng lớn mắt một mặt kinh hãi bởi vì c h i ế c kia trên b à n xa lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người lưu thợ mộc ngươi tới chậm người trẻ tuổi mở miệng rất không k h á c h khí ha ha chu đường chủ thật đúng là đúng giờ ta trên đường thu ý đồ lãng phí chút thời gian bất quá nhìn bộ dạng này ô lão bà tử cũng còn chưa tới a lão mộc tượng cười mị mở miệng được xưng chu đường chủ người trẻ tuổi hướng cố kiệu chỗ ngồi sau dựa vào dưới không còn nói tiếp mà là quái gì cười cười đây là lưu đường chủ gặp qua lưu đường chủ lập tức có đâm giấy tượng k h ô n g người xuống làm lễ hành lễ những người còn lại cũng nao h nhao làm theo tại á minh mặc dù tất cả mọi người đều tay nhốn máu t a n h nhưng lại phá lệ chú trọng lễ chế bởi vì đây là có thể nhất thể hiện ra tôn ti phương thức mọi người liều sống liều chết ngoại trừ tiền muốn liền là tôn trọng đây cũng là á minh tập đoàn hạch tâm tư tưởng tầng dưới chót đối mặt cao tầng cần hèn mọn đến t ự c hạn không còn gặp người liền quỳ mà là để cho người khác cũng quỳ một chút mình cũng thành rất nhiều á minh m thành viên l i ề u mạng mạnh lên nguyên đ ộ n g lực chương hai trăm bảy mươi sáu cùng đi giết quái vật liền dùng trôi kiếm này một đám ngu xuẩn lúc này họ chu đường chủ cố kiệu về sau thủy trung đi theo hắn một cái lao nhân hạ giọng mở miệng đường chủ đây là đang để điểm các ngươi cái này đều nghe không hiểu đều cẩn thận suy nghĩ một chút họ lưu thợ mộc xuất thân đường chủ là vị nào một đám đâm giấy tượng xứng sở có tuổi tác lớn một chút trên mặt lập tức biến sắc thợ mộc chẳng lẽ nói là vị t i ệ lỗ ban môn lưu đường chủ ta nhớ ra rồi nghe nói hắn tinh thông ghét thắng thuật từng cách xa mấy trăm dặm trú sát một tên cựu châu tâm sư ghét thắng thuật cái kia thật là đáng sợ chỉ cần có một tơ một hào vật phẩm tư nhân bị người cầm vào tay liền có khả năng tại ở ngoài ngàn dặm chết oan chết tuồng t đúng là vị này khó trách đường chủ vừa rồi đều lùi ra sau dựa vào lần này còn cố ý ngồi kiệu t ừ tới đây là không muốn lưu lại một tơ một hào vết t í c h à. đều tranh thủ thời gian kiểm tra một chút có cái gì vật phẩm tư nhân như tóc góc á o các loại rơi trên mặt đất nhất định phải cẩn thận cất kỹ như tạ vũ khiết thực lực như vậy hèn mọi người không dám có bất kỳ cử động nào nhưng một chút cường đại đâm giấy tượng toàn đều lần lượt mở miệng nhắc nhởi không dám có chút thư giãn bọn hắn cũng không cho rằng cùng lưu đường chủ cùng thuộc á minh liền có thể p h ấ t lờ trên thực tế á minh nội bộ săn g i ế t không phải số ít thường xuyên có thực lực cường đại người thiết kế giết chết đồng bạn đi i ể u châu hoặc là một chút đại quốc linh treo giải thưởng á minh cũng không phải là một cái đồng tâm hiệp lực tổ chức chỉ là đông đảo tà đạo thế lực liên hợp lại tới một cái đã l ỏ n g lẻo lại kiên cố không thể phá liên minh nói l ỏ n g lẻo là bởi vì nơi này không có lực ngưng tụ có thể nói thành viên ở giữa thường thường đao binh tương hứng nói không gì phá nổi là bởi vì trên thế giới này ngoại trừ á minh đã không có những n à y tà đạo thế lực đất dung t h ầ n bọn hắn tất cả đều là trên một cái thuyền châu chấu ha ha chu đường chủ dưới trướng tựa hồ đối với lao phu có không nhỏ ý kiến a kéo lấy nghiêm đầu xe sọ thợ mục nhìn chằm chằm lao nhân nhìn mấy lần giống như cười mà không phải cười ánh mắt để cho người ta có chút dùng mình chu đường chủ lạnh hừ một tiếng vừa muốn nói chuyện đột nhiên tựa hồ chú ý tới cái gì đột nhiên quay đầu hưng ơ phấn nhìn về phía thôn một phương hướng khác nhìn mấy lần về sau trên mặt hắn dần dần nổi lên trước lúc trước cái loại này bệnh hoạn đường hồng thợ mục cũng quay đầu nhìn sang những người còn lại thì qua mấy giây mới nghe được bên kia chuyển đến động tĩnh thôn dân từng tiếng kêu thảm so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm c u n g loạn một đám đâm giấy tượng không khỏi có chút sợ hãi so sánh với đến bọn hắn trước đó thủ đoạn tạo thành hiệu quả liền quá bình thường lao nhân lúc này lên tiếng lần nữa không cần suy nghĩ nhiều luận c h á t tấn không ai hơn được bộ tộc này năng lực nghe nói như thế đám người nghi ngờ hơn g ắ t gao nhìn chằm chằm thôn tây mấy chục giây sau trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đ a n g động lít nha lít nhít vô cùng k i ế p người đó là côn trùng thật nhiều côn trùng có con rán có con g ế t bọ cả sâu gió、ấm. tất cả mọi người đều chừng lớn mắt trước mắt rõ ràng là một mảnh trùng chiều t ự a hồ phương viên mấy chục dặm côn trùng tất cả đều bị tụ tập đến đây một chút côn trùng đầy người đỏ tươi mùi tanh gáy mũi mọi người cũng rốt c ụ c nghĩ rõ ràng vì cái gì những thôn dân kia làm cho thảm như vậy bọn hắn chỉ sợ là bị đám côn trùng này sống sờ sờ g ặ p ăn ô lão bà tử tới chậm còn chưa tính còn muốn để những vật này đem chúng ta cũng ăn chưa ngươi liền không sợ gặp báo ứng thợ m ộ c lúc này lạnh lùng hô một câu người mang ghét thắng thuật trong miệng hắn một câu gặp báo ứng cũng không chỉ là thật đơn giản mắng chửi người mà là một Đều nhượng bộ lui bởi vì tại lao nhân đỉnh đầu nam sấp một cái to như gương mặt nhện nhện trên lưng là một khuôn mặt người hình dạng cự hình mặt người nhện đây là cái gì độc trùng đều muốn sợ hai trùng cổ vương giả thứ nhất ha ha lão lưu đầu ngươi là vội vã đi đầu thai sao tộc ta thánh nữ còn chưa tới liền bằng chúng ta mấy cái đi ám toán kém đưa công trạng ố bà bà quái thanh quái khi nói một câu thợ một mặt lộ vẻ không cam lỏng lại cũng không dám ở sau lưng nói vị kia nam cương cổ tộc thánh nữ nói xấu lời nói xoay chuyển nhìn về phía âm n u người trẻ tuổi chu đường chủ lần này kế hoạch ngươi phía dưới những người này đều rõ ràng không rõ ràng có thể bây giờ nói âm n u người trẻ tuổi hít sâu một hơi trên mặt tường hồng mới dần dần nhặt đi sau đó lạnh lùng nói lần này chúng ta là đến tiến công giang bắc cái này vừa nói tất cả đâm giấy tượng sắc mặt đều khó nhìn phải cùng táo bón mấy ngày cái gì tiến công giang bắc ngươi vì cái gì không trực tiếp để cho chúng ta tự sát dạng này chấp hành bắt đầu tốc độ còn có thể càng nhanh một chút mà Tất cả mọi người sau năm ngày giang bắc âm phủ phân cục có thiên đại cơ duyên đến lúc đó các phương đều sẽ có hành động nơi đó sẽ đại loạn mà cái tiêu hạng cơ duyên là có khả năng d á n g lâm đến ở đây bất kỳ một cái nào kỳ trên thân người lấy thực lực của các ngươi tham chiến tương đương phế vật cho nên nhớ kỹ đến lúc đó liền trốn đến trong phạm vi nhất định lặng lẽ quan sát tận lực đoạt được cơ duyên là được rồi rõ chưa nghe xong lời của lão nhân ở đây đâm giấy tượng tất cả đều là trọng trọng gật đầu từng gương mặt một bên trên rõ ràng hưng phấn bắt đầu dù sao ai không muốn muốn cơ duyên lần này đưa các ngươi đi vào trong tổ chức phí hết đại lực tương lai nếu ai đặt được cái kia hạng cơ duyên nhất định phải hảo hồi báo đâm giấy tượng một môn lão nhân cuối cùng nói một câu chu đường chủ quay đầu hài lòng nhìn hắn một cái sau đó lại nhìn phía hai gã khác cá minh đường chủ cái này còn tạm được thợ mộc nhẹ gật đầu ố bà bà thì là chẳng hề để ý cười cười dưới cái nhìn của nàng những người này còn không sánh bằng nàng tiện tay nuôi dưỡng một cái sủng vật có thể đi vào g i a n g bắc lại có thể có làm được cái gì mấu chốt vẫn phải là bọn hắn những đường chủ này xông đi vào hoặc là để tự mình thánh nữ tiến vào đó mới là đ o ạ t được cơ duyên không có hai nhân tuyển một đám người cứ như vậy tại độ không trong thôn chờ bắt đầu vị tiên nam cương cổ tộc thánh nữ vừa đến đợi thêm đến nước định thời cơ tốt bọn hắn liền sẽ bắt đầu tiến công giam bắc đáng tiếc bọn hắn sớm chờ được một cái khách không ngợi mà đến trên đường cái một đạo tàn ảnh phi tốc bao tô qua đã đi ngang qua tạ g i a thôn có thể giang thần đột nhiên cái mũi co rúm hắn ngửi thấy rất đậm mùi màu tươi thế là lại vòng trở lại mang lên lâm ấu vi hướng cái này thôn trang nhỏ đi tới tại cửa thôn thứ nhất hộ hắn gặp được chết thảm người một nhà đây không phải là bình thường tử vong hẳn là chết bởi kỳ người thủ đoạn hoặc là một loại nào đó tạp pháp lâm ấu vi nhóm lửa một chương lá bụa chiều chiếu lập tức kết luận giang thần thì nhữ mày lại đi vào một cái đầu bị đập vỡ hải từ trước mặt tỉ, tỉ cháy mau tỉ, tỉ có quái vừa tiểu h ả i đã triệt để chết đi nhưng ánh mắt của hắn làm sao cũng không phép được miệng bên trong cứng ngắc không ngừng tái diễn cùng một câu nói có chút ý tứ một cái thành hình quá trình bên trong á n niệm g h giang thần nghĩ nghĩ hoàng kim đồng lấp lóe một sợi âm khí phun già lọt vào tiểu nam hải miệng bên trong rất nhanh ánh mắt nó đột ngột trứng thẳng lại sau đó con ngươi điên cùng lật qua lật lại đầu l o ạ n run ngự a tốc cũng càng lúc càng nhanh liền cùng phát như bị điên không không không không k h ô nên g n thương tổn mẹ ta ba ba ngươi thế nào các ngươi làm sao đều không động tỉ tỉ chảy mau a a tiểu nam hải thi thể đột nhiên đứng lên con mắt không còn lật qua lật lại chỉ để biến thành hoàn toàn trắng bệnh h ắ n tựa như một cái làm một cơn ác mộng tỉnh lại hài tử trong mắt tràn đầy nước mắt chỉ bất quá nước mắt của hắn cũng thành máu đỏ tươi nhìn thấy giang thần sau hắn rủi rủi con mắt thúc thúc ta vừa mới mơ tới quái vật n g ố c tiểu hài đó không phải là ngộng nói cho thúc thúc quái vật là cái dặn gì chúng ta đi tiêu diệt nó có được hay không giang thần nhặt lên trên đất hai đoạn kiếm gãy đem bọn nó hợp lại bắt đầu một trận mặc niệm hư vô tri hỏa đốt cháy kiếm gãy thế mà được chữa trị còn trở nên nặng nề kiên cố bắt đầu liền dùng thanh kiếm này có dám hay không ta sợ hãi nhưng là quái vật bắt đi tỉ tỉ tiểu hải muốn đi cứu nàng tiểu nam hải vỡ vụn đầu lâu đang dì máu trong con mắt chỉ còn t r ò n g trắng mắt nhưng hắn ngữ khí vẫn như c ũ vô cùng kiên định tựa như một vị quyết trí thể không đổi thiếu niên kỵ sĩ chương hai trăm bảy mươi bảy đã ngươi mở miệng vậy ngươi chết trước thôn chính giữa hai cái tiếng bước chân chuyển đến chỉ chốc lát một nam một nữ mang theo một cái vừa thành hình bán niệm đi vào một đám đâm giấy tượng sau lưng có người quay đầu nhìn lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn thấy một đường đồ sắt tràng cảnh còn dám tới người này là đến tìm cái chết sao nhà các minh đệ đều tại a chớ khẩn trương người một nhà giang thần cười cười sải bước đi tới tại một đám người nhìn kỹ giữa không có chút nào không được tự nhiên ngươi là cái nào cái đường khẩu có người t r ư ơ n g m i ệ n g hỏi hoài nghi ta thân phận giang thần một mặt tự tin vung lên tay áo lộ ra trên cánh tay cái tia cổ cái huyết sắc phủ đ ổ thấy rõ ràng thứ này tổng sẽ không làm bộ a á minh huyết phủ đây là một vị đại nhân vật có người một mặt kinh ngạc vừa dứt lời ba một bàn tay rơi xuống trên đầu của hắn con mẹ nó ngươi là mù vẫn là x u n hắn đây là bị huyết phủ khóa chặt người này từng săn giết qua ta á minh nhân vật trọng yếu chuẩn bị chiến đấu một đám đâm giấy tượng tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch từng cái thoa khoa trương má đỏ người giấy đều chậm dại hướng phía trước tới gần manh liệt quỷ dị khí tức tràn ngập chỉ chốc lát giang thần hai người liền bị mười mấy cái người giấy bao vây lúc này tiểu hải đột nhiên kích động bắt đầu tỉ tỉ đầu của hắn đã biến hình vỡ ra há miệng nói chuyện liền thống khổ đến mặt mũi tràn đầy và mẹo nhưng hắn vẫn là liều mạng hô to tỉ tỉ ngươi không sao chứ đừng sợ tiểu hải tới cứu ngươi ngươi có phải hay không bị những người xấu này bắt một bên khác đâm giấy tượng trong đội ngũ tạ vũ khiết thần sắt chấn động há to miệng tiểu hải ngươi. sắc mặt nàng hết sức phức tạp mà giờ k h ắ c này chu đường chủ sau lưng lão nhân đột nhiên q u á lớn chuyện gì xảy ra đệ đệ ngươi làm sao còn có tàn hồn còn sống ngươi chẳng lẽ không có cách làm trừ b ỏ bọn hắn tàn hồn đốt đi bọn hắn thi thể ta tạ vũ khiết hoảng sợ bắt đầu trưởng lão ta không có ta không dám ta chỉ là không nghĩ tới h à n đoán nghiệm sẽ như vậy sâu nặng còn lại biến thành quỷ lão nhân nhưng căn bản không nghe nàng giải thích từng bước một đi tới thần s ắ c lạnh lùng tạ vũ khiết sợ hai đến quỷ sắt xuống đầu dập đầu trên đất khẩn câu nói trưởng lão cho ta một cái cơ hội ta sẽ đích thân giải quyết nó để nó hồn phi phép tán triệt để chết đi đúng đúng ta còn có thể tra tấn nó để nó phát ra thê thảm nhất thét lên v ă n cầu ngươi t r ư ở n g lão cho ta một cái cơ hội cầu văn ngươi ta không muốn chết ta muốn sống ta còn muốn hưởng thụ có tiền về sau sinh hoạt ta còn không muốn chết ta trường lão bất vi sở động lúc này cúc t i ệ u bên trên sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi có chút hăng hái mở miệng thân nhân tương t à n có chút ý tứ lão nhân cái này mới d ừ n g bước lại phất phất tay đuổi rồi đường chủ lên tiếng còn không nhanh đọc thủ trong quá trình này giang thần cười h í p mắt mặt nhìn qua không có, có bất kỳ biểu tình biến hóa gì nhưng chẳng biết tại sao hắn cười tại thời khắc này lạnh đến làm lòng người rét lạnh ngươi lai、like, ngươi chính là t ỷ t ỷ của hắn tiểu hai tử xem không hiểu sự tình đại nhân một chút liền có thể nhìn ra nữ nhân thân ở đâm giấy tượng trong đội ngũ nhẹ nhõm thần thái rõ ràng không phải là bị hít bách đây là nhà của chúng ta sự tình n g ư y i một ngoại nhân bớt lo chuyện người tạ vũ khiết bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên nhưng nghĩ tới phía sau liền là á minh đường chủ vẫn là c ắ n răng không cam lòng yếu thế mở miệng gia sự ha ha ha ha giang thần miết miệng cười to một bên lâm ấu vi sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng chưa từng có từ giang thần trên thân cảm nhận được qua nồng đậm như vậy s ắ c ý dù là lúc trước đối mặt h u y ế t ý lệ quỷ tâm tình của hắn cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là kích động cùng hưng phấn mặt thôi bá thân ảnh l o ạ lên giang thần đã vượt qua đông đảo người giấy đột nhiên xuất hiện tại tạ vũ khiết trước mặt gặp một mặt này ở đây ba vị á minh đ ư ờ n g chủ rốt cục nghiêm mặt bắt đầu tốc độ này tông sư vẫn là trung vị trở lên tông sư giang thần đại truy cao cao dơ lên tạ vũ k i ế t trên mặt viết đầy sợ hãi thúc thúc đừng giết tỉ tỉ của ta tiểu hài ở phía sau hô to giang thần động tác ngừng lại tạ vũ khiết cũng thở dài nhẹ nhõm vừa rồi trong nháy mắt nàng trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài gặp này âm n u người trẻ tuổi quái dị cười cười không nghĩ tới đây là người như thế thánh m â u tâm người chính đạo sĩ một cái quỷ tiểu hài đều đủ để để hắn cải biến ý nghĩ dạng này người là dễ dàng nhất đối phó hắn hít mắt bắt đầu suy nghĩ bắt lấy nữ nhân kia cùng quỷ tiểu hài làm con tin về sau nên như thế nào tra tấn người tông sư này chỉ thấy giang thần đem thả xuống cái bữa lẩm bẩm nói tiểu bằng hữu ngươi nói đúng cứ như vậy giết tỷ ngươi cũng lợi cho nàng quá rồi ngươi nếu là không nhắc nhở ta chỉ sợ lại phải bởi vì nhất thời xúc động mà lưu đời sau tiết với hắn vừa mở miệng một vừa đưa tay đẻ xuống tạ vũ khiết đối phương giờ phút này vẫn như cũng là dập đầu trạng thái hai tay nằm ở giang thần nhắc nhở tay chớ lộn xộn đợi chút nữa đâm sai l ệ n h tạ vũ khiết xứng sở có loại dự cảm bất tượng s ù i tiếp theo một cái trước mắt một viên cánh tay lớn lên đinh thép hung hăng xuyên qua nàng tay trái trong lòng bàn tay đinh chết tại trên mặt đất a tạ vũ k i ế t buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nàng con người gắt gao chừng lớn làm sao cũng không nghĩ tới cái này trước một khắc còn thiện tâm tràn lan bởi vì chính mình đệ đệ một câu liền dừng tay nam nhân sau một khắc thế mà làm ra như thế phát r ổ cử động rất nhanh nàng minh bạch cái này còn thiếu nhiều lắm được sưng tụng phát r ổ suy suy suy bởi vì một viên tiếp lấy một viên dài đinh thép đâm rơi đem bàn tay của mình bắp chân bàn chân toàn bộ từng cái đóng đinh trên mặt đất đau đớn kịch liệt để tạo vũ khiết gần như hôn mê không á a a không cần d ế ta t d ế ta t van cầu ngươi những này đinh thép rất không bình thường được cường hóa qua lại bị giang thần lấy ra mấy lần đánh quỷ lây dính đến mãi không hết âm tả khí tức không ngừng có quái dị lực lượng xâm nhập tạ vũ khiết thân thể đối nàng tiến hành nhất cực kỳ tàn á p tra tấn dẫn đến nàng giờ khắc này c a n n g u y ệ n chết đi lúc này giang thần đột nhiên đi vào trước người nàng một thanh nắm nàng c á i cảm nhét vào một viên thuốc vào miệng tan đi một cỗ bảng bạc tinh lực chi lực d ó t vào toàn thân rất nhanh tạ vũ khiết phát phát hiện mình suy yếu quét sạch sành xanh bị đinh thép xuyên qua nghiêm trọng thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục nàng ngay từ đầu mặt lộ vẻ mừng rỡ nhưng rất nhanh liền cao không hứng nổi tới bởi vì nàng phát hiện thương thế khôi phục có thể thống khổ còn tại tra tấn vẫn còn tiếp tục đồng thời cái này nam nhân lại bắt đầu chăm chỉ không ngừng hướng trên người mình đinh đinh thép mẹ ngươi ngươi còn là người sao nàng vừa giận lại sợ đau đớn kịch liệt phía dưới phát ra từng đợt cồn u g loạn tiêu thảm gặp một mặt này ở đây tất cả mọi người cũng tất cả đều là sợ ngây người ngạc nhiên nhìn xem cái này nam nhân tàn nhẫn hành vi dù là thân là á minh thành viên cũng tại lúc này cảm nhận được từ đáy lòng dùng mình chúng ta một đám biến thái đều cảm thấy ngươi rất biến thái đây là bọn hắn thời khắc này nội tâm khắc họa chu đường chủ cũng là sửng sốt rất lâu khuôn mặt mới chậm rãi chấm xuống ở ngay trước mặt ta cha tấn ta đâm giấy tượng môn nhân c dưới chân hắn khéo động thân ảnh tốc độ trực tiếp đụng phải chu đường chủ cốc rượu đem đụng bay ra ngoài mấy chục mét hai người nện vào một gian tầng hai lầu nhỏ cả tòa nhà lầu ẩm vang đổ sụp ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm tuyệt đối không nghĩ tới cái này nam nhân càng như thế quả quyết không có chút nào khách sáo cùng giang hồ hàn huyên nói muốn xuất thủ vậy liền một giây cũng sẽ không chờ lâu một đầu liền đuổi đi lên ngươi là thật mạng à. chương hai trăm bảy mươi tám đến nguyền r ù a ta tể loại không biết chỗ sợ đổ sụt gạch đá bên trong âm l u người trẻ tuổi lồng n ư ợ c lõm gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt gian g thần hắn nô ra một cái tay năm ngón tay trở nên đỏ tươi sắp bén cánh tay tựa hồ đột nhiên trở thành giấy gãy tản mát ra lăng liệt khí thế khủng bố quỷ quyết â m tả làm cho người sợ hãi thứ này lại có thể là một tôn t ư ợ n g vị thông sư thực lực rất không bình thường giang thần khoe miệng n ế t lên một cái dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn đối phương trong cơ thể hắn tựa hồ có đồ vật gì đang cột chảo hoàng kim đồng bắt đầu phát sáng cái gì con ngươi màu và nóng quá q u á i gì hắn rốt cuộc là ai nhìn một chút ta cảm giác linh hồn đều sắp bị hút đi vào đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần nhân chi đồng xa xa á minh đám người cũng là lúc này mới chú ý tới cái này tùy tiện xuất hiện nam nhân vậy mà mọc ra một đôi hoàng kim đồng không khỏi âm thầm phỏng đoán hắn có lẽ có cực kỳ lai lịch phi phạm mà chu đường chủ một tiếng quát lớn về sau vốn định dùng giấy hóa cánh tay phải một thanh móc ra người trước mắt trái tim có thể bàn tay đến một nửa đối phương buộc phát ra khí tức lại làm cho linh hồn hắn đều cảm thấy một trận run r u dày đâm giấy tượng đâm giấy mẩu đâm người đâm quỷ tế âm dương sắc mặt hắn đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi rất là quả quyết bắt đầu đọc một loại cổ lao khẩu quyết một bên lo lắng mở miệng một bên lui lại đồng thời từ trong ngực móc ra rất nhiều thứ r a một chương giấy màu cấp tốc bành trướng hóa làm một cái gầy tiểu nam nhân ánh mắt linh động không giống người giả toàn thân đỏ tươi lại có được huyết y cấp độ lực lượng mặc dù chiến l ư c so ra kém chân chính huyết y dỉa nhưng đối đầu với máu dưới áo cờ giả tuyệt đối là tính áp đào thực lực ra lại. lại một cái nữ người giấy hiện hiện toàn thân đồng dạng đỏ tươi ra ra ra hắn liên tiếp mấy tiếng quát lớn tế h ra vô số át chủ bài tổng cộng ba tôn huyết sắc người giấy còn có bảy tám tôn nửa đỏ người giấy cái này cũng chưa tính cuối cùng lại từ trong quần áo móc ra một kiện tiêu xài một chút lục lục giấy á o liệm cho mình m ặ c lên đến lúc này chu đường chủ đã lui nhanh mở mấy chục mét hắn cùng giang thần ở giữa cản đầy người giấy còn có một số tà đạo pháp bảo như một cái thiếu một cái lỗ hồng chén bể cùng một cái n h u m đầy thuốc màu câu chấn bút đâm giấy tượng tất cả đều là một mặt vẻ kinh ngạc không do tự mình đường chủ vì sao đột nhiên cùng như bị điên tế ra nhiều như vậy át chủ bài một bên lưu thợ m ụ c ô bà bà thì là thần sắc đại biến bọn hắn cũng cảm nhận được cái tia cũ cực kỳ trí mạng uy hiếp cảm giác hai tên đường chủ v ộ i rút thân lưu lại nhất là cách xa chu đường chủ phương hướng giang thần hoàng kim đồng quang mang lúc này cũng rốt cục cường thịnh đến cực hạn hắn n g n g đầu khóa chặt tâm n u người trẻ tuổi lẩm bẩm nói nhớp hồn mắt vàng mở trong mắt hai cái vòng xoáy xuất hiện lúc trước hút vào hút ế t ý lệ quỷ âm khí tại thời khắc này toàn bộ hóa thành một loại thuần túy nhất năng lượng ba động chút xuống hừng n g bạch quang h kinh khủng tiếng vang bên trong chuyển đến người giấy tiếng têu thảm kinh khủng chu đường chủ chỗ có át chủ bài đều trong nháy mắt bị nhanh chóng hủy đi đáng chết hắn cắn răng chống cự vừa vặn bên trên món kia giấy h áo liệm cũng liền một giây đều không chống đến liền bị hung hăng xe rách sau một khắc chính là thân thể của hắn một cái huyết y t ỉ ề tự thân đều khó có khả năng tại một kích bên trong phát huy toàn bộ âm khí chỉ có tự bạo lúc mới có thể làm đến huống h ồ giang thần một kích này ẩn chứa vẫn là trương diễm bị hắn không gãy liệm mài thế lương chết t h ẳ n quá trình bên trong đản sinh ra âm khí tổng cộng lấy nó cuối cùng cho thấy thực lực đến xem một cách này chỉ sợ đạt đến một cái thượng vị huyết ý tự bạo uy lực cho dù chu đường chủ là thượng vị tông sư cũng khó có thể chống cự toàn trường hoàn toàn tính mịch chẳng ai ngờ rằng mình vẫn như c ũ đánh giá thấp cái này nam nhân quả quyết trình độ hắn không riêng gì nói ra tay liền xuất thủ với lại trực tiếp liền là đại chiêu lên tay không có mọi người trong tưởng tượng mấy lần giao thủ có qua có lại đối phương bổ nào chu đường chủ về sau tại chỗ liền dùng r a l i ề u mạng một chiêu muốn dồn người vào chỗ chết hôm ác quá độc gắt đây là giang thần cho tất cả áo minh thành viên ấn tượng đầu tiên một trận âm phong vội qua hiệu phu trong đội ngũ tất cả người giấy đột nhiên giống như là bị một thanh vô hình cái kéo cắt mở biến thành một đống giấy vụn m ạ t g i ấ y vụn phiêu động tổ hợp một người trẻ tuổi bộ dáng chính là mặt mũi tràn đầy ác độc c h u đường chủ hắn giờ phút này thân thể đã không có trở thành người giấy thân một thân thực lực cũng là giảm b ấ t đi nhiều đối phương một k í c h rất khủng bố tương đương kinh khủng tuyệt đối đủ để miệu sát thượng vị t ô n g sư nhưng hắn dù sao tại cảnh giới này nhiều năm át chủ bài nhiều đến kinh người cuối cùng vẫn là lưu lại thở ra một hơi đáng chết con mẹ nó ngươi thật là đáng chết mình không muốn sống còn muốn kéo lao từ đỉnh lưng tru đường chủ gắt gao nhìn chằm chằm gian thần âm tàn ánh mắt cái ơ hồ nhắm muốn n g ư này khiến chu đường i p h chủ phiền mượn đến cơ hồ muốn thổ huyết mà giang thần ngẩng đầu lên nhàn nhạt ràng dò xét hắn một chút tự lẩm bẩm còn chưa có chết ngươi đừng nhúc ních ta lại bủ một truy nói xong cầm lên âm thần truy liền hướng phía trước v à t tới nguyên bản thần sắc n g o a n lệ chu đường chủ dọa đến biến sắc vội vàng hô to lưu đường chủ ô lao quá người này át chủ bài hao hết còn không xuất thủ chờ đến khi nào cách đó không xa hai vị đường chủ nguyên bản chính h i ế p mắt xem kịch nghe nói như thế cũng h i ể u không có thể lại tiếp tục đứng ngoài quan sát đi xuống tối nay là á minh tổng bộ an bài nhiệm vụ muốn là bởi vì chính mình tư tâm xảy ra sai sót trở về đều không tiện bàn giao ha ha ha. một trận cười lạnh chuyển đến mặt mũi tràn đầy nếp ố lao quá ngăn tại giang thần trước mặt hé miệng trong miệng thốt ra một đầu đại n ô công thường nhân cánh tay dài mọc ra hai đôi phục đồng phần lưng ngũ thải ba lan còn có một đôi trong suốt m ỏ n g cánh xem xét liền không dễ t r ọ c tiểu hoa nhi đã tới liền đem m ệ n h lưu lại ô bà bà cười quái dị một tiếng con rết bay tới tốc độ không thua gì tông sư giang thần bước chân không ngừng trong miệng tụng niệm vài câu nhấc tay khẽ vây một mảnh huyết vũ tại trước mặt vẫy xuống n g n ở con rết trên thân phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái đọc bên trong chi vương cổ độc con rết đột nhiên c u ộ n mình bắt đầu rơi trên mặt đất dãy rủa mấy lần rất nhanh liền đã mất đi sinh cơ đây chính là huyết vũ đại thần thông ngay cả phật môn trí bảo đều có thể ô nhiễm chỉ là một cái cổ vật một khi nhiễm muốn siêu sinh cũng khó khăn người trẻ tuổi n g ư ơ i có phải hay không rơi xuống thứ gì ha ha lúc này giang thần sau lưng đột nhiên truyền đến cười quái dị hắn nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy cái kia thợ m ụ c đang đứng tại sau lưng mình một cái tay giật xuống mình một vòng gấp áo cười quái dị muốn rời khỏi đối phương tựa hồ muốn cầm thứ này đến nguyền rủ mình giang thần giờ phút này hóa yêu chính là thượng cổ vũ trùng thứ nhất dù là không cần huyết mạch tiên phú tốc độ cũng nhanh đến kinh người dỗi bàn tay liền đem đối phương cổ tay gắt gao nắm chặt thợ mộc mặt thay đổi một cái để hắn kinh ngạc tắt tiếng chính là sau một khắc, một chương thẻ căn cước đập vào trên mặt hắn ngay tiếp theo một nắm tóc một chương hai t h ô n chiếu còn có giang thần cắn nát ngón tay nhỏ xuống mấy giọt máu đến n g u y ê n rủa ta t ệ loại chương hai trăm bảy mươi chín n g u y ê n rủa giang thần thê thảm đại giới hơi ngạc nhiên về sau lưu thợ một liền âm hiểm cười bắt đầu bước ra l u i lại đem mình bị tắt đến nghiêng lệnh mặt phụ chính không khỏi cảm thán tiểu tử này sức lực là thật to lớn a bất quá hắn cũng đã nhìn ra người này chỉ sợ là một tên không có gì đầu góc vũ phu có chút thực lực, liền phách lôi quá độ biết rõ mình khả năng người mang nguyền rủa chi thuật còn dám đem trọng yếu vật phẩm tư nhân chủ động đưa ra quả nhiên là không biết bụi vị ha ha thật can đảm cách đó không xa ô bà bà tán dương một câu nhưng khuôn mặt bên trên lại đều là vẻ chế nhạo nàng rõ ràng cũng cảm thấy người trẻ tuổi này chỉ có một thân thực lực c ư ờ n g đại đầu góc lại chẳng ra sao cả gặp thù gặp đuôi gặp bắt tự âm người hút đi dương người thọ lưu thợ m ộ t đứng ở đằng xa mở miệng một bầm một bầm một bên móc ra một cái rơm dạ đâm thành tiểu nhân đem giang thần tóc đặt ở tiểu nhân trên đầu mấy giọt máu nhỏ vào ngực góc áo thì quấn quanh ở nhỏ thân thể người bên、trên. sau đó lại lấy một tờ g i ấ y vàng viết xuống hắn sáu chữ bắt tự trung tứ trụ từ bốn làm bốn chi tạo thành mỗi một trụ phân biệt đại biểu là ra đời năm tháng ngày lúc thông qua thẻ căn cước chỉ có thể suy tính đưa ra bên trong tám trụ bất quà ghép thắng thuật lúc đầu cũng không cần thập toàn t h ậ p mỹ thường thường có khẩu quyết bên trong hoặc là nửa dạng đồ vật liền có thể phát huy hiệu quả để lưu thợ một vui mừng chính là đối phương bởi vì tự đại c h ọ n vẹn gom góp ba loại nửa còn nhiều hắn hoàn toàn có thể bố trí một lần gần như hoàn mỹ g h thắng lúc này giang thần đột nhiên mở miệng giờ dậu ba khắc thật tốt bắt tự chỉ viết sáu cái quá không may mắn cho ta toàn thêm bảo lưu thợ một nhìn không được một trận ngu ngơ ta mẹ nó vẫn là đánh giá thấp ngươi ngươi là thật phách lối a ha ha ha t h i ể u huynh đệ thật can đảm hắn cũng cười tán dương một câu càng phát giác người trẻ tuổi kia là cái mực lệ bắt tự thêm đủ giấy vàng phù g á n tại người bù nhìn trên lưng âm người tổn hại thọ dương người gãy đ i ể m mắt m ở con người thông âm dương nương theo lưu thợ một quỷ dị nói nhỏ người bù nhìn bên trên tán phát ra nồng đậm âm khí huyết dịch thấm vào đi vào tóc bị một mực bám vào đỉnh đầu góc áo hình thành một bộ y phục từ từ nó trở nên càng lúc càng giống mọi người gương mặt kia mặc dù vẫn như cũng là dơm dạng cũng mặc kệ ai nhìn sang đều sẽ kinh hô một tiếng đây không phải giang thần sao thình lình người dơm này bị luyện thành một cái đặc biệt nhằm vào giang thần ghét thắng vật đi chết đi lưu thợ một thần sắc n g o a n lệ bắt đầu đem người bù nhìn đẻ xuống đất dùng trên tay cái đục thẳng tiếp nhận tự thủ đột nhiên xúc gây mất người bù nhìn đầu đổi lại những địch nhân khác hắn còn biết các loại thủ đoạn tra tấn một phen có thể người trẻ tuổi này quá mức mãn phu ai cũng không thể căn đoan một khi cho hắn cơ hội hắn có biết dùng hay không ra liệu mạng chiêu thức lôi kéo mình chết chung thứ nơi sâu xa một loại nào đó lực lượng kinh khủng bị khiến động giang thần trước đạp thân hình bỗng nhiên đình trệ ý thức của hắn lâm vào một mảnh hoang vu thế giới thương không bị huyết sắc nhuộm dần tự hình hài cốt cùng thi thể ở trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được lúc này thiên ngoại bay tới một thanh to lớn cái đ ủ c á i kia hậu phương hình như có một đạo mấy trăm trượng khổng lồ bóng đen mơ mơ hồ hồ không thể diễn tả toàn thân tràn ngập mánh liệt khí tức tử vong thiên ngoại bóng đen tựa hồ chú ý tới cái gì thân hình kịch liệt lay động bắt đầu sau đó r ứ t bỏ cái đục không nói hai lời l i ề u mạng sau này thoát đi giống một tiếng hổ khiếu từ trước tới giờ không biết chỗ chuyển đến bóng đen kia thân thể tại chỗ bị đánh rách tả tơi tung xuống m ả n g lớn màu tươi liền cùng hạ mưa to rơi vào mảnh này vốn là đỏ thâm thương cung sau đó nó một mặt thất kinh l i ề u mạng muốn chạy trốn nhưng sau một khắc nó thân thể q u ỷ dị m ả n g lớn đứt gãy giống bị một loại nào đó lực lượng vô hình thi giải triệt để trừng đây hết thệ đều phát sinh ở trong t r ớ c mắt giang thần tương đương với sửng sốt một chút rất nhanh lấy lại tinh thần liền nghe phía trước chuyển đến một tiếng c u ồ n g loạn kêu thảm a a a đại người gọi chính là lưu thợ mục lúc này hắn dị thường thê thảm làn r a không ngừng từng khúc da bị nẻ đầu bị lực lượng vô hình đè ép biến hình bị dạp trên đất không ngừng cào độ ngực mình tựa hồ muốn đem tim phổi đều cầm r a đến hắn dùng hết sức lực toàn thân kêu to thê thảm tựa hồ gặp mười tám cực hình đương một tên tổng sư cao thủ giờ khác này lại nước mắt tứ chảy n a n g miệm bên trong điên còn hô hảo zeta zeta a a a a ai có thể zeta van cầu ngươi một bên h ô n một bên khóc còn trên mặt đất tả hữu lan lộn ai cũng không biết lưu thợ một giờ phút này gặp là bực nào đau đớn ở đây tất cả mọi người là trong mắt chừng lớn ra đầu từng đợt run lên kinh dị nhìn xem người trẻ tuổi này nguyên lai、like、hắn không phải phách lối mà là thật có loại này lực lượng cùng thực lực nguyên d ủ hắn lại sẽ nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế người rốt cuộc là ai ố bà bà cũng là trái tim băng giá mà hỏi giang thần mang theo cái bữa nếp miệng cười cười không phải đã nói rồi sao người một nhà lão thái bà đứng chỗ ấy đừng núc n í c trên đầu ngươi có cái n h ệ lớn ta giút ngươi đập chết nó hắn cũng rất là giảng đạo nghĩa mắt thấy lưu thợ một ham sâu thống khổ c h a tấn bên trong cũng không có đi lên b ổ đao mà là quay người lại đem mục tiêu khóa chặt ô bà bà ô bà bà t h ầ n sắc đại biến cắn răng lạnh giọng nói ta không tin lưu thợ một g u y ể n rủa đối ngươi một chút tác dụng cũng không có ngươi muốn dáng chống đỡ lấy dọa lùi chúng ta t i ể u ba nhi quán o n chu tiềm ngươi đi tóm lấy đồng bạn của hắn để ta ở lại cặn hắn nói xong móc ra một viên củ ỉ thổi lên bốn phía vang lên tất tiếng sột o ạ t tốt hiếp người thanh âm trong bóng tối lít nha lít nhít độc trùng tuần ra như thủy chiều bao trùm mà đến toàn bộ hướng giang thần tới gần đồng thời ô bà bà trên thân còn có đại lượng cổ trùng leo ra hô tạp tại bình thường độc trùng bên trong những n à y cổ trùng nguy hiểm vô cùng cho dù kỳ nhân bị cắn một cái cũng gần như không có thuốc chữa giang thần bị bảy trùng ngăn chặn lúc này triệt để trở thành người giấy chu đường chủ âm hiểm cưỡi bắt đầu nhanh chân đi hướng lâm ấu vi cùng gọi tiểu hải tiểu nam hải từng người từng người đâm giấy tượng cũng điều khiển người giấy hướng một nữ một quỷ tới gần lâm ấu vi sầm mặt lại trong tay kẹp lấy số cái phụ lục bắt đầu ngâm tụ tiểu nam hải giờ phút này chính một mặt thất hồn là phách hắn dù là có gốc cũng suy nghĩ minh bạch một số việc trước đó mình thân tỷ nói lời không thể nghi ngờ vạch trần ra một cái sự thực đáng sợ ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi đều là bị nàng hại chết mặt đối thân nhân phản bội lấy tiểu nam hải niên kỷ còn không cách nào sinh sôi ra tức giận cảm xúc hắn chẳng qua là cảm thấy rất khó chịu đáy lòng phi thường khó chịu khó chịu muốn liền triệt để như vậy chết đi có thể khi thấy từng cái kinh khủng người g i ấ y tới gần hắn vẫn là không chút do dự dùng hết sức lực toàn thân giơ lên trong tay mặt nạ kỵ sĩ chi kiếm ngăn tại cái này xa lạ tỉ tỉ trước mặt không cần sợ tỉ, tỉ ta sẽ bảo vệ ngươi chỉ còn chòng trắng mắt ánh mắt giờ phút này rõ ràng mà kiên định không có một tơ một hào e ngại hắn khi còn sống không có bảo vệ cẩn thận người nhà của mình sau khi chết duy nhất chấp nghiệm liền thành thủ hộ người bình thường là tuyệt đối sẽ không có loại này chấp nghiệm duy có tâm tư tinh khiết nhất còn không có trải qua thế tục ô nhiễm tiểu hài mới sẽ cố chấp như thế Trưng 280, vị tông sư bị ép vào tuyệt cảnh, sau cùng át trùng, trùng thêm một vị tông thần rất đột Bất tựa sư sư cảnh, cùng Màng lớn quanh. Cộng ngăn cản, giang thần cũng rất khó nhanh chóng viện. hắn đoán ba bị bài. bây sau qua vị vào vị sớm ép phá, cứu quả chủ độc cổ có khó hồ đi từng cái oan hồn thê lương kêu rên vang lên cuối cùng nương theo một loại nào đó hạn chế bị đột phá thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở đây ở giữa làm người ta sợ hãi nhất thuộc về một nữ nhân toàn thân đỏ thấm xuất hiện địa phương trở thành một mảnh vũng máu miệng bên trong không ngừng hô hào tuyệt vọng hai chữ ở đây vô số người chừng lớn mắt đáy lòng cộng đồng nghĩ đến một cái kinh khủng danh tử huyết y ỉa cái tia thù hận cuốn thân ác độc biểu lộ như dã thu ánh mắt đều như nói nữ nhân này đến cuồng nàng và lúc trước huyết sắp người giấy có trên bản chất khác biệt làm là chân chính huyết y ỉa vẹn vẹn tản ra ngang ngược khí t cũng đủ để cho người huyết dịch ngưng kết linh hồn run r u dậy nội tâm dâng lên bản năng nhất sợ hãi b á phanh âm thần truy bị mãnh nhiên ném ra nện vào một đống người giấy đang bao vây ngay tiếp theo thành đàn quỷ ảnh cũng rơi xuống đi vào từng cái nửa người huyết ý ỉa lệ quỷ b ỏ lên đến âm ác ánh mắt khóa chặt một đám đâm giấy tượng chu đường chủ nhịn không được sắc mặt châm xuống trạng thái của hắn bây giờ bị một cái huyết ý để mắt tới cơ hồ là h ẳ n phải chết không nghi ngờ làm xong đây hết thảy giang thần hai tay chống đỡ đầu gối ngụm lớn thở hồn hẹn lần này tiêu hao so lúc trước tại chín đài sơn hang ngầm động kêu gọi quỷ ảnh lớn gấp m têu i gọi huyết y thể không phải một kiện đơn giản sự tình bất quá hắn mang trên mặt từ đáy lòng tiêu dung những n à y quỷ đi qua mình cứu rỗi tại triệt để sau khi chết còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa sợ sợ chúng nó tại dưới hoàng t u y ể n có biết cũng sẽ thật cao hơn g à. quả nhiên là tiểu hoa nhi không có vũ khí còn hao tổn giống lực lượng ngươi mặc dù cứu đ gầm bạn vậy mình đâu ai tới cứu ngươi ố bà bà giờ phút này vui sướng cười bắt đầu gu ý gợi lên tiết tấu tăng tốc nhóm lớn độc trùng liền cùng như bị điên không muốn mạng hướng giang thần đánh tới nàng tràn đầy nếp ốn mặt nhét chung một chỗ giống một đoá dàn mua hoa cúc lần này á minh ba tên tông sư hai người bị trọng thương cuối cùng mình cầm xuống bệnh nhân đây là một phần thiên đại công lao giang thần nhìn thấy kinh khủng trung triều thần sắc bình tĩnh móc ra hai cái linh nguyên đan n u ố t vào vê anh trong cơ thể yêu lực phản g phất nổ tung đồng dạng lập l o ạ thao quang gần như là muốn thấu thể mà ra hắn trong nháy mắt khôi phục sau đó lẩm bẩm bắt đầu khu lôi chạy mây gấp xá thái âm giao chỉ khắp huyết phù môn gặp t hai huyết vũ hoạn ngâm tụng thanh âm một chút xíu mở rộng cuối cùng tựa như hóa thành rộng dãi đạo âm vang vọng phương viên mấy chục dặm giờ khắc này cho dù là ban đêm một đám kỳ người vẫn là cảm giác nhạy cảm đến trời đang thay đổi tối mặt trăng bị mây đen che đậy bốn phía p h a tới phong trở thành kinh khủng âm phong độc trùng toàn bộ sao động bất an bắt đầu kém chút thoát ly ô bà bà điều khiển nàng buộc lòng phải c ủ ỉ phía trên nhỏ mấy d ọ t chân quý cổ độc dịch sau đó càng thêm ra sức tồi mới áp chế lại nhưng giờ khắc này ô bà bà sắc mặt đã thay đổi nam nhân ở trước mắt từng bước một hướng tự mình đi đến trong miệng phát ra rộng rãi thanh âm quanh thân quét âm sát cửa phòng phảng phất một vị địa ngục diêm la đến hướng mình lấy mạng trời hối phong gấp giang thần tiếp tục từng chữ nói ra mở miệng lần này hắn mới xem như chân chính dùng r a máu mưa đại thần thông phàm là có thể được xưng là đại thần thông đồ vật không có một cái đơn giản mưa đột nhiên hai chữ cuối cùng rơi xuống rầm rầm mưa to mưa như chút nước ẩm vang hàng thế huyết sắc dọn mưa ẩn chứa quỷ dị khó lường u y năng rơi xuống về sau lít nha lít nhít đập trùng tại trong khoảnh khắc bị rút đi sinh mệnh chết đến mức không thể chết thêm liền ngay cả hôn tạp trong đó cổ trùng cũng là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống vì không thương tổn đến lâm ấu vi cùng tiểu hải mưa chỉ rơi vào giang thần trước người ba thước hắn từng bước một hướng phía trước m ả n g lớn độc trùng liền bắt đầu điên cuồng chết bất đắc kỳ tử cuối cùng chung quanh lít nha lít nhít côn trùng toàn đều như bị điên không để ý gủ ý thúc làm hướng nơi x a thoát đi mà đi giang thần không có quản còn lại trùng chỉ là phất tay đánh ra một chút giọt mưa đem bên trong cổ vật từng cái bắn giết tránh cho tương lai lưu lại thai hoàng ẩm thứ này nếu là đi hại người bình thường có thể có thể tùy ý một cái liền có thể tùy tiện hại chết một cái thôn đáng chết đáng chết ta lại hướng lên trời cầu đến một trận tà môn người rốt cuộc là ai ô bà bà khuôn mặt â m trầm đến cực hạ nàng rất nhiều bảo bối đều tại trận mưa này bên trong vĩnh cựu trở thành một cỗ thi thể những n à y cổ trùng cơ hội là nàng cả một đời tâm huyết hao phí vô tận tâm lực giết đếm không hết người dùng khó có thể tưởng tượng tại phú mới bồi dưỡng ra đến bọn chúng sinh mệnh lực gương ngạnh đến cực điểm cho dù tông sư cũng khó có thể giết chết nhưng tại người trẻ tuổi này trước mặt liền cùng phổ thông c o n kiến bị tùy tiện bóc chết trước người đối phương ba thước huyết sắc do mưa hôn tạp tạ ác quỷ q u y t khí t ứ c càng làm cho ô bà bà một trận kinh hãi. Nàng trộn áo minh nhiều năm còn chưa thấy qua ai ù n g có như thế tả tình thủ đoạn lao giả ngươi trí nhớ có phải là không tốt hay không ta đã nói bao nhiêu lần rồi người một nhà người một nhà làm sao lại là không nhớ được đâu có phải là con này hay không nhện ghé vào trên đầu ngươi hút đi ngươi tùy não mới khiến cho ngươi trở nên như thế xuẩn đừng sợ ta lập tức đến cứu với ngươi giang thần một bên hô to một bên đột nhiên hướng lao phụ nhân vào tới cách đó không xa tiểu h ả i há to miệng rất muốn nhắc nhở vị này thúc thúc hắn có thể là h i ể u lầm đối phương xem xét liền là người xấu cũng không phải là bị nhện điều khiển mới làm chuyện xấu hắn sợ hái vị này thúc thúc phạm vào cũng giống như mình sai lầm ấu vi ngăn trở hắn không cần phải nhắc tới tỉnh vị này thúc thúc k h ô n hẳn chỉ là tại cùng vị lao bà này bà chơi một cái trò chơi a trò chơi gì tiểu hải rõ ràng rất là n g h i hoặc đối địch hai người làm sao còn đột nhiên bắt đầu chơi trò chơi lâm ấu vi tổ chức một cái ngôn ngữ khoe miệng giật một cái nhân vật đóng vai trò chơi giết người bên này đối mặt giang thần tới gần ô bà bà vội vàng lui nhanh rõ ràng rất là k i ề g kỵ những cái kêu hết u y sắc dầm mưa c h u tiềm đều lúc này còn muốn cất dấu chuẩn bị ở sau là muốn đợi kiếp sau đầu thai lại dùng sao nàng một bên lách mình lui lại một bên lên tiếng gầm t é t một bên chu đường chủ tại trương diệm dưới tay chính liên tục bại lui nghe nói như thế sắc mặt âm t ỉ n h dưới thật sự là hắn còn có sau cùng át chủ bài nếu không thân thể bị hủy chỉ còn người giấy chi t h â n lúc hắn đã sớm không nói hai lời quay người trốn sẽ không lại trôi cái này tranh vào vũng nước đ ủ liệu tại nơi này liền làm muốn xuất kỳ bất ý cuối cùng nhặt nhạnh chỗ tốt không nghĩ tới bị lão bà tử này một câu nói tỏ ra hắn cũng không nhịn được lệnh hư một tiếng ta cùng lão lưu đều trọng thương ngã gục vẫn là ô lão bà tử ngươi còn lại át chủ bài nhiều nhất ta ta sẽ tế ra ta bản mệnh cổ vật ngươi cũng dùng hết toàn lực xuất thủ lão lưu đón chừng phế đi nhưng ta tin tưởng hắn nguyện ý đem mình áp đáy h ò m đồ vật lấy ra chờ một lúc ta cuốn lấy cái quái vật này ngươi đi lấy ô bà bà lúc này cũng đã không còn giữ lại chút nào một bên cắn nát ngón tay nhét vào trên đầu mặt người nện trong miệng một bên nghiêm nghị q u á c mắng hắn thi triển nhiều như vậy cường đại thủ đoạn khẳng định sớm đã là nọ mạnh hết đà chúng ta liều lĩnh nhất định phải đem giết chết người này quá mức tả môn tương lai nói không chừng sẽ là ta ám minh hòa lớn nghe nói như thế chu đường chủ cũng không do dự nữa nhẹ gật đầu gắn đạt tới nhất kích tất sát chương hai trăm tám mươi một kinh khủng triệt để yêu hóa thuấn sát tất cả mọi người chu tiềm nói xong trong miệng gấp tụng vài tiếng nâng lên một cái tay hư nắm một bên lão nhân đột nhiên điên cuồng run r à y bắt đầu ngay sau đó thân thể của hắn một chút xíu ra bị nẻ tách rời huyết nục t ắ n mát lộ ra ngoài đúng là một cái người giấy chẳng ai ngờ rằng thủy trung đi theo đường chủ bên người vị trưởng lão này thế mà chỉ là đường chủ một cái người giấy đâm giấy tượng bên trong một ít lao nhân cũng không tính là quá kinh ngạc bọn hắn trước kia nghe qua vị đường chủ này lúc tuổi còn trẻ từng chịu được người thân nhất người hãm hại đối người sống một mực trong lòng còn có cảnh giác nghi ngờ có một loại biến thái oán hận dạng này người là không thể nào lâu dài mang một cái bình thường người sống ở bên cạnh dầm dầm trường lão phảng phất bị một thanh vô hình cái kéo cắt mở trang giấy rơi l à tả trên đất cuối cùng lộ ra ngoài là thân thể nó bên trong bao bọc một t r ư ơ n g giấy mẫu mẫu lam hình dạng rất bất quy tắc lơ cơ bàn tay nhìn qua tựa như là ai dùng thừa phế liệu nhưng mà t r ư ơ n g này giấy mẫu lại tản mát ra khó có thể tưởng tượng khí tức cường đại lơ lửng giữa không t r ú n g nhược hư như thực sáng tối chập trần trạng thái nhìn qua đã quỷ dị vừa thần bí bá một tiếng giấy mẫu rơi vào chu tiềm trong tay hàn ánh mắt lộ ra tham lam cùng hư p ấ n gắt gao nhìn chằm chằm t o một h n đang đều rút cỗ á i này t khí tức vô cùng cường đại từ trên người hắn bỗng nhiên bắn ra giấy thân thể bao trùm lên một tầng u minh trí hỏa phản phát giống như một vị ác linh võ thần ánh mắt lạnh như băng làm người ta kinh ngạc. p h a n k chu tiềm một bàn tay liền đem trương diễm hóa thành quỷ ảnh đánh bay con này huyết y t ử âm thần truy bên trên tái hiện về sau thực lực cơ hồ cùng khi còn sống không có khác nhau lại tại thời khắc này bị đập đến thân hình lõm gần như trực tiếp tiêu tán đủ thấy chu tiềm giờ phút này trạng thái dưới cường hãn. Haha ha. hắn dùng ánh mắt âm lãnh dò xét giang thần một chút mà hậu thân hình n g u y ệ như n quỷ mị phiêu động phóng tới lưu thợ một phương hướng ô bà bà thì là nằm đúng thời cơ một tay đập hai cái địa sát cổ trôi ra đánh út về phía giang thần nàng một cái tay khác thì đang không ngừng hướng trên đầu mặt người n ệ n ném cho ăn máu tươi nguyên bản t ĩ n h mịch c ự trùng giờ khác này tám con bước đủ độc lên phía sau tấm kia mặt người cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt như khóc như cười giang thần nhịu nhũ mày vẫn như c ũ lựa chọn trước hết giết lão thái bà này cổ độc làm cho người rất kiên kỵ một cái sơ sẩy liền dễ dàng l ậ t xe hắn nhanh chân tiến lên trước mặt đất đột nhiên phun trào hai cây gai độc c h u i ra góc độ rất là xảo trá huy hoàng thiên uy từ phủ giang thần một tiếng q u ạ lớn quanh thân tràn ngập ra cường đại lôi đình tri lực khoảng cách đem vỡ nát bất quá lúc này toàn thân bốc lên lam lửa chu tiềm cũng đi tới lưu thợ m ụ c trước người xoay người nhặt lên trên đất cái đục cùng cái bảo lưu thợ m ụ c chính thống khổ đến lăn lộn đầy đất căn bản không lo được hai thứ này vật kiện chỉ có cực thiếu người biết hai thứ này bình thường chỉ dùng tại gõ phát ra âm thanh đồ vật cũng chính là lưu thợ m ụ c lớn nhất á t chủ bài làm mỗi một lần thi triển ghép thắng thuật hậu chém tới địch nhân hung khí chém đầu vô số sắc ý d à o người chu tiềm chầm ngâm một chút hướng hai loại vật phẩm bên trong rót vào mình thiêu đốt tờ giấy màu xanh lam về sau bày thành lực lượng hai vật lúc này tản mát ra một cỗ kinh người sắc ý ố láo bạc tử động thủ chu một bên khác ố bà bà cũng trầm giọng mở miệng t ố t sau đó nàng đột nhiên một thanh vung r a trên đầu mặt người nhện hút đủ máu tươi về sau con này chân chính cổ bên trong chi vương tốc độ nhanh đến kinh người để tông sư đều không cách nào thấy rõ nó cực kỳ bén nhạy từ huyết vụ khe hở ở giữa xuyên qua trước mắt bỏ lên trên giang thần thân thể một loạt giang độc đô lên tản mát ra làm người sợ run khí tức tử vong cùng một thời gian chu tìm i ra sức ném ra hai loại hung vật tiếng x é gió chói t a i một kích này rõ ràng cực kỳ kinh người ngay sau đó hai người cử động lại không có sai biệt tất cả đều là xoay người chạy bọn hắn cũng không phải muốn hố đồng đội mà là thành tâm t h ự c lòng muốn bằng vào cái này một k í c h mạnh nhất đem giang thần giết chết cái này mới là tốt nhất kết quả có thể vạn nhất nếu là giết không chết vậy cũng chỉ có thể trốn đi lúc này ai chạy trước ai liền lại càng dễ sống sót hai mặt giác công giang thần khuôn mặt đều triệt để nghiêm túc bắt đầu như giã thu trực g i á c bén nhạy nói cho hắn biết ở trong đó bất kỳ một kích đều đủ để đưa hắn tử liệm nhắm mắt hắn đột nhiên hô một câu cũng không để ý lâm ấu vi nghe không nghe thấy sau một khắc đáy lòng mặc n i ệ m triệt đề yêu hóa đồng thời huyết mạch tiên phú phát động quanh mình liền phảng phất lâm vào một đoạn đứng im thời không hết thể đều chậm lại giờ khắp này giang thần đầu phát sinh kịch liệt biến hóa toát ra chín cái đầu như rắn giống như chim mọc ra sắc bén màu đen gai ngược cùng lông vũ tản mát ra kinh khủng yêu tả khí tước trong không khí chuyển đến tựa như bánh xe ép qua kinh khủng chậm đủ chín cái đầu đầu tiên là r ố i dài đến dài một trượng nhìn nó nghiêng hai phía không ngừng vặt mẹo tựa hồ còn có chút không thích hợp hơi chút sau khi thích ứng bọn chúng liền phân biệt thay đổi chàm chầm bên trên một mục tiêu ngay sau đó đột nhiên nhảy lên ra tốc độ kinh người đến cực điểm một cái đầu cắn một cái hướng nhân diện chi tru không để ý chút nào cùng cái này đột vật đem một ngụm x é nát sau đó có chút ghét bỏ phun phun ra ngoài hai cái đầu phân biệt ngậm lấy cái đục cùng cái bảo giống như hơ kỳ ra sức vung vẩy mấy lần gỡ lên bên trên kinh khủng l ự ợ c đạo lại một cái đầu đột nhiên kéo dài đặt đến vài chục trượng cắn một cái dưới ô bà bà trở thành hai đoạn một cái đầu kéo dài đến tám chín trượng đem hóa thành người giấy tru tiềm nuốt hết còn có một cái đầu cao cao rơi xuống đem lưu thợ một đầu đập nát kết thúc nỗi thống khổ của hắn mấy cái khác đầu cắt ngang đem mảng lớn người giấy quét hủy từng người từng người đâm giấy tượng thì bị đụng thành đầy đất t h ị nát keng hóa yêu kết thúc. chưa vĩnh c ử u kế thừa thần t h ô n g yêu hóa bộ vị hoặc huyết mạch tiên phú triệt đ ể yêu hóa tiêu hao rất lớn hóa yêu thẻ trạng thái sớm kết thúc quanh mình hết thẻ ở trong mắt giang thần khôi phục bình thường tốc độ lúc này hắn ngụm lớn thở hổn hển toàn thân đều là mồ hôi hư đến rất rõ ràng giờ khắc này ở đây liền chỉ còn lại có lâm ấu vi tiểu hải tạ vũ khiết vừa rồi một màn trong mắt bọn hắn nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng nhưng bọn hắn vẫn mơ hồ thấy được giang thần cái tiệ kinh khủng hình tượng hai người m ư t quỷ tất cả đều là gần như hòa đá giang thần ngầm đầu nhìn lên liền biết vừa mới ra tay quá nhanh các nàng đoán chừng chưa kịp nhắm mắt. sở dĩ để các nàng nhắm mắt là bởi vì hóa thân đường đại yêu c ò n tốt có thể cựu đầu trùng là thật xấu một điểm cũng không có đối ứng nhà tiên đến lúc đó cũng không thể nói mình mời nhà tiên là một đầu cựu đầu xạ chuyện này nếu là chuyện ra ngoài đông bộ hành tình xuất mã năm nhà chỉ sợ muốn trong đêm k h i ê n xe l ử a tìm đến mình học xuất mã thuật giang thần thật là lợi hại ngươi thế mà còn là xuất mã ra con cháu ngươi vừa mới mời tới cái k i a vị đại tiên nhi là một chỉ có được chín cái đầu rắn lâm ấu vi lúc này kích động bắt đầu gần như hai mắt tỏa ánh sáng cái này quá kinh người g i n sinh chín đầu đặt đến thực số chỉ sợ đều có thể so với trong truyền thuyết t à u giao t à u giao đây chính là xuất mã nhà lịch đại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên nhi huống hồ ngươi cựu đầu xà ta không nhìn lầm còn có sinh lịch vũ đây là vũ hóa c h i tướng a nói như vậy bắt đầu mỗi một cái đầu đều có thể so với t à u giao cái kia chín cái đầu t giang thần càng nghe càng là kinh hãi vội vàng giơ tay lên ngừng ngừng ngừng dừng lại đặt be be làm sao giải thích với ngươi đâu sự tình không phải như ngươi nghĩ hắn xoa chắn đầu cảm giác mười phần nhức cả chứng hắn cũng biết những này chính thống đạo minh tử đệ kiến thức quá nhiều n h ấ t mẹ hắn ưa thích suy đoán lung tung khoa trương sự thật mình lúc đầu lo lắng sự tình đi qua lâm ấu vi như thế một chuyến ra ngoài vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng quay đầu người khác xuất mã nhà chỉ định được đến nói không chừng không riêng xuất mã nhà h á c bạch hai đạo đều phải lấy chính mình làm bánh trái thơm ngon nghĩ đến giết người đ o ọ n rắn như thế nói cho ngươi đi ngươi vừa mới có thể là hoa mắt ta mời tới là hồ tiên am hiểu huyên hóa giang thần cưỡng ép giải thích nói thế nhưng là bọt hắn lâm ấu vi nhìn một chút bột phía chết đến mức không thể chết thêm ba tên á minh tâm sư còn có trong khoảnh khắc hóa thành đầy đ ấ t thịt nát á minh đám người nàng không cho rằng từng cái sẽ huyên hóa hồ tiên có thể trong nháy mắt làm đến khủng bố như thế sự tình thuấn sát ba tên tông sư đại lượng á m minh cao thủ không đúng lâm ấ u vi đột nhiên con mắt trứng thẳng h ắ n thực lực khủng bố như vậy ta còn dám đi chất vấn lúc này nàng liền là biến sắc cực kỳ nhu thuận đạo nhẹ gật đầu đ ú n g giang thần vừa vặn giống đích thật là ta nhìn lầm là hồ tiên tức thị là hồ tiên giang thần lúc này mới gật gật đầu lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy tiếu dung sau đó giang thần quay đầu nhìn về đ ó n ở trên mặt đất n ư hải hắn cố ý lưu lại nàng một cái mạng đối phương lại tựa hộ như cũng không linh tỉnh nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng xa lánh hắn từng bước một đi qua tạ vũ khiết liền điên cùng n g b ư ớ i qua ù a bắt đầu không đừng tới đây quái vật đừng tới đây không cần a van cầu ngươi quái vật có quái vật a a A. nàng tựa như phát điên hô to vừa rồi một m à n kia cho nàng tạo thành cả một đời cũng khó có thể quên được bóng ma tâm lý cựu đầu quái vật từng cái đen kịp đầu dữ tợn đến có thể khiến người ta làm ác n g ộ tuy ý một ngộm liền đem trong mắt mình cường đại vô cùng đường chủ tùy ti một đầu quét nàng m ả n g lớn á m minh đồng bào liền chết oan chết h u ồ n g toàn thây đều không có để lại thị sát tàn nhẫn t à ác đây là giang thần cho tạ vũ khiết lưu lại nhất là ấn tượng khắc sâu mắt thấy hắn tới gần cô gái này liều lĩnh thậm chí đem một cái tay xinh xinh xé vỡ lưu lại m ả n g lớn huyết n ụ c cũng muốn bỏ rút lui a a a nàng một bên kêu to một bên sống sờ sờ giật xuống trên thân bị đóng đinh bộ vị lưu lại một từng mảnh huyết n ụ c m á u tươi t í tách thê thảm đến cực điểm mau dừng tay vết thương xe rách tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết giang thần liền vội vàng tiến lên ngăn lại nàng nguy hiểm hành vi móc ra một viên huyết linh đan nghĩ nghĩ bóp một phần tư nhét vào trong miệng nàng mắt thấy tạ vũ khiết thương thế mắt trần có thể thấy khôi phục hắn lúc này mới yên tâm g ậ t đầu quá tốt rồi tạ vũ khiết kinh nghi bất định bắt đầu đối phương cái kia thở dài một hơi biểu lộ không giống làm bộ chẳng lẽ nói hắn thật là người tốt cho dù mình đi lầm đường làm ra qua rất nhiều chuyện xấu cũng có thể được hắn cứu rỗi nghĩ tới đây trong mắt nàng mang tới một chút hy vọng túi đầu xuống muốn gạt ra mấy giọt nước mắt tố nói một chút mình bi thảm qua lại liền nghe giang thần tiếp tục tự lẩm bẩm nếu là cứ thế mà chết đi vậy cũng lợi cho người quá rồi、à. tạ vũ khiết vẫn ngơ vẫn không có thể có phản ứng liền phát hiện cổ mình bị một cái đại tay đại chặt sau một khắc giang thần móc ra trôi này sau khi cường hóa mặt nạ kỵ sĩ kiếm một đao tiếp lấy một đao rơi xuống máu tươi văng khắp nơi trang diện mười phần kinh khủng a a a tạ vũ khiết đều thảm thiết như tàn nát cói lòng vang vọng b ầ u trời đêm lâm ấu vi có chút không đành lòng c h e nhỏ hải nhãn con người giang thần nhìn qua khe khe lắc đầu nàng do dự một chút lại bông lòng tay ra thế là giang thần cứ như vậy ngay trước tiểu hải mặt bắt đầu tàn sát tỉ tỉ của hắn nếu như đối phương không có chết đi hắn chắc chắn sẽ không làm như thế mà là sẽ tận lực đem may mắn còn sống sót tiểu nam hải bảo vệ tốt không cho hắn nhìn thấy quá nhiều máu tanh quay đầu lại đưa đi âm phủ cứu tế chỗ có thể sự thực là hắn đã chết trở thành một cái quỷ sau này muốn đi con đường đã sớm đã chú định long đong g ặ p g ề n mấy chục kiếm về sau giang thần nhìn qua đầy người lỗ thủng nữ hải đối phương chỉ là một cái e kỷ nhân thể phách đ ồ n g dạng giờ phút này đã đến cực hạn hắn quay đầu nhìn về phía tiểu nam hải tiểu hải ngươi muốn cho tỷ của ngươi chết sao tiểu hải ngu ngơ nhìn một màn trước mắt kinh ngạc phát thần hắn có chút không thể nào hiểu được đây hết thảy mặc dù biết phụ mẫu người nhà chết tại tỷ tỷ trong tay nhưng hắn không hiểu được như thế nào cứu hận càng không cách nào minh bạch cái gì gọi là trả thù cho nên giờ phút này mắt thấy tỷ tỷ thụ tra tấn hắn chỉ là bản năng cảm thấy đáy lòng rất khó chịu nhưng cũng minh bạch mình có lẽ không nên lại đi bảo hộ tỷ tỷ mà làm bị hỏi đến vấn đề này hắn vẫn là không có quá nhiều do dự lắc đầu Tốt.、Giang、thần ngật đầu, một phần tư huyết linh đàn, nhét vào đối Giang phương miệng linh đan, phần đầu, bóc vào bởi vì nàng minh bạch chữa cho tốt thương không có nghĩa là mình có thể sống chỉ là một vòng mới tra tấn bắt đầu không thả ta đi ta cũng không dám nữa van cầu ngươi tiểu hải giúp ta van cầu vị này thúc thúc nàng l i ề u mạng hô to nhưng rất nhanh liền bị giang thần theo ngã xuống đất giơ lên mặt nạ kỵ sĩ kiếm bắt đầu một vòng mới trừ gian d i ệ i tác a a a cùng đoạn kêu thảm tựa hồ đã dùng hết sức lực toàn thân mấy chục kiếm sau giang thần lại quay đầu hỏi cùng một vấn đề lần này tiểu hải mộng mộng mê mê do dự rất lâu vẫn là lắc đầu tất lại một vòng tra tấn lần thứ ba tiểu hải ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi chết sao muốn muốn mau nói muốn z ế t t a van cầu các ngươi z ế t t a đi tạ vũ khiết lần này đoạt mở miệng trước như bị điên hô to lâm ấu vi ở một bên khỏe miệng còn kéo nên nói hay không luận g i ả n g lễ phép vẫn phải là ngươi gian g thần giết nhà khác người trước còn muốn trước chưng cầu đồng ý mở miệng hỏi hỏi một chút người khác nếu là không đồng ý ngươi vẫn hỏi tỷ tỷ ngươi vì cái gì muốn chết như vậy lại vì cái gì giết chết ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi chẳng lẽ người sau khi chết sẽ rất vui v ậ sao tiểu hải cuối cùng mở miệng mặt lộ vẻ ngây thơ đặt câu hỏi trắng bệnh ánh mắt bên trong lộ ra rõ ràng giấy r u a không hiểu tạ vụ khiết hà to miệng tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào cũng may giang thần giúp nàng hóa giải xấu hổ một thanh em đến giơ lên mặt nạ kỵ sĩ kiếm tiểu hải lần này ngươi nghĩ được chưa có muốn hay không thúc thúc đưa tỷ tỷ ngươi đi gặp gia gian mãi mãi của ngươi để bọn hắn đoàn tụ mấy chục kiếm về sau hắn lên tiếng lần nữa tiểu hải rơi vào trong trầm t ư ánh mắt thỉnh thoảng c h ấ p động tựa hồ tại hết sức thử nghiệm đi tìm hiểu sinh tử hà nghĩa ta đã hiểu thúc thúc đưa tỷ tỷ đi thôi cuối cùng hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì t h ấ p giọng mở miệng c ả m ơn ngươi tiểu hải tạ vũ khiết lệ rơi lề mặt giang thần thì rốt cục một kiếm kết liễu nàng sinh mệnh sau đó đi tới đem c h u ô i này nhốn g máu kiếm giao cho tiểu hải trong tay thử vong là một cái không cần nóng lòng cầu thành ngày lễ giữa sinh tử có đại khủng bố nó không tốt không xấu lại là tất cả mọi người đều sợ như sợ cọp đồ vật nếu như ngươi suy nghĩ minh bạch có lẽ có thể dùng trôi kiếm này trợ giúp người khác xua đuổi đi sợ hãi thủ hộ thế gian mỹ hảo giang thần khó được nghiêm mặt bắt đầu tiểu hải g i lên một chương vỡ vùn m mặt mỹ hả cái này ta biết có ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi còn có còn có tỷ tỷ tại thời điểm liền gọi mỹ hảo hiện tại tiểu hải không có tiểu hải không muốn để cho người khác cũng mất đi mỹ hảo ta sẽ giống mặt nạ kỵ sĩ thủ hộ bọn hắn hắn ánh mắt một chút xíu kiên định bắt đầu cắm dễ nội tâm chấp nghiệm càng rõ ràng giờ khác này hắn toàn thân âm khí dung chuyển lại vượt qua hoán niệm cấp cánh cửa phát giác được điểm này giang thần đều rất là kinh ngạc nhìn về phía cái này tiểu nam hải cùng lúc trước hắn tiếp xúc qua rất nhiều người sống sót so sánh tiểu hải liền là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường hắn thậm chí không thể tại sự kiện lần này bên trong may mắn còn sống sót căn bản cũng không có cái gì đặc thù thiên phú nhưng mà giang thần rất thưởng thức hắn từ vừa mới bắt đầu hiểu rõ đến hắn chấp n h ệ m lúc liền sinh ra loại ý nghĩ này bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiên tư cố nhiên trọng yếu có thể cường giả chân chính trọng yếu nhất vẫn là kiên định nội tâm vượt mọi t r ồ n g gai ý chí hai thứ đồ này trải qua rất nhiều chuyện cường đại kỳ nhân cũng không nhất định có được nhưng hắn lại tại một đứa bé trên thân gặp được cái này tiểu nam hải nói muốn thủ h ậ người nào đó lúc mặc kệ đối mặt cường đại tới đâu không cũng biết đối thủ trong ánh mắt đều không có một tơ một hào e ngại tựa hồ vì thủ hộ hắn liền có thể không sợ hết thảy dạng này tiềm chất tại giang thần cá nhân xem ra so cái gọi là linh thể còn muốn chân quý đi giang thần cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì đem một chút vật hữu dụng trên mặt mang hai người rời khỏi nơi này chương hai trăm tám mươi ba có hay không một loại khả năng ta chính là muốn náo cái hiểu lầm giang bắc thành phố bên ngoài đông giao giao lộ đi ra phương hướng năm km bên ngoài liền thực hành nghiêm khắc giao thông quản chế mạng lớn vùng ngoại thành cư dân thì lại lấy phòng lột diễn luyện làm lý do bị rút lui đến an toàn địa điểm đầu đường đứng thẳng từng đạo khoác màu đen áo khoác thân ảnh mũ lơi trai dưới một song song con mắt âm lén h h ế t người để cho người ta không dám nhìn thẳng cầm đầu là cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi dâu ria s ồ m s o à n g nam nhân ngồi tại một chiếc xe trước đắp lên ngập một điếu thuốc tay trái còn đánh lấy băng vải phải tay nắm lấy một cây ống thép áo khoác tùy ý xóa trên bờ vai biết đến đây là âm sai không biết còn tưởng rằng vị nào hắc bang lão đại đi ra ư ớ c c h ố n g bất quá ngay cả tính khí nóng này đầu trọc đại hán k â u hồng đều chỉ có thể đứng ở thứ nhất bên cạnh mười phần cùng kính này người thân phận cũng liền miêu tả sinh động âm p h tam tổ tổ trưởng tưởng nghĩa ngo đi ra l a n lộn trọng yếu nhất chính là cái gì giả nghĩa n g khí chờ một lúc lao t ử cái thứ nhất x ô n g các minh đệ cũng đừng bỏ gánh đi lên liền là chặn đánh ra khí thế đem đổ cho hoang ám minh mật đắng đều truy đi ra hắn nuối mở miệng ở đây nghiêm túc bầu không khí liền không có trong không khí tràn ngập từng tia cháy bỏng cùng nhiệt huyết khâu hồng vội vàng ở một bên nhỏ r ộ n g cải chính tổ viên nhóm tổ viên nhóm hắn nuốt một cái thái dương mồ hôi lạnh mình bình thường liền đủ làm loạn nhưng tại vị tổ trưởng này trước mặt hoàn toàn là t i ệ u vu gặp đại vu trong mắt đối phương tựa hồ liền không có quy củ hai chữ trước đây không lâu mới vì rút tam tổ huynh đệ ra mặt mang lên một đám người đi một tổ n h á o sự kết quả bị vị tia sở sắt thần đánh cho một trận tay liền là như thế đoạn âm phủ đội ngũ hậu phương còn có hai chi đội xe một đội trên xe in một cái to lớn dương chữ một đội trên xe thì là đường đây là bị điều động tới thế gia cao thủ đương nhiên cũng không phải là nói âm phủ điều động bọn hắn liền nhất định phải đến lần này là có đạo minh hiệu lệnh lại dính đến vị trí thành thị an nguy thế g i a là nhất định phải tới bởi vì tại á minh cùng quốc gia ở giữa nhất định phải đứng đội trong lòng thế không có người nào có thể bo bo giữ mình dương gia cầm đầu trên xe một cái lao nhân chính nhắm mắt dưỡng thần hắn dâu bạc trắng tóc trắng nhìn qua rất là dàn mua nhưng mà một hít một thở ở giữa lại phảng phất giống như dòng ngâm h ổ khiếu ẩn ẩn tán phát hung uy liền làm cho người kinh hại sợ hãi lao nhân bên cạnh lái xe là người trẻ tuổi nhìn qua so dương thị đương đại truyền nhân dương tử vân còn nhỏ hơn tới một vòng nhưng mà thực lực đã là bất p h à m hai đầu lông mày để lộ ra mấy phần kiến nạo lại có thể bị dương gia lão thái gia mang theo trên người không thể nghi ngờ nói rõ hắn là bị coi như hạng i ệ m dương thị hạch tâm đến bồi dưỡng một vị thiên tài tổ gia cái này âm tạo tổ trưởng như thế nào cùng t r ợ bữa lưu manh một cái dạng đi theo dạng này người chúng ta đêm nay hành động sẽ không phải xuất sai lầm a người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng n g a khí cung kính có thể thần thái ở giữa khinh thường sớm đã lộ rõ trên mặt nghe nói như thế một bên dương da láo thái da m í mắt d ơ lên không nói gì lúc này người trẻ tuổi hắc cười một tiếng bắt đầu đập lên mâm ngựa bất quá có tổ da ra tại nghĩ đến là không ngại đường da chỉ là một cái nhị lưu thế ra nói không chừng chúng ta lần này còn có thể cấp được công lao lớn nhất đó có thể thấy được mặc dù tuổi tắc không lớn nhưng người trẻ tuổi tâm tư rất linh、lung. hai câu nói không có một chữ là dư thừa đầu tiên là đệ thấp một vị cao vị người sau đó nâng lên tự mình tổ ra mặc cho ai nghe đều sẽ mừng thầm nhưng mà ba thanh thúy một bàn tay đem người trẻ tuổi phiến hậu c ú t về đến gia tộc phòng tối diện bích hối lôi nửa năm nửa năm này trong lúc đó ngươi không dùng tu luyện dương lão thái g i a phiến người hoàn mỹ về sau liền tiếp tục nhắm mắt dương thần một chút đều không có lại đi nhìn nhiều cái này thằng tôn lúc này mở miệng là ghế sau xem một cái thần thái uy nghiêm t r u n g nhân dương gia đương đại gia chủ dương kiến n i ệ p cũng chính là dương thiền phụ thân nghe nói như thế người trẻ tuổi bộ mặt không lo được cái khác liên thanh cầu khẩn bắt đầu không đại bá cho ta một cái cơ hội ta sai rồi ta không nên lắm miệng ta hắn hiểu được diện bích không quan trọng bị chửi bị đánh không quan trọng có thể để hắn nửa năm không tu luyện truyền lại đưa ra tín hiệu liền quá nguy hiểm ý vị này hắn trở thành dương thị đời sau truyền nhân khả năng bị như vậy đoạn tuyệt còn muốn ta lặp lại một lần dương kiến nghiệp mặt giấu ở trong bóng tối đệ thấp thanh âm băng lanh đến khiến người sợ hãi người trẻ tuổi rốt c u c không dám nói nữa xám xị xuống xe một mình rời đi dương kiến nghiệp thì là đi vào vị trí lái toàn bộ hành trình không có một câu giao lưu nhưng hắn làm sự t ì n h tuyệt đối là phù hợp nhất lão thái g i a tâm ý người khác không biết những này âm tạo tổ trưởng kinh khủng thế gia thượng tầng nhân vật tuyệt đối không khả năng không biết dương kiến nghiệp liền từng gặp vị này phóng đ ẳ n g không bị trói buộc tam tổ, tổ trưởng ổ t xuất thủ bình tĩnh mà xem xét ra ra mình mặc dù khổ tu cả một đời thật đúng là không nhất định là đối thủ của người khác vì một câu nôn g ngựa liền dám đi đắc tội nhân vật như vậy mình cái này chất tử tâm tính nhất định là cùng gia tộc hạch tâm quyền lực vô duyên đường ra trong đội xe người trẻ tuổi phần lớn mặt lộ vẻ oán giận âm phủ lần trước mới tra phong sản nghiệp của bọn hắn lần này lại điều động bọn hắn tới đối phó hung tàn á minh mặc cho ai đều cao không hứng nổi đến một chút trung niên nhân cùng lão nhân thì coi như bình tĩnh bởi vì bọn hắn minh bạch trên danh nghĩa là âm phủ dẫn đội việc này lại cùng âm phủ quan hệ không lớn chỉ liên quan đến tại bọn hắn có thể hay không tiếp tục tại hòa bình an ổn giang bắt trong thành phố hưởng thụ người trên người lãnh n ộ trên bản chất các thế gia cùng âm phụ quan hệ cũng cùng loại với á minh không có gì quá đa tình nghị có thể nói lại tại trên cùng một con thuyền đối mặt thuyền hủy người vong nguy cơ mọi người là nhất định phải xuất thủ bằng không đợi đến thu được về tính sổ sách chưa người xuất thủ sẽ bị tất cả mọi người cộng đồng đuổi xuống chiếc thuyền này đến một bước kia bọn hắn cũng chỉ có thể gia nhập ám minh cả ngày chạy trốn đến tận đầu tận đâu qua đã quen cuộc sống an ổn không ai hy vọng đi đến một bước kia một đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm nơi xa đột nhiên truyền đến mộ tờ t tiếng oanh minh một chiếc xe cao tốc tiếp cận tốc độ này chỉ ít sáu trăm g õ không phải phổ thông xe chiến đấu cảnh giới khâu hồng hô to một câu t i ế m như máy hổ tất cả mọi người cũng tất cả đều là cảnh giác bắt đầu nhao nhau móc ra vũ khí sắc mặt nghiêm túc tiểu thiên chờ một lúc đ ừ n g rời ta quá xa dương kiến nghiệp trầm giọng hô một câu dương tiền h g ậ t gật đầu nắm chặt vũ khí trong lòng bàn tay cũng có chút xuất mồ hôi nhiệm vụ lần này lúc đầu nàng là không dùng để có thể lên lần tại kỳ sân thôn nàng gặp qua giang thần cái kia không có gì sánh kịp cường hãn thực lực về sau đột nhiên cảm giác được giữa hai người phản phất bị kéo ra một đầu h ư ớ n g câu đáy lòng không khỏi bức thiết bắt đầu muốn phải nhanh lên một chút tăng thực lực lên cho nên mới cố ý cầu phụ thân mang lên mình đến chấp hành lần này nguy hiểm vô cùng săn giết á m mươi thành viên nhiệm vụ một bên khác giang thần cũng đã thấy phía trước cản đường đội ngũ vốn định hạ xuống tốc độ xe có thể nghe tới bên thai từng tiếng nhắc nhở về sau hắn hai mắt tỏa sáng lập tức gia tăng chân ga tốc độ càng nhanh vào tới giang thần giang thần đó là âm sai a chúng ta lái quá nhanh sẽ sẽ không khiến cho hiểu lầm a lâm ấu vi vội vàng nhắc nhở giang thần giả bộ như không nghe thấy có hay không một loại khả năng ta muốn liền là hiểu lầm Trưng 284, các người đêm nay nhiệm vụ mục tiêu, tất cả ở chỗ này. Xe thể thao màu đỏ bột phát ra như giã thu minh, tốc ra người như nay nhiệm này. hoanh minh, giã các mục cả chỗ đêm đỏ độ màu vụ ở Ồ, xe cầm lên ống thép đứng dậy một mình ngăn tại đạo giữa đường có phần có một loại một người giữ h i vạn người không thể qua chi thế từng người từng người ông sai thế g i a cao thủ tất cả đều là hờ hững nhìn chăm chú lên trước mắt cỗ xe cái kia từng đạo ánh mắt cùng nhìn người chết không khác vượt qua tất cả mọi người dự kiến tại khoảng cách hơn ba mươi m lúc xoẹt xẹt lốp xe tiếng ma sắt văng lên xe tải trượt bên trong thay đổi một cái phương hướng cuối cùng vững vàng ngược lại ngừng tại mọi người mười mấy mét có hơn ngươi cái này cũng không được ca quỷ khí hai trăm còn tưởng rằng nhiều m á n được đâu quỷ khí từng người từng người ông sai lập tức có chút thất vọng tưởng nghĩa thì mặt không biểu tình cao giọng mở miệng đã tới vì sao còn giấu đầu lộ đôi trong xe là á minh vị nào không ra cùng tưởng m ỗ làm qua một trận sao á minh đâm giấy tượng một môn t r u tiềm trong xe chuyển ra một cái mơ hồ không do âm thanh nam nhân nghe nói như thế đám người lúc này giật mình đâm giấy tượng những người này mười phần bất thường t r u tiềm ta có vẻ như nghe nói qua đây là một cái mẫn diệt nhân tính t à đạo cao thủ thượng vị tông sư cộng thêm yêu dị người giấy hoàn toàn có thể tại cùng cấp bậc lấy một hai nhất định phải cẩn thận mau nhìn chung quanh có hay không người giấy lặng lẽ sờ lên đến một đám âm sai tất cả đều là cảnh giác dị thường giang thần trong thai cũng không ngừng có nhắc nhở vang lên ngay sau đó hắn lên tiếng lần nữa á minh lô ban môn lưu thu thành lần này ngay cả khâu hồng sắc mặt cũng thay đổi cái gì l ô ban môn bọn này cậu tặc cũng tới toàn bộ c h ú ý không thể trên mặt đất lưu lại tóc quần áo mảnh vỡ các thứ nếu không đợi chút nữa chết như thế nào cũng không biết không đợi đám người phản ứng lại một cái tên báo ra á minh ô linh tô lần này dương gia lao thái ra thần sắc thông suốt đại biến đáng chết làm hưu phản nam cương hắc miêu nhất tộc lao già kia ta năm đó giao thủ qua một lần hơi kém bị phế một cái chân đều cẩn thận cổ tộc chi thuật nhất là âm độc ở đây tất cả mọi người tất cả đều là cảnh giác dị thường tuyệt đối không nghĩ tới trên một chiếc xe lại đồng thời ngồi á minh ba vị đường chủ cấp bậc làm cho người sinh ra sợ hãi nhân vật đáng sợ lúc này thanh âm kia lời nói xoay chuyển bọn hắn m ấ y vị đều tới không được đám người n h ậ n nghị lập tức chỉ trệ quỷ khí 999. quỷ khí 99. tới không được ngươi báo cái dám danh hảo ha ha các hạ mình chẳng lẽ không có co danh tự đi ra lăn lộn chỉ dám có tác dụng người khác danh hảo tưởng nghĩa lúc này lạnh g i ọ n g mở miệng từng bước một hướng phía trước tới gần một đám âm say thế g i a cao thủ cũng tất cả đều là mặt lộ vẻ bất thiện ngươi nói kẻ hèn này danh hảo trong xe thanh âm chẳng biết tại sao mang theo vài phần hư vấn thân sông đường một trăm hai mươi sáu hảo ngọc huyện cư xá một tòa nghe được đối phương không khỏi báo ra một cái địa chỉ tưởng nghĩa cười lạnh một tiếng vừa muốn nói gì dư quang thoáng nhìn lại phát hiện chúng quanh âm say biểu lộ đột nhiên đều có chút hoảng sợ là nam nhân kia không thể nào thật sự là hắn sao không cần chất vấn các ngươi quên lần trước tại tính giang an trí cư xá chuyện ta đi cái này đêm hôn khuyết khát đ ừ n g dọa ta từng người từng người nghiêm chỉnh huấn luyện không sợ hãi ông sai lại tại lúc này biểu hiện được có chút thất kinh một số người thậm chí nhịn không được lặng lẽ hướng về sau thối lui tưởng nghĩa sắc mặt phát l ạ n h vừa định quát lớn lại đột nhiên phát hiện đường ra trong đội ngũ cũng một trận sao động từng người từng người đường thị cao thủ sắc mặt t âm trầm đến sắp tích thủy liền ngay cả đường ra lão thái ra đường nước cũng là một mặt c ư ơ n g sắc lần này hắn cũng không thể coi thường đi lên lao khâu trước mặt là ai gần nhất mới ra đạo nổi danh tà tu hả làm sao các ngươi đều như thế sợ hãi cái này hắn so tả tu có thể chuyên nghiệp nhiều chẳng qua nếu như thật sự là vị kia cái kia chính là mình người tổ trưởng ngươi đ ừ n g vội độc thủ khâu hồng lời này thì càng để tưởng nghĩa tò mò phía trước cửa xe mở ra một người trẻ tuổi đi ra một tay sắp đ ầ u một tay kéo lấy một thanh đại hát thiết truy chậm dại hướng bên này đi trong miệng vẫn còn tiếp tục giới thiệu lúc này vừa niệm xong giấy căn c ư ớ số lại bổ sung một câu âm phủ giang bắc phân cục ngụy đại gia đặc biệt ủy thác kêu lên giường chuyên viên giang thần nói xong dỗi ra một cái tay giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tưởng nghĩa huynh đệ lăn lộn chỗ nào người một nhà người một nhà khâu hồng vội vàng nhắc nhở tưởng nghĩa ngẩn người hãn t ự a hồ đối với giang thần phương thức nói chuyện rất là tán thành cũng dội ra một cái tay ta tại tam tổ lăn lộn là cái kia biên l ã o đại huynh đệ ngươi r ấ t bên trên nói so dương xuyên những cái kia muộn hồ lô thú vị nhiều nói xong đưa qua một đ i ề u thuốc giang thần khoát tay cự tuyệt không có ý tứ đi ra lăn lộn giảng cứu liền làm ộ t bộ mặt ta từ trước tới giờ không quất mười khối trở xuống khói khâu hồng sáng loáng sáng chán bên trên toát ra mồ hôi lạnh sợ hai vị này ra treo lên đến bất quá tưởng nghĩa ngẩn người về sau đúng là cười ha ha ha, ha, ha. người nói đúng đi ra lăn lộn chính là muốn có mặt mũi ngươi quất thuốc x ị n là hẳn là bất quá ta vẫn là yêu quất cái này hoàng sơn ta là da da của ta nuôi lớn nghe người khác nói hắn năm đó thời điểm chết liền c ầ u nhậu muốn lại quất cuối cùng một cây hoàng sơn đáng tiếc vẫn là không có đánh lên chết con mắt đều không nơ bế ta cái này làm cháu trai chỉ có thể thay hắn nhiều quất mấy cây tưởng nghĩa đốt một đ i ề u khói vỗ vô giang thần bà vai đã là người một nhà huynh đệ ngươi về thành trước bên trong chúng ta còn muốn xử lý nhiệm vụ nhiệm vụ gì giang thần móc ra h ồ n tạ sản muốn chút một cây kết quả phát hiện h ộ thuốc lá sớm rỗng thế là không chút khách khí từ tưởng nghĩa cầm trong tay dễ hoàng sơn dùng hắn bật lửa n h ó m lửa sau đó đem bật lửa nhét vào mình túi tưởng nghĩa mí mắt run một cái nhưng cũng minh bạch thuật bật lửa loại sự tình này khám phá không nói t o ạ n đây là đi ra lẫn vào cơ bản t ổ dưỡng liền là vây giết ngươi vừa mới nói mấy người kia lần này giang thần hơi trầm m ặ t một hồi mới mở miệng ngươi đoán xem ta vì cái gì có thể báo ra tên của bọn hắn tưởng nghĩa hắn cũng là cái này mới phản ứng được đêm nay còn lại mấy cái phương vị đều đã truyền đến chiến đấu tin tức bên này á minh tiến công lại chậm chạp không thể khởi sướng huynh đệ ngươi nói là giang thần đi trở về xe bên kia mở cốc sau xe ôm ra một đồng nhuần máu vũ khí người giấy t à vật các thứ hướng trên mặt đất ném một cái n g ậ m lấy điếu thuốc quét một vòng đám người không có ý tứ các vị các ngươi nhiệm vụ tối nay mục tiêu không có gì bất ngờ xảy ra tất cả ở chỗ này giờ khắc này toàn trường lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch ba ba tên t ô n g sư toàn bộ mất mạng thật lâu qua đi khâu hồng mới hầu kết nhấp đô có chút không dám tin mở miệng hỏi bọn hắn nguyên bản đều làm dự tính hay lắm muốn có nhất định hy sinh nỗ lực rất nhiều đại giới mới có thể ngăn cản áo minh lần này tập kích nhưng bây giờ chỉ tích có chút vượt quá tưởng tượng ba tên á minh thượng vị tông sư vẫn không có thể đi vào giang bắc thành phố biên giới liền trực tiếp toàn diện bất thình lình kinh hỷ để người ở chỗ này tất cả đều là giống như nằm mơ chương hai trăm tám mươi lăm khiếp sợ chân tuyết tất cả mọi người bình tức tính khí nhìn chăm chú bên trong giang thần chậm rãi nhẹ gật đầu đạt được hắn lần nữa khẳng định ở đây bầu không khí rốt cục đệ nén không được một đám người lớn tiếng r e o hò bắt đầu may mắn lấy lại một lần cùng t ử thần gặp t h ắ n qua á minh tại cựu châu hành động từ trước đến nay sợ hãi rụt rè lần này dám chủ động xuất kích nhất định là chuẩn bị tương đương sung túc mọi người ở đây chấp hành nhiệm vụ lần này trước đều làm xong hy sinh chuẩn bị tuyệt đối không nghĩ tới một cái trời kinh hỷ lớn g á n g lâm đồng thời một đám người nhìn về phía giang thần ánh mắt bên trong cũng tràn đầy chân kinh lại loi một mình giải quyết á m minh ba đại t ô n g sư cộng thêm mấy chục tên á minh m thành viên cái này là thực lực cỡ nào đường ra trong đội ngũ mấy trung niên nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh suýt nữa đứng không vững liền ngay cả lao thái ra đường đức cũng là mặt trầm như nước bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra đây là lúc trước cùng tự mình kết thủ kết toán người trẻ tuổi lúc ấy chỉ cho rằng hắn có nhất định e m phủ bối cảnh mời tới hai vị tiểu đội trưởng đứng đ à i bây giờ xem ra hắn tự thân liền là lớn nhất bối cảnh dương ra dương lão thái ra liên tiếp gật đầu thật sự là tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao a dương kiến nghiệp thì như có điều suy nghĩ thiền nhi ngươi có biết hay không vị tông sư này tiền bối dương tiền ở một bên t r ư ờ n g lớn mắt đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không thể tin lần trước tại kỳ sân hôn mặc dù đã thấy được giang thần thực lực mạnh mẽ tuyệt đối thế nhưng không có khoa trương như vậy à độc thân chạm bà tôn tông sư đây là chúng ta thế hệ trẻ tuổi nên có chiến tích sao tính xem như nhận biết ta dương thiền h á to miệng có chút không tự tin nói nàng phát phát hiện mình đ ố i cái này nam nhân càng xa lạ âm sai trong đội ngũ một đám tam tổ âm sai ngạc nhiên đồng thời lại đều là không khỏi thở dài một hơi nguyên lai tưởng rằng nhất giảng nghĩa khi tự mình tổ mọc trở lại thấy mình một đám người gặp cái này kêu lên giường cồn g ma trà tấn nhất định sẽ giúp mọi người giải trừ thống khổ hiện tại xem ra chỉ sợ là không thể nào tự mình tổ trưởng ba cái c h ó i cùng một chỗ đều không đủ người ta đánh huynh đệ hào thủ đoạn tưởng nghĩa cũng nhịn không được hầu kết nhấp nô mặt lộ vẻ kinh hãi vậy ta như vậy báo cáo chúng ta đông giao tình huống bên này hắn nhẹ gật đầu mở ra địa phủ áp thao tác bắt đầu sau đó không lâu tưởng nghĩa n g n g đầu một mặt trịnh trọng nhìn về phía đám người c h ư vị rất vinh hạnh nói cho mọi người đêm nay nhằm vào ám minh bố phòng kết thúc mỹ mãn tây ngoại ô sở hàn n g u y ệ t đại tông sư một người trấn thủ chiến tích chắc tuyệt c h ạ m tông sư hai tên trọng thương nửa bước đại tông sư một tên nam giao âm phủ bốn tổ liên quan trần tần triệu tam nhà cộng đồng trấn thủ chặn lại bốn tên tông sư tiến công bất quá triệu ra lào thái ra bị trọng thương một chút ám minh tôm kép tiến vào g i a bắc bắc ngoại ô đi s một, vô vô một đám trở âm sai cũng liền bận điệu khoa trương chít chít khoa trương chít chít vỗ tay một số người còn cực kỳ tự hào ngóc đầu lên hướng chung quanh con em thế ra giới thiệu nói thấy không huynh đệ của ta mỗi ngày buổi sáng gọi ta rời giường ta chứng minh bởi vì hắn cũng gọi ta rời giường huynh đệ của ta sông t ô n g sư làm cho một tay tốt d ư ờ n g giết đến một tay tốt địch không cần hâm mộ giang thần một mặt im lặng nguyên lai tưởng rằng chỉ có tưởng nghĩa một người là cái này đếu dạng không có nghĩ đến cái gì dạng tướng liền có dạng gì binh tam tổ người đều một cái đức hạnh nha đây không phải nhỏ dương tiền h sao lúc này hắn phát hiện trong đám người do do dự dự muốn lên trước lại không dám dương tiền h chủ động chào hỏi nghe nói như thế dương ra một đám người ánh mắt đều sáng bắt đầu thiên nhi sông t ô n g sư bảo ngươi nhanh quá khứ chào hỏi luôn luôn nghiêm túc dương kiến nghiệp đều cố nặn ra vẻ tươi、cười. v ô vô dương thiền bà vai biết rồi dương thiền mặt có chút đỏ không nghĩ tới đám người chen chúc bên trong gian g thần còn có thể chú ý tới trong góc mình nội tâm tuy có một tia cảm động có thể vẫn là không nhịn được ngạo kiểu bản tính đi tới gần nàng túi đầu chắp tay nói gặp qua sông tôn g sư ha ha gian g thần cười lớn một tiếng trung điệp một bàn tay rơi vào nàng trên vai đều là huynh đệ nói những này ngồi qua xe thể thao không có mang người kiến thức một chút đồng dạng phú gia công tử nếu là dám đối dương gia ra chủ đích nữ nói lời này đó nhất định là vô tri tới cực điểm sẽ gặp phải vô tình nhất chế n ạ o nói không chừng còn biết bị đánh gãy chân có thể giang thần mới mở miệng dương ra người tất cả đều là hai mắt t ỏ a ánh sáng một mặt chờ mong bắt đầu một chút nữ nhân trẻ tuổi càng là lộ ra vẻ hâm mộ hận không thể được thỉnh mời người làm mình dương thiền cũng là ngây ngẩn cả người trên mặt đỏ ừng một chút xíu quyết tán mãi cho đến cái lỗ thai hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt mời ta lên xe đây là ý gì quan t i ế n sao ta muốn hay không đồng ý cha ta còn ở nơi này đâu lại nói có thể hay không có lỗi với âu vi nàng một mặt xoắn suýt đầu gần như sắp vùi vào ngực phòng thủ vệ nhân viên lưu lại những người còn lại về trước tập kết điểm nhận lấy nhiệm vụ lần này ban thưởng sau đó giải tán lúc này tưởng nghĩa hô một câu tất cả mọi người lập tức mỗi người lên xe của mình dương kiến nghiệp vừa đi lên liền đội vàng phát động xe quay đầu rời đi đem không gian để lại cho người trẻ tuổi dương lao thái ra cũng là giống như cười mà không phải cười khuôn mặt bên trên tựa như gió xuân hữu h i ệ u toàn bộ đội ngũ rời đi một chút còn thừa âm sai ẩn vào bóng tối bùn phía ở đây liền chỉ còn lại có giang thần cùng dương thiền hắn đi lên phía trước dương thiền cũng chỉ có thể theo sau lưng nội tâm lâm vào to lớn xoắn suýt cảm giác mình khả năng sắp thật xin lỗi tốt khuê mật lúc này xe l à đưa lưng về phía bên này khi đi tới trước xe nhìn thấy tay lái phụ bên trên lâm ấu v i lúc dương thiền thân thể cứng đờ tin tức tốt là nàng không cẩn thận xin lỗi k h u ê mật tin tức xấu là tình huống bây giờ có vẻ như hết sức khó xử tiểu thiền lâm ấu vi méo một chút đầu một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu đây chính là ngươi nói với ta giang thần thực lực đồng dạng sao dương thiền mặt càng đỏ hơn cũng may giang thần kịp thời phá vỡ xấu hổ hắn ngồi lên vị trí lái ta quên xe này liền hai cái vị trí trước chuẩn bị dương có người phía sau nắp thùng xe ngược lại là cũng có thể ngồi một cái bất quá đoán chừng khá nóng cái mông nói đến đây hắn hắc cười một tiếng vô vô l ù i nhỏ dương thiền chỉ sợ c h ỉ có thể hủy khuất ngươi ngồi ở đây hai nữ đồng thời hoành hắn một chút cuối cùng vì không cho giang thần bản tính đạt được lâm ấu vi chủ động ôm lấy dương thiền xe thể thao trên đường phi nhanh chỉ chốc lát đến âm phủ địa điểm tụ họp một cái phong tỏa lên cỡ lớn vứt bỏ q u ả n g trường từng chiếc xe sang trọng đặc chế cỗ xe ở chỗ này hội tụ từng người từng người khí tức cường đại kỳ nhân âm sai tụ tập đứng thẳng riêng phần mình trò chuyện với nhau ở trong đó trần ra trong đội ngũ trần tuyết bị một đám người vây quanh mở miệm một tiếng biểu thị tê ức Vốn chương hai trăm tám mươi sáu dưới đèn đường cải bóng dương thiền dáng người thẳng tắp một đôi đôi chân dài gây người nhãn cầu lâm ấu vi khí chất dịu dàng ý chí bao la cộng thêm r a thị trắng đ o á n tuyệt đối là chín phần trở lên mỹ nữ hai vị số một số hai giai nhân lẫn nhau ôm ngồi cùng một chỗ tự nhiên hấp dẫn không thiếu ánh mắt có thể tất cả mọi người là kỳ nhân âm sai cũng không có như vậy già muộn đều hiểu điều kiện có hạn lúc đây là rất bình thường cử động nhưng mà rơi ở trong mắt c h ậ t tuyết nó ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt mấy lần ở chung xuống tới nàng mặc dù đã cơ bản xác định dương thiền có phương diện này yêu thích có thể tùy tiện tận mắt nhìn đến hai cái mỹ nữ như thế thân mật đối nàng hình thành lực trúng kích vẫn như cũng là to lớn t nghĩ không ra rang thần lúc trước nói đều là thật trên xe giang thần tự nhiên cũng chú ý tới trần tuyết khi thấy đối phương biểu tình dữ thợn cùng khoe mắt thần thái hắn không khỏi xương sở trần tuyết cô nàng này giống như một mực đối với nữ nhân quan hệ trong đó có không nhỏ trách nhiệm với lại thường xuyên cùng ta nói bóng nói gió nghe nóng liên quan tới nhỏ dương thiền giới tính vấn đề bây giờ thấy các nàng ôm cùng một chỗ lại tức giận như vậy ánh mắt kia liền cùng m u ố n ăn thì người t chẳng lẽ nói ánh mắt của hắn tại trần tuyết cùng bên cạnh hai nữ thân bên trên qua lại dần dần mang tới một tia t r ấ n kinh xe ngừng sau dương thiền lập tức xoay người xuống dưới run lên quần áo lạnh hư một tiếng ánh mắt quét qua nhìn thấy một người quen cũ về sau vì làm dịu xấu hổ xài bước đi quá khứ trần tuyết ngươi cũng tại a bên k i a n nhiệm vụ như thế nào nguy không nguy hiểm đây chính là một câu lại bình thường bất quá ân cần thăm hỏi ai ngờ trần tuyết nghe lời này nhất thời một mặt hoảng sợ nàng tại sao phải quan tâm ta như vậy t sẽ không phải mới cầm xuống lâm ấ u vi lại để mắt tới mục tiêu kế tiếp a không nguy hiểm kia cái gì nàng một trận bối rối không biết làm sao chỉ chốc lát đột nhiên chạy hướng giang thần một thanh kéo lại cánh tay hắn giang thần ngươi không sao chứ ta lo lắng ngươi chết bẩm trần tuyết bản ý là muốn hiện ra một cái mình giới tính để dương thiền biết khó mà lui có thể nghe nói như thế giang thần cảm giác mình thực lực nhận lấy khiêu khích lập tức không vui một tay lấy đối phương s ố c lên xem thường ai đây ta thực lực này có thể có chuyện gì ngươi là thật thẳng a quỷ khí ba trăm cho thẳng nam không xứng có được tình yêu q u ỷ khí bốn trăm một bên âm sai gặp đây nao h nhao nhịn không được khỏe miệng kéo một cái lúc này một cố cường đại âm lãnh khí tức từ đằng xa đột nhiên tới gần rất nhanh tới phụ cận tất cả mọi người nhoáng một cái thần liền phát hiện trong sân rộng xuất hiện một cái mang k í n h đen khoảng bốn mươi tuổi một mặt nghiêm túc t r u n g nhân nhân là cục trưởng là cục tốt gặp qua là cục trưởng từng người từng người thế ra cao thủ âm sai nao h nhao lên tiếng có người chắp tay hành lễ có người chào có lễ ngay cả tổng sư cũng không ngoại lệ la tập cũng chắp tay không cần đa lễ chư vị vất vả ta mới vừa đi lần thứ hai tuần tra giang bắc b ố n phía bài trừ tất cả còn sót lại uy hiếp đêm nay nhiệm vụ xem như triệt để kết thúc mỹ mãn nói nhảm liền không nói phân phát thưởng nhìn ra được đây là một cái rất gọn gàng mà linh hoạt người nói xong quay người bước ra một bước trực tiếp rời khỏi nơi này người ở chỗ này tất cả đều là một mặt hưng phấn đây chính là sống đại tông s ư a lần này có thể được gặp hoàn toàn là lớn lao vinh hạnh giang thần ánh mắt lại là híp híp hắn rõ ràng bắt được vị này phó cục trưởng hai đầu lông mày có một vòng tan không ra tích tụ vội vàng rời đi cũng giống là còn có việc muốn đi xử lý c h ẳ n sau đó sở hàn nguyện đi ra chỉ huy một tổ người bắt đầu chia phát thưởng đêm nay điểm tích lũy dựa theo gấp ba tính toán mặt khác chiến tích chắc tuyệt người còn có thể đạt được âm phủ một chút đặc thù bất thường như là đi phân cục kho vũ khí chọn lựa một kiện cường đại vật phẩm hoặc là một chút thấp cấp bậc tin tức quyền hạn giang thần không có yêu cầu cái khác toàn bộ đội thành địa phủ điểm tích lũy cuối cùng tương đương xuống tới đạt được trọn vẹn hơn chín mươi vạn điểm tích lũy cái này rất khoa trương một kiện tổn hại c ự c phẩm pháp khí cũng mới bán ba trăm l i n điểm tích lũy chín mươi vạn đều đủ để mua sắm một kiện chân chính c ự c phẩm pháp khí quỷ khí nói chung đây là đại tông sư mới có thể phân phối vũ khí cầm xong ban thưởng giang thần quay người lúc ta muốn đi phát hiện tiểu hải leo ra ngoài trước chuẩn bị g i ư ờ n g có thể chạm tới người chung quanh ánh mắt về sau hắn tựa hồ có chút bối rối ngay cả vội vàng tre trên đầu vết nước cùng trắng bệnh ánh mắt lại rụt trở về hắn tự hồ cũng ý thức được mình bây giờ cùng người chung quanh không đồng dạng giang thần sửng sốt một chút hướng một bên đi đến cái này đại quảng trường trước tiên là một cái cỡ lớn trung tâm thương nghiệp chỉ bất quá tại một lần cỡ lớn sự kiện linh dị sau triệt để vứt bỏ rất nhiều thứ đều tích bụi hắn đi vào một vòng bên cạnh ngoài tiệm cầm một cái mặt nạ kỵ sĩ mặt nạ đi về tới quá trình bên trong trong tay hư vô chi hỏa đốt cháy khiến cho cái mặt nạ này dày đặc mấy phần sau đó mở ra trước chuẩn bị dương ngồi sồn người xuống vỗ vô tiểu hải bà vai nam tử hán không có gì phải sợ nếu như ngươi không hy vọng hù đến người khác có thể đeo nó lên nói xong đưa qua mặt nạ tiểu hải mở mịt một cái trước mắt sau đó trọng trọng gật đầu ân hắn beo lên mặt nạ ôm ô u yếm mặt nạ kỵ sĩ kiếm không nói một lời đứng ở nơi đó giống một cái tiểu tiểu kiếm sĩ đi giang thần hô một câu hướng nơi xa đi đến tiểu hải nhảy xuống xe nhắm mắt theo đôi đ ổ i theo dưới đèn đường một lớn một nhỏ hai cái cái bóng bị kéo dài hậu phương cường thịnh tiếng người tựa hồ cùng bọn hắn không hề quan hệ đám người vờn quanh bên trong lâm ấu vi giống như có cảm giác quay đầu chỉ thấy dần dần từng bước đi đến hai cái thân ảnh cái nào đó trong n á y mắt nàng trong cảm giác lòng có chút nói, nói. bởi vì nàng đông nhiên ý thức được khi còn bé giang thần tựa hồ cũng giống tiểu hải t ổ n g là một người đi dưới ánh đèn đường cô độc dần dần từng bước đi đến giờ k h ắ c này nàng nhìn thấy hai cái cái bóng dần dần trùng hợp cái này tiểu bằng hữu đã mất đi người nhà không có hết thảy giang thần giống như cũng là cô n h i a nghe nói thu dưỡng g da i a của hắn cũng mất tích hai người bọn họ thật đúng là giống a lâm ấu vi mờ môi mím chặt ánh mắt phức tạp một bên trên nhà cao tầng phân phát s o n g ban thưởng liền đã rời đi sở hà nguyện giờ phút này cũng xa xa nhìn về phía đầu đường cuối cùng nhìn xem càng chạy càng xa hai bóng người không biết nghĩ tới điều gì thần sắc từng có một cái c h ớ p mắt đu h ò a tiếp lấy lắc đầu trận lách người biến mất tại nguyên chỗ chương hai trăm tám mươi bảy phòng này đến ban đêm sẽ trở nên rất nguy hiểm tạ ra thôn một chiếc xe taxi từ cửa thôn đường đất l á i tới ngồi trên xe một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn miêu t ộ c phục sức thiếu nữ ngũ quan chỉ có thể dùng tình mỹ tuyệt luân để hình dung phản phất từ họa bên trong đi ra nhân vật lái xe t r ò n g mắt gắt gao trứng mắt miệng h á đại mặc cho từ nước bọt chạy xuống hắn không phải là bị thiếu nữ mỹ mạo mê hoặc giờ phút này trong miệng hắn nằm sấp một chỉ lớn chừng bàn tay du diên đây là một loại tương tự nhện thân thể thon dài độc trùng mọc đầy lít nha lít nhít dài bất đủ nhìn một chút đều sẽ cho người tê cả ra đầu du diên linh l ồ n g xương sống lưng trùng nguyên hình du diên một đầu bất đủ chấn động một cái lái xe liền một cước đạp xuống phanh lại phảng phất lúc này khống chế thân thể của hắn đã biến thành con này độc trùng thiếu nữ từ trên xe đi xuống nhìn xem lòng bàn chân một mảnh hỗn độn tàn chi đoàn thể t ừ n g trương hoảng sợ mắt chết nàng t h ầ n sắc không có chút nào ba động trên mặt là một loại không nói ra được hở hữu cái múi rất nhỏ có rúm một lát sau thanh t h ú thanh âm vang lên ô bà bà lưu thu thở còn có đây là chủ tiềm đều đã chết Có đại tông sư đích thân tới nơi đây thiếu nữ đi về phía trước mấy bước tại một chỗ đỏ trắng chi vật bên trong tìm kiếm xa lạ mùi đột nhiên nàng dừng ở một cái vỡ vụn người bù nhìn trước nhìn chằm chằm phía trên còn chưa vết máu khô khốc, khốc như có điều suy nghĩ một lát móc ra một cái huyết hồng đốt ngón tay ống mở ra cái nắp một cái hơi mở hình lớn chừng bằng móng tay côn trùng bỏ lên đi ra đây là một cái mệnh c ổ ăn thịt người chi khí đoạn người chi mệnh có thể dùng tại truy tung chú xác mệnh cộ liếm lấy một ngụn người dơm bên trên vết máu một cỗ huyền rượu ba động truyền ra cũng không có có thể tiếp tục bao lâu nó đột nhiên mánh li trong suốt thân thể nhan sắc mắt trần có thể thấy làm sâu sắc rất s ắ p hoàn toàn hóa thành đàn kịt lại sau đó ngã ngửa trên mặt đất đã mất đi hết thệ sinh cơ cái gì thủy t r u n g mặt không thay đổi hắc miêu tộc thánh n ữ ấ u đó sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa mệnh cổ vô cùng c h â n quý l u y ệ n chế cực kỳ khó khăn nhất là trên tay nàng con này vận dụng c á c đường thậm chí có thể t r ú sát một tên thượng vị t ô n g sư vẹn vẹn bởi vì liếm lấy một ngụm người nào đó vết máu liền trực tiếp mất mạng không có khả năng tuyệt không có khả năng đây là dùng ta máu cho ăn đi ra cổ trùng lẽ ra bách đậm sâm mới đúng nàng lẩm bẩm tự nói hai đầu lông mày đều là nghi hoặc thân là vạn độc chi thể ô đoá vừa ra đời liền bách độc bất s â m lại máu của nàng liền là trên đời kinh khủng nhất kịch độc không đúng không phải độc cái k i a chẳng lẽ là vậy nàng nghĩ đến một cái khác đáng sợ hơn khả năng mệnh cổ huyền ảo chân quý sau khi luyện thành có thể thông qua huyền d i ệ u khó giải thích vận mệnh chú sát người khác tự nhiên cũng dễ dàng bị này phản vệ đáng tiếc cứ việc ngươi rất có lai lịch lại quá phận tự đại vết máu vật như vậy cũng dám tùy tiện lưu lại ô đoá thì thào một câu nhặt lên người dơm dự định mang về để á minh am hiểu hiếm thắng hoặc là chú sát cao thủ xử lý người này mới vừa đi chưa được hai bước nàng liên t h ầ n sắc cứng đờ bởi vì tại phía trước trên mặt đất một cái c h ố n g nước cái túi chứa một chương hai thôn chiếu mấy giọt máu tươi còn có một t r ư ơ n g t r ộ m lấy giấy căn cước số cùng bắt tự tờ giấy ba c ọ n g tóc đối phương so với nàng tưởng tượng còn muốn phách lôi được nhiều trở lại cư xa lúc giang thần phát hiện hồng tỷ đang tại đường y trong nhà hai người có chút kích động thảo luận cái gì cổng còn lượn lờ lấy một đoàn nhàn nhà tâm khí xem ra hai người đêm nay cũng đi chấp hành nhiệm vụ đồng thời bình an trở về hồng t ỷ trên thân khí thức rõ ràng lại lần nữa cường đại một đoạn hắn không có đi hỏi nhiều quay đầu lên lầu mang tiểu hải trở về nhà tắm rửa về sau nằm trên ghe salon đầu tiên là tổng kết một cái đêm nay thu hoạch tăng thêm về sau âm sai cống hiến hắn quỷ khí trực tiếp đột phá tám mươi vạn đại quan mang ý nghĩa lại không lâu nữa liền có thể giải tỏa ngũ tinh thể rút ra quyền hạn mà địa phủ tích phân cũng phân phát xuống trước đó xử lý huyết y sati cộng thêm đằng sau đối phó á minh ban thượng hắn tổng điểm tích lũy hiện tại trọn vẹn đạt đến hơn một trăm sáu mươi vạn đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn chỉ sợ đồng dạng đại t ô n g sư cũng rất khó có nhiều như vậy tiền tiết kiệm quay đầu có thể đi hát thị tổng bộ nhìn xem có thể hay không mua chút gì bảo mệnh độ tốt giang thần thì thảo một câu sau đó nhìn thoáng qua sách ghế đầu ngồi tại trên ban công ôm kiếm s ữ n g s ờ phát thần tiểu hải thở dài mở ra địa phủ áp lợi dụng cấp hai quyền hạn bắt đầu lục soát một ít gì đó kỳ thật tiểu hải tình huống hiện tại thuộc về bảo lưu lại rất nhiều nhân tính đưa đi âm phủ nhất định sẽ trở thành quý hiếm nhất xen lẫn quỷ lấy tính cách của hắn cũng sẽ không đi phản vệ hại người trên cơ bản là cá nhân đều có thể trăm phần trăm an toàn trở thành n m sai nhưng giang thần luôn cảm thấy có chút ý khó bình bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác căn bản là vẫn là một cái người sống sờ sờ sẽ suy nghĩ sẽ bi thương ý chí kiên định tâm tư tinh k h i ế t đủ loại này tiềm chất đều không phải là quỷ có khả năng có một phen tìm kiếm hắn hai mắt tỏa sáng còn thật sự có phát hiện tại cựu châu tu hành môn phái bên trong từng có một cái ngắn ngủi mà thần bí bẹ cánh quỷ tu nghe nói đã từng thập phần cường đại nhưng mà muốn trở thành quỷ tu yêu cầu lại khắc nghiệt đến gần như biên thái cuối cùng bởi vì nhân tài điêu linh ở ngoài sáng quốc sơ vị cuối cùng quỷ tu chiến tử tại cấm khu về sau liền triệt để đoạn tuyệt truyền thừa trở thành quỷ tu yêu cầu thì là quỷ gần như người giang thần nhìn đều cảm thấy yêu cầu này là thật biến thái bởi vì cái này yêu cầu còn có thể đổi một cái thuyết pháp quỷ vương chỉ có đến quỷ vương cấp mới có thể tại vô luận là bề ngoài vẫn là tư tưởng bên trên đều cùng người thường không có gì khác biệt nhưng vấn đề là từng tôn quỷ vương đã sớm tay n h u ồ n máu thanh s á t sinh vô số với lại lại đều là một phương đại lão ai sẽ mất trí bỏ xuống đồ đao đến gia nhập ngươi cựu châu một cái chính đạo môn phái tiểu hải có thể làm ạ hắn mặc dù nội tâm rất bình thường nhưng bây giờ vừa mới trở thành các quỷ ngay cả che giấu tự thân tử trạng đều làm không được có thể coi là quỷ gần như người sao với lại nơi này cũng căn bản không lục ra được bất luận cái gì cùng quỷ tu tương quan phương pháp tu hành giang thần nhìn mấy lần về sau lông mày lại rất nhỏ n h ă n lại được rồi ngày mai đi âm phụ tìm người hỏi một chút hắn biết rõ một người rất khó làm đến toàn trí toàn năng lúc này nhân mạch tầm quan trọng liền phát huy ra cũng không hưởng công hắn thời gian dài như vậy mỗi ngày không ngại cực khổ gọi âm xoa môn rời giường chắc hẳn chút mặt mũi này bọn hắn vẫn là sẽ cho mặt khác giang thần sở dĩ cho rằng âm phụ sẽ có phương diện này hiểu rõ là bởi vì hắn tại lục soát lúc còn chứng kiến một cái thuyết pháp nói là quỷ tu sinh ra cùng c h ấ n yêu ti h trừ ma vệ các loại tổ chức có quan hệ hai cái này chính là âm phủ thiên thân tiểu hải tiến đến ngủ giang thần làm ra quyết định kỹ càng về sau cũng không nghĩ nhiều nữa dự định nghỉ ngơi trước thúc thúc ta không cần đi ngủ ngươi ngủ đi ta ngay tại b à n công t r ồ n g coi ngươi giang thần bất đắc dĩ lắc đầu hắn hiểu được đứa nhỏ này là sợ mình ghét bỏ hắn là một cỗ thi thể đừng lo lắng thúc thúc tại trong đống sát chết cũng có thể ngủ rất say đến phòng ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất căn phòng này một khi đến ban đêm liền sẽ trở nên rất nguy hiểm đừng không cẩn thận ngươi bị con nào lệ quỷ ăn tiểu hải hà to miệng còn không biết rõ e m đẹp phòng ở vì sao lại trở nên nguy hiểm sau một khắc hắn liền thấy giang thần trước khi ngủ đầu tiên là mang sang một bát m tại t cửa ra vào chen và hương nhóm lửa nửa bắt d ầ u tháp thì thầm nhiều lần c h i ê u h ồ n chú sau đó lại lấy điện thoại cầm tay ra ngay cả đ ổ i mười cái không phát liền đụng quỷ tiếp mời hắn hồi phục như là cái gì chụp một phật tổ phù hộ ngươi chụp hai ngọc đế tha thứ ngươi bắn ngược nhà ở ngọc u y ệ cư xá nhắc gan sợ phiền phức xem xét liền là đến gây sự tiểu hải không khỏi bừng tỉnh đại n ộ trong nháy mắt minh mạ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám gọi ta một tiếng ra ra nhà này lâu sẽ là của ngươi không biết nguyên nhân gì đêm nay không có quỷ bên trên làm giang thần an tâm ngủ một giấc buổi sáng rời g i ư ờ n g lúc nhìn xem trống không một quỷ phòng ở trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác thật là đáng tiếc là ta ngày hôm qua ngôn từ không đủ kịch liệt sao vẫn là câu nào để lộ ra c h â n ngựa ngày mai đến thay cái tài khoản lắc đầu hắn mang lên tiểu hải trực tiếp đi âm phủ đến thời điểm đại môn đã mở ngụy đại gia có vẻ như tại phòng an ninh đi ngủ hắn thẳng tiếp nhận tầng m ư ơ i sáu đi vào dương xuyên văn phòng kết quả lại bị một cái thư ký cáo chi dương tổ trưởng một đêm chưa về giang thần lại chạy tới một ư ơ i năm tầng tìm tới từ hình phong người nói dương tổ trưởng a hắn xảy ra chuyện từ hình phong ngược lại là rất bình tĩnh chơi bọn hắn n g h ề này ngoài ý muốn là chuyện thường xảy ra xảy ra chuyện gì giang thần s ữ n g sở từ hình phong biết giang thần cũng không phải ngoại nhân thế là c h u y ể n qua trên bàn máy tính phía trên là vài đoạn đức quáng hình ảnh theo dõi mơ hồ có thể nhìn thấy là dương xuyên tại cùng mấy cái bệnh nhân giao thủ những bệnh nhân này rất không bình thường liên dưới tay lại để một vị bê đỉnh phong cao thủ đều chỉ có thể vừa đánh vừa lui tối hôm qua hắn đi điều tra mấy cái kia hư hư thực thực cùng bệnh tòa nhà có liên quan bệnh nhân về sau xác định những bệnh nhân này đều đến từ thứ ba bệnh tòa nhà tại ngoại ô cấp giật không thiếu nhi đồng từ hình phong nhìn xem trong tay một phần tư liệu mở miệng về sau dương tổ trưởng đám người đổi tới nhưng mà mấy tên bệnh nhân bên trong lại tẳng có một cái đỉnh cấp h u y ế t ý n g còn lại bệnh nhân năng lực cũng khá quỷ dị khó chơi dương tổ trưởng vì hiểm hộ lao triệu bọn hắn rút lui kiên trì xuất thủ vốn định chờ lao triệu mấy người mang theo cấp về tiểu hải sau khi rời đi liền nghĩ biện pháp rút lui nhưng mà hắn cùng mấy cái bệnh nhân trong lúc giao thủ một đường ra khỏi thành ngoại ô Đến t hãn đại ó dài đ o n n khái sát đập xuất là bị bắt tiến vào thứ ba bệnh tòa nhà cái chỗ kia có một đám người điên muốn tìm kiếm như thế nào đại lượng bồi dưỡng hung hồn tất cả bị bắt đi vào người đều sẽ trở không h i ệ m Từ đúng giang thần đột nhiên nghĩ đến cái gì không phải nói thứ ba bệnh tòa nhà đã sớm triệt để đem mình phong tín sao từ hình phong trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ một cái đây cũng chính là chúng ta gần nhất đều tại ưu sầu sự tỉnh bệnh tòa nhà bọn này cẩu vật thật đúng là sẽ bắt thời cơ thừa dịp cựu châu đại loại bọn hắn toàn đều sớm xuất thế không riêng thứ ba bệnh tòa nhà thứ nhất thứ bảy bệnh tòa nhà cũng bắt đầu có bác sĩ cùng bệnh nhân đi ra gây sự gần nhất mỗi người chia cục đều là một đoàn đ â y dối nghe nói như thế giang thần ánh mắt l ó e sáng tựa h ồ nghĩ tới điều gì rất là trực tiếp quay lưng lại móc ra tấm kia bệnh l ị c h đơn tỉ mỉ xác nhận nhiều lần phía trên thời gian thật biến thành m ộ ư ơ i năm giờ quá tốt rồi vừa vặn ta cơ sở thực lực còn không có triệt để đột phá tông sư cấp hắn thì thảo một câu hưng phấn bắt đầu trên tay hắn trương này thứ bảy bệnh tòa nhà ca bệnh đơn tiếp thu bệnh nhân yêu cầu là b cấp phía dưới lúc trước giang thần hóa yêu tam tinh về sau thực lực từ c tăng lên tới n g u y b ê cấp bất quá bởi vì tổng sư là một đạo khảm hắn dự tính chi ít vẫn phải lại dùng hai lần tam tinh thẻ mới có thể triệt để đột phá hắn vốn đang đang lo lắng thật phải chờ thêm hai mươi mấy ngày chờ hắn nhập viện thời kỳ đến thực lực bản thân khả năng đều viễn siêu thứ bảy bệnh tòa nhà yêu cầu từ hình phong thì không khỏi khỏe miệng giật một cái ta đối với ngươi không giữ lại chút nào không nghĩ tới đổi lấy lại là xa lánh liền trực tiếp như vậy quay lưng lại một chút mặt mũi cũng không cho quỷ khí năm trăm lao tử giang thần đột nhiên trùng điệp vỗ bà vai hắn đem từ hình phong dọa đến hơi kém nhảy lên đến c ả m tạ tin tức của ngươi quay đầu ta đem bệnh tòa nhà diệt trừ mang cho ngươi cái mỹ nữ q u ỷ y tá trở về a từ hình phong n g ẩ n ngơ giang thần ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động chúng ta phó cục gần nhất đang tại liên hệ sát vách tầm hà thị phân cục còn có nhìn sông thị phân cục dự định liên hợp xuất thủ đối cứng một tòa bệnh tòa nhà cá nhân thực lực cơ hội là không thể nào chống lại loại này quái vật khổng lồ cứ việc bị giang thần hố qua mỗi sáng sớm còn muốn bị rời giường âm thanh tra tấn nhưng từ hình phong vẫn như c ũ không hy vọng dạng này một vị có rộng lớn tiền đổ giang bắc thành phố tuổi trẻ công sư cứ như vậy đi chịu chết không đơn giản ai ngờ giang thần hưng phấn hơn hai con mắt gần như tại tòa ánh sáng lão tử vẫn là người h i ể u ta à, không có tính khiêu chiến nhiệm vụ ta xưa nay không làm thẳng đến giang thần rời đi từ hình phong còn cương tại nguyên chỗ ánh mắt phức tạp luôn cảm giác bởi vì chính mình thất l u ô n hại một vị thiên tư tuyệt hảo tuổi trẻ công sư không đúng ta đến cùng là câu nào không nói đúng ta rõ ràng đã rất hết sức t ạ i biểu đạt bệnh tòa nhà nguy hiểm cỡ nào không tìm được cấp bậc đầy đủ người quen hỏi thăm liên quan tới quỷ tu sự tỉnh giang thần cũng chỉ đành trước lên lầu kết quả đi lên lúc ngụy đại gia đã nằm tại trên ghế nằm hút thuốc nhìn phương xa dần dần sáng tỏ thiên cung khí chất kia biết đến hắn là bảo an không biết còn tưởng rằng hắn là nhà này lâu đại phòng đông giang thần cũng chú ý tới ngụy đại gia những ngày này tựa hồ càng thả bản thân đặt ở dĩ vãng hắn là sẽ không như thế trắng trợn lười biếng làm đặc quyền nhiều lắm là tại mình phòng an ninh vụng trộm ngủ mở rớt lão ngụy ngươi thành thật nói với ta ngươi ngoại trừ cái kia thẻ lương có phải hay không còn có một đống bất động sản c h ứ n g có bảo an giống ngươi nhìn như vậy m ô n sao giang thần đi qua mở miệng trêu chọc bảo an bảo an bảo vệ một phương bình an ngụy đại gia không để ý dít một hơi thật sâu vẫn lẩm bẩm nói lao già ta à làm cả một đời bảo ăn liền không thể nghỉ ngơi một chút tiểu hải tới têu một tiếng ra ra để hắn chết sau đem nhà này lâu truyền cho ngươi giang thần vẫy với tay ngụy đại gia ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này mang mặt nạ quái tiểu hải hơi chút cứ thế về sau đục n g ầ u hai mắt h í p mắt lên tựa hồ tại xác nhận cái gì một lát sau ánh mắt hắn trừng trừng cầm trên tay yêu thích không gông tay hoàng sơn đ u bóp có chút nghiêm túc tại trên ghế nằm chậm rãi ngồi thẳng bắt đầu、Tốt. hắn có chút nghiêm túc mở miệng nói một chữ giang thần sửng s ố một chút mới phản ứng được lão ngụy ngươi đi Đây là âm phủ phân chương i một hai trăm tám mươi chín quỷ gần như người ra ra mời ngươi ăn đồ vật giang thần bản ý chỉ là chỉ đùa một chút ngụy đại gia phản ứng lại quá ngoài dự liệu cái tiêm một mặt vẻ mặt nghiêm túc không hề giống đang nói dỡn giang thần vẫn là lần đầu gặp hắn nghiêm túc như vậy thế nhưng là tiểu hải ra ra đã chết tiểu hải không có ra ra tiểu hải cũng nghiêm túc làm ra đáp lại giang thần ngồi sổ người xuống vỗ vô bả vai hắn giải thích nói vị này lao ý của ra ra là hỏi ngươi có muốn hay không kế thừa y bắt của hắn chuyển thừa hắn di trí tiểu hải s ừ n g sốt một chút cái gì di trí hắn là một tên lão bảo an cả đ ờ i đều tại che chở một phương bình an ngươi muốn trở thành một cái nhỏ bảo an sao giang thần lại lần nữa hỏi hắn ý thức được tiểu hải đ ứ n g ra có lẽ đang ở trước mắt ngụy đại gia vẫn như cũng ồ i thẳng tắp thần thái trang trọng nghe vậy cũng không nhịn được nhẹ gật đầu đúng là ý tứ này tiểu hải lần này nghiêm túc trầm ngâm bắt đầu một lát sau trọng trọng gật đầu muốn tiểu hải cũng muốn bảo đảm một phương bình an được nghe lời này ngụy đ ạ i g i a cười lên một gương mặt mo chen thành một đoá hoa cúc mong đợi nhìn về phía tiểu hải g i a g i a ai hắn một tiếng này nên được cực kỳ thoải mái vô ý thức liền móc ra hộp thuốc lá gặp tiểu hải tại trước mặt lại nhét trong túi chân tay l u ố n g cúng một lát đột nhiên nghĩ đến cái gì ăn cơm đúng ra ra nơi đó còn có không ít đồ ăn đi măng ngươi xoa thu xếp tốt nói xong cũng đi trở về phòng an ninh giang thần cùng tiểu hải đuổi theo sau khi đi vào phát hiện cái này tiểu tiểu một cái không gian lại cũng không lộn xộn một t r ư ơ n g đơn giản trúc phản một tủ sách đối diện cửa sổ phía trên có mấy sách cổ tịch bất quá kỳ quái lạ trúc phản dưới là bị tấm ván gỗ phong kín nhìn qua không giống dưỡng càng giống một bộ quan tài ngụy đại gia sau khi đi vào chạy đến nơi h ẻ o lánh một cái trong tủ quầy xoay người lật qua tìm xem cuối cùng mò ra một sấp giấy vàng tiền mấy cây hương một chi ngọn đến nhìn qua đều rất có tuổi rồi phía trên dính đầy cho bụi hắn lại cùng đối đãi b ả bối vỗ nhẹ, nhẹ đánh nâng lên k h a i hàm thổi lên bên trên bụi sau đó xuất ra một cái hương án bày ở trên b à n sách cháu ngoan đến ngụy đại gia hiến vật quý đồng dạng hồng quang đầy mặt chào hỏi một câu tiểu hải ôm kiếm nghĩ nghĩ tháo mặt nạ xuống đi tới ngụy đại gia xuất ra bật lửa vừa muốn bốc cháy một t r ư ơ n g tiền giấy cộng đột nhiên vang lên một cái l ạ n h lạnh thanh â m ngụy thúc sở hàn n g u y ệ t chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên ngoài ngụy đại gia không ngầm đầu có việc chờ một hồi rồi nói ta trước cùng ta cháu ngoan ăn cơm ngụy thúc ngài nghĩ được chưa những vật này thế nhưng là mệnh của ngươi sở hàn nguyện trong giọng nói giấu trong lòng vẽ bất nhẫn mệnh không mệnh nhìn trời ngụy đại gia k h o á t k h o á t tay trực tiếp điểm đốt đồ trên tay đem đến thơm cắm vào á n đài tiền giấy thì là trên mặt đất t i ê u đốt từng sợi khói xanh b ố c lên thoáng chốc một cỗ kinh người âm khí ầm vang tràn ngập ra để giang thần tất cả giật mình cũng may âm khí bị một loại nào đó lực lượng vô hình g i a m cầm tại căn phòng này phạm vi bên trong ngụy đại gia xoa xoa tiểu hải đầu cháu ngoan da da đã no đầy đủ chính ngươi ăn nói xong cùng giang thần đến đi ra bên ngoài trong phòng tiểu hải toàn thân khí cơ thì bắt đầu liên tục tăng lên giang thần cũng đại khái nhìn ra một thứ gì nhịn không được hỏi lão ngụy hắn thụ được tốt hay sao hả ngụy đại gia đóng cửa lại t h ầ n s ắ c rất là thoải mái yên tâm những vật này chính là vì hắn dạng này quỷ chuyên môn chuẩn bị quỷ gần như người ta chờ sáu mươi mấy năm nguyên lai tưởng rằng đợi này cũng đợi không được giang thần s ữ n g sở không đến mức đi tiểu hải bộ dạng này cũng không quá giống người a ngụy đại gia dựng râu trừng mắt tiểu tử ngươi biết cái gì lâu niệm c h i vật tất sinh các quán chuyện nào đó một khi trở thành chấp n i ệ m liền sẽ vặn vẹo nhiều sóng để một người triệt để trở thành q u á t vợt lúc này sở hàn nguyện rất hiếm thấy chủ động mở miệng giải thích bắt đầu một người một khi hiểu được như thế nào hắn hận vậy hắn trở thành quỷ về sau hết thể cũng h ấ là bởi vì đây quỷ liền là quỷ pham là mờ ám không có không hung tàn chỉ có bước vào quỷ vương cấp cường đại ý chí lực mới có thể kềm chế chấp nghiệm hoặc là đưa chúng nó giấu càng sâu đặt tới quỷ gần như người tình trạng khác có một loại thì là không biết như thế nào đoán hận người nhưng điểm này rất khó một chút hài nhi còn chưa xuất sinh bị đánh rơi cũng có thể đoán nghiệm không tiêu tan người nhà c bị tỷ tỷ giết chết tâm hắn nghĩ tinh khiết không cách nào đối tỷ tỷ sinh ra hoán hận chỉ là hận mình không thể bảo vệ tốt người nhà khó trách khó trách sở hàn nguyện trên mặt lộ ra một tia giật mình ngụy đại gia thần sắc mang theo phức tạp lắc đầu hắn không có hỏi nhiều là bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền biết tiểu h à i kinh lịch nhất định là thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ thống khổ nhưng là ngụy thúc những vật này dùng ngài tương lai sở hàn nguyệt t h e o lông mày khẽ nhăn mày mặt lộ vẻ lo lắng không được lại nhiều nói sau bốn ngày có lẽ liền là lao phu thử kỳ ta lao đều giả cái nào còn có cái gì tương lai tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi ngụy đại gia mười phần phải mái mở miệng giang thần cũng ở một bên phụ họa nói đúng cho nên lắm ngụy ngươi còn có hay không cái gì bất động sản chứng loại hình bằng không thừa dịp bây giờ còn có một hơi t r ư ớ đi với ta đem danh tự sửa lại đội ta đội tiểu hải đều thành ta cũng không phải nói h ă n cái kia một bộ hai bộ chủ yếu là lưu cái tưởng niệm ngụy đại gia thoải mái biểu lộ lập tức ngưng kết ở trên mặt tức g i ậ n đến mặt đỏ tiền hai cút đi tiểu tử ngươi so vốn liếng nhà c o nát độc tại ta một cái sắp chết người già trên thân còn muốn lột ra ngươi được làm đấy giang thần khiêm tôn khoát khoát a y không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới sau đó không lâu trong phòng khói xanh biến mất một cỗ nồng đậm âm khí tàn ra mấy người đi vào liền phát hiện lúc này tiểu hải trên quần áo bám vào có lốn đốm lâm tấm huyết sắc đỉnh cấp lệ quỷ tiếp cận với nửa người huyết y ý ấy ta đi thực lực này tăng lên còn nhanh hơn cưỡi tên lửa lão ngụy ngươi, ngươi cho hắn ăn cái gì còn có hay không cho ta cũng tới một chút giang thần đều kinh hãi tiểu hải trước đó mới khó khăn lắm bước vào ác quỷ cấp cái này trực tiếp vượt qua mấy cái tiểu giai đoạn trở thành đỉnh cấp lệ quỷ so bật học tăng lên còn muốn q u a trương đồng thời hắn cũng minh bạch cũng không phải là nói có đại lượng âm khí quỷ liền có thể không hạn chế tăng thực lực lên tỷ như lúc trước hắn hút vào hoàng kim đồng bên trong âm khí chỉ có thể phân ra một bộ phận rất nhỏ thôi hóa tiểu hải biến thành oán nghiệm quá trình lại cũng không có thể tiếp tục tăng nhiều âm khí trực tiếp để nó trở thành ác quỷ bởi vì âm khí lại nhiều không hấp thu được cũng là v ừ phí ngụy đại gia vừa rồi nhóm lửa đến t h m tiền giấy thì không so thần kỳ có thể người n sinh sinh h lên lớn như vậy đoạn độ, tuyệt giận tuyệt một độ, thực trình đoạn đối Nó chân nghe n lực. cả quý ư Trường từng tôn tân bương. Đi, người không giáo chủ, đầu đi, Cúc sống ăn cơm âm người thụ hương ta cái này đức nghiệp tiền tích hồn hương năm điểm ngươi có thể tiêu chịu được ngụy đại gia tức giận nói nói không chừng đâu con người của ta mệnh cường rắn giang thần cười tủm tìm nói ngụy đại gia lần này kinh ngạc nhìn hắn hai mắt mới tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói không có không có lao tử liền thừa ít như vậy cho hết ta cháu n g n đâu còn có bao nhiêu nếu mà mớn ngươi có thể xông vào người sống cấm khu đi đoạn nghe nói như thế giang thần không có chút nào sợ hãi ngược lại xoa cảm như có điều suy nghĩ bắt đầu nói như vậy người sống cấm khu ngoại trừ quỷ còn có đường đồ tốt cái này là cấm khu đây là bảo khố a nghe được hắn tự lẩm bẩm ngụy đại gia cùng sở hàn nguyệt cũng nhịn không được sắc mặt cứng đờ ngươi là thực có can đảm muốn a đương đại những diêm la đó đối mặt cấm khu đều là cực kỳ thận trọng một cái chỉ là tông sư lại rất nghiêm túc ở đây đánh lên cấm khu chủ ý tình cảnh như vậy để cho hai người kinh ngạc đồng thời nội tâm lại dâng lên cùng một loại dự cảm có lẽ giang thần cũng không phải là đang nói đùa Cấm khu x、so、gật gật trong với ư i thân thể tràn đầy lực lượng ta trở nên rất cường đại thế nhưng là da da vừa mới vị tỷ tỷ này nói những vật này là mệnh của ngươi tiểu hải có chút bất an mở miệng không có chuyện g da da mệnh đã sớm đã chú định ngụy đ ạ i ra thoải mái k h o á t khoác tay lại chạy tới tủ bắt lật ra một hồi lâu đem mấy thứ đ ổ dùng một cái túi tiền chứa đồng loạt ném cho giang thần cầm lấy đi đây là cho ta cháu ngoan sau bốn ngày c h o ta liền đem những vật này cho hắn đi thôi đi thôi tốt nhất rời xa giang bắc sau năm ngày trở lại nơi này muốn loạn cuối cùng hắn ngồi tại vách quan tài trên giường dàn mua thân thể tựa hồ còn xuống mấy phần dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng phất phất tay giang thần cũng ngưng trọng nhẹ gật đầu bất quá hắn trước khi đi còn nhìn chằm chằm cái tia tủ bát nếm thử tính hỏi lão ngụy vật ngoài thân sống không mang đến chết không mang theo bằng không ngươi cái kia ngăn kia cái thực ủ cũng c o coi cho xong long trong xoe, ta tiểu tưởng một mặt mệt tức tinh mắt trừng tròn trung một gia Lan! dọn cũng niệm. ngụy nghe này, mánh, phần giống lên đi được đầu đại rồi, hải cái mỏi lời khôi mười lưu Lúc phục câu. là lập hồ khí h sự không được ngươi cái giường này ta cũng cảm thấy cũng không t ệ lắm nếu không ngươi sau cùng thời gian liền ngả ra đất nghỉ chấp nhận một cái cái giường này chúng ta dọn đi giang thần còn tại làm cố gắng cuối cùng ngụy đại gia một thân t i u hữu bi thương giờ khác này đều tắm đi tức dẫn đến thất khiếu đều nhanh muốn bốc k ó i tiểu nguyệt đem hắn oanh ra ngoài giang thần cũng không gặp sở hàn nguyệt như thế nào đọc thủ trên thân liền chuyển đến một cỗ vô hình tự lực thoáng chốc mắt đã cùng tiểu hải đi tới âm phủ cao ốc bên ngoài thúc thúc ra ra đều sắp chết ngươi vì cái gì còn muốn khí hắn tiểu hải nhịn không được hỏi giang thần không có trả lời cất bước đi ra ngoài trên mặt như có điều suy nghĩ hắn phát hiện cho dù là dạng này ngụy đại gia vẫn như c ũ một tơ một hào quỷ khí đều không cống hiến hắn thật là âm sai sao sau bốn ngày đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì tâm hà thành phố đại loạn giang bắc đại loạn cấm khu bị tấn công là á minh cùng quỷ vương nhẹ nhàng vẫn là âm phủ đạo minh đã nắm không động đao tự lẩm bẩm bên trong giang thần biểu hiện trên mặt càng tĩnh mịch khó hiểu trở lại cư xá đầu tiên là đi hồng tỷ nhà ăn cơm trưa trong lúc đó giang thần cũng thử cho tiểu hải điểm ấy c â y hương đốt đi chút minh tệ lại phát hiện không hề có tác dụng cũng không thể tăng cường thực lực cho dù hắn đem những vật này cường hóa cũng không được xem ra ngụy đại gia không có khoác l á c hắn những cái tiên đến thơm tiền liền giấy hoàn toàn chính xác rất không bình thường thậm chí thật có thể là xuất từ người sống tấm khu vật hy hãn phẩm thứ, người người thứ c ú ba mang tốt mặt nạ gặp được không giải quyết được quý lúc có thể báo cư xá lâu cao úc để bọn chúng tới tìm ta hắn nói xong tiểu hải kích động gật đầu từ ban công nhảy xuống biến mất ở trong màn đêm giang thần đứng tại trên ban công nhìn trong chốc lát lắc đầu đi trở về h á n ba điểm yêu cầu nhìn qua có chút bất cận nhân tình nhưng mà tiểu hải không hiểu giang thần lại không có khả năng không rõ quỷ rất đáng sợ lòng người nhưng cũng không kém được nhiều t h i ế u xử lý xong hết thảy hắn tại ghế s o f a n ằ m xuống tràn đầy phấn khởi mở ra địa phủ áp dự định nhìn một chút đêm nay cuộc t h ị n h i ế n này đều có một ít cái gì kích thích hạng mục bất quá vừa mở ra trang đầu liền bị từng đầu tin tức soát bình phong người sống cấm khu danh sách ss bốn ba tì tăng đi ra một tên không đầu giáo chủ thánh đổ tổ chức tiến về trấn áp ầu minh đại loạn á minh thừa cơ xuất thủ có quỷ vương đứng lơ lửng giữa không chúng bởi vì một số người hữu tâm c r ả i vớt tổng kết ra á minh cùng một chút quỷ vương gần nhất động tính rất là tấp nập những ngày điểm nóng sự kiện bên trong còn có một cái là ấu bạn bị một vị diêm la khóa chặt tại đi hướng phong thiện tri địa nửa đường bị tấn công hư hư thực thực không thay đổi xương láo thi kiệt lực ngăn cản cũng không phải diêm la đối thủ thời khắc mấu chốt có quỷ vương xuất hiện đỡ được diêm la chuyện này á minh quỷ vương một phương cũng bắt đầu nhúng tay mặt khác đông nam duyên hải nơi nào đó có ngư dân nhìn thấy một cái khổng lồ cổ đại đội tàu trong mê vụ như ẩn như hiện phía trên cờ xí tung bay một cái to lớn từ chữ t hư l ư thực thực năm đó xuống biển từ phúc nghe nói người kia còn chứng kiến một chiếc to lớn cột b ồ n trên thuyền bày biện một ngụm quan tài thủy tinh bên trong nằm một bộ kiểu d i ễ m nữ thi một số người phán đoán rất đại khái xuất đây là từ tầm hà thị phân c ụ cấp đi quan tài thủy tinh đồng thời tầm hà cục thành phố giải đứng ra nói chuyện bọn hắn thu hoạch được cỗ kia quan tài thủy tinh thời điểm bên trong rõ ràng trống rỗng cái gì cũng không có bây giờ lại không hiểu thêm ra một nữ nhân có hai loại khả năng nữ thi l ạ i á minh m cùng quỷ vương tìm đến quan tài thủy tinh có đại tác dụng còn có một loại khả năng nữ nhân năng lực đặc thù có thể trốn qua vương cấp tìm kiếm một mực dấu kín tại quan tài thủy tinh bên trong cuối cùng bị á minh m cứu đi tóm lại hai cái khả năng đều chỉ hướng cùng một cái kết quả lại một tôn tân vương tăng thêm mẫu bạn huyết ảnh còn có va ti căng tử đi ra không đầu giáo chủ trên đời này Đại chương á hai trăm chín mươi mốt thấy thuốc nhân tâm gian thần vẫn là nói á minh chắc chắn những ngày toàn cầu đứng đầu nhất kỳ nhân chính thức tổ chức giờ phút này đều bị một ít sự tỉnh quân lấy không cách nào thoát thân điều phỏng đoán này trong lúc nhất thời làm cho cả kỳ nhân giới đều bị vẻ lo lắng bao phủ tất cả mọi người đều lo lắng có loại mưa gió nổi lên cảm giác đ ẻ n é n giang thần cũng không khỏi nghiêm túc bắt đầu liền nhìn mười mấy cái thức mời phát hiện không chỉ là cựu châu còn lại các đại quốc cấm khu đều có sớm âm khí bộc u phát xu thế mỗi một lần âm khí bộc u phát đều sẽ dẫn đến đại lượng quỷ vật sinh sôi tạo thành một trận đại loạn cái kia về sau một hai tháng lại sẽ tiến vào nghiêm túc nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu bởi vì âm khí bộc phát về sau liền là chân chính cấm khu náo động phong đô cấm vực âm khí bộc phát đã lửa xém lông mày mới khiến cho cựu ch giang thần lẩm bẩm tự nói phán đoán lấy tình thế á minh bệnh tòa nhà quý vương bặt như từ phúc dạng này tà đạo thuật sĩ có lẽ đều là nhìn đúng điểm này mới ngầm hiểu lẫn nhau cộng đồng xuất thủ đây là một lần quái vật khổng lồ ở giữa đánh cực ngoại trừ luân hồi vương trực tiếp trạm vương trước mắt còn không có đường đại quốc chính thức tổ chức từng có bất kỳ chính diện đáp lại đây là nhận sợ vẫn là yếu thế tiến tới một nội bưng hắn càng xem càng là cảm thấy trong này một số việc sương mù nầm nặc cũng không phải đại bộ phận kỳ nhân cho là đơn giản như vậy bởi vì vô luận là đánh cược bên trong cái nào một p ư ơ n g đều là tồn tục ngàn năm cổ lão tổ chức nhân vật kế sách nữ l ư ợ c tuyệt không phải người thường có khả năng lướt đoán không đến cuối cùng m ộ t k h ắ c dù ai cũng không cách nào khẳng định thắng thua nói cho cùng vẫn là thực lực thân ở loạn thế đối thực lực không đủ người mà nói ngay cả bo bo giữ mình cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời chỉ có đủ c ư ờ n g đại mới có thể còn sống giang thần ánh mắt rất là kiên định sau đó hắn bắt đầu lục soát liên quan tới thứ bảy bệnh tòa nhà tài liệu tạ kẽ cấp hai quyền hạn quả nhiên không tầm thường không hưởng công hắn lúc trước phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi bên trong trực tiếp có một cái kỹ càng hồ sơ cặp văn kiện ghi chép liên quan tới tòa này bệnh tòa nhà đã biết hết thảy ở tiên nhiệm diêm la vương đi vào cấm vực một tháng chưa về cơ bản xác định tử vong về sau nhìn sông thành phố bên cạnh ngoại ô một tòa vứt bỏ bệnh tâm thần viện trong vòng một đêm bị người đổi mới một lần nữa mở viện ngay từ đầu không ai nguyện ý đi có thể về sau vô luận nhiều nghiêm trọng bệnh tâm thần người chỉ cần tiến vào tòa này bệnh viện đều có thể tại một hai tuần bên trong gần như khỏi hẳn thế là cả nước các nơi không ít người đều nghe tiếng mà đến cũng liền tại tòa này bệnh viện sinh ý ngày càng nóng nảy thời điểm nơi này lại phát sinh một kiện nghe rợn cả người sự tình đêm đó chỗ có bệnh nhân đột nhiên phát điên liên hợp lại đến giết chết toàn bộ bác sĩ còn c h đêm đó bọn hắn trong sở một cái báo án điện thoại cũng không có tiếp vào căn bản không bất luận kẻ nào nghe nói qua liên quan tới cái tia tòa nhà bệnh viện bạo lực sự kiện nơi đó âm phủ phân cục một phen điều tra mới biết rõ chuyện này phía sau một mực có người tại tự biên tự diễn từ đem cái k i a chỗ vứt bỏ bệnh viện đổi mới đến từng bước một sinh ý nóng nảy chiêu thu đại lượng nặng chứng bệnh nhân cùng nổi danh khoa tâm thần bác sĩ hết thệ hết thạy đều chỉ là vì cuối cùng trận này đ ổ sát sau đêm đó cái kia tòa nhà bệnh viện hết thệ cũng trong một đêm quỷ dị biến mất lại sau đó thứ bảy bệnh tòa nhà liền thành lập không có người biết nó cụ thể địa chỉ chỉ là từng chương mang mó bệnh lịch đơn được cấp cho đi ra phàm là được chọn chúng người cuối cùng đều sẽ không hiểu thấu mất tích tiến vào tòa kia bệnh viện các loại lại lúc đi ra đã tính tình đại biến trở thành một cái từ đầu đến đôi nội tâm âm u tiến yên thì như giang thần lúc trước tao nộ m ư ơ i tám h ả o bệnh nhân đồng thời hắn còn chứng kiến đi qua điều tra mới phát hiện tòa k i ế bệnh viện thành lập mới bắt đầu nhanh chóng trị liệu một chút bệnh nhân kỳ thật cũng không phải là bị chữa khỏi hoàn toàn tương phản bọn hắn bị dẫn đạo đến một cái điên cuồng hơn hoàn cảnh học xong như thế nào tại người nhà ngoại nhân trước mặt đem mình không bình thường ẩn nấp bắt đầu thì như một cái mắc có bị hại chứng vọng thường bệnh nhân luôn luôn cố chấp cho rằng chung quanh hết thể người đều muốn hại hắn ngay từ đầu hắn cũng vẹn vẹn phòng bị tính khá mạnh mà thôi thì như mỗi lần trước khi ăn cơm đều muốn dùng ngân châm nhiễm độc đi ngủ đem cái gối nhét vào vỏ chăn mình thì là giường ngủ ngọn n g ư n đi đường l ư n g g i n tưởng phòng ngừa bị người từ phía sau l ư n g tập kích cái này một hệ liệt hành vi cứ việc quái dị cũng mang tới cho người nhà không thiếu phiền phức nhưng chỉ ít hắn coi như an toàn bệnh nhân này bị chữa trị về sau mặt ngoài không còn phòng bị những người còn lại trên thực tế ở sâu trong nội tâm đã sớm hiện ra từng cái càng thêm cực đoan ý nghĩ mấy tuần sau hắn thiết kế giết chết chính mình toàn bộ người nhà bị hỏi đến nguyên nhân lúc hắn g ư i quái dị nói chỉ cần chung quanh tất cả mọi người đều đã chết liền sẽ không có người lại thêm hại hắn mọi việc như thế sự t ì n h tại năm đó phát sinh rất nhiều có thể làm âm phụ chú ý tới điểm này lúc cái kia chỉ trích viện đã sớm thi hành sau cùng bản thân thanh trừ kế hoạch thành công ẩn nấp bắt đầu cố vấn đoàn phòng đoán bọn chúng muốn hẳn là đám kia triệu chứng nghiêm trọng nhất bệnh nhân cùng những bác sĩ kia quỷ hồn tại một trận cực kỳ tàn ác sự kiện bên trong chết đi trong đó tuyệt đại bộ phận người hẳn là đều sẽ hoán niệm sâu nặng hóa thành á c quỷ nhưng mà âm phụ nhưng không có tại hiện trường tìm đến bất kỳ một cái quỷ nói do bọn chúng tất cả đều bị bệnh viện mang đi cũng đã trở thành lúc trước thành lập thứ bảy bệnh tòa nhà lực lượng trung kiên mặt khác thông qua thẩm vấn một chút về sau bắt lấy bệnh tòa nhà bệnh nhân âm phủ đại khái hiểu do đến thứ bảy bệnh tòa nhà bên trong một chút tình huống. nghe nói ở nơi đó năm đó bệnh nhân trở thành bác sĩ mà bác sĩ tựa hồ toàn bộ trở thành bệnh nhân bọn chúng trị liệu thì là để cho người ta đang điên cuồng bệnh hoạn trên đường càng chạy càng xa c h â u đổi dưỡng da lệ quỷ thường thường đều phá lệ hung ác tàn bạo giang thần xem hết hiểu cái bệnh này tòa nhà sáng lập quá trình cùng một chút lý niệm người bị bệnh tâm thần làm thầy thuốc đem vốn n ê n người bình thường toàn bộ trị liệu thành bệnh tâm thần vẫn rất có sáng tạo thật nghĩ cùng bên trong những người đồng hành hảo hảo trao đổi một chút y thuật tại mấy lần làm nghề y kinh nghiệm chống đỡ dưới bây giờ giang thần cũng có thể rất có lực lượng có thể tự xưng một tiếng sông y sư hắn nuôi tâm lý học nghiên cứu cũng hết sức cảm thấy hứng thú hắn có loại dự cảm nhiệm vụ của lần này không chỉ là một cái nhiệm vụ đơn giản như vậy cái này đồng thời cũng là một trận chi thức mặt mở rộng làm nghề y kinh nghiệm tăng lên dĩ vãng hắn am hiểu nhất là ngoại khoa lần này rốt cuộc cũng có thể thử một chút khoa tâm thần lâm sàng trị liệu chúng ta thầy thuốc nguyễn tiên hạ lại không tập bệnh nguyễn không người lại bị bệnh ma làm phức tạp lúc có lòng thương hại đi người nhân về t i ệ n cái này chỗ bệnh viện hành vi mặc dù sáng ý đáng khen nhưng lại vi phạm với thầy thuốc bản tâm tội ác đây là cực lớn tội ác giang ngô nhất định phải quét sạch những n à y chữa bệnh giới bại hoại hắn tự l ầ m b ầ m bên trong phản phất thật trở thành một vị cực kỳ nghề nghiệp lương tâm thầy thuốc trên mặt đều là chính nghĩa q u a n huy trong tay lại truy dục dịch bị g i ế t liền có thể p h ụ c sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. t rết ư n đ n h bệnh tòa nhà. Hơn 7 điểm, giang thần liền không kịp chờ đợi xuất phát. Lần này hắn không ứ bất b Giang liền Lần này mang luận nào, tòa xuất điểm, đợi kịp kẻ có chút chủ quan. Đi vào nhà để xe. l ấ i lên một cỗ h ồ n g t ỷ xe tùy tiện tuyển một cái phương hướng hướng ngoài thành mở đi ra ven đường bên trên giang thần rút mây trương thẻ chuẩn bị bất cứ tình huống nào hắn hiện tại còn lại hóa yêu thẻ theo thứ tự là tứ tinh thanh mao sư tử quái cùng tam tinh hùng bị quái cái này hai tấm đều thuộc về c ù n g cấp bậc bên trong tuyệt đối vương giả chỉ có gặp được mạnh nhất đối thủ mới có thể phát huy ra bọn chúng tác dụng lớn nhất lấy giang thần hiện tại ngụy bê cấp cơ sở thực lực hắn dự tính sử dụng nhị tinh thẻ liền đại khái có thể đạt tới tông sư c h i lực đầy đủ đối phó một chút cấp thấp nhất ý n g h ĩ cho nên hắn rút ba tấm nhị tinh thẻ theo thứ tự là hổ lão bằng hữu hoàng sư tinh còn có một cái ngọc diện hồ ly cùng một trương tam tinh h ể để giang thần đã kinh h ỉ lại xoắn suýt là hắn rút ra đến cái này trương tam tinh đại yêu giống như ngạc giống như rủa đầu mọc sừng rồng d â u dài bồng bềnh hình tượng uy vũ bất nhân đúng là một cái đà t h o á t long cũng chính là chiếm hát thủy hà thần p h ụ đệ k í n h hà long vương con trai thứ chín tây hải long vương chất nhi trong nguyên tắc nó biểu hiện nhưng theo giang thần hắn thực lực lại sẽ không có yếu dù sao tứ hải long vương mặc dù thường xuyên tại hầu từ trước mặt túi đầu không lưng chắp tay thở dài nhưng người nào dám nói bốn vị này yếu tứ hải thuộc về tự trị Bọn không thì tương có phía trên thụ ý chỉ là một cái ngụy trình làm sao có thể chém long vương cho nên đà long đại khái xuất cũng là vì ứng kiếp mới bồi tiếp đi cái đi ngang qua sân khấu giang thần còn có một chút phán đoán căn cứ là lấy cựu đầu trùng thực lực như vậy cũng cang nguyện làm sóng biết đầm lòng v ư ơ n g có rẻ không thể nghi ngờ nói rõ một cái đầm lòng v ư ơ n g cường han bao nhiêu kính hà long vương là sông long vương tự nhiên càng mạnh làm hắn thân tử đà long tuyệt sẽ không đơn giản khó mà nói đây cũng là một t r ư ơ n g tam tinh bên trong vương bài cái này tam tinh thẻ tỷ lệ rơi đồ cũng quá cao đi cựu đầu trùng hùng bi quái đà long một cái so một cái không đơn giản giang thần mắt lộ ra xoắn suýt trong lúc nhất thời đều khó mà lựa chọn đợi sẽ tao nộ cao vị huyết ý n g h nên dùng tờ nào thẻ mới tốt chủ yếu lại quất một chương tam tinh thẻ cũng quá kéo hắn quất ngũ tinh thể tiết đấu được rồi không có gì đ á n g nói gặp được đầy đủ khó chơi quỷ trực tiếp móc vương bài chơi nó nha hắn một cái quyết định đã chú định đêm nay lại đem nhấc lên gió tanh m ư a máu xe lái ra nội thành t r u n g quanh xe càng ngày càng thiếu giang thần có thể cảm giác được trong ví tiền bệnh lịch đơn tại một chút xíu phát ra l n h ý hắn móc ra nhìn thoáng qua phía trên thời gian chỉ còn hơn một canh giờ lại mở một đoạn đường khi thời gian biến thành cuối cùng một giờ n h y mắt giang thần con mắt híp híp sau mực khắc rầm rầm trong xe vang lên trang giấy lật qua lật lại âm thanh bệnh lịch đơn lại nhanh chóng biến thành mấy trăm tấm tầng tầng lớp lớp bay tới trên cửa sổ xe đem xe ánh mắt đóng chặt hoàn toàn hắn cũng một quá mức kinh ngạc hai tay rời đi tay lái đem chân ga dâm chết xe tựa như mũi tên đồng dạng tại trên đường tự động chạy bắt đầu đồng thời bệnh lịch đơn tản mát ra quỷ dị chi lực khiến cho hơi tốc độ xe lại lần nữa bạo tăng giang thần không có nếm thử xé mở những bệnh này lịch đơn hoặc là dùng yêu lực đột phá ánh mắt phong tỏa dùng cái này đi tìm tới thứ bảy bệnh tòa nhà chân thực vị trí bởi vì đã h ạ tới vậy tối nay về sau liền sẽ không còn có thứ bảy bệnh tòa nhà hết thẻ âm hưu q ỳ kế trước thực lực tuyệt đối đều sẽ ảm đạm phai mở sau đó không lâu xe kinh lịch một đường s ó c n ả y vòng qua từng tòa núi hoang lái vào một mảnh chung quanh hoàn toàn t ĩ n h mịch địa phương giảm tốc độ hậu chuyện đến một trận xuống dốc cảm giác cuối cùng bình ổn dừng lại có nhàn nhạt nước khử trùng mùi tràn ngập tiến đến giang thần phán đoán đây cũng là tiến vào tòa nào đó bệnh viện bãi đậu xe dưới đất mấy cái tiếng bước chân văng lên còn có xe đẩy thanh âm rất nhanh hắn nhìn thấy cửa sổ xe không có ai đi giao động lại tự động hướng xuống mở ra sau đó cản ở nơi đó bệnh lịch đơn bị đâm thủng một cái cánh tay lớn nhựa tợ lạc tịch vòi phun dối vào suy suy đại lượng sương mù màu trắng nhanh chóng phun ra ngoài trong nháy mắt lấp kín cả chiếc xe. một cô manh liệt cảm giác hôn mê đánh tới bất quá giang thần mấy lần h ò a yêu thể phách viễn siêu thường nhân hắn đỏ h ứ n g mắt l i ề u mạng chống tự loại này buồn ngủ cảm giác nặng nề trong lúc t h ở dốc cường hắn ý chí lại chiến thắng dược hiệu nhưng hắn thái dương cổ tay đều có nổi gân xanh rõ ràng cũng không dễ dàng nói rõ cái này xương trắng tuyệt đối có thể tùy tiện châm đối còn lại tông sư phía dưới người lúc này một cái tay xuyên qua bệnh lịch đơn luồn vào đến giang thần ý vị thâm trường nhìn cái tay này một chút sau đó hai mắt nhắm lại nằm ngã xuống trong bóng tối hắn cảm giác được có người mở cửa xe đem mình kéo ra ngoài, ném bên trên một bên xe sau đó đối phương liền không có sen vào n ữ a mình trầm mặc một hồi vang lên ký tên đ ồ n g thanh hẳn là có người nhìn một chút bệnh của mình lịch sau đó ký xong chữ cuối cùng đem một tấm trong đó nhét vào đầu của mình ép xuống lấy lại sau đó xe đẩy động bắt đầu giang thần không có hành động thiếu suy nghĩ hắn có thể cảm giác được đối phương mấy trên thân người đều có rất mùi máu tanh n ồ n g đ ậ m thực lực không yếu chí ít cũng là nửa người h u y ế t ý nghĩa cái này nếu là treo lên đến kinh động đến cả tòa bệnh viện hắn y học kỹ thuật giao lưu kế hoạch liền xem như ngâm nước nóng xe đẩy sau khi tiến vào thang máy mấy cái khác bước chân liền rời đi h ẳ n là chỉ còn lại một cái thậm chí là không ai tại thần một mắt, chút theo tự theo trình chí không cạnh mình. Nhưng như không chủ hắn khách chủ nhiên phương mở dám cũ có là là lưu, là này, bên Giang vẫn quan, đến điện, đến nơi đến. giao ai dựa đối quá sau đó không lâu thang máy dừng lại xe đẩy tựa hồ tiến nhập một đầu hành lang chung quanh ngay từ đầu rất náo nhiệt có không ít người âm thanh nhưng đột nhiên lại yên tĩnh lại những người này tựa hồ rất sợ hãi đẩy người tới bác sĩ cuối cùng xe đẩy tiến vào một gian phòng bệnh giang thần bị một đôi lạnh vuốt cánh tay ôm lấy đặt lên giường bệnh lịch đơn cũng đặt ở hắn phía dưới đầu sau đó vang lên bánh xe âm thanh xe đẩy rời đi đội n g ư ờ i bình thường chỉ sợ sớm đã kìm nén không được hiếu k ỷ muốn mở mắt nhìn xem đây rốt cuộc lá chỗ nào nhưng hắn rất tỉnh táo vẫn như cũ không n ú c nhích làm dọa người lao thủ giang thần là vậy hắn giỏi về quan sát hắn chú ý tới hai vấn đề thứ nhất xe đẩy ra ngoài lúc tiếng vang tương đối lớn mang theo một tia tận lực thứ hai bên ngoài hành lang vẫn không có khôi phục trước đó náo nhiệt dưới đây hắn đạt được một cái kết luận nói không chừng xe đẩy người sau khi rời khỏi đây lại lặng lẽ trở về giờ phút này khuôn mặt chính kề sát tại mình đầu giường con mắt không nháy một cái nhìn mình chằm chằm lại qua một đoạn thời gian, mới vang lên một cái cực nhẹ hơi tiếng bước chân đại khái nửa phút sau trong hành lang mới một lần nữa náo nhiệt lên đến có người rất hưng phấn có người tại học chó sủa có người đang đánh cược cái này m ớ i người t r u n g phòng bệnh có thể sống bao lâu có người để cho người khác cho hắn tới chút má nước hắn sắp làm chết khô tóm lại bên ngoài người nghe vào đều không thế nào bình thường hoàn toàn liền là một đám bệnh tâm thần tại giao lưu một lát sau cạnh kẹt cơ mở một cái bước chân vang lên sau đó là cái gì đặt ở trên tủ đầu giường thanh â m lại sau đó một cái lạnh bước tay tại giang thần trên trán sờ một cái lẩm bẩm nói kỳ quái cũng nên tỉnh a giang thần lần này không tiếp tục đợi trực tiếp mở mắt ra đối phương nếu quả như thật cẩn thận đến loại tình trạng này hiện tại còn đang thử thăm dò vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may mở ra h ó a yêu đem trong bệnh viện này người toàn giết chương hai trăm chín mươi ba cảm ơn ngươi được chống người đập vào mắt là một mảnh trắng đ o á n trắng ga giường tường trắng trắng m à n cửa phòng bệnh sạch sẽ gọn gàng đến ta có chút quá phận bốn phía được không trói mắt cho người ta một loại cảm giác không chân thật một cái mặc đồ trắng đồng phục y tá nữ nhân đứng ở trước mặt mình mắt thấy mình tỉnh lại liền cúi người rút ra chính mình dưới đầu bệnh lịch nhìn mấy lần tiếp lấy lẩm nói nóng nảy trứng trứng vọng tưởng luôn cảm giác mình bên người có quỷ đem người sống xem như quỷ dùng đao nhọn cái búa các thứ tàn nhẫn sát hại không ít người bệnh cũng không nhẹ ăn trước hai hạt chấn tinh thuốc đi còn lại các loại bác sĩ tới lại nói sau đó y tá từ bên cạnh một cái sắt trong mâm xuất ra một cái bình thuốc cùng một cái chứa nước chén giấy đưa cho gian g thần móc ra hai hạt màu trắng rực hoàn đặt ở trong lòng bàn tay hắn dùng mệnh lệnh giọng nói ăn hết gian g thần lúc này còn đang n g à người n t r u n g quanh trắng tựa h ồ t ạ i ảnh hưởng trí nhớ của hắn trong thong chốc hắn tựa hồ thật bắt đầu hoài nghi mình trước tiêu kinh lịch có phải hay không một giấc ngộng một người bệnh tâm thần bản thân lừa gạt trên đời này căn bản cũng không có quỷ mình thì là một cái đồ biến thái sát nhân cuồng cho tới nay rất chết đều là người sống sờ sờ cũng khó trách tại mình truy đuổi phía dưới bọn hắn mới có thể làm cho như thế thê lương mười tám hảo thất thần làm gì tranh thủ thời gian uống thuốc chờ một lúc bác sĩ tới không phải ta dễ nói chuyện như vậy ngươi lại muốn bị trói trên giường cấm chế món thuốc y tá lúc này lạnh lùng hô một câu ta không có bệnh g i đều là g i các người đang gặp ta ta không có bệnh gian g thần lại là đột nhiên kích động bắt đầu là to gặp đây y tá nhỏ bé không thể nhận ra quái nở nụ cười vội vàng chấn an nói tốt tốt tốt bệnh tâm thần đều ưa thích nói mình không có bệnh tùy ngươi à đúng đêm nay ngươi y sĩ trưởng có việc tối nay mới sẽ tới đại khái m ộ ư ơ i hai giờ đi ngươi nhớ được bản thân đi bên cạnh không xa phòng tìm hắn báo cáo gần nhất bệnh tình y tá vừa nói một bên đem bệnh lịch đơn tiện tay bỏ vào khay vâng lên đến chính muốn rời khỏi đột nhiên lại giống là nghĩ đến cái gì đúng m ư ơ i tám hảo ngươi lần này phát bệnh về sau có phải hay không lại mất đi toàn bộ ký ức gian thần biểu lộ đã hoảng hốt lại sợ hãi k i ngạc h n hỏi n g ư ơ i đang nói cái gì ta chẳng lẽ một mực đang cái này chỗ bệnh viện ha ha n g ư ơ i đây đều có thể đã quên y tá cười cười mười tám hào n g ư ơ i thật đúng là bệnh cũng không nhẹ lần trước ngươi nổi điên hơi kém đem cùng phòng bệnh hai mươi chín hào phân thây miệng bên trong còn cứ gọi lấy cái gì lệ quỷ đừng chạy bất quá lần này không đồng dạng nên người cẩn thận biến thành chính ngươi nàng nói xong nỗ biểu môi chỉ vào một bên một cái khác đỡ d ừ n g bệnh giang thần tùy theo quay đầu nhìn lại phát hiện cái kia trên đó viết một con số mười lần này bệnh viện đem ngươi phân đến cùng mười hào ngụ cùng chỗ cũng coi là người bao ứng đến xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo ta cuối cùng nhắc nhở ngươi mấy điểm thứ nhất ngàn vạn không thể q u a n đối mười hào thứ hai mười hào ở bên cạnh thời điểm tuyệt đối không có thể ngủ lấy thứ ba nhìn thấy mười hào bất cứ gì thường nào cử động tận lực biểu hiện được bình tĩnh một chút lấy lên bất luận cái gì một điểm không có làm tốt ngươi đều sẽ bị mười hào lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết giang thần tự hồ càng sợ hơn run giọng hỏi là vì cái gì bởi vì mười hào so người điền cùng hơn hắn mắc có nghiêm trọng nhận biết chướng ngại chứng vẫn cảm thấy mình là một cái quỷ quỷ nên hại người cho nên hắn lấy các loại quỷ dị thủ đoạn giết chết rất nhiều người bao quát sáu cái từng cùng hắn cùng phòng bệnh bệnh nhân có lẽ ngươi sẽ là cái thứ bảy hảo hảo ủng hộ sống qua đêm nay a y thi tá nói xong quay người trực tiếp rời khỏi nơi này nàng không có phát hiện giang thần giờ phút này miệng bên trong không ngừng tái diễn quỷ cái chữ này mắt thần biến đến càng ngày càng sáng y thi tá sau khi đi trên mặt hắn sợ hãi bất an biến mất đầu tiên là quan sát một vòng phòng bệnh sau đó đứng lên đi vào bên cửa sổ kéo ra trắng đoán mặt cửa ngoài cửa sổ đen kịt một màu đây là một loại rất tuyệt đối đen đậm đặc như mực cho dù giang thần sớm liền có thể làm được nhìn ban đêm ánh mắt lại căn bản là không có cách xuyên thấu phía ngoài hắc cám nhìn đến bất kỳ v ậ t gì ngoài phòng đen trong phòng trắng tạo thành một loại tươi sáng tư ơ n g phản cho người ta một loại cảm giác rất quái dị bệnh tòa nhà thế giới bên trong hắc bạch phân minh đến cực hạn đây có phải hay không là có một loại nào đó ngụ ý sống và chết có bệnh cùng không có bệnh ở chỗ này có phải hay không cũng lại biến thành tươi sáng mặt đối lập vẫn là nói những ngày hắc cám đơn thuần là vì ẩn nấp bệnh tòa nhà không cho bệnh người biết mình ở nơi nào giang thần thì thao hai câu đột nhiên xoay người m ạ c lại một cái nam nhân cứ thế ngay tại chỗ giờ phút này hắn vừa vặn đi đến hai khung giường bệnh vị trí giữa điểm lấy chân hai tay chân c ngân hiện ra cầm nắm hình sắc mặt tương đương không có h ả o ý hắn vừa mới rõ ràng là muốn lặng lẽ sờ đến giang thần phía sau một thanh hung hang bóp lấy cổ của hắn bị phát hiện về sau trên mặt lộ ra vẻ lúng túng giang thần cũng đang đánh giá đây là một cái hai mươi tuổi nam nhân trẻ tuổi tướng mạo phổ thông mũ tay trái bên trên có một con ngô công giống như giữ tợn vết sẹo bên hông có chút t r o n g túi tựa hồ cải lấy thứ gì ha ha huynh đệ ngươi ta mới tới đối phương một trận ngấy người về sau từ quái dị đồ lót chuồng tư thế khôi phục trở thành người bình thường tư thế giả bộ như cái gì đều không phát sinh hướng giang thần chào hỏi giang thần lấy ánh mắt liếc x é o hắn trong lỗ mũi gửi ra mấy chữ bệnh tâm thần hắn cái này lãnh k h ó c phản ứng làm cho nam nhân đều hung hăng sừng sốt một chút ngượng ngùng gãi gãi đầu đi đến bên cửa sổ đem màn cửa kéo lên sau đó trở lại giường ngủ ngồi xuống xem ra hắn liền là giang thần cùng phòng người chung phòng bệnh mười hào dứt bỏ lúc trước tập kích bên ngoài mười hào người này có vẻ như rất đại độ bị giang thần không hiểu thấu đổi một câu cũng không sinh khí lúc này còn thiện ý nhắc nhở tốt nhất đừng kéo màn cửa sổ ra giang thần vẫn như c ũ lanh gốc liếc mắt nhìn hắn không nói một lời nhưng ý kia rất rõ ràng nói một chút nguyên nhân mười hào lĩnh hội ý tứ này về sau biểu lộ đột nhiên thần bí bắt đầu lặng lẽ dựa đi tới nhỏ giọng nói ra biết vì cái gì không thể lái màn cửa sao ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật tuyệt đối không nên nói với người khác trên thế giới này có quỷ giang thần lần này cuối cùng mở miệng cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi nhắc nhở ta đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì mười hào tựa hồ vẫn là lần đầu nhìn thấy có người như thế tín nhiệm mình Hắn n rõ r à gật gật、so、mười hào vô lụi càng thêm thần bí ghé vào giang thần bên thai nói ra đã ngươi như thế tín nhiệm ta ta liền sẽ nói cho ngươi biết một cái càng lớn bí mật ngay tại căn này bệnh viện liền có quỷ tồn tại lần này giang thần ánh mắt rõ ràng sáng lên một cái ở nơi nào mười hào cười không nói lắc đầu không nói thêm lời về tới mình giường ngủ bên trên đúng ngươi đến chính là bệnh gì có thể hay không đem bệnh lịch đơn cho ta xem một chút hắn lại mở miệng hỏi bị y tá cầm đi giang thần trả lời mười hào sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị bắt đầu chúng ta bệnh viện này từ trước đến nay chỉ có bệnh nhân cùng bác sĩ ở đâu ra y tá chương hai trăm chín mươi bốn hiện tại đăng ký có cái gì ưu đãi nghe tới trong bệnh viện cũng không có y tá lúc giang thần bình tĩnh đến l ạ thường trên thực tế tại nơi y tá lúc ra cửa hắn liền nghe đến một tiếng nhắc nhở quỷ lựa gạt đấy lòng sinh ra một tiêm m ư n g t h ầ m quỷ khí sáu trăm bất quá theo lễ phép hắn vẫn là kinh ngạc t r ư n g lớn mắt không thể nào Ta vừa rồi rõ r à người nhìn n thấy một g y tá. Mười hào lắp đầu, n cười lạnh bắt đầu trong bệnh viện mười hai giờ liền sẽ tắt đèn ở trước đó chỗ có bệnh nhân nhất định phải ngủ nếu không liền sẽ tao nộ rất khủng bố sự tình rất nhiều cấm đi lại ban đêm về sau còn dám đi ra ngoài bệnh nhân đều quỷ dị mất tích ngay cả thi thể cũng không tìm tới nàng để ngươi m ộ ư ơ i hai giờ ra cửa phòng bệnh rõ ràng liền làm muốn hại chết ngươi với lại ngươi ngay cả quần áo bệnh nhân đều không có rõ ràng là một cái mới nhập viện bệnh nhân điểm này ngươi cũng bị lừa mặt khác mười hào biểu lộ lạnh như băng mấy phần nhìn về phía giang thần ánh mắt phảng phất tại nhìn một người chết tiến viện sau chuyện thứ nhất liền là cầm bệnh lịch đơn các loại bác sĩ tới tìm ngươi xác nhận bệnh tình sau mới có thể cho ngươi cấp cho một đồ bệnh nhân giang thần giật mình không thể nào một cái bệnh viện tâm thần chẳng lẽ còn dám giết người giết người mười hào trên mặt cười lạnh càng dày đặc cách làm của bọn hắn nhưng so sánh trực tiếp giết chết người tàn n h ẫ n nhiều nói như vậy nếu như bị mất bệnh lịch bị bác sĩ phát hiện ngươi liền sẽ bị mang đi lầu hai đặc thù phòng trị liệu một lần nữa chẩn bệnh chứng bệnh chỗ kia liền là một cái địa ngục phàm là tiến đi qua người sau khi đi ra chứng bệnh một cột bên trên ít nhất phải so trước kia thêm ra mấy loại bệnh đến mười hào nói xong tựa hồ không hứng thú cùng một kẻ hấp hối sắp chết nhiều trò chuyện nằm lên giường nhắm mắt lại liền bắt đầu đi ngủ hắn cuối cùng còn khuyến cáo nói ngươi bây giờ có hai lựa chọn đầu tiên là đi ra ngoài thừa dịp còn không có tắt nhà trước tìm tới cái kia ngụy trang thành y tá nữ nhân đoạt lại bệnh của mình lịch thứ hai nằm xuống tranh thủ thời gian đi ngủ nếu như bác sĩ đến thời điểm gặp ngươi ngủ thiết đi nói không chừng chọn ngày mai hỏi lại chứng bệnh của ngươi hắn cuối cùng cái này nhìn như lơ đãng nhắc nhở lại làm cho giang thần không khỏi nghĩ đến lúc trước y tá một câu mười hào ở bên cạnh ngàn vạn không thể ngủ hắn nhìn qua là tại hào tâm nhắc nhở ta nhưng vừa vặn hắn mới sau khi vào cửa ta rõ ràng cảm thấy nồng đậm s á c ý cái này mười hào cũng không phải người tốt lành gì hắn chín thật m ư t giả phía trước nói cũng đều là tình hình thực tế có thể cuối cùng câu kia chưa hẳn là thật nơi này bác sĩ hẳn là sẽ không như vậy ấm lòng vẹn vẹn bởi vì ta ngủ thiết đi liền không lại tới q u ấ y g i rời ta hắn là muốn l ừ a bịp ta ngủ sau đó đóng vai thành quỷ đến hại chết ta giang thần như có điều suy nghĩ trong n g á y mắt đã đoán được mình bây giờ tình cảnh đồng thời có chút quái dị quét mười hào một chút y tá là quỷ hắn là xác định nhưng mới rồi hắn một phen thao tác phát hiện mười hào lại không có cống hiến một tơ một hào quỷ khí cái này không thể nghi ngờ nói rõ cái này một mực tưởng tượng lấy mình là quỷ bệnh nhân trên thực tế lại là một người sống cái này bệnh viện quá quỷ dị có người chết có người sống hết lần này tới lần khác người chết cảm giác đến mình còn sống người sống lại cố chấp cho là mình là quỷ đang tại hắn n h í u mày suy từ lúc một bên mười đột nhiên lại mở miệng đúng vừa mới ngươi còn chưa nói chứng bệnh của ngươi đến cùng là cái gì chứng bệnh ta không có bệnh a giang thần vẫn như c ũ duy trì mình người thiết ha ha người tới nơi này đều nói mình không có bệnh ngươi liền nói một chút ngươi bệnh lịch đơn bên trên viết chính là cái gì mười hào tựa hồ muốn tại giang thần trước khi chết đem lòng hiếu kỷ của mình trước thỏa mãn giang thần l ầ này n trầm ngâm một chút ngươi nói cái kia tờ giấy lên a giống như viết mộng du còn có cái gì càng ngộng đẹp bên trong giết quỷ cái này vừa nói nhắm mắt lại mười hào thân thể đột nhiên c ư ờ n g dưới hắn có phương pháp đặc thù có thể đánh giá ra đối phương cũng không có nói láo nói tất cả đều là nói thật vấn đề là n g ư ơ i bệnh này cũng quá mạnh a trong ngậu giết quỷ còn đi kia cái gì bằng không ngươi vẫn là chớ ngủ nhanh tìm cái kia người y tá đi sớm làm đem bệnh mình lịch đơn cứ về các loại bác sĩ tới hết thể có thể đã chế rồi ta lại phụ tặng ngươi một cái tin tức đối phương đồng phục y tá rất có thể là tại nhà này lâu phía tây duy nhất phòng trộm ngươi có thể đi cái kia phụ cận nhìn xem bất quá ngàn vạn chú ý nhất định không thể tiến vào gian kia phòng rất nhiều tiến vào phòng bệnh nhân sau khi ra ngoài đều đ i n lên rồi mười hào lên tiếng lần nữa hắn một mực đang dẫn đạo giang thần đi làm một số việc tựa hồ cũng có được mình không thể cho ai biết mục đích giang thần suy tư một chút hắn mục đích chủ yếu vẫn là giao lưu bệnh tình a không giao lưu chữa bệnh kỹ thuật đồng thời giao lưu đối tượng phải là quỷ bệnh nhân quỷ bác sĩ cái này mười hào mặc dù cử chỉ quỷ dị lại cũng không phù hợp hắn chọn bạn tiêu chuẩn đợi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian thế là hắn trực tiếp đứng dậy khai môn đi ra ngoài trong hành lang tràn ngập rất dậy đặt nước khử trùng mùi trong đó còn hôn tạ mùi tanh nhàn nhạt, nhạt cùng mùi hôi hai bên đồng dạng là tường trắng sạch sẽ s nhưng giang thần luôn cảm thấy cái này chỗ bệnh viện trắng quá tật lực tựa hồ là chuyên môn vì che giấu nơi này t r ô n sâu lấy dơ bẩn hắn đi về phía trước hai bên đều là phòng bệnh đi không xa nhìn thấy một cái đăng ký cửa sổ một cái bệnh viện quầy hàng cùng quầy hàng đối diện đại môn hai tấm cửa sắt lớn bị xích sắt t r ó i lại còn chụp lấy một thanh khoa lớn quầy hàng cùng cửa sổ đều không người bất quá giang thần nhìn thấy ở giữa một cái treo đồng hồ biểu hiện hiện tại là chín giờ rưỡ người muốn khám bệnh sao hắn vừa phải đi qua đăng ký cửa sổ một nữ nhân thanh e m sâu kín đột nhiên vang lên giang thần nghiêng đầu sang châu khác liền thấy một chương trắng bệnh mặt đột ngột xuất hiện tại trong cửa số đối phương đồng dạng mặc quần áo bệnh nhân lại học y tá mười phần chuyên nghiệp hỏi vị tiên sinh này người muốn đăng ký sao giang thần chấm n g â m mấy giây hiện tại cái giờ này mà đăng ký có cái gì ưu đãi hoạt động nữ bệnh nhân xứng sở đăng ký còn muốn ưu đãi có bị bệnh không quỷ khí tám trăm giang thần lại hưng phấn tiếp tục mở miệng nếu như ta treo một người chuyên gia hảo có thể hay không tặng kèm một cái ngoại khoa hảo có thể là có thể nữ bệnh nhân tựa hồ rất nhập khí nhưng là tiên sinh ngài không có bệnh đăng ký có gì hữu dụng đâu người đây liền không hiểu được nếu có cần ta có thể đem ta cùng phòng bệnh người chung phòng bệnh chân đánh gãy đem hạng này cầm lấy đi dùng tiết kiệm là chúng ta truyền thống mỹ đức giang thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nữ bệnh nhân đều nghe mộng lúc này giang thần đột nhiên lại tiến đến trước cửa sổ khẽ mỉm cười nói m u ộ i m u ộ i nếu như ta đem hôm nay hảo mua mão đêm nay ngươi có thể hay không theo giúp ta đi chơi mà chơi nói chuyện như thế rõ ràng sao có thể nàng lúc nói lời này một mặt không có hảo ý đây rõ ràng mới là nàng mục đích thực sự có đạo lý đến bệnh viện giao dịch tiền tệ liền nên phù hợp bệnh viện đặc sắc không nghĩ tới giang thần sờ lên cảm thế mà nhận đồng điểm này dạng này chờ một lúc chúng ta đi đem ta bạn cùng phòng đánh cho bất tỉnh ta đem hắn hai viên thận đều cắt cho ngươi nữ bệnh nhân khỏe miệng kéo một cái ngắn ngủi ba năm câu nói chuyện ngươi liền hai lần nâng lên muốn n ư u hại bạn cùng phòng hắn cùng ngươi ngủ c h u n g cũng là thật là xui xẻo a quỷ khí chín trăm chín mươi chín sắc mặt nàng âm tình d ư ớ i đột nhiên nằm sấp bên trên quầy hàng từ cửa sổ nhỏ bên trong r a bên ngoài bò cử chỉ này quỷ dị đến cực hạn giang thần rõ ràng nhìn thấy đăng ký thất một bên môn làm ở tuất ngươi muốn ta cùng ngươi chơi cái gì nữ nhân một bên bò còn một bên thâm trầm mở miệm giang thần không coi đ á p lời mà là dội ra hai tay làm bộ muốn đi tiếp được nàng nữ bệnh nhân lúc đầu tay là tóm chặt lấy quầy hàng bên cạnh dùng cho duy trì thân thể cân bằng gặp này đem bàn tay hướng về phía giang thần nhưng mà giang thần lại tại lúc này lui về sau một bước thế là mất đi cân bằng nữ bệnh nhân phù phù một tiếng trực tiếp từ bệ cửa sổ rớt xuống mặt chắn đất đầu cũng phá chảy ra đỏ t h â m vết máu Quy khí. Quy khí. Quy khí. Nàng một bên đỡ chính đầu khí! khí! khí! chính mình, Nàng bên gắng lên, bên một một bò đỡ của cố à ta đột nhiên nghĩ đến nam nữ t h ụ thụ bất thân nếu là kéo tay của ngươi bị người khác nhìn thấy dễ dàng gây nên hiểu lầm lao nương còn không sợ ngươi sợ cái gì giang thần lần này trên dưới d ò xét nàng vài lần gãi g ã i đầu không tốt lắm ý từ nói ta sợ người khác nói ta không có phẩm vị nữ bệnh nhân ha to miệng ngươi mẹ nó quỷ khí chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín hán không thể nghi ngờ thật sâu đau nói h đối phương tâm giang thần cũng cảm giác dạng này có chút quá mức thế là thử nghiệm giải thích nói mỗi mỗi ngươi đừng hiểu lầm ta không phải chê ngươi xấu cũng không phải chê ngươi béo thấp làn da không tốt bên miệng còn có hai viên nốt ruồi chủ yếu cá nhân ta không quá ưa thích tằm ngươi cùng nó có chút rất giống thì ra như vậy lão nương là dòng sông c h i chủ quỷ khí chín trăm chín mươi chín nữ bệnh nhân tức giận đến toàn thân đều đang phát run bình tĩnh mà xem xét dung mạo của nàng mặc dù không được tốt lắm nhìn nhưng cũng không xấu liền là người bình thường n h ă n trị có thể cái này nam nhân há miệng là thật là âm hiểm đến cực điểm đem khuyết điểm của nàng từng cái phóng đại tốt tốt một cái đại cô nương quả thực là nói thành một đầu cá nho quái không nói những thứ này đi thôi ta dẫn ngươi đi chơi điểm kích thích giang thần đột nhiên rất đại độ vỗ vô, vô đối phương bạc vai đem lúc trước hết t h ả y đều một bút bỏ qua quay người hướng phía trước đi đến lúc đầu ấp vụ tốt một bụng xê ngôn ngữ nữ bệnh nhân khuôn mặt đều dẫn đến đỏ lên bắt đầu c ầ u vật mắng xong ta liền một bút bỏ qua sắc mặt nàng âm tình ở giữa đột nhiên ngoan độc bắt đầu cắn răng nói t ố t sau đó nàng cùng sau lưng giang thần đồng thời đưa tay tại quần áo bệnh nhân bên trong một trận tìm tòi tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật đi về phía trước mấy bước vừa lúc đi ngang qua đăng ký thất nửa khép cửa nhỏ giang thần đột nhiên dừng lại nhìn qua cánh cửa này thật lâu không nói nữ bệnh nhân l nhìn thấy cánh cửa này liền để ta nhớ tới mãi mãi của ta giang thần một mặt hồi ức giọng nói vô cùng là cảm khái b a ngươi thế nào nữ bệnh nhân một bên hùa theo hắn một bên đem một cái bén nhọn vật thể móc ra n ã i n ã i ta hơn chín mươi vẫn như c ũ tinh thông cửa phòng mở ra cùng qua bế giang thần nhìn nàng vài lần có ý riêng nói nữ bệnh nhân sửng sốt một chút giang cắn càng c h ặ t hơn cậu vật tâm dương quái khí đúng không quỷ khí chín trăm chín mươi chín giang thần nói xong cũng tiếp tục hướng phía trước giờ phút này nữ bệnh nhân trên tay cầm lấy một thanh sáng loáng sáng dao d i ả i phâu một chút xíu hướng hắn tới gần đồng thời nói chuyện phân tán sự chú ý của hắn đúng ngươi lợi chút nữa đến cùng muốn cho ta cùng ngươi chơi cái gì a nhân vật đóng vai giang thần trả lời à cái này ta có thể ta có thể diễn ý tán nữ bệnh nhân thanh em xốp giò n mị gần như sắp tháp vào giang thần b ê n thai tới giang thần thông suốt quay đầu một mặt nghiêm túc nói thầm a không mười lăm hảo xin ngươi tự trọng ta không thích tầm hắn vừa nói xong ánh mắt thắng nhìn chú ý tới cái gì đột nhiên đột nhiên một thanh đưa tay tông chặt lấy tay của nữ nhân đối phương giờ phút này nắm tay thuật đao hơi kém cũng nhanh vào mình trái tim mười lăm hảo đây là đưa cho ta lễ gặp mặt sao giang thần nhìn chằm chằm dao giải phẫu mở miệng nữ nhân trên quần áo bệnh nhân số hiệu chính là mười lăm mười lăm hảo sắc mặt cơ n dưới nàng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy với lại khí lực vô cùng lớn tay của mình bị nắm chặt liền phản g p h ấ t bị kìm i s á t c á p chết mảy may đều động đậy không được không phải nàng tự nhiên không nguyện ý thật vất vả lấy được lời khí cứ như vậy chắp tay nhường cho người vậy ta liền từ chối thì bất kính giang thần phối hợp gật đầu sau đó ngạnh xinh xinh đẩy ra đối phương ngón tay đem dao giải phẫu đặt lại miệng bên trong còn lẩm bẩm nói vừa vặn thứ này chờ một lúc cũng cần dùng đến nữ nhân xoa hơi kém đứt gây ngón tay cũng không lo được mất đi vũ khí sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh vô cùng hoảng sợ nhìn về phía cái này nam nhân chờ một lúc nhân vật đóng vai còn muốn dùng được giải phẫu đao ta đây cái nào chịu được quá biến thái quý khí nàng thần sắc càng bồi dối lui lại mấy bước muốn chạy trốn ai ngờ giang thần lúc này nắm tay thuật đao xoay người lại nhìn chằm chằm nàng mười lam hảo ngươi là muốn làm trái với giữa chúng ta khế ta thống nhất, hận liền là không tin phải như g của vậy ta đã không phải liền đi theo ta đi trò chơi sắp bắt đầu giang thần hưng phấn cười cười thần tình kia tại một mươi năm hào xem ra tràn đầy bệnh hoạn thân thể nàng run lên chương ũ n g c ỉ có thể h ngoan ngoan hai trăm chín mươi sáu trong phòng khám cất giấu bệnh nhân quá khứ đi lên phía trước quá trình bên trong giang thần cũng tại tiếp tục quan sát cái này chỉ trích tòa nhà hắn phát hiện chung quanh rất làm âm ý t ư n g gian trong phòng bệnh thỉnh thoảng chuyển ra các loại điên cuồng đại hống đại phiếu thậm chí xen lẫn có người hô cứu mạng thanh âm có chút trong phòng bệnh nhân có phải hay không đánh nhau bác sĩ đâu giang thần nhịn không được hỏi một câu mười lăm h ả o q u á i dị nhìn hắn một cái người làm mới tới bác sĩ xưa nay sẽ không q u ả n sống chết của chúng ta bọn hắn chỉ để ý bệnh tình lần này đến phiên giang thần ngoài ý mớn bọn hắn ngay cả sống chết của các người đều mặc kệ còn quản bệnh tình đương nhiên nếu như ai giết chết bạn cùng phòng liền sẽ bị mang đến lầu hai đặc thù phòng trị liệu tiến một bước trần bệnh, bệnh tình. tình huống có chuyển biến tốt bệnh nhân liền có thể hướng phía trước sắp xếp mấy tên Các l o ạ i ba tên h â n là xuất viện quan sát b khu t ì n trên thực tế tương đương với nặng trứng phòng bệnh nghe nói nơi đó nguyên một tầng lầu thêm bắt đầu chỉ có không đến năm cái bệnh nhân nhưng liền ngay cả bác sĩ cũng không nguyện ý tại tầng kêu mọi mòn chờ đợi nghe nói như thế giang thần quái dị nhìn thoáng qua một mươi năm hào đối phương ngoại trừ ưa thích chui song sát tử mang theo trong người giao giải phẫu lớn lên giống tăng bên ngoài còn lại phương diện hoàn toàn chính xác đều rất bình thường có được hoàn chỉnh lo dip nghĩ phân biệt năng lực nàng nghe lên tới vẫn là rất có thể tin cái này chỗ bệnh viện hành vi cùng nói là chữa bệnh ngược lại càng giống là tại nuôi cổ từ bệnh tâm thần bên trong bồi dưỡng lựa chọn ra bệnh tình nghiêm trọng nhất người bệnh lại lấy một loại nào đó phương pháp đem chế tạo thành hung tàn nhất quỷ quái tinh thần tật bệnh nhiều khi cũng là một loại chất niệm quỷ vật lực lượng nguồn suối cũng là chất niệm cả hai có chỗ giống nhau đây chính là bọn hắn làm nghề y lý niệm bệnh đến càng nặng thực lực càng mạnh giang thần bắt đầu một chút xíu giải cái này chỗ bệnh viện bác sĩ kia đồng dạng lúc nào sẽ tới chúng ta hẳn là dùng thái độ gì đối đại những bác sĩ kia hắn lại mở miệng hỏi mười lăm hào biến đổi sắc mặt một cái cái kia căn bản chính là một b ầ y quái vật bọn hắn rất đáng sợ rất bệnh hoạn nói không chính xác lúc nào sẽ tới có lúc là tắt đèn trước có lúc là tắt đèn sau chỉ cần bọn hắn suy nghĩ l i ề n sẽ xuống tới đối một chút bệnh nhân tiến hành trị liệu mỗi lần trị liệu thời điểm trong phòng bệnh đều sẽ chuyển ra cuộc loạn tiêu thảm nghe nói như thế giang thần nhịn không được hai mắt tỏa sáng nếu như nói nơi này chị liệu liền là tra tấn hắn đóng vai nổi bệnh tòa nhà bác sĩ đến đem không có chút nào không hài hòa cảm giác lúc này hai người đã đi tới hành lang phía tây cuối cùng đứng tại một gian phòng trước đây cũng là tầng lầu này duy nhất phòng bên cạnh là một cái gian tạp vật sẽ đi qua liền là cửa thang lầu mười lăm hào sắc mặt đại biến ngươi muốn làm gì nghe nói ta y sĩ trưởng ở bên trong chợ ta giang thần chân thành nói người đ i ê n rồi sao cái này phòng đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua phàm l à tiến đi qua người sau khi ra ngoài đều triệt để lên rồi mười lăm hào la lớn có t á môn như vậy mà giang thần liếc mắt nhìn mười lăm hảo ta nếu có thể đi vào lại tinh thần bình thường đi ra nói thế nào mười lăm hảo lần này sửng ư sốt một chút nàng lúc trước lo lắng cũng chỉ là sợ cái tên điên này sẽ mang mình đi vào chung mà thôi đối phương muốn tìm được chết nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản ha ha ngươi muốn thật có thể làm được ta đợi biết cái gì tất cả nghe theo ngươi cuối cùng nàng âm mở miệng cười giang thần liếc nàng một cái cũng không có lại nhiều lời nói đẩy ra môn liền đi vào mười lăm hảo thì là mười phần tị húy đồng đạo tại hắn đẩy cửa nháy mắt vội vàng xoay người một mắt cũng không dám nhìn nhiều giang thần sau khi đi vào giữ mắt quét một vòng một gian nho nhỏ trong phòng khám treo đầy lít nha lít nhít công tác chứng minh bác sĩ áo khoác trắng đồng phục y tá các thứ hắn đi vài bước cẩn thận quan sát thế mà từ phía trên tìm tới mấy khuôn mặt quen thuộc có cái thẻ công tác bên trên viết trịnh đại thiên bác sĩ mà vừa mới tại trên hành lang giang thần gặp được hắn thời điểm hắn chính nằm dạm trên mặt đất một mặt hung á c học chó sủa còn có một chương thẻ công tác bên trên viết y tá trương thu cúc trên tấm ảnh nữ nhân rõ ràng chính là phía ngoài mười lăm hảo giang thần thậm chí còn chứng kiến ban đầu được lừa gạt mình cái kia giả y tá đối phương lại là một cái hàng thật giá thật bác sĩ họ lý không biết vì cái gì lựa chọn ngụy trang thành y tá khó trách căn này phòng treo trong bệnh viện nguyên bản tất cả nhân viên y tế danh sách thậm chí còn có một số cái khác ngành nghề công tác chứng minh tương đương với nơi này trôn giấu chỗ có bệnh nhân quá khứ có bệnh nhân xông tới nhìn thấy một màn này liền sẽ hồi tưởng lại đã từng hết thảy cũng sẽ trong nháy mắt minh bạch tình cảnh của mình thân ở một chỗ hoàn toàn điên rồ i bệnh viện vĩnh viễn không có khả năng ra ngoài tự nhiên dễ dàng triệt để đến c ù n g giang thần tự lẩm bẩm đột nhiên minh bạch vì cái gì tiến vào nơi này bệnh nhân đều sẽ điên rất triệt để có lẽ đây cũng là thứ bảy bệnh tòa nhà cố ý vi chi vì chính là để một chút bệnh nhân trong lúc vô tình phát hiện sự thật về sau chứng bệnh lại lần nữa tăng thêm vì tăng thêm bệnh nhân bệnh tình cái này chỗ bệnh viện thật đúng là tận hết sức lực a hắn tự l ầ m b ầ m bên trong gỡ xuống hai bộ bác sĩ áo dài còn từ một cái trong ngăn tủ lật ra một trồng khẩu trang lại tùy tiện gỡ xuống mấy công việc bài nhét vào trong túi chuẩn bị bất cứ tình huống nào cử động như vậy nếu để cho bệnh nhân khác nhìn thấy nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc dù sao bọn hắn cho dù tiến nhập cái này chỗ phòng cũng sẽ khiếp sợ tại màn quỵ dị này tiến tới nơm nớp lo sợ nhiều lắm là coi trọng hai mắt liền cuốn quít rời đi ai sẽ giống như người đàn ông này thoải mái vơ vét bắt đầu cái này giải phẫu truy không sai đáng tiếc quá nhẹ không thế nào thoạt tay giang thần tìm kiếm lấy tiện tay vũ khí âm thần truy còn lưu trong xe hắn trên người bây giờ cũng chỉ còn mấy mai d à i đ i n h thép mấy đầu tính bền dẻo cực cao đặc chế tơ thép cùng vừa mới cướp được dao giải phẫu một trận tìm kiếm cuối cùng cũng liền trôi này giải phẫu truy miễn cưỡng có thể sử dụng hắn cũng liền chấp nhận lấy cầm lên sau đó cầm lên một bó trói bột mang ôm hai bộ bác sĩ áo dài đẩy cửa đi ra ngoài vừa ra tới trên hành lang không có một hai mở、cửa. cách đó không xa một cái phòng bệnh mở ra một cái đầu ló ra khi thấy một mặt bình tĩnh giang thần về sau m ộ ư ơ i năm hào khuôn mặt bên trên liền cùng gặp quỷ đồng dạng người thật an toàn đi ra nàng thử nghiệm hỏi giang thần mỉm cười x à i bước đi tới thuận tiện đi vào sao ta bạn cùng phòng vẫn còn nàng mắc có nghiêm trọng nóng n ả y t r ứ n g dễ g i ậ n táo bạo với lại bệnh nhân của nàng so ta còn cao hơn người tốt nhất nghĩ thông suốt lại đi vào m ộ ư ơ i năm hào nghiêm túc nhắc nhở cấm đi lại ban đêm trước đó nàng luôn yêu thích chạy tới trên hành lang đóng vai đăng kia y tá cũng là vì tận khả năng xa cách mình bạn cùng phòng ai ngờ giang thần không thèm để ý chút nào đem vật trên tay nhét vào m ộ ư ơ i năm hào trong ngực đẩy cửa liền đi vào một nữ nhân ngồi ở cạnh gian phòng bên trong bên cạnh trên giường bệnh nhân là m ộ ư ơ i bốn nàng d á người n g nhỏ gầy nhìn qua yếu đ u ố i có thể làm giang thần sau khi đi vào nữ nhân khuôn mặt liền chậm rái chìm xuống dưới s ắ t mặt để lộ ra một tia táo bạo m ộ ư ơ i năm hào không có đi qua ta cho phép ai bảo ngươi mang nam nhân tiến đến m ộ ư ơ i bốn hào cảm xúc tựa hồ một cái liền kích động đến cực hạ trên gương mặt có mạch máu màu đen như trùng từ v ạ mẹo n ô lên thở dốc tăng thêm hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào giang thần cho người cảm giác m ư ơ i phần kinh khủ chương hai trăm chín mươi bảy phẫn nộ sẽ chọc cho đến rất chuyện không tốt nóng này chứng thuộc về song hướng chướng ngại một loại phát bệnh nguyên nhân bình thường cùng di chuyển thần kinh nội tiết mất cân đối ứng kích tính sự kiện có quan hệ giang thần tương b ư ớ c một hướng phía trước trong miệng lời nói giống như là đang cấp trong phòng hai cái bệnh nhân giảng giải lại như lần thứ nhất căn cứ lý luận tri thức tiến hành thực tiễn t â n thủ bác sĩ đang khích lệ mình phát bệnh trong lúc đó người bệnh cảm xúc độ cao phấn khởi táo bạo dễ dẫn dễ dàng công kích người khác đồng dạng phương thức trị liệu có dự vật trị liệu địa g ậ t hành vi trị liệu bởi vì k h u ế t thiếu dự vật thiết bị đề nghị của ta là tiến hành hành vi tâm lý trị liệu thông qua chế tạo ban thường tính trừng phạt tính phản xạ điều kiện đến cắt giảm bệnh tình Mười lăm mười lăm âm định, động, giờ, nam mới một mà mình một tâm bước như tương giờ, Giang nói nói tại loại Bởi tới cái hiện cái đi nhiều chi rồi lộ lòng là là lý hảo, thần cạnh hảo thần tình định chạy cho nhân chứng bệnh mới từng bước một hiện lộ ra. Hắn thế đánh cho Hơn thật học thức h cảng xong co trong đóng Đứng động đáy Có cùng này từng nữa còn thật đi học nhiều như vậy tương quan cửa câu cửa sắc xúc bác sau ra vừa bất Từ bây sĩ vì bỏ vậy nàng cũng không muốn cùng một người điên đợi cùng một chỗ mười lăm hào người muốn tuân lương ước định giữa chúng ta sao gian g thần lúc này lại lần nữa mở miệng y ế u ớt phanh mười lăm hào vội vàng khép cửa phòng lại nàng cảm giác không cần thiết đi chọc giận một cái bệnh tâm thần các ngươi muốn chết phải không mắt thấy hai người không để ý mình mười bốn hào càng thêm phẫn nộ xốc lên cái gối cầm ra một mảnh lớn chừng bàn tay miệng thủy tinh mặc cho từ bàn tay của mình bị cắt vỡ cũng thờ ơ chỉ là nhìn chòng chọc, chọc vào gian g thần mười bốn hào tỉnh táo một điểm người thế hệ t r ư ớ nói đêm dài không dễ độc khí ngươi lại tức giận như vậy đi xuống chỉ sợ cũng sẽ chọc cho đến rất chuyện không tốt giang thần lúc này đã đi tới trước người đối phương trầm giọng k h u y ê n bảo không tốt sự tình ha ha ha mười bốn hảo cười lớn một tiếng đột nhiên nào tới ngươi mới có thể nên đón không tốt sự tình trong tay pha lê vẽ hướng giang thần cái cổ sau một khắc chưa bệnh truy vung ra đem đập nát cái này còn không hết giang thần lại mánh liệt vươn tay bấm ở mười bốn hảo cổ ba một bàn tay liền hô tại đối phương trên mặt mười bốn hảo tỉnh táo một điểm khống chế lại ngươi tâm tình của mình a、ah、a、ah、a、ah. ta muốn giết ngươi chịu một cái miệng dậu tử mười bốn hảo rõ ràng điên cũng hơn ba ba lần này là hai bàn tay giang thần một bộ thầy thuốc nhân tâm tư thái mười bốn hảo nhanh lên tỉnh táo lại tiếp tục như vậy nữa chuyện không tốt sẽ còn tiếp tục phát sinh mười bốn hảo đều m ọ dưới ngươi nói không tốt sự tình liền làm ẹ nó mãnh liệt phiến ta to mồm ngươi nàng lần này vừa hé miệng còn chưa nói ra một câu đầy đủ ba ba ba giang thần bàn tay đã lại lần nữa chào hỏi đi lên mười bốn hảo ngơ ngác sợ lấy trên mặt mình rõ ràng l o g đi vào chỉ ấn há to miệng một bộ c h ấ n kinh c h i sắc ngươi mẹ nó ăn cái gì lớn lên phía người có thể lưu lại nửa cm sâu chỉ ấn quỷ khí 999. n t m h í ư ờ i bốn hào ngươi bây giờ cảm giác thế nào tỉnh táo lại không có giang thần mở miệng hỏi thăm đáng chết đáng chết ta mười bốn h ả o túi thấp đầu điên c u ồ n nghỉ non trên da mạch máu màu đen càng rõ ràng trắng non cánh tay một chút xíu trở nên cương thanh n g ư ơ i thật đáng chết ta nàng đột nhiên ngầm đầu một chương màu cho tàn trên mặt tràn ngập quỷ dị một cái tay cầm ra. nhanh đến kinh người nhưng mà giang thần tốc độ càng nhanh tuy tiện liền chế trụ cổ tay của nàng sau đó lực lượng bộc phát nương theo răng g i á một tiếng mười bốn hào phát ra cồn u g loạn k ê u thảm nàng cánh tay bị xinh xinh b ẻ gãy vỡ vụn xương cặn bã lộ ở bên ngoài thê thảm đến cực điểm mười bốn hào ta khuyên ngươi tốt nhất điều chỉnh tâm tính mau chóng tỉnh táo lại tiếp tục như vậy nữa ta không dám hứa chắc an toàn tính mạng của ngươi giang thần tận tình khuyên bảo một bên mười lăm hào thấy kinh hồn tán g đảm không tự chủ đã co lại đến góc t ư ờ n g phần lưng kề s ắ t vách tưởng mặt mũi tràn đầy đều viết sợ hãi đây chính là ngươi bước ta đáng chết toàn đều đáng chết tất cả mọi người đều phải chết mười bốn hào lúc này phẫn nộ đến cực hạn đầu điên cồn tạt mẹo toàn thân đều tại tần số cao rung động giống như là chứng động k i n h phát tác động dạng nàng một đôi mắt dùng sức bên trên lật từ từ chỉ còn lại có chòng trắng mắt một cỗ cực kỳ đẻ nén âm lãnh khí tức dần dần c h à n ngập ba thanh thúy một bàn tay đánh gây biến hóa của nàng giang thần nghiêm nghị q u á c mắng mười bốn hào tỉnh táo một điểm đây là ngươi cơ hội cuối cùng vừa nói xong hắn lại nâng tay lên ba ba ba trở lại ba bàn tay lực đạo nặng đến k i n h người cuối cùng một bàn tay rơi xuống mười bốn hào đầu bẻ con chín mươi độ mặt hướng bên trái chính mình bà vai nàng khuôn mặt lo biến hình lưu lại lit nha lit nhít chỉ ấn lần này nàng là triệt để bị phiến động tái nhợt con n g ư ờ i đều một chút xíu khôi phục bình thường há to miệng muốn nói gì nhưng miệng cũng bị phiến sai lệch một câu cũng nói không nên lời gặp này giang thần giúp nàng đem đầu phụ chính một mặt t â n cần hỏi han mười bốn h ả o ngươi bây giờ cảm giác thế nào trong lòng loại kia táo bạo cảm giác vẫn còn chứ mười bốn h ả o ngơ ngác lắc đầu t ố t giống như không có nàng vừa dứt lời giang thần lại vô ý thức dương lên tay phải nghe được đối phương nói là không có lúc này mới một mặt đáng tiếc đưa tay để xuống hắn nghĩ, nghĩ lại truy vấn ngươi thật không có chút nào phẫn nộ ta vừa mới nhưng đánh ngươi nhiều như vậy bàn tay ngươi liền không ghi hận ta nghe nói như thế mười bốn hào trong mắt rõ ràng lại lần nữa hiện ra sắc mặt giận dữ nhưng vì không chịu bàn tay nàng cắn răng lắc đầu không ghi hận giang thần hai mắt tỏa sáng xem ra ngươi trước mắt bệnh tình còn chưa đủ ổn định ta còn cần đối ngươi tiến hành một cái khảo thí tính trị liệu đến mời đến bên này dựa theo hắn chỉ dẫn mười bốn hào nằm lên giường giang thần thì móc ra sau khi cường hóa c h ó i bột mang đem tay chân của đối phương phân biệt cố định lại sau đó hắn gọi tới mười lăm hào hỏi ngươi đối ngươi vị này bạn cùng phòng hiểu rõ nhiều thiếu mười lăm hào rõ ràng còn đắm chìm trong c h ấ n kinh bên trong tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cái này dị thường táo bạo bạn cùng phòng thật bị trị liệu đến như thế phục tùng ta có một lần không cẩn thận thấy qua bệnh của nàng lịch nàng nói ra câu nói này lúc trên giường mười bốn hào trong mắt rõ ràng r â n g trào ra l ử a giận gắt gao nhìn chằm chằm mười lăm hào ngươi nói cái gì ba một bàn tay rơi xuống giang thần đứng tại bên giường giống như cười mà không phải cười mười bốn hào con mắt chừng đến lớn hơn nhưng vì không còn chịu v à miệng cũng đành phải cắn răng đem lựa giận nuốt vào trong bụng nói tiếp hắn bay đầu ra hiệu mười lăm hào thì nhẹ gật đầu 14 hào bệnh lịch bên trên viết nàng trước kia là một vị âu sư thường xuyên ngược đã i nhi đồng một lần mất dưới tay không cẩn thận chết chìm một cái tiểu nữ hải mặc dù sau đó tới ngụy trang thành là nữ hải không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước nàng không có có nhận đến luật pháp chế tài nhưng từ đó về sau tâm lý của nàng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng cực lớn tại trong sinh hoạt trở nên càng ngày càng táo bạo thậm chí tại nào đó lúc trời tối cùng lão công cãi nhau về sau thừa dịp đối phương ngủ say tự tay giết chết lão công của mình hải tử lại sau đó nàng liền bị tiếp thu tiến vào nhà này bệnh viện nghe được mình quá khứ bị một chút xíu vạch trần t r ó i trên giường mười bốn h ả o sắc mặt không ngừng biến nào thần s ắ c gần như muốn nhắm người mạng vệ ba trung điệp một bàn tay rơi xuống giang thần ở một bên nhắc nhở thời khắc giữ vững tỉnh táo mười bốn h ả o nếu không chuyện không tốt lúc nào cũng có thể phát sinh con mẹ nó ngươi quỷ khí chín trăm chín mươi chín mười bốn hào răng đều nhanh cắn nát chương hai trăm chín mươi tám chỉ có ngươi là ngụy trang ta là thật bác sĩ táo bạo phía dưới giết chết học sinh của mình về đến nhà ngay cả lão công hải tử cũng không đông tha mười bốn h ả o ngươi bệnh cũng không nhẹ a giang thần trong miệm tái diễn tội của nàng không không phải ta không phải ta làm đều oan u ù n g ta tất cả mọi người đều oan u ù n g ta mười bốn h ả o tựa hồ nghĩ tới điều gì rất khủng bố sự tình đột nhiên kích động hô to bắt đầu nàng dưới làn da sâu mạch máu màu đen một chút xíu bên ngoài lồi trong mắt điên cuồng lật qua lật lại thân thể mãnh liệt rung động tựa hồ kèm nén không được nữa mình không tính không nên vọng động giang thần lập tức nào h tới đệ lại nàng mười bốn h ả o tỉnh táo lại đừng để phẫn nộ ăn mòn nội tâm của ngươi tin tưởng ta ngươi có thể làm được hít sâu đừng đi muốn những cái kia nhất làm ngươi thống khổ sự tình hắn một bên nói như vậy đồng thời một bên bàn tay lớn giơ lên một bàn tay tiếp lấy một bàn tay trùng điệp rơi xuống m ộ ư ơ i bốn hào khuôn mặt đều bị đập đến v ạ n mèo biến hình ba ba ba nhanh lên tỉnh táo lại tiếp tục như vậy nữa đầu của ngươi sẽ bị đập nát có thể cứu ngươi chỉ có chín h ngươi dùng hết toàn lực tỉnh táo lại cái này bàn tay liền sẽ dừng lại giang thần còn đang cực lực huyết bảo một bên m ộ ư ơ i năm hào đã sớm sắc mặt t r ắ n g bệnh trước mắt một màn đối nàng mà nói đơn giản q u ỷ dị đến c ự c hạ giang thần thần thái cực kỳ nghiêm túc trên mặt lo lắng không giống làm bộ có thể trên tay lực đạo lại không giảm chút nào mỗi một bàn tay đều loằng xoàng rung động nàng nhất thời lại không phân rõ hắn đến cùng làm u ố n cứu người vẫn là muốn giết người Á a a đau nhức đau có a mười bốn hào cuối cùng triển lộ ra kinh khủng tự trạng mà ở sau khi cường hóa c h ó i buộc mang buộc chặn ở dưới căn bản vô hiệu nàng vẫn như cũ chỉ có thể bị giang thần to mồm vô tình quật cho đến cuối cùng tiếng g à o càng ngày càng yếu cuối cùng máu me đầy mặt mười bốn hào cứ như vậy bị to mồm sống sờ sờ đập chết tại trên giường đầu máu thịt bé bét cơ hội nhìn không ra hình người giang thần đứng ở một bên một mặt thất hồn l ạ c phách tại sao có thể như vậy ta rõ ràng dùng hết toàn lực tại cứu n à n g làm sao vẫn chưa được vượt lĩnh vực trị liệu thật là khó khăn như thế sao ngoại khoa muốn muốn gia nhập khoa tâm thần quả nhiên là một đầu vô cùng gian tân con đường chỉ sợ chỉ có đạp trên khắp nơi trên đất thi hải mới có thể có thành tựu quả nhiên trên đời này không có chuyện gì là có thể tùy tiện liền làm tốt hắn một phen bản thân an ủi canh gà đem một bên mười lăm hào đều nghe m ộ n g thần mẹ nó bác sĩ vượt cái lĩnh vực liền phải đạp trên khắp nơi trên đất thi hải người cái này không nên gọi bác sĩ nên cứ gọi nhân đồ an tâm đi thôi chữa bệnh sự cố là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy hy vọng n g ư ờ i sau khi chết có linh không cần ghi hận ta thực sự phải nhớ hận đây là thẻ căn cước của ta hảo cùng gia đình địa chỉ giang thần hướng mười bốn hảo trên thi thể lấp một tờ giấy cầm chăn trắng đưa nàng đắp lên mặc nghiệm ba giây quay đầu nhìn về phía mười lăm hảo thân thể đối phương tức khắc cứng đờ thời quần áo giang thần mở miệng mệnh lệnh mười lăm hảo trên mặt vùng vẫy một hồi nhớ tới cái này nam nhân tàn bạo nàng trong hốc mắt không khỏi chạy xuôi hạ khuất lục nước mắt đưa tay chậm rãi giải khai cổ áo nút thác con tự giác tại trên giường bệnh nằm xuống không nên thương tổ ta người muốn làm sao chơi ta đều có thể phối hợp gặp đây giang thần giật mình mười lăm hảo có thể hay không đừng làm người buồn nôn ta cũng không phải t ầ m khống quần áo bệnh nhân thoát liền mau mặc vào áo khoác trắng chờ một lúc còn có chính sự muốn làm mười lăm hảo rất nhanh hai người thay xong quần áo còn phân biệt beo lên khẩu trang giang thần cầm trong tay t r ị liệu truy mười lăm hảo cầm trong tay một cái ghi chép sách cùng một cây bút nhìn qua đều m ư ờ i p h ầ n chuyên nghiệp người đ ố i chung quanh người chung phòng bệnh bao nhiêu ít hiểu rõ hắn mở miệng hỏi mười lăm h à o suy nghĩ một chút trừ phi một chút tính cảnh giác khá mạnh bằng không bọn hắn trên thân phát sinh qua một số việc tại người t r u n g phòng bệnh ở giữa là không đạt được vì cái gì giang thần s ứ n g sở nơi này đã không có tv cũng không có điện thoại ngoại trừ dường bệnh liền không có đường bất kỳ dư thừa đồ vật ở lâu ngay cả bệnh tâm thần cũng sẽ nghẹn điên bắt quái một chút mới tiến tới bệnh nhân liền thành chúng ta lớn nhất giải trí thậm chí có người điên c u ồ n g đến vì nhìn lén bệnh lịch của người khác đào móc người khác quá khứ tình nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng nói đến đây mười lăm hảo khỏe miệng bước lên q á i dị cười cười mười bốn hảo liền là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm nhưng mặc dù như thế nàng vẫn là nhịn không được trộm trộm thăm một lần đối phương bệnh lịch nàng tự thân liền là những cái kia điên cùng nhất bắt quái bệnh nhân bên trong một thành viên khó trách giang thần đột nhiên hiểu được vì cái gì trước đó cái kia người y tá muốn trộm đi bệnh mình lịch một mặt là người mới tốt l ừ a bịp một phương diện khác lại là vì bắt quái mình quá khứ toàn bộ lầu một phòng bệnh đều ngắn gọn đến gần như trống rỗng không có ngoại giới sự vật hấp dẫn lực chú ý tình huống dưới người sẽ càng thêm chú ý tự thân cảm thụ bệnh tình bị một chút xíu phóng đại có đôi khi vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ lại sẽ kích thích lên bệnh nhân ở giữa mâu thuẫn cùng và t r ạ n lâu dài tinh thần tịch còn sẽ khiến cho một ít người bí quá hóa liều tiến vào gian kia phòng thăm dò từ đó trở nên càng thêm điên cuồng thì ra là thế giang thần ánh mắt tính mịch càng phát giác thiết kế cái này chỗ bệnh viện người hoặc quỷ nhất định là một đám triệt triệt để để tên h i ê n tại đem người bước điên trên đường bọn hắn có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu không sai nghiên cứu của bọn hắn thành quả có lẽ có thể mang đến cho ta không thiếu gợi mở đến lúc đó gặp nhất định phải hảo hảo trao đổi một chút hắn thì thảo một câu sau đó không nghĩ nhiều nữa trực tiếp đẩy cửa ra ngoài cùng tất ta hai người tới phía tây tới gần phòng thứ nhất ở giữa phòng bệnh nơi này bệnh nhân là tình huống như thế nào giang thần mở miệng hỏi mười lăm hào nhìn một chút trên cửa r á n hai cái dãy số theo thứ tự là mười một cùng mười ba nàng biến đổi sắc mặt một cái nơi này hai người đều cực kỳ nguy hiểm trong bọn họ một cái tổng là hảo tưởng mình trong bụng có một cái tiểu quỷ còn cảm thấy mỗi người trong bụng đều có một cái tiểu quỷ để ấn chứng ý nghĩ của mình hắn đã từng liên tiếp giết chết qua mấy cái người chung phòng bệnh đem bọn hắn bụng xé ra muốn tìm ra cái kia tên tiểu quỷ cuối cùng bệnh nhân mới lên tăng tới mười ba bất quá khác một bệnh nhân nguy hiểm hơn hắn có hai nhân cách một nhân cách là mình một nhân cách là lao bà của mình khả năng trước một khắc còn ấm và bình tĩnh cùng ngươi nói chuyện sau một khắc liền sẽ móc ra đao đột nhiên đâm ngươi một đao a giang thần nhẹ gật đầu nghe vào bệnh tình đều không nhẹ nhìn như vậy đợi chút nữa khả năng cần dùng được giải phẫu đúng lầu một có phòng giải phẫu sao không có mười lăm hào l ắ t đầu sắc mặt khó coi cảnh cáo nói chúng ta nhất định phải đi vào hả bọn hắn thật rất đáng sợ mười bốn hào ngươi cũng thấy đấy nàng m ư ờ i phân điên cuồng hành vi quỷ dị gần như không giống người sống bệnh nhân cũng mới xếp tới mười bốn mà hai người này bệnh nhân thế nhưng là mười một cùng mười ba nghe nói bọn hắn đều có một đoạn tương đương kinh khủng qua lại mười một hào từng tự tay giết chết qua lao bà của mình còn cùng thi thể cộng đồng chờ đợi hơn mười ngày đều không có bị người phát hiện mười ba hào tại một tràng địa chấn bên trong may mắn còn sống sót nhưng n à y về sau hắn không hề đề cập tới người nhà của mình đây là hai cái từ đầu đến đôi tên đ i ê n trên tay đều nhuộm đầy huyết tinh chúng ta coi như muốn ngụy trang bác sĩ lừa gạt bệnh lịch cũng tốt nhất đổi hai cái mục tiêu giang thần kinh ngạc nhìn mười lăm hào một chút xin ngươi tôn trọng nghề nghiệp của ta chỉ có ngươi là ngụy trang ta là thật bác sĩ với lại ai nói cho ngươi ta muốn lừa gạt bệnh lịch ta muốn làm là chữa trị bọn hắn không cần kỳ thị những cái kia có không chịu nổi qua lại bệnh nhân một tên chân chính bác sĩ nên làm đến đối xử như nhau ai còn không có quá khứ đâu giang thần nói câu nói này thời điểm mười lăm hào không biết vì cái gì cơ hồ là vô ý thức hung hăng dùng mình một cái chương hai trăm chín mươi chín nửa tháng mười mấy trận sự cố ý học thích khách đ ẩ y cửa đi vào gần môn một bên bệnh trên giường ngồi một người trung niên nam nhân cầm một khối không biết từ nơi nào lấy được tấm gương mạnh vỡ kiệt lực há to mồm liều mạng đi nhìn cổ họng của mình hãn tự hồ hoài nghi ở trong đó có đồ vật gì giang thần hai người tiến đến đều không có thể gây nên chú ý của hắn một bên khác gần cửa sổ góc tường ngồi sồn một người trẻ tuổi trên quần áo bệnh nhân viết một ư ơ i một tự mình nói chuyện cẩn thận nghe hắn sẽ cho người dùng mình một hồi ngữ khí ônu thật xin lỗi lao bà thật xin lỗi ta không phải muốn chọc giận ngươi sinh khí ta không phải cố ý một hồi lại cuộn l o ạ n ta đều tận mắt thấy ngươi cùng cái k i a hồ mị tử ở cùng một chỗ lưu thế hảo a lưu thế hảo ngươi tự suy nghĩ một chút ngươi năm đó không có gì cả lại thấp lại xấu lại nghèo lao nương gả cho ngươi là ngươi mộ tổ bạo khói xanh hiện tại ngươi dám đối với ta như vậy quay đầu ta liền nói cho cha ta biết để hắn rút lui chức của ngươi người a m nhân n h u thần sát đột bắt toàn thân mình nhiên hãi đầu, nói xong run ác câu sợ đó, biểu lại lộ cầu xin tại h thứ, không cần, cầu van ngươi lao bả, hiểu ngươi cái lao lầm, là hiểu lầm. Hiểu lầm. này định cái kia hồ ly tinh trước mặt đem quần đều thoát thật làm lao nương mù ta lúc đầu cũng làm mắt bị mù để đó trẻ tuổi như vậy xuất ca không chọn t u y ể n ngữ như thế cái ba tất đinh tâm còn như thế hoa mười một hào nói đến kích động chỗ lại còn giơ tay lên ba ba ba quạt mình mấy cái cái tát không phải như ngươi nghĩ nàng chỉ là một gốc bồn hoa lúc ấy nàng nói mình đều nhanh khô cạn chết rồi để cho ta giúp nàng tới t r ư ớ nước ta suy nghĩ thi điểm mập càng tốt hơn mới gặp một màn này mười lăm hào đều không tự giác sau này rời hai bước rõ ràng có chút sợ hãi nàng mặc dù cũng có bệnh nhưng đại thể coi như bình thường có thể căn phòng này bên trong hai cái bệnh nhân thời thời khắc khắc đều ở vào nổi điền trạng thái mặc cho ai nhìn đều sẽ biết sợ giang thần thì không có chút nào ghét bỏ x à i bước đi đi lên đầu tiên là đi vào mười ba hào trước giường cũng nhìn chằm chằm đối phương biết hầu nhìn lên sau đó mở miệng nói đ ừ n g tìm trong bụng tiểu quỷ đồng dạng đều rất thông minh có tấm gương tại thời điểm bọn chúng liền sẽ trốn đi đến nghe nói như thế mười ba h ả o sửng sốt một chút chợ kinh h ỉ bắt đầu rốt cuộc có người thừa nhận người trong bụng đều có một cái tiểu quỷ bất quá làm ngẩng đầu lên nhìn thấy giang thần cái k i a m ộ t thân áo khoác trắng về sau trên mặt hắn lại không tự g ắ á c toát ra một chút sợ hãi y ỉ bác sĩ ân giang thần nhìn về phía hắn mười ba h ả o gần nhất bệnh tình của ngươi có cái gì chuyển biến tốt đẹp vậy ta không có bệnh thật sự có tiểu quỷ ngươi vừa rồi rõ ràng cũng đã nói t h ầ n s á c hắn ở giữa dãy g i a bắt đầu đã không muốn đắc tội bác sĩ cũng không muốn thừa nhận mình có bệnh ta hiểu rõ tiểu quỷ ta nói là ngươi tiểu quỷ vì sao lại tổn thương ngươi giang thần t h u ậ n hắn lại nói x u ố n g dưới a m ộ ư ơ i ba hào rõ ràng cứ thế trong chốc lát bác sĩ chẳng lẽ các ngươi trong bụng tiểu quỷ sẽ không tổn thương các ngươi sao đương nhiên bọn chúng đồng dạng đều chỉ sẽ trợ giúp chúng ta vớt ruột t h u ậ n ăn là nhân loại bằng hưu tốt nhất giang thần vẽ mặt thành thật m ộ ư ơ i ba hào lần này túi đầu c h ầ m ngâm một hồi lâu mới thất hồn lạc phép nói khả năng bọn chúng tại ghi hận ta đi dù sao ban đầu là ta từng miếng từng miếng sống sờ sờ đem bọn nó nốt u xuống nghe nói như thế giang thần nhẹ gật đầu cái này nói không được cựu hận lớn như vậy là rất khó hóa giải Bụng c một mươi ba hào cũng sửng sốt một chút giải phẫu điều kiện có hạn liền ủy khuất ngươi một cái giang thần nói xong phối hợp tiến lên đem đối phương đẻ ngã ở trên giường dùng chói buộc mang bắt đầu buộc chặt tay chân của hắn mười ba hảo có chút dây r u a n a trực tiếp ở chỗ này giải phẫu bệnh gấp toàn quyền bụng của ngươi bên trong tiểu quỷ nghe được chúng ta đối thoại nói không chừng sẽ sinh sôi ác nghiệm tổn thương đến ngươi nhất định phải nhanh độc thủ giang thần một mặt nghiêm túc rất nhanh mười ba hảo bị trói tốt giang thần thì móc ra d a o giải phẫu nghĩ nghĩ mì môi phát ra phốc phốc phốc thanh âm hướng lên trên mặt p h u n ra rất lắm lợi nước lần này mười ba hảo là triệt để luôn c uống d a o giải phẫu cầm nước bọt trừ độc ngươi mẹ nó nghiêm túc quỷ khí chín trăm chín mươi chín chớ khẩn trương tiểu giang không có chuyện gì sẽ không có chuyện gì không cần khẩn trương tiểu giang thả lỏng hít sâu thả lỏng lúc này hắn lại nhìn thấy trước mắt bác sĩ thì thảo mở miệng tựa h ồ tại tự an ủi mình mười ba hảo sửng sốt một chút sau nhìn không được nói bác sĩ ta cũng không họ giang a ân ta họ giang nghe nói như thế mười ba hảo sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh m á n h liệt dây rụa bắt đầu không đúng bác sĩ ngươi đây chẳng lẽ là lần thứ nhất làm giải phẫu tại sao ta cảm giác ngươi không phải rất chuyên nghiệp a chúng ta muốn không phải là bàn bạc kỹ hơn a ai nói cho ngươi ta là lần đầu tiên làm giải phẫu với lại một cái bác sĩ chuyên không chuyên nghiệp ngươi một bệnh nhân có thể nhìn ra bị người nghi vấn y thuật giang thần sắc mặt rõ ràng có chút không vui có thể ngươi nhìn qua giống như rất khẩn trương còn đang không ngừng cổ vũ tự an ủi mình rõ ràng là tân thủ bác sĩ a mười ba h ả o tư duy lo di tại thời khắc này tựa hồ lập tức trở nên bình thường rõ ràng bắt đầu ngươi nói sai trên thực tế kẻ hèn này có được phong phú giải phẫu kinh nghiệm sở dĩ sẽ khẩn trương chỉ là bởi vì liền nghĩ tới vừa mới trận kia chữa bệnh sự cố mà thôi vì để cho đối phương an tâm giang thần giải thích một câu chữa bệnh sự cố vừa mới quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí chín trăm chín mươi chín mười ba hào trong mắt đều chừng lớn dãy rủa đến càng ra sức không làm thủ thuật này ta không làm bác sĩ ngươi mau b u ô n g ta xuống ngươi xem xét liền là ngoài nghề cái nào bác sĩ làm nghề y kiếp sống bên trong chưa từng có mấy trận chữa bệnh sự cố ta làm nghề y nửa tháng đến nay mới giải rác mười mấy trận sự cố mà thôi kỹ thuật như vậy ngươi còn cần lo lắng cái gì giang thần một mặt tự tin nửa tháng mười mấy trận sự cố ngươi mẹ nó thật sự là đi hành y dỉa không phải hành tích h lần này không riêng gì mười ba hảo ngay cả góc t ư ở n g cãi lộn đến chính lợi hại mười một hảo cũng nhịn không được nhìn lại mười lăm hảo càng là cồn nuốt nước miếng nàng liền biết cái này tự xưng bác sĩ nam nhân tuyệt đối không làm sao bình thường đối phương tiến bệnh viện trước đó nói không chừng liền là một cái đánh lấy bác sĩ danh hảo tiến hành liên hoàn mưu sắt biến thái sắt n h â n cuồng ngũ bác sĩ tiến hành chữa bệnh ghi chép ta muốn bắt đầu giải phẫu đúng người qua đây hướng t r u n g quanh phun đ i ể m nước bọt chế tạo vô khuẩn hoàn cảnh tránh cho người bệnh vết thương cảm nhiễm người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bịa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o c h ư n g ba trăm ghi chép lại bệnh người đã bắt đầu hầu n ô n lo ngữ thần mẹ nó nước bọn chế tạo vô khuẩn hoàn cảnh ai bảo ngươi nhìn như vậy bệnh mấy người bệnh tâm thần toàn đều dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn giang thần hắn giờ phút này còn ở một bên hít sâu một bên tự lẩm bẩm vì chính mình cổ động miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy lần này nhất định phải thành công lần này nhất định phải thành công cái này trang trọng nghiêm túc t ư thái ngược lại để mười ba hảo càng sợ hơn không khỏi có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cái gì gọi là lần này nhất định thì ra như vậy ngươi mẹ nó mấy lần trước toàn thất bại không thành làm giang thần bắt đầu tụng niệm a di đ ạ phật bồ tát phù hộ chân chủ chiều cố thượng đế khai ân vương m ậ u h ạ n g phúc đại từ đại bi quan thế âm thời điểm mười ba h à o con mắt càng trừng càng lớn gần như sắp triệt để không kèm được người cái này làm giải phẫu vẫn phải toàn xem thiên ý thiên ý còn mẹ nó thấy như thế t ạ m cái này có thể đáng tin cậy quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí bác sĩ dừng tay thủ thuật này ta không làm ta cái k i a tiểu quỷ kỳ thật không có tổn thương ta thật ta không có lừa ngươi ngươi không phải cho ta làm giải phẫu chúng ta đổi một loại trị liệu thủ đoạn có được hay không mười ba hảo ngữ khí gần như cầu khẩn giang thần mỉm cười mười ba hảo tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được sợ đau nhức có phải hay không ta đợi chút nữa có thể cho ngươi tiến hành vật lý gây tê 13. Hào lắt đầu, sợ chết.、Có、bệnh bất trị mới có thể chết.、Giang、thần chạy, không cho đối phương cơ hội phản bác. Ta tiếp xúc qua rất nhiều bệnh nhân, giống như người giấu bệnh thầy không phải số ta đều lựa chọn cưỡng chế cho hắn khi hoàn thành, bệnh chứng của bọn họ liền không thêm làm làm đoán lắt lựa liệu, liệu liền bất trị trôi tuyệt Ta tiếp rất ít. Ta trị Trị tăng đầu, đối đáp đối đều qua giấu sau qua. sợ sợ số Có có cơ bác. xúc cưỡng của còn có bọn bọn Giang giống ngươi người ngươi mới gì. ngũ bác sĩ trừ độc xong chưa lúc này mười lăm hào còn ở bên cạnh tẫn chức tẫn trách phốc phốc phốc cứ việc nàng cũng cảm thấy hành động như vậy rất không bình thường nhưng tại giang thần dưới dâm uy nàng không dám có chút phàn nàn giang thấy thuốc hoàn thành mười lăm hào đem nhắc lên khẩu trang đem thả xuống đi cẩn thận đứng ở cạnh cửa thuận tiện trước tiên chạy trốn Tốt, vậy ta lại bắt đầu mười ba hào người cần gây tê sao giang thần hỏi không cần a ta không có bệnh ta thật không có bệnh mười ba hào hoảng sợ hô lớn bắt đầu không cần gây tê giang thần tiếp hận đem thả xuống chữa bệnh truy có dũng khí là tên há tử đ ư n g sợ đau của ta rất nhanh sẽ không quá đau nhức nói xong nhắc lên đối phương quần áo trực tiếp một đ a o căm số dưới xuất thủ quả nhiên rất nhanh s ắ c bén dao giải phẫu tủy tiện phá vỡ làn da huyết dịch thuận chảy ra ngoài a m ộ ư ơ i ba hảo đầu tiên là phát ra thê lương kêu to đáng chết n g ư ơ i dám đâm ta n g ư ơ i đáng chết ta đau nhức đau quá đau quá thật đói a gọi bên trong thân xác hắn dần dần trở nên quỷ dị ta muốn đem ngươi từng miếng từng miếng vứt vào hắc hắc hắc ta muốn ă n ngươi ta muốn sống sở sở ăn ngươi m ư ơ i ba hảo kêu thảm hóa thành cười to sắc mặt xăm trắng toàn thân phát ra lệnh ý từng đợt quái trong lúc cười hắn trên da hiện lộ ra m ả n g lớn vết thương xương cốt và mẹo tựa hồ khi còn sống từng bị trọng thương bụng đầu tiên là khô cắt sau đó một chút xíu phồng lên bắt đầu bên trong còn có một số nhỏ nhô lên tại luận động phản phất một sòng s o n g tay nhỏ tại sở tới sở lui vô cùng quỷ dị mười ba hào hóa thành kinh khủng tử chạm về sau nhìn xem những cái k i a trói buộc mình dây lưng cười lạnh vùng vẫy một hồi hai lần ba lần sau đó trên mặt hắn cười lạnh một chút xíu ngưng kết bởi vì mười ba hào lúc này mới phát hiện cho dù hóa thành quỷ thân thể mình vẫn như cụ không cách nào tránh thoắt những trói buộc này mang chớ lộn、xuột. chờ một lúc làm bị thương khí quan ta cũng không chịu trách nhiệm giang thần thì một bộ nhìn như không thấy tri sắc phản p h ấ t không thèm để ý chút nào n ó này tấm kinh khủng bộ dáng đều đâu vào đấy tiếp tục lấy giải phẫu h n tại đối phương phồng lên trên bụng kéo ra một đầu lỗ hổng xúc lên xem xét bên trong là mảng lớn thối nát thì thối trong lúc này huyết nhục hỗn hợp hợp thành một sòng s o n g tay nhỏ giờ phút này đang tại lung tung bãi động mà tại bụng máu trên thành thịt thì bám vào một chương lại một t r ư ơ n g q u ỷ dị gương mặt nam nữ lao thiếu đều có toàn là một bộ kinh khủng biểu lộ những này hẳn là mười ba hảo tường ngắn hết cái này đến cái khác người bị hại linh hồn còn xuất lại hắn không có nói láo trong bụng của hắn thật sự có tiểu quỷ còn không chỉ một chỉ đột nhiên khuôn mặt ngũ quan biến đông n ú p đ í c h tựa hồ nhìn chăm chú hướng về phía giang thần mà một đôi thịt n h á o tạo thành tay nhỏ thì hung tính mười phần một thanh vỗ tới b á đao quang sẽ qua tay nhỏ đứt gậy rơi xuống k e n thu hoạch được bốn trăm quỷ khí giang thần hai mắt tỏa sáng mười ba hào ngươi nhẫn một cái khả năng có chút đau nhức ta cái này giúp ngươi thanh trừ trong bụng tiểu quỷ không cần mười ba hào hô to muốn ngăn cản cái này chút tiểu quỷ bản thân cũng là lực lượng của hắn thứ nhất giang thần cũng đã xuất thủ nắm lấy dao giải phẫu tại đối phương trong bụng một trận cùng chặn đại lượng quỷ thủ trở thành khối vụn cuối cùng hắn lại để mắt tới cái k i a từng t r ư ơ n g quái mặt một đ a o quấn lên đi a a gương mặt kia cùng mười ba hảo cộng đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn giang thần lại cùng không nghe thấy càng thêm hưng phấn bắt đầu cái này cũng có quỷ khí ha ha ha mười ba hảo ngươi thật đúng là một cái bảo tàng nam hải a nói xong hắn trực tiếp đem nửa người đều thọ vào đối phương p h ò n g lên bụng điên cùng thu hoạch bắt đầu một bên mười lăm hảo nhìn đến sắc mặt chẳng bệnh bác sĩ ngươi có thể hay không bình thường một chút ta sợ hãi ngay cả mười một hào cũng mặt lộ vẻ sợ hãi lao bà bác sĩ này tốt biến thái chúng ta nhất định phải cách hắn xa một chút đúng vậy a lao công bác sĩ này sẽ không phải có bệnh a yên tâm ta sẽ không để cho hắn thương tổn ngươi ngươi có thể quên đi tôi h liền ngươi cái này ba tấc đinh chết người gầy làm sao bảo hộ ta không có nói hai câu mười một hào ngữ khí lại mỉa mai bắt đầu bên này giang thần đã cơ hồ đem mười ba hào trong bụng tất cả mọi người mặt đều nhất nhất đóng đinh đối phương trên bụng cũng nhiều ra đến không hết vết cắt cùng huyết động bất quá có mây trương mặt người kịp phản ứng về sau thế mà thuận làn da v á c tường hướng lên trên chạy giang thần thò đầu ra mắt sáng như đuốc m ư ờ i ba h ả o ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt chứng bệnh của ngươi k h u y ế t tán hiện tại khả năng đến tay trái muốn còn sống đề nghị cắt m ư ờ i ba h ả o rõ ràng không n g u y ệ n ý không không cần cắt bọn chúng sẽ không tổn thương ta ngũ bác sĩ ghi chép lại giải phẫu tiến hành đến bước thứ hai chứng bệnh tăng lên bệnh người đã bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ làm khẩn cấp xử lý ta nhất định phải tại không được đến bệnh nhân đồng ý tình hồn dưới cưỡng ép giúp h à n cắt giang thần trầm giọng mở miệng vừa dứt lời đã cao cao nâng tay lên thuận đao suy một tiếng máu tươi văng khắp nơi một cánh tay rơi xuống đất mười ba hào đều kinh ngạc người rõ ràng có thể trực tiếp đ ộ n g thủ hết lần này tới lần khác còn muốn hỏi trước ta một câu sau đó lại không nhìn sự phản đối của ta ý kiến ngươi là thật chó quy khí giang thần nhặt lên cánh tay nhìn qua rất lánh t ĩ n h mở miệng phán đoán sai lầm cánh tay bên trong không có phát hiện chứng bệnh chủ thể xem ra là hướng não bộ quyết tán ngũ bác sĩ chuẩn bị c h ư a bệnh truy ta muốn tiến hành giải phẫu m ù sọ chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không náo t ả n xây dựng thế lực chương ba trăm linh một ta có thể giúp các ngươi đều giải mâu thuẫn cầm cái búa làm giải phẫu m ù sọ mười ba h ả o sắc mặt trắng bệnh l i ề u mạng d ấ y r u a không bọn chúng không có hướng đầu quyết t á n bác sĩ mở ra cái khát sọ không cần là như thế này cá nhân ta đâu là phán đoán chứng bệnh hướng đầu quyết t á n đương nhiên ý kiến của người ta cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc bất quá trước đó chúng ta trước đập ra Khục, trước mổ sọ nhìn một chút nếu như bọn chúng không có ở đầu ngươi bên trong đã nói lên ta phán đoán sai ngươi nhẹ phiêu phiêu một câu phán đoán sai ta liền phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống c ầ u vật quỷ khí chín trăm chín mươi chín giang thần truy cùng đau nhanh không cho đối phương càng nói thêm hơn ý kiến cơ hội trực tiếp đập vỡ đầu của hắn bên trong quả nhiên không có người mặt mười ba hảo không nghĩ tới ngươi là đúng chứng bệnh cũng không tại đầu chịu đựng bọn chúng chỗ ẩn thân không nhiều lắm trận này cùng bệnh ma chiến đấu chúng ta lập tức liền phải thắng giờ phút này mười ba hảo rẽ rụa trở nên rất nhiều ớt tay chân vô ý thức có rúm mặc dù còn không có triệt để chết đi nhưng cũng không xê xích gì nhiều nghe nói như thế nó không khỏi khí cấp công tâm ta cái này trên thân hoàn hảo bộ vị cũng không nhiều ngươi là muốn cho bệnh ma cùng ta cùng chết Quỷ khí giang thần kinh ngạc nhìn hắn một chút không nghĩ tới đối phương đều loại trạng thái này còn tại chăm chỉ không ngừng đang vì mình cống hiến quỷ khí cái nào đó trong n á y mắt hắn cảm giác đấy lòng ấm áp cho dù thân tàn trí kiên vẫn như cũ không quên kính dân g mình xối qua mưa liền biết được vì người khác đưa rủ mười ba hảo tại ngươi bẩn thiệu bề ngoài dưới kỳ thật tẩn giấu đi một viên hiền lành nội tâm ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi nói xong giơ tay chém xuống đối phương một cánh tay rơi xuống đất lần này giang thần thành công tìm được từng chương m ặ quỷ dùng dao giải phẫu thêm chữa b ệ n truy đưa chúng no toàn bộ đồ sát hầu như không còn sau đó đứng người lên quan sát mười ba hào trạng thái trên người đối phương âm khí chính đang không ngừng hướng ra ngoài tràn lan khí tức suy yếu đến gần như gần như không còn trên nửa bên cạnh đầu v ỡ vụn ngũ quan bên trong còn xót lại miệng không tách ra hạc tựa hồ muốn nói cái gì mười ba hảo ngươi thế nào chịu đựng a đừng ngủ tuyệt đối đừng ngủ mất giang thần lo lắng hô túi người xuống ngươi muốn nói cái gì ta nghe ngươi nói chó c ầ u vật âm thanh yếu ớt chuyển đến giang thần ngồi dậy một bộ vẻ nghiêm nghị không cần cảm ơn ta mặc dù giúp ngươi chiến thắng bệnh ma nhưng lại không thể thành công giữ lại ở sinh mệnh của ngươi ta không phải một tên thầy thuốc tốt nhưng ngươi là một tên h ả o sát thủ mười lăm hào ở một bên yên lặng bổ sung cuối cùng mười ba hào khí tức tiêu tán triệt để chết đi giang thần mặc niệm ba giây thở dài nói ngũ bác sĩ ghi chép lại mười tháng ngày tinh trận thứ hai chữa bệnh sự cố ta có một ít nhỏ ngộ phán chủ muốn nguyên nhân tử vong là bệnh nhân ý chí lực không đủ kiên c ư ờ n g khắc ngoại khoa đi hướng khoa tâm thần con đường đạo ngăn lại g i ả i chúng ta làm đá mải tiến lên không sợ gian khổ làm hậu thầy thuốc gia truyền học khai thái bình đường đằng sau câu này có thể thử tên của ta sau đó ngươi có thể dạng này đ i chép trải qua sau khi thất bại giang thầy thuốc chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua vô biên hát đám trong mắt lóe ra hy vọng ánh dạng đ ô n g kiên định không thay đổi nói ra câu nói này hắn nói xong còn lặp đi lặp lại phân biệt rõ phẩm vị một phen lặp lại xác nhận nói đúng cứ như vậy viết hiểu không mười lăm hảo kinh nghi bất định nội tâm lại lần nữa c ủ kết khởi đến muốn hay không l i ệ u lĩnh chạy trốn nàng cảm giác đối phương bệnh đến thực sự quá nặng đi gần như là có chút đáng sợ rõ ràng làm lấy tàn nhẫn máu tanh sự tình lại một bộ nhân từ thiện tâm thái độ trong lời nói tựa hồ thật tương đương yêu quý bác sĩ cái nghề đánh trong đáy lòng yêu quý làm thầy thuốc lấy t r ị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình có thể mỗi một lần trị liệu lại đều sẽ đem bệnh nhân tàn nhẫn sát hại quá điên cùng làm sao cảm giác hắn so số một bệnh nhân còn muốn điên 15 hào suýt thời điểm. Giang thần đã nhanh chân đi hướng về phía nơi hẻo lánh 11 hào bệnh nhân.、Đối、phương nhìn thấy hắn tới gần, sợ hại đến toàn bộ thân thể đều cuộn mình đến góc tường, không ngừng hô hảo, không được qua đây. Ta không có bệnh, ta thật không có bệnh. toàn xoắn Giang nơi gần, đến cuộn đến tường, ngừng đừng ngươi suýt sợ đều qua tới tới Ta ta điểm. đi Đối đã đây, được đây. góc có có về bộ mười một hào kiệt lực cầu khẩn có thể làm giang thần lại đến gần một chút đối phương sắc mặt đột nhiên lại âm tàn bắt đầu đứng ở đằng kia lại tới gần lao nương liền giết chết ngươi nói xong từ quần áo bệnh nhân lấy ra một thanh mài nhọn h o á t bàn chải đánh răng phía trên nhiễm lấy rất nhiều màu dấu vết mười một hào tựa hồ dùng hắn giết chết qua không ít người đừng xúc động ta tin tưởng lời của ngươi giang thần lại lạ thường ôn hòa trên giường ngồi xuống mỉm cười mở miệng ta cũng nhìn thấy ngươi lao bả liền đứng ở bên người, người. các ngươi vốn là như vậy như hình với bóng thật là khiến người hâm mộ tình yêu a hắn để mười một hào rõ ràng s ừ n g sốt một chút vẻ hung ác thu lại ngươi thật nguyện ý tin tưởng ta không thì nguyện ý tin tưởng sự thật liền bày ở trước mắt ngươi cùng ngươi lão bà rất tân ái lẫn nhau dính vào nhau cái này không có gì kỳ quái nghe nói như thế mười một hào rõ ràng hưng phấn bắt đầu thần sắc có chút kích động quá tốt rồi lao bà rốt cuộc có người thừa nhận ngươi tồn tại hắn tại chúc phúc chúng ta bất quá chúng ta nghe bệnh nhân khác nói hai người các ngươi lỗ hổng trong khoảng thời gian này không biết vì cái gì thường xuyên cãi nhau điểm này là không đúng giữa phú thê trọng yếu nhất liền là cùng hòa thuận giang thần mỉm cười thuận tiện tìm hiểu một chút Các n g ư ơ i vì cái gì cãi lộn sao nếu có thể ta hy vọng giúp các ngươi đều i giải một cái mâu thuẫn kẻ h è n này ngoại trừ tinh thần bác sĩ bên ngoài còn có một cái nghề phụ liền là cộng đồng đều i giải viên cái này mười một hào lộ ra có chút khó mà mở miệng rất nhanh thần sắc hắn lại trở nên ngang ngược bắt đầu cười lạnh nói ha ha nói nói a đem ngươi chạy tới tìm lung tung chuyện của nữ nhân đều nói cho bác sĩ nghe một chút để hắn phân xử thử nói xong lại khôi phục thành thành thật thật thần thái gãi gãi đầu lung tung nói bác sĩ là như vậy trước đây không lâu ta trong hành lang gặp hai mươi một hào bệnh nhân nàng nói mình không có nước hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần đại thể tình huống chính là hắn chỉ là hảo tâm muốn giúp tự xưng là bồn u hoa hai mươi mốt hảo tới ư chút nước lại bị lao bà hiểu lầm trở thành là l à ngoại tình giang thần nghe xong gật gật đầu không có nói thẳng chuyện này đúng sai mà là hỏi ra một vấn đề hai mươi mốt hảo sinh hay không cùng ngươi lao bà so sánh như thế nào mười một hảo cầu sinh dục rất mạnh lập tức chém đinh chặt sát nói đương nhiên là lao bà của ta đ ẹ p mắt giang thần lại quay đầu nhìn về phía mười lăm hảo ngũ bác sĩ hắn đánh giá khẳng định không đủ khách quan ngươi đến nói một chút mười lăm hảo lập tức mở miệng hai mươi mốt hảo tướng mạo cùng nghe nói nàng trước t i ê u câu dẫn qua mười cái phú hào thủy rất nhiều gia đình cuối cùng bị một đám giàu phu nhân liên thủ mời người đánh thành người thực vật cho nên mới từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là một chậu bùn hoa về phần mười một hào thê tử cái khác ta không biết nhưng mọi người mơ hồ từ bọn hắn c á i lộn chi bên trong h i ể u được đến hắn năm đó cùng thê tử kết hôn là vì cha vợ hứa hẹn một cái chức vị gã nữ nhi còn cần bồi lên một mối liên hệ nếu như nữ nhi không có có thân thể t ậ t bệnh cái tía nhất định chính là mười lăm hào không có tiếp tục nói hết nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình t r ư ơ n g ba trăm linh hai sinh không đồng thời chết lại trung phó hoàng t u y ể n hai mươi mốt hào sinh đẹp động lòng người là cái nam nhân đều cầm giữ không được mười một hào không cần có gánh nặng trong lòng ngươi chỉ là phạm vào mỗi một nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi giang thần tiến lên v ô vô đối phương bả vai an ủi mười một hào lại đột nhiên kích động bắt đầu đẩy ra tay của hắn bác sĩ hắn đây là xuất q u ý ngươi còn đang an ủi hắn giang thần suy nghĩ một chút vị này đại tẩu nói chuyện muốn giảng chứng cứ lao công ngươi chỉ là giúp người khác tới tới nước nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là vượt quá giới hạn huống hồ các ngươi không phải một mực ở một chỗ sao hắn ở đâu ra cơ hội đúng đúng đúng lao bà ngươi một mực ở bên cạnh ta ta căn bản không cơ hội a mười một hào sắc mặt chuyển thành chất phát phụ họa mở miệng bất quá rất nhanh hắn thần thái lại trở nên â m lãnh không có cơ hội ta mỗi ngày đều sẽ ngủ chưa hai giờ kim thiên sớm tỉnh lại liền thấy ngươi quần đ ề u thoát tốt ngươi cái lưu thế hảo còn dám tại lao nương trước mặt nói lao đúng không có tin ta hay không có ngươi nói đến chỗ kích động hắn thậm chí còn d ơ lên bàn tay làm bộ muốn đánh mình một bên mười lăm hảo thấy kinh hồn tán đảm ngươi mẹ nó kiềm chế một chút con a dám tại trước mặt người đàn ông này động bàn tay nếu là đem hắn h trên giường này lại sẽ thêm một bộ thi thể huyết đ ụ c mơ hồ đại tỷ không nên vọng động giang thần lúc này khuyên lên nữa ngươi nói là ngươi kim tiên sớm tỉnh lại mới vừa vặn tại chỗ bắt bao mười một hào tức giận gật đầu vậy ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề coi ngươi phát hiện một cái con rán thời điểm khả năng nhà ngươi đã có mấy ổ con rán giang thần p h ả n g phất lơ đã mở miệng nghe nói như thế mười một hào suy tư một chút sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm nói đúng a lưu thế hào lần này ta là ở trước mặt bắt lại ngươi c ó n ta thời điểm ngươi đến cùng còn đã làm gì chuyện gì quá phận hắn mắng một câu về sau thần thái lại chuyển thành một mặt đ ắ n g chát ta thật không có a lao bà nếu không có chuyện gì khác thật liền lần này liền lần này t u t ngươi rốt cuộc thừa nhận đúng không mười một hào trầm mặc không giữ chừng một chút giang thần cậu vật đây chính là ngươi nói điều giải quỷ khí chín trăm chín mươi chín giang thần mỉm cười vượt quá giới hạn chỉ có không lần cùng vô số lần đại tỷ xem ra đại ca còn chưa đủ thẳng thắn a ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút hắn gần đây có cái gì dị thường cử động kỳ thật rất nhiều vấn đề đ á án liên giấu ở thường ngày chi tiết ở trong hắn tự nhiên không biết đối phương đến cùng có hay không qua dị thường cử động có thể hắn hiểu được một câu đối với tin đồn thất thiệt nữ nhân bất luận cái gì chi tiết cũng có thể trở thành làm bằng cớ quả nhiên mười một hào trầm tư bắt đầu sắp mặt â m tình bất định hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì trên mặt phẫn nộ một chút xíu tăng nhiều ta liền nói vì cái gì n g ư ờ i gần nhất đều đúng ta lạnh lùng như vậy tối hôm qua tỉnh ngủ vậy mà không có giúp ta dịch c h ầ n m i ệ n g còn có hôm trước giữa trưa sắp vách con chó kia đ ố i ta cuồng gào n ử a n g à y ngươi đều không giúp ta ra mặt còn có buổi sáng hôm đó ta nói bệnh viện giường quá cứng ngươi thế mà không hỏi ta vì cái gì đi bệnh viện còn có năm ngày trước lưu thế hào a lưu thế hào ngươi cũng không nghĩ một chút lúc trước ngươi điều kiện nhiều khó khăn nếu không phải ta nếu không phải cha ta ngươi có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại sao mười một hào táo bạo la to còn vươn tay không ngừng tào tự thân tại khuôn mặt bên trên lưu lại m ả n g lớn vết máu rất nhanh hắn thần thái biến ả o bất quá lần này thật thà mười một hào sắc mặt cũng không dễ nhìn như vậy rồi đủ ta tất cả mọi thứ ở hiện tại ta hiện tại có cái gì ngươi nói đúng nếu không phải ngươi nếu không phải ngươi cái kia cha l ã o tử đã sớm trôi qua so hiện tại tốt nhiều hơn nhiều cha ngươi là cho ta một cái chất vị có thể về sau đâu hắn để lao tử có nhiều thiếu oan ước đệ đệ ngươi khoản thâm hụt toàn mẹ hắn tính tại trên đầu ta còn muốn ta đi quỳ xin lỗi còn có ngươi thái minh hà ngươi xấu đến cùng chỉ heo không có gì khác biệt lại còn dám mẹ nhà hắn yêu đương vụ trộm ngày đó lao tử đi công tác trở về đem các ngươi đôi cầu nam nữ này nói đến đây mười một hảo sắc mặt trì trệ đột nhiên ngậm miệng không nói bất quá rất nhanh trong thân thể của hắn một cái khác ý thức nhảy ra ngoài đầu tiên là cứ thế trong chốc lát tiếp lấy lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi ta liền nói liên quan tới ngày đó ký ức làm sao cũng không có phát sinh cái gì ngày đó phát sinh cái gì lưu thế hảo nói cho ta biết ngươi nói cho ta biết ta chẳng lẽ nói n g ư ơ i giết ta n g ư ơ i hắn vừa nói một bên che đầu mặt mũi tràn đầy trong t h ố n g khổ khuôn mặt dần dần trắng bệnh ánh mắt điên c u ồ n g lật qua lật lại trên cổ hiện ra một đầu thật sâu vết dây h à n một cỗ so mười ba hào mãnh liệt hơn đoán khí tán phát ra ta nhớ ra rồi n g ư ơ i giết ta a a a n g ư ơ i tự tay giết ta lưu thế hảo n g ư ơ i cái người tàn nhẫn kẻ hung ác kẻ vòng ân bộ nghĩa nói xong hắn liền đưa tay muốn đi bóp của mình đủ lao tử còn chưa đủ yêu ngươi mặc dù giết ngươi nhưng ngươi bây giờ dùng thế nhưng dù ngươi là lao bà của ta liền một đ ờ i một thế không thể q u o n g pha ta lúc này nguyên bản h è n yếu người một hào đột nhiên mở miệng n ữ khí r ấ t lạnh hóa là ý thức của mình về sau hắn một thân đoán m i ệ m lại càng cường đại hơn xem ra dĩ vãng mỗi một lần r ấ t chóc nói không chừng đều cũng không phải là cái kia nhìn như ngang ngược lao bà ý thức làm mà là hắn tự tay gây nên hắn hai người nghiên cứu bên trong nguy hiểm nhất lại là mình lúc này giang thần đột nhiên tiến lên trước một bước giống như cười mà không phải cười mở miệng vị này phu nhân linh hồn của ngươi phải chăng bị phi pháp giam cầm kẻ hẹn này ngoại trừ bác sĩ tâm Có cần, ta có thể xuất thủ, giúp thật a có t ể x u sao bác sĩ một nữ nhân hư ảnh thứ lưu thế hảo trong cơ thể bày ra giang thần rất thành thật hắn nói không sai nhưng người sống một đời tổng có một ít sự tình là rất tại sinh tử phu nhân vì báo thủ mời dân g ra trái tim của ngươi lời con chưa dứt suy một cái bàn tay lớn đã thăm dò vào mười một hào ngực không cần mười một hào cùng lão bà hắn t r ă m miệng một lời giang thần có chút vui mừng gật đầu xem ra tại ta một phen khuyên giải phía dưới vợ chồng các ngươi ở giữa mâu thuẫn đã được đến đầy đủ giải quyết lẫn nhau đạt thành c h u n g nhận thức sinh không thể cùng ngày chết lại c h u n g phó hoàng t u y ể n thật sự là một đoạn làm cho người hâm mộ thần tiên tình yêu chúc phúc các ngươi lời chúc phúc của hắn liền đem đỏ tươi trái tim g ơ lên bỗng nhiên bốc nát mảng lớn huyết sắc nổ tung tiên diễm sáng tỏ giống một viên tân hôn pháo hoa chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tàn xây dựng thế lực chương ba trăm linh ba sau cùng năm cái bệnh nhân y t ỉ bác sĩ chúng ta không phải đến trị bệnh cứu người sao mắt thấy lại một cái người t r u n g phòng bệnh mất mạng mười lăm hào ở một bên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mà hỏi nàng phát hiện ngay từ đầu cái này nam nhân còn biết mặc nghiệm hối hận đem bệnh nhân chết đổ cho chữa bệnh sự cố bây giờ lại ngay cả diễn đều không diễn b ó nát trái tim về sau hắn đứng tại chỗ khuôn mặt bên trên là không ư c chế được h ư n ấ n b ệ người chỉ thấy ta xuất thủ vô tình lại cũng không hiểu ta tại đưa tiễn bọn hắn trước đó nội tâm thống khổ dễ rủa cùng xoắn suýt bất quá không quan trọng ta cũng không cần ngươi lý giải từ nhỏ mãi mãi ta liền nói cho ta biết một câu nhưng giúp đỡ sự tỉnh mặc vấn tiền đồ hắn mở miệng đồng thời thân sắc ở giữa để lộ ra một tia tang thương cùng thoải mái p h ả n phất từng bởi vì làm việc tốt từng chịu đựng vô số hiểu lầm nhưng vẫn là lựa chọn tiếp tục trên con đường này đã mải tiến lên cái nào đó trong n g a y mắt mười lăm hào tựa hồ thật từ trên người người đàn ông này thấy được một sợ i nhân tính vĩ nạn cùng quan huy bất quá rất nhanh nàng lại lung lay đầu không đúng hay không hắn nói những lời khác đều không có vấn đề gì có thể giúp người khác giải thoát trước đó vì cái gì còn muốn trước cha tấn đối phương một phen cái này căn bản liền nói không thông mười lăm hào nhìn về phía rang thần ánh mắt càng thêm sợ hãi nàng cơ hồ đã có thể xác định người nam nhân trước mắt này bệnh đến m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng tâm hướng q u a n minh thủ đoạn hắc ám thực tiện cùng cực gác xuất hiện tại cùng trên người một người nhân cách phân liệt vẫn là nhận biết chứng n g ạ i hắn sẽ không phải thật cho là mình tại làm việc tốt đi nếu thật là d ạ n g này chờ một lúc nếu là ta bệnh phát vì giúp ta giải thoát hắn có thể hay không cũng phải đem ta tàn nhẫn giết chết 15 hào càng nghĩ càng sợ hãi, hạ quyết tâm, tại trước mặt người đàn ông này, nhất định chỉ có thể là biểu hiện được bình thường một chút, không cho hắn càng càng đàn này, là trước có được người ông giúp sợ tại biểu quyết tâm, mặt một hắn tổng cộng chỉ xử lý ba cái bệnh nhân thu hoạch liền đã đạt đến ba mươi dĩ vãng cho dù hắn tỉ mỉ bày ra lệ quỷ công hiến thường thường cũng chỉ tại năm sáu trên dưới ở chỗ này lại có thể tùy tiện đến một mươi nguyên nhân tựa hồ là những n à y người bị bệnh tâm thần tâm tình chập trần toàn đều phá lệ kịch liệt nhất là làm đề cập bọn hắn quá khứ đâm bên trong bọn chúng nội tâm mềm hại nhất địa phương lúc quỷ khí nhắc nhở càng là liên tiếp không ngừng đây cũng quá xấu rồi tòa này bệnh tòa nhà quả thực là phúc của ta ta khả năng trời sinh liền là một cái làm thấy thuốc liệu tiếp tục mở công giang thần làm một khắc cũng nhiều đợi không được cực kỳ k i n h nghiệp tại hơn nửa đêm gõ từng gian cửa phòng bệnh tiếp xuống cả tòa thứ bảy bệnh tòa nhà lầu một chính là vang dội các loại thống khổ thê lương kêu gen tuyệt vọng bác sĩ ta bất trị ta bất trị v u n g tha ta đau quá quá đau bác sĩ nơi đó không được không cần a từng trang trị liệu xong đến giang thần thần sắc bình tĩnh chỉ là trên quần áo nhiều rất nhiều máu m à thôi mười lăm h ả o cũng đã tiếp cận nước trệ cả người chất phát đi theo sau l ư n g hắn ngẫu nhiên thần sắc biến hóa cũng cùng gặp q u cái này nam nhân trị liệu đơn giản lật đổ thế giới quan của nàng phá vỡ nàng hết thể nhận biết để nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không chính đang nằm mơ trong n g ọ n g hết thể đều lộ ra như thế quỷ quyệt y ê u dị để cho người ta khó có thể lý giải được t ỷ như đối mặt một cái mắc có lợi khí sợ hai chứng bệnh nhân cái này nam nhân phương án lại là dùng chữa bệnh truy nện đứt đối phương một cái chân từng t ứ c từng t ứ c nghiền nát ngón chân b à n chân xương bắp chân cách còn mang theo chữa bệnh truy mặt mũi tràn đầy cười quái dị đuổi đối phương hơn phân nửa đầu hành lang cuối cùng thành công để bệnh nhân mắc phải cùn khí sợ hai chứng sau đó hắn còn g ơ tay lên thuật đao cùng chữa bệnh truy đặt ở bệnh nhân trước mặt để bệnh nhân làm lựa chọn đối phương tựa hồ bị dồn đến triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ không chút do dự đoạt lấy dao giải phẫu kết thúc sinh mệnh của mình chị liệu đem mình làm bùn hoa hai mươi mốt hào lúc hắn thì là dùng dao giải phẫu cho đối phương tu bổ cành lá quá trình tàn nhẫn vô cùng đem cùng phòng bệnh một cái khác người bệnh tâm thần đều dọa đi ê n rồi còn có một cái mắc có bị ép hại chứng vọng tưởng bệnh nhân hắn đầu tiên là đóng lại phòng bệnh đèn trong bóng đêm lần lượt làm ra quỵ dị động tĩnh đem đối phương dọa đến cuốn họng đều gọi phá sau đó một đao đâm chết bệnh nhân này sau đó còn cùng mình cùng cùng phòng bệnh bệnh nhân giải thích mình đây là vì xác minh đối phương chứng vọng tường tốt bởi vì nếu có người thật nghĩ hại hắn liền có thể chứng minh bệnh nhân này không phải tại v ọ n g tường như là dạng này bệnh tâm thần nhìn đều sẽ gọi thẳng có bệnh quá trình trị liệu 15 hào chứng kiến trọn vẹn hơn 10 lên. Dẫn đến hiện tại cảm giác mình tinh thần 10 phần hoang hốt, hồ bệnh nghiêm thần cánh phút hắn hành nàng càng ngày càng này này cảm giác Lúc cửa. kiến trọn vẹn lên. Dẫn đến đến trọng. giang bọn lang sườn Giờ tại lại đi tới tựa một ra đẩy đã c để giang thật h n u giống mười người i sống bệnh nhân. Những hào này thần ngoài có chữa chỉ hưng thú trị, đi ý muốn chính là cái này trong một gian phòng thế mà đồng thời tụ tập năm cái bệnh nhân bọn hắn cũng hẳn là lầu một chỉ có người sống sót năm người trên quần áo bệnh nhân đều rất cao sáu hào năm hào bốn hào ba hào một hào hai hào là lúc trước quỷ lừa gạt bị giang thần ở giữa một cái phòng bệnh đục vào sớm chữa khỏi đối phương thật không đơn giản liếc mắt một cái liền nhận ra giang thần còn lôi kéo hắn nói ra một cái kế hoạch m ộ ư ơ i phần kỹ càng c h u đáo chặt chẽ có thể bảo đảm hắn cùng một chỗ chạy ra cái này chỗ bệnh viện nàng tương đ ư ơ n g l h người t i n phục ngay cả giang thần cũng không nghe ra mảy may sơ hở vấn đề duy nhất là hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn chạy trốn bởi vì hắn đã đánh trong đáy lòng nhận định mình trời sinh liền nên là một cái tinh thần bác sĩ thứ bảy bệnh tòa nhà chính là mình đại triển quyền cước sân khấu dạng này nơi tốt vì sao phải trốn hắn không chính mình không muốn chạy trốn nghe tới hai hào muốn chạy trốn lúc càng là tận chức tận trách xuất thủ đem tàn nhẫn sát hại là bệnh tòa nhà trừ bỏ một cái có dị tâm bệnh nhân chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tàn xây dựng thế lực chương ba trăm linh bốn ở trước mặt vạch trần người xấu hậu quả năm tên bệnh nhân đồng thời hướng rang thần nhìn sang trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác đều nhìn ta như vậy làm gì đêm hôm quyết khoát đây là tập hợp một chỗ giao lưu bệnh tình giang thần đầu có chút như g l ệ c h chọn một bên lông mày mắt lộ ra phách lối đảo qua một đám người không cần phải giả bộ đâu kỳ thật ngươi căn bản không phải bác sĩ đúng không trong năm người bốn người đứng đấy chỉ có một cái thon g ầ y thanh niên ngồi ở trên giường tay chống đỡ đầu gối mười ngón dao nhau bình tĩnh cùng giang thần đối mặt hắn ung dung không vội dưới con mắt tựa hồ cất giấu một đầu bạo ngược ra thú bốn người khác đều ẩn l n che ở trước người hắn giang thần nhìn thoáng qua đối phương trên quần áo bệnh nhân là hắn nghĩ tới tiến vào sân đông hành lang trước mười lăm hào trịnh trọng nhắc nhở một hào là toàn bộ lầu một đáng sợ nhất bệnh nhân hắn tiến vào bệnh viện trước là một cái q u cao tội phạm ba năm phạm án hơn bốn mươi lên giết người vô số mỗi một lần đều có thể thành công đào thoát luật pháp chế tài đem chỉ a n cho nhân viên đùa bỡn trong lòng bàn tay biến thái cực đoan ai q u cao tàn bạo những ngày từ là bệnh lịch đơn bên trên đối một hào hình dung lúc trước hắn tiến vào bệnh viện ngày thứ hai minh bạch quy tắc của nơi này về sau liền trực tiếp đem bệnh lịch đơn ném ra ngoài để chỗ có bệnh nhân hiểu hắn hết thảy mà tại cái kia về sau hắn bắt đầu một trường giết chóc phạm tội đêm đó liền có hai tên bệnh nhân chết đi sau đó bác sĩ đem một hào mang lên lầu hai sau khi xuống tới bệnh nhân của hắn bên trên đã tăng tới m ộ ư ơ i ba nhưng hắn mảy may không có giải trí nhớ rất nhanh liền lại lần nữa phạm tội cho đến lúc này tất cả nhìn qua một hào bệnh lịch đơn bệnh nhân mới kinh sợ phát hiện dù cho tự mình biết hiểu hắn hết thảy lại căn bản là không có cách dự liệu được sẽ bị hắn lấy loại phương pháp nào giết chết đây chính là một hào kinh khủng nhất địa phương coi ngươi tự nhận là đã đủ rồi giải hắn lại sẽ phát hiện hiểu rõ đến vẫn như cũ chỉ là một góc của băng sơn hắn còn có càng nhiều tàn nhẫn hãn u n g h thủ đoạn đang chờ ngươi lần lượt xuống tới bệnh nhân của hắn cũng không ngừng tăng lên cuối cùng trở thành một hảo tại toàn bộ lầu một không ai dám trêu trọc cho dù hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm hảo những ngày non g nhân cũng cai nguyện nghe theo sắp xếp của hắn giờ phút này vị này một hảo bệnh nhân nhìn c h ầ m c h ầ m gian thần lặp lại lúc trước lời nói ngươi căn bản không phải nơi này bác sĩ người bên kia là mười lăm hảo nàng giữa lông mày cách thái dương rất nhỏ đường vận các loại bộ mặt đặc thù ta đều nhớ rất rõ ràng không có khả năng nhận lầm các ngươi thật sự cho rằng mang khẩu trang liền có thể che lấp hết thảy hắn ngữ khí bình tĩnh nhưng mỗi một chữ, đều mười phần giả mạo bệnh tòa nhà bác sĩ bị phát hiện hậu quả ai cũng không dám tưởng tượng sẽ nghiêm trọng đến mức nào bởi vì dù vậy kinh khủng một hào tại những bác sĩ kia trước mặt cũng là không nổi bất kỳ sóng gió đây cũng là vì cái gì trước đó hai hào nhất định phải lựa chọn giả mạo y tá mà không dám mạo hiểm mạo xưng bác sĩ tại thứ bảy bệnh tòa nhà bác sĩ cái từ này phân lượng quá nặng đi nghe được lời nói này mười lăm hào thân thể cứng đờ, n g ố c tại chỗ nàng cũng không nghĩ tới một hào bệnh nhân thật đáng sợ như thế chỉ dựa vào nhỏ nửa gương mặt liền một n g ụ n khóa chặt thân phận của mình ha ha có ý tứ người một bệnh nhân cũng dám hoài nghi bác sĩ giang thần thì là có chút hăng hái hướng phía trước đi hai bước mặc kệ có hay không cái này chỉ trích tòa nhà tồn tại ta đều là một gã bác sĩ sự thật này là không dung cả i biến coi như ta đồng ý ta từng chữa trị qua những bệnh nhân kia cũng không có khả năng đồng ý hắn n g ư ỡ khí kiên định sắc mặt không có bối rối chút nào cùng khẩn trương một hào con mắt h i ế p h i ế p vì phạm tội hắn từng tự học qua tâm lý học trình độ cao hơn rất nhiều phổ thông bác sĩ tâm lý kỳ quái là trải qua qua hắn chuyên nghiệp phán đoán đối phương xác thực không có nói sai tựa hồ đánh trong đáy lòng chắc chắn chính mình là một gã bác sĩ ha ha ngươi có lẽ thật sự là một cái bác sĩ nhưng nhất định không thể nào là bệnh tòa nhà bác sĩ mặc dù bọn hắn cũng rất biến thái lại xưa nay sẽ không chủ động đại lượng giết chết bệnh nhân một hào xoa nhẹ hạ huyệt thái dương v ố t thuận mạch suy nghĩ ánh mắt lại lần nữa sắc bén bắt đầu ta mặc dù chưa từng vào phía tây phòng nhưng hai hào nói qua bên trong có bác sĩ áo dài các ngươi trên quần áo còn có nhỏ xíu cho bụi vị cùng bệnh tòa nhà bác sĩ trên thân loại kia đặc biệt mùi máu tươi hoàn toàn khác biệt những này đều đủ để thành làm bằng cơ c h ấ t tướng của sự thật chỉ có một cái ngươi chỉ là một cái vừa mới tiến tới bệnh nhân mà thôi giả mạo bác sĩ g i ế t nhiều như vậy bệnh nhân ngươi biết sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng sao một hào nhìn c h ầ m c h ầ m giang thần mở miệng nói xong còn nết miệng quái nở nụ cười phân tích rất khá thế nhưng là một hào ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề ngay trước một cái tội phạm giết người mặt đem hắn b v c h trần đối phương là sẽ giống trong p h i m ảnh ô m đầu ngồi sổm xuống, xuống nhận tội đền tội vẫn là biết dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem ngươi giết chết đâu giang thần vừa nói một bên giật xuống khẩu trang cười hướng phía trước đi đến vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã xác nhận cái này năm cái bệnh nhân tất cả đều là quỷ mà đã bọn hắn đã gom lại hết thảy c ò sáu hào bệnh nhân là một nữ nhân thủy trung sở trường tre mình khuôn mặt khuôn mặt của nàng tựa hồ bị nghiêm trọng bỏng cực kỳ xấu xí gặp giang thần tới gần nàng tựa như phát điên vung vẩy lên trong tay một cái mài đến rất sắc bén miếng sắt cùng tiến lên liều mạng với hắn năm hào là cái lao nhân thân thể còn xuống thủy trung bưng bít lấy bên phải túi tựa hồ bên trong có cái gì vật chất quý đừng tới đây bốn hào là cái t r ắ n g hán cũng chừng mắt hô to đại ca ca v u n g tha chúng ta có được hay không ba hào là cái tiểu nữ hải nũng i ị u mở miệng cầu xin tha thứ bọn chúng toàn bộ ngăn tại một hào trước mặt giang thần không lưu tình chút nào trước làm ộ t thanh bóp lấy sáu hào bẻ gãy nàng bụng mặt tay đưa nàng xấu xí、si、khuôn mặt biểu diễn ra nhìn một chút sau hán khoa trương tên một tiếng t ặ n t h ắ n mau tới trên thế giới này lại có so ngươi còn xấu nữ nhân sáu hào mười lăm hào bảy quy phí quy phí hôm nay lão tử nhìn ngươi một chút đến tầy tám lần con mắt giang thần một tay lấy sáu h ả o q u ă n g bay đi nện ở trên tường trong miệng lời nói cũng là cực kỳ không có tố chất còn có ngươi cái lao giả cút qua một bên đi vừa nói vừa một cước đạp bay năm h ả o lao nhân tiểu hài nhi không nên đánh nhau đến thúc thúc trước hết giết ngươi chớ bị những người này làm hư đối mặt ba h ả o tiểu nữ hải hắn thì là đặc thù chiều cố cao cao nâng tay lên thuật đao từ đỉnh đầu căm xuống dưới tại đối phương h i ể n lộ ra tử trạng về sau hắn lại một thanh vặn rơi mất đầu của nàng trực tiếp đem bị mất mạng tại chỗ t nguyên bản khí thế hung hăng bốn hào chẳng hắn bị dọa đến một cái giật mình lui về sau mấy bước l i ê n ngay cả thủy t r u n g một bộ nắm vững thắng lợi chi sắc một hảo sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ầm c h ậ m nhìn lên trước mắt tàn bạo nam nhân hắn đột nhiên minh bạch mình lúc trước vạch trần tựa hồ hoàn toàn chính xác không có tác dụng quá lớn ngược lại sẽ đem hắn triệt để chọc giận gia tốc tử vong của mình loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển hết u y lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương ba trăm linh năm là y học giới quét sạch môn hộ giang thần một dao giải phẫu c ắ m vào tráng hắn hai môn rút đao tóe lên mạng lớn máu tươi đối phương bưng bít lấy đầu một bên thê lương hô to một bên hiện lộ ra kinh khủng từ trạm thời điểm hắn lại đem tráng hán đầu ném m tráng ra hán lúc này giang thần dứt bỏ tráng hán thi thể hướng phía trước đi ra hai bước trên cao nhìn xuống nhìn xem một hào khoe miệng lên quái d ì cười cười một hào ngươi rất có thể suy luận mà có thể suy luận có làm được cái gì đi ra lăn lộn là muốn giảng nắm đấm ngươi biết hay không à? nhỏ nghẹt ba nói xong c h ầ m rãi dương lên dao giải phẫu ngoài dự liệu chính là cái này cùng hung gắt từng chế tạo qua vô số thảm án số một bệnh nhân không có chút nào muốn phản kháng y tứ hắn chỉ là nhìn mình c h ầ m c h ầ m trên cổ tay một khối cơ giới cũ ký biểu lẩm bẩm tự nói sáu năm bốn thanh âm của hắn một chút xíu tăng lớn không thèm để ý chút nào cái này đứng tại trước người mình đầy tay làm máu nam nhân hai một. một chữ cuối cùng rơi xuống bên ngoài vang lên vang là một tiếng thang máy tại lầu một ngày ngừng c á i này chỉ trích tòa nhà một khi bắt đầu tiếp thu bệnh nhân đêm đó mười hai giờ trước c h ỉ ít sẽ có ba cái bệnh nhân tiến đến người là cái thứ hai cho nên một hào ngữ khí mang theo một k i a bệnh hoạn hưng phấn h ắ n thật lâu không có thử qua loại này d ù tẩu tại lưỡi đao biên giới cuối cùng chiến thắng cảm giác t h ủ y trung bông xuống đầu rốt cục nâng lên nếp miệng lên nhìn về phía gian thần t h ô n g rong mà tự tin mở miệng người thua vừa dứt lời phòng bệnh đèn tùy theo dập tắt chỉ còn trên hành lang còn có ánh sáng ban xùy ban xùy bệnh đỡ xe thôi động âm thanh nương theo một cái bước chân một chút xíu hướng nơi này tiếp cận cái kia băng lánh rõ ràng thanh âm liền phảng phất tử thần giáng lâm hào minh bạch, khi hậu hơn chết. không khỏi nhìn phía bệnh, không hào, mảnh lạnh bước, đối phương、so、với Nàng càng Nàng bạo so so đoán sớm sợ sĩ, sợ s với bước, với một giảm một một tâm một đã đến đất. đối đáng đầu đến động động đối đáng ngã xuống trên rừng cũng nội nàng còn còn có bác cái cuối có cái quắp quả qua tuyệt bắt từ lại kia bị về dự thua ì không khỏi đồng thời đồng i t lộ ra tiếu dung quả cùng vẻ kính nể, đi theo một hảo quả nhiên không có vẻ theo hảo đi một s i cái này, nam nhân lại Cho nhân như thế h nào dù này nam n u giang tàn, một là cường hãn. Vẫn như cũ là chúng cũ c hảo á bấy, suy hắn lúc trước hết thể suy luận, luật chứng, mục đích thật chỉ h luận, lúc luật trước mục có cái, một tới sự đều chỉ có một cái, kéo tới 12 giờ. kéo g i a thần lúc này gãi gãi đầu nhìn qua tương đương hoang mang ngươi đang nói cái gì tao lời nói chứng vọng tưởng p h ạ m vào ta lập tức liền có thể muốn bệnh của ngươi ta thua cái gì có bệnh hắn hùng hùng hổ hổ trực tiếp xuất thủ suy một đao liền cắm vào một số đỉnh đối phương muốn trốn tránh có thể giang thần hiện tại ngụy b ê cấp thực lực đối phó một cái máu dưới áo quỷ vật không thể nói hạ bút thành văn chỉ có thể nói tiện tay hành hạ người mới à. cái gì ngươi sáu hào chừng lớn mắt cái này năm hào lao nhân cũng rất kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng rơi vào bại cục về sau cái này nam nhân còn dám vùng vây dây chết xuất thủ v â phần một hào bị đâm xuyên đỉnh đầu về sau thân thể của hắn giống phạm vào chứng động kinh điên cùng run run bắt đầu đảo hướng giường một bên khác kinh khủng t ử trạm một chút xíu hiệt lộ trên người hắn có đến không hết vết sẹo khuôn mặt cũng biến thành vô cùng xấu xí phía trên bị chính hắn khắc đầy từng cái danh tự vậy cũng là hắn từng hại chết qua người bác sĩ mau tới người nơi này có người giả mạo bác sĩ mau tới a một hào lộ ra tử trạng về sau đã mất đi lúc trước thong rong chấn định lên tiếng hô to bắt đầu hắn đã đã nhìn ra cái này nam nhân hoàn toàn chính xác rất khủng bố cho dù mình lộ ra tử trạng cũng tuyệt đối không có chút nào phần thắng có thể nói tựa h ồ nghe đến tiếng la hành lang bước chân đột nhiên tăng tốc phanh cửa phòng bị phá tan một người mặc áo khoác trắng thầy thuốc trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào hành lang ánh đèn chiếu chiếu vào đem cái bóng của hắn trên mặt đất kéo rất dài bác sĩ nhìn lướt qua trong phòng tình huống trôn ở trong bóng tối khuôn mặt lập tức chìm xuống dưới dừng tay nơi này chết như thế nào hai cái bệnh nhân là ai làm còn có hai người các ngươi thật là chúng ta bệnh viện bác sĩ sao hắn nhìn c h ầ m c h ầ m về phía gian g thần còn có trên mặt đất ngồi liệt mười lăm hào một cốc cực kỳ khí tức âm lãnh phát ra màu trắng áo dài bên trên có máu tươi tại một chút xíu lan tràn cuối cùng hơn phân nửa thân quần áo đều bị thấm nhuộm đỏ bừng nửa ngươi huyết y thể khó trách bệnh nhân đều cảm thấy bác sĩ chính là chỗ này tuyệt đối quy tắc. lâu một mạnh nhất một hào cũng chỉ là đỉnh cấp lệ quỷ đối nửa người trên huyết ý n g không có mảy may sức chống cự bác sĩ xuất hiện để lâm vào tuyệt vọng một hào năm hào sáu hào đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài sau đó liền đều mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn phía giang thần đang mong đợi hắn kết cục bí thảm ta đương nhiên là bác sĩ lúc này giang thần cũng từ bỏ một hào quay đầu nhìn về phía cổng thầy thuốc trẻ tuổi ngược lại là ngươi nhìn xem không quá giống bác sĩ à, ngươi có hay không bằng hành nghề thầy thuốc đó là vật gì tại thứ bảy bệnh tòa nhà không cần cái này chỉ muốn lấy được viện trưởng tán thành liền là bác sĩ Thầy thuốc trẻ tuổi ba ngày người n khác đi lên nửa giờ xuống tới đều kêu cha gọi mẹ muốn đập đầu vào tường tự sát ba ngày còn không bằng hiện tại liền dưới ta về phần ngươi thầy thuốc trẻ tuổi vừa nhìn về phía gian g thần đánh mắt hiện ra một tiêu nghi hoặc trên người đối phương loại kia điên cuồng bệnh hoạn khí chất ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn những thầy thuốc này rất giống nhưng đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất lạ lẫm có thể hay không đem khẩu trang hai xuống để ta nhìn ngươi là ai thầy thuốc trẻ tuổi lạnh giọng nói giang thần giờ phút này đã một lần nữa mang lên trên khẩu trang nghe vậy hắn đi về phía trước mấy bước đầy mắt hổ nghi dò xét thầy thuốc trẻ tuổi đã không có bằng hành nghề thầy thuốc còn ngay cả một cái thẻ công tác đều không có ai càng giống tên giả mạo còn muốn ta nói hắn vừa mở miệng một bên run lên đội lên trên quần áo một khối công bài trên đó viết trịnh tề xuyên y sư mấy chữ chúng ta nơi này bác sĩ đều không có thẻ công tác thầy thuốc trẻ tuổi trầm giọng nói ha ha trò cười giang thần cười lạnh bắt đầu ngươi có phải hay không còn muốn nói nơi này bác sĩ căn bản cũng không hiểu được như thế nào cứu chữa bệnh nhân chính ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì lời nói thầy thuốc như vậy còn có thể tính bác sĩ sao chỉ là một đám lấy không tiền lương ú ác tính hắn nghiêm nghị quá mắng khi thế hùng hổ nói đến chỗ kích động trực tiếp nhanh chân đi hướng về phía thầy thuốc trẻ tuổi giang mẫu bình sinh làm nghề y ỉ chỉ vì trị bệnh cứu người từ trước tới giờ không hỏi hồi báo xem thường nhất liền là các ngươi bọn này không có bản lánh gì kiếm tiền còn một bộ một bộ y giới ưu ác tính hôm nay ta liền vì y học giới quét sạch môn hộ chuyện siêu giải trí không vô nao t r ă n g ư ớ c trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng một hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hôn n ộ t cổ tinh mệnh cổ huyết nha cổ phệ h ồ n cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ chương ba trăm linh sáu thiên lôi đã đánh chết nói láo người giang thần mấy bước liền tới gần thầy thuốc trẻ tuổi đối phương đầu tiên là xứ sở tiếp lấy đột nhiễm c ư i chủ động đối bác sĩ xuất thủ nhìn như vậy đến cũng không cần xác nhận thân phận của ngươi hắn mở miệng đồng thời một cố nồng đậm mùi tanh h tràn n ậ p mảng lớn tơ máu từ trên người hắn tuân ra hóa thành từng đầu đỏ thâm xúc tu ở xung quanh người không ngừng mặt mẹo mỗi một đầu trên xúc tu đều lấy màu đen t i ể u chữ khắc cấn lấy một câu nhất là ác độc nguyền rùa chết chìm đầu vỡ vụn mà chết ngạt thở tử vong xuống thang lầu ngã chết bệnh tim đột phát tử vong chết chết chết từng cái chết chữ nhìn thấy mà giật mình vẹn vẹn nhìn một chút liền sẽ để người cảm thấy bất an nội tâm cực độ khó chịu đây là một loại kinh khủng từ chú âm hiểm đến cực điểm trên h á i d thực tế lúc trước một mươi tám h hảo liền mang cho qua hắn cảm giác như vậy rõ ràng chỉ là một cái nửa bức lệ quỷ lại hết sức khó chơi dẫn đến hắn đều không thể tiến hành tra tấn chỉ có thể trực tiếp giết đối phương mà ở trong đó bác sĩ năng lực rõ ràng càng khủng bố hơn rõ ràng chỉ là một cái nửa người huyết y dỉ lại làm cho thời khắc này gian thần đều cảm nhận được một tia uy hiếp có ý đồ giang thần thì thào một câu cũng cho thấy mười phần kinh ý trong miệng bắt đầu lẩm bẩm huy hoàng thiên huy chiếu dọi thân ta dẫn kiếp m ạ n tới nương theo từng cái phức tạp âm tiết từ trong miệng tốt h ra hắn trước đ ạ p quá trình bên trong toàn thân khí thế cũng tại một chút xíu kéo lên cho đến cuối cùng thử tiêu hoa anh sáng chói lôi đình nghĩa lên ánh sáng chói mắt xé nát trong phòng bệnh tất cả âm u đại lượng huyết sắc s ú c tu tại trong khoảnh khắc vỡ vụn thấy thuốc trẻ tuổi lộ ra vẻ kinh hoàng muốn bước ra lui lại có thể thì đã trễ giang thần tốc độ bạo tăng một tay lấy đối phương ôm lấy quái mở miệng cười chạy cái gì chúng ta thật giả liên đ ệ trận này thiên kiếp đến phán định lao thiên sẽ không tổn thương mỗi một người tốt cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào ác nhân thân mẹ nó thiên kiếp làm ta xem không h i ể u là ngươi gọi đến lôi quỷ khí chín trăm chín mươi chín thầy thuốc trẻ tuổi khỏe mắt gắt gao chừng mắt gian g thần đáng chết chính là ngươi ngươi đáng chết ngươi thật đáng chết ta mau đi chết hắn cắn răng hàm phát ra nhất là bán độc n g u y ê n rủa trên thân thể từng cái chết chữ lại cũng bắt đầu hướng gian thần rụ động muốn phụ bên trên thân thể của hắn mà ở trí cương trí dương tử tiêu lôi trước mặt những này tràn ngập â m tà khí tức kiểu chữ chỉ có thể không ngừng phát ra suy vang bị t ù y tiện bốc hơi không không có khả năng ngươi đây là cái gì lôi thầy thuốc trẻ tuổi tựa hồ cũng đã gặp một chút việc đời nhìn thấy bệnh tòa nhà đặc hữu t ử chú bị t ù y tiện hóa giải hắn khuôn mặt bên trên tràn đầy không thể tin trên trời rơi xuống chi k i ế t chu tà phát ác giang thần một mặt n g h i m ặ t lôi đình điên cồn g phun trào xé nát m ả n g lớn âm khí đem bác sĩ bao phủ hoàn toàn trong đó a a a trong tiếng kêu thảm lúc trước còn uy phong vô hạn bệnh tòa nhà bác sĩ thân thể một chút xíu trở nên khét lẹn cuối cùng trở thành đầy đất than tạp bã giết chết bác sĩ sau giang thần xoay người lại Cả cái phòng bệnh, hoàn tích toàn mịch. mấy ị c h m cái bệnh nhân sớm sĩ tại bác k ê u t h ả m thời đ i ể m l i ê n ức c h g khéo ô n n g động hiếu thật ra, giờ phút này biểu lộ s là mẹ g nó như h có thể nói mỏ cái kia lôi không phải liền là ngươi làm ra sao quy phí quy phí đi hiện tại ta nên hào hào chữa trị các ngươi một hào nghe nói ngươi là một tên kinh nghiệm phong phú liên hoàn tội phạm đến ta kiểm tra một chút ngươi đ ộ c á c nhất thủ đoạn giết người có cái nào như thế nào mới có thể để người bị hại sợ hãi tăng lên tới c ự c hạn cùng gây án về sau g i ấ u ở những địa phương nào mới nhất là xuất kỳ bất ý à đúng ngươi đ ố i thi thể vận chuyển tiêu hủy có cái gì độc đáo kể đến giải không cần khẩn trương ta chính là cùng ngươi trao đổi một chút yêu thích làm sâu sắc giữa chúng ta hiểu rõ mới phương liền bắt đầu đến tiếp sau trị liệu giang thần đi vào một hào trước mặt biểu hiện được tương đối rộng lượng tựa hồ đã quên đối phương lúc trước đối tính toán của hắn một hào một mặt tâm trầm không nghĩ tới là ta nhìn lầm ngươi lại là một cái so ta còn điên cùng tội phạm với lại có được như thế lực lượng cường đại ta không nên t r e o chọc ngươi vừa dứt lời hắn thế mà một tay đao cắm vào bộ ngực mình mặt mũi tràn đầy dữ tợn dùng sức tựa hồ muốn bóp nát mình q u ỷ tâm d i ư ơ n g tay giang thần lo lắng hô to c u ố n quýt nào tới đồng đồng thật xin lỗi một hào ngửa mặt lên trời gào thét một thân âm khí rung chuyển không thôi mắt thấy là phải quỷ tan nát con tim nương theo âm khí bạo tạc triệt để chết đi cánh tay phải của hắn bị một cỗ cự lực bẻ gãy đồng thời một cái nắm đấm đập ầm ầm tới đem hắn nện đến như tôn của mình một thân âm khí trừ khử hơn phân nửa ngay cả tự bạo cũng vô pháp tiến hành một hào không nên vọng động thế gian này còn có thật nhiều đáng giá ngươi quyền luyến mỹ hảo giang thần trên cao nhìn xuống mở miệng chấn an một câu sau đó ngồi sổ người xuống một thanh bóp lấy cổ đối phương ngoài ra ta cá nhân đối ngươi phạm tội kinh lịch cảm thấy rất hứng thú trung thực lời nói ra ta có thể cho ngươi một thông k h o á i ngươi đã đầy đủ biến thái kinh nghiệm của ta sẽ không đưa cho ngươi đi hại người một hào cắn răng mở miệng giang thần hầu nghi dò xét đối phương vài lần đừng đặt chỗ này cùng ngươi giang ca sắp xếp gọn quỷ a giang ca g i ế t lên quỷ đến cũng mặc kệ ngươi là tốt là xấu một hào miệng đầy đều là máu không quan trọng cười cười muốn t r a tấn về sau lại giết c h ế t ta ha ha tới đi giang thần lông mày hơi như bắt đầu m ư ờ i l ă m hào rất biết nhìn mặt mà nói chuyện chú ý tới điểm này về sau lập tức chạy tới một bên trên giường cùng trong ngăn t ủ tìm kiếm cuối cùng tìm ra một t r ư ơ n g bệnh lịch giang thầy thuốc đây là một hào bệnh lịch phía trên ghi chép hắn đã từng hết thảy giang thần do dự một chút nhận lấy một mắt ba hàng xem hết trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc cái này một hào lại là cái có chuyện xưa nam nhân hắn sinh ra ở một cái bình thường gia đình cùng thanh mai trúc mã đồng học kết hôn năm gần hai mươi ba liền có một đứa con gái vợ chồng â n ái hòa thuận sự nghiệp vững bước lên cao là người chung quanh hâm mộ đối tượng nhưng tại nữ nhi năm tuổi năm đó tin d ữ chuyển đến nàng bị bắt cóc từ đó về sau một hào liền từ bỏ hết thảy thông qua các loại đường tắt tìm hiểu điều tra người chung quanh con buôn đem tên của bọn hắn dùng đao nhọn khắc trên người mình trên mặt một bên tìm kiếm nữ nhi của mình một bên tiến hành một cái phụ thân nhất của loạn trả thù chuyện siêu giải trí không vô nao trang bức chúng cùng cổ đa dạng chương ba trăm linh bảy người biết cái này chỗ bệnh viện nội tỉnh khủng bố đến mức nào sao xem hết bệnh lịch giang thần tạm thời bỏ qua số một đi hướng sáu hảo cùng năm hảo hai cái bệnh nhân xứng sở đều vội vàng hô to bắt đầu chúng ta cũng là người tốt chúng ta cũng là người tốt nhưng mà suy giao giải phẫu vô tình cắm vào máu tươi bắn tung tóe giang thần biết miệng lên một cái băng lãnh đổ cong không có ý tứ ngươi giang ca thiện tâm có h ạ hôm nay phần sử dụng hết sau đó hắn liền tàn nhẫn sát hại hai quỷ quay đầu ánh mắt rơi vào một hào trên thân như có điều suy nghĩ bắt đầu giang thần sở dĩ lưu hắn lại dĩ nhiên không phải bởi vì chuyện xưa của hắn cảm động trên thực tế sau khi chết hóa thành quỷ người khi còn sống tao nộ đều rất thê thảm đây cũng không phải là giang thần chú ý điểm hắn chỉ là thông qua bệnh lịch cùng một hào lúc trước đủ loại khác hẳn với cái khác quỷ cử động tiến một bước xác nhận đây là một cái còn sót lại có một tia nhân tính quỷ liên cung lúc trước trịnh thị sơn trang nữ quỷ nước dạng nay quỷ có thể cực lớn sát xuất trở thành âm sai sen lẫn quỷ x o á t một lần quỷ khí cùng tương lai mỗi ngày đều có thể đi x o á t quỷ khí khác nhau giang thần vẫn là phân rõ đồng thời tại tiếp xúc từng cái còn x o á t lại nhân tính quỷ về sau hắn giờ phút này cũng mơ hồ phát hiện bọn chúng ở giữa một cái điểm giống nhau nữ quỷ nước không yên lòng đến từ cùng thôn đồng bạn tô xảo không yên lòng t ỷ t ỷ mình một hào đáy lòng vẫn như c ũ đọc lấy nữ nhi của mình nói cách khác những n à y quỷ tại trắc n h i ệ m oán hận cùng không cam lòng tạo thành mánh liệt thống khổ ăn mọt dưới nội tâm vẫn như c ũ bảo lưu lại một trùng sáng như vậy liền thành bọn hắn còn sót lại nhân tính giang thần tự lẩm bẩm nhớ kỹ phát hiện này cái này nghe vào đơn giản kỳ thật tương đương không dễ dàng cựu châu có câu ngạn ngữ sau khi ta chết quản nó hồng thủy ngập trời người bình thường mang oán hận cùng không cam lòng chết đi báo t h ù liệt diễm sẽ đốt hết tất cả lý trí dù là cha mẹ ruột tại trước mặt cũng sẽ không chút do dự giết chết bọn hắn duy có một ít thiện lương nhất tinh khiết hoặc là lý trí phá lệ cường đại người mới có thể tại vô tận thống khổ cùng cha tấn bên trong vẫn như cũng một mực n h ớ kỹ không thể thương tổn cái kia đối với mình người trọng yếu nhất một giờ phút này cũng có chút choáng không do vì cái gì đối phương v ư n g tham mình chẳng lẽ là bởi vì đồng tình có thể hắn rõ ràng liền là một cái thủ đoạn tàn nhẫn tội phạm như thế nào lại đồng tình người khác vẫn là nói đây là phạm tội cao thủ ở giữa cùng trung trí hướng trong lúc nhất thời hắn kinh nghi bất định bắt đầu giang thần lúc này nhìn về phía mười lăm hảo than nhẹ một tiếng mở miệng tầm ngươi cũng đi theo ta đã lâu như vậy trên đường đi coi như nghe lời làm ban thưởng tới ta cho ngươi một t h ô n g khoái mười lăm hảo há to miệng ta nghe lời vẫn là phải chết cầu vật quỷ khí chín trăm chín mươi chín nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ lưu lại đầu không ngừng lay động không không cần đứng dậy ta đứng dậy ta nghe lời không có chút nào đau rất nhanh liền đi qua giang thần ngữ khí cưng chiều mở miệng từng bước một tới gần mười lăm hào mặc dù nhìn qua bình thường nhưng cái kia chỉ là bởi vì nàng còn không có phát bệnh mà thôi so như lúc này tại cực hạn trong khủng hoảng nàng đ ầ u lắc lư tốc độ một chút xíu tăng tốc cuối cùng lộ ra đầy người mặt mũi tràn đầy vết sẹo trước khi chết tựa hồ từng chịu đựng ngược đ á i nàng ôm đầu ngồi s ổ m ở góc tường đ ừ n g dây ta đứng dây ta chớ làm tổn thương ta bất lực n ữ khí đã kiềm chế lại ấm lãnh nàng tựa hồ lúc nào cũng có thể đột nhiên trở nên bạo ngược điên cùng ra tay giết chết muốn thương tổn tới mình、người. bất quá làm nhớ tới cái này nam nhân đáng sợ mười lăm hào đáy mắt âm lánh lại không bạo phát ra được chỉ có thể càng bất lực không van cầu ngươi vung tha ta ta chỉ là không muốn lại thụ các nàng khi dễ ta chỉ giết chết qua những cái kia tổn thương ta người van cầu ngươi mười lăm hào kêu khóc đưa ra một phần mệnh lịch phía trên kia hiện đầy huyết hồng thủ ấn giang thần nệ g h tình nàng trên đường đi công lao nhìn mấy lần phát hiện mười lăm hào khi còn sống làm ộ t cái lâu dài gặp sân trường bạo lực nữ học sinh một ngày nào đó nàng rốt cục chịu đựng không nổi lựa chọn nhảy lầu tự sát sau đó hại chết cả một cái phòng ngủ cùng phòng nàng sở dĩ ưa thích chui song sát cũng là bởi vì cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn ngay cả môn cũng không dám đi mà là cố ý đi tìm kiếm loại này nhỏ hẹp thông đạo đối với khuyết thiếu cảm giác an toàn người mà nói cái này có thể mang cho các nàng nhất định tâm lý an ủi người tao ngộ ta rất đồng tình nhưng làm chúng ta người này là có quy củ giang thần mày nhân lại đối phương xác thực rất thảm với lại căn cứ bệnh lịch đến xem nàng giết chết cùng phòng sau liền tiến vào thứ bảy bệnh tòa nhà cũng không có cơ hội đi tổn thương người vô tội nhưng nàng cuối cùng không có còn sót lại nhân tính có cơ hội tình h u n g g ớ i vẫn như c ũ sẽ gặp kẻ nào giết kẻ đó Bất chấp quá ngươi n i ệ mười lại là nhát gan, n h thế mà nói. Giang thần chấm ngâm một lát, chỉ vào một trên chấm mà âm vào nói. Giang bên rừng bệnh, nằm trên đó, cho ngươi chỉ lăm hào tương đương thức thời cứ việc lộ ra t h ử trạng vẫn là cùng trước đó nghe lời lập tức nằm đi lên giang thần cầm c h ó i buộc đàn ông nàng cục h ắ c lại phân đường ở tay chân trô đóng xuống bốn cái dài đinh thép xem như một cái đơn giản phong ấn hắn nghĩ là đối phương nhát gan như vậy phong quỷ nhập thể quá trình bên trong đoán chừng không thế nào dám phản vệ nói không chừng cũng có thể tăng lớn ấm sai sát xuất thành công đương nhiên đây chỉ là một phỏng đoán cụ thể vẫn phải nhìn đến lúc đó thực tiễn chủ yếu giang thần hiện tại tâm tình rất không tệ cùng bác sĩ một trận chiến bên trong mấy cái bệnh người đã c ô n g hiến ra đầy đủ quỷ khí hắn bên thai đã sớm vang lên qua một tiếng nhắc nhở ngũ tinh h ó a yêu thẻ rút ra quyền hạn giải tỏa cho nên giờ phút này hắn cho thấy khó được nhân tử xử lý tốt m ộ ư ơ i năm hào về sau giang thần lại quay đầu nhìn về phía một hào đối phương mặc dù rất kinh nghi nhưng có thể sống sót liền có thể tiếp tục tìm nữ nhi hắn cũng lập tức không nói hai lời nằm lên giường giang thần cũng làm theo tới cái tự sáng tạo phong ấn từ nơi này cũng có thể nhìn ra một hào đích thật là tên hã tử hắn cho mười lăm hào đình cái đinh thời điểm đối phương kêu cha gọi mẹ cuống họng đều nhanh gọi ra một hào mặc dù thái dương gân xanh cùng màu đen mạch máu đều bạo đột đi ra có thể sửng sốt cắn chặt h à n răng thử đều không hử một tiếng tại giang thần quay người lúc ra cửa một hào đột nhiên mở miệng người rốt cuộc là ai hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái thủ đoạn tàn nhẫn như vậy người sẽ cứ như vậy vương tha mình mình lúc trước thế nhưng là còn muốn đẩy hắn vào chỗ c h ế ta giang thần cũng không quay đầu lại khoác tay á o âm p h chuyên viên hắn tóm tắt kêu lên giường b á chữ nghe nói như thế một hào thần sắc chấn động hắn trở thành quỷ về sau tự nhiên nghe nói qua âm phủ cái tên này cũng minh bạch đây là cựu châu chính thức tổ chức duy nhất không giải chính là chính thức trong tổ chức không cũng đều là người chính đạo sĩ sao c h ờ một chút một hào do dự một chút lại hô một câu đã ngươi là chính thức tổ chức người ngươi chẳng lẽ là muốn phá vỡ cái này chỗ bệnh viện giang thần từ chối cho ý kiến không được ngươi mặc dù rất cường đại nhưng vẫn như c ũ không thể nào làm được ngươi biết cái này chỗ bệnh viện nội tình khủng bố đến mức nào sao loại tia nổi g i ậ n lúc quần áo nửa đỏ bác sĩ ở chỗ này chỉ là tầng dưới c h ó t nhất bác sĩ mà thôi thường thường chỉ có tư cách đưa đón mới tới bệnh nhân cùng quản đ ể y đến chúng ta lầu một bệnh nhân mang bọn ta đi phòng trị liệu tiến hành trị liệu nhà này lâu tầng cao hơn địa phương còn có một loại càng đáng sợ bác sĩ bọn hắn tức giận thời điểm quần áo sẽ hoàn toàn trở nên đỏ thâm như máu tản ra khí tức để cho người ta linh hồn đều muốn r u t g i y bọn hắn là một đám quái vật một đám thường nhân khó có thể lý giải được quái vật người đi chỉ có thể là chịu chết chương ba trăm linh tám ta như ngã xuống cũng sẽ có ngàn vạn người chịu chết một hào nói xong thân thể run rẩy dữ dội lấy tựa hồ nhớ tới nào đó đoạn thật không tốt hồi ức ngươi nói dạng này toàn thân đỏ tươi quái vật cái này chỗ bệnh viện bao nhiêu ít giang thần lúc này ngừng lại xuống bước chân xoay người lại một hào ngần người từ cái này nam nhân trong mắt hắn vậy mà thấy được một tia không hiểu hư vấn ta không biết có lần ta giết chết nguyên bản một hào bệnh nhân lâu bên trên xuống tới một cái ta chưa từng thấy qua bác sĩ t h ầ y thuốc khác đều đúng hắn rất kính sợ hắn đem ta mang lên lầu ba xuất viện quan sát khu để cho ta cùng mấy cái kia biến thái nhất bệnh nhân l o i một giờ tựa hồ là làm một loại nào đó trừng phạt hoặc là khảo nghiệm mấy cái kia bệnh nhân mười phần đến cuồng chúng ta đi lên lúc bọn hắn thế mà giấu ở chỗ tối tăm tùy thời xuất thủ muốn e m bác sĩ kia hạ i chết sau đó ta liền gặp được cả đời đều khó mà quên được một màn bác sĩ kia quần áo toàn bộ trở nên màu đỏ tươi toàn bộ hành lang đều chạy x u ô i máu của hắn hắn liền phảng phất một cái từ địa ngục chỗ sâu nhất đi ra quái v ậ t một ánh mắt ta thiếu chút nữa mà bài tiết không kiềm chế hắn đem mấy cái bệnh nhân tra tấn một phen về sau nhìn thấy nút ở góc tường ta sắc mặt có chút không dễ nhìn giống như nói một câu ta còn chưa đủ tư cách lại cầm lên ta ném xuống một hào nói xong quái dị n ở nụ cười bất quá kỳ thật ta lúc ấy cũng không có như vậy sợ hãi nhưng ta thấy được mấy cái kia nặng chứng bộ dáng của bệnh nhân ánh mắt của bọn hắn cùng g i ã thu không có hai loại trong con mắt tràn đầy tơ máu trạng thái cực kỳ không ổn định bọn chúng đã không phải là người là quái vật là từ bỏ hết thể quái vật ta không muốn trở thành cái kia trạng thái ta vẫn còn muốn tìm đến đồng đồng mang nàng về nhà g i a n g thần mắt lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới một hào còn có loại bản lánh này tại huyết y trước mặt diễn kịch đồng thời có thể thành công nói không chừng hắn đã đạt đến cái này chỗ bệnh viện nặng chứng bệnh nhân tiêu chuẩn ân hắn nhẹ gật đầu quay người tiếp tục đi ra ngoài huynh đệ không phải ta khinh thường ngươi những cái kia trang phục màu đỏ n g ó n g bác sĩ thật không phải là nhân lực chỗ có thể đối phó ta đề nghị ngươi tốt nhất trước chạy đi báo cáo các ngươi chính thức tổ chức mời đến biệt thủ một hào trầm giọng mở miệng giang thần lại cũng không quay đầu lại chỉ là khoát tay á o nhân lực có lúc hết trên đời này có thật nhiều sự tình đều vượt ra khỏi chúng ta cực hạn chịu đựng có thể một số việc cũng nên có người đi làm một chút tội cũng nên có người đi thẩm phán bọn chúng là quái vật không giả nhưng chúng ta đâu chúng ta là người tân hòa không dứt tín n i ệ m bất diệt ta như ngã xuống cũng sẽ có ngàn vạn người chịu chết nhà này bệnh viện tội ác trôn giấu đến quá lâu dù là dùng nóng hổi máu tươi ta cũng phải đem nó rửa sạch đến sạch sẽ giang thần cô độc bóng lưng rơi vào một hào trong mắt tràn đầy đ i ề u hữu cùng b i tráng một hào tự hồ nghĩ đến mình là nữ nhi báo thù trên đường mỗi lần mỗi lần kia lang bạt kỳ hồ khi thấy còn có giang thần dạng này người bởi vì chính n i ệ m mà phân chiến hắn kiên nghị khuôn mặt cũng không nhịn được đ ộ n g dùng hốc mắt có chút đỏ lên một hào nội tâm thế thảm chúng ta không cô quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí chín trăm chín mươi chín nghe được bên thai nhắc nhở giang thần hai mắt tỏa sáng ba ngàn quỷ khí không hưởng công hắn đường đường sông tôn g sư tự mình diễn kịch đóng cửa lại về sau hắn trầm ngâm một chút nghĩ đến bầu không khí đều tô đậm tới đây không phải lại s u ấ t điểm thế là bóp lấy h ế t hầu manh liệt ho khan hai lần quả nhiên chỉ chốc lát hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên một hào đáy lòng chấn động hắn không để ý trọng thương cũng muốn đi thanh trừ nhà này bệnh viện tội ác quỷ khí chín trăm chín mươi chín trên đời lại có như thế chính t r ừ n người quỷ khí chín trăm chín mươi chín tại một hào từng tiếng phát ra từ phế phủ kính ngưỡng bội phục tôn trọng bên trong dù là giang thần cũng có chút ngượng ủng từ bỏ tiếp xuống đột nhiên áp chế không nổi thương thế ngã nhào trên đất sau đó bỏ đi cửa thang máy tình tiết hắn đi về phía trước mấy bước đi vào trên hành lang ngừng lại bệnh đỡ t r ư ớ c xe phía trên nằm người để hắn sửng sốt một chút thế mà là người quen nô đồng khâu hồng dưới tay một người đội phó lúc trước giang thần lần thứ nhất cùng âm p h ụ liên hệ thương nghị thả đi khôi lỗi sư sự t ì n h lúc chính là nàng ra mặt một bộ giọng quan đánh xuống cuối cùng quyết định giao dịch nàng tại sao lại ở chỗ này lấy âm phủ thực lực không có khả năng xử lý không được một chương bệnh lý đơn vẫn là nói từ hình phong trước đó nói tới giang bắc chính đang liên hiệp tầm hà thị phân cục đưa ra muốn đối phó bệnh tòa nhà kế hoạch bên trong nô đồng liền là đến đánh tiền tiêu xác nhận vị trí hắn quan sát tỉ mỉ quả nhiên phát hiện dị thường cổ đối phương bên trên mang theo một cây dây c h u y ể n mặc dù bất luận nhìn thế nào đều rất bình thường nhưng hai người tối hôm qua tại giang bắc đông giao bên ngoài mới thấy qua mặt giang thần tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra khi đó ngô đồng không có dây c h u y ể n cái này có lẽ liền là giang bắc phân cục một trong thủ đoạn bất quá hắn nhìn kỹ hai mắt sau lại phát hiện một tầng màu đen nhạt tử trú bám vào ở phía trên dẫn đến dây chuyền ảm đạm vô quang nó tựa h ồ bị thứ bảy bệnh tòa nhà đặc hữu lực lượng ô nhiễm không cách nào phát huy tác dụng cái này cũng bình thường bệnh tòa nhà sừng sững lâu như thế diêm la điện xuất thủ mới khó khăn lắm hủy đến chỉ còn ba tòa tự nhiên không phải giang bắt phân cục dễ dàng như thế liền có thể khóa chặt vị trí nếu là người quen giang thần cũng liền không có trói n à n g tiến lên bên cạnh một gian không ai phòng bệnh sau đó mình đi sắt vách một gian không phòng bệnh hắn khuôn mặt bên trên là không ức chế được vẻ kích động hít sâu mấy n g ụ lúc này mới tại một khung trên giường bệnh nằm xuống lẩm bẩm nói hệ thống giút ta rút ra ngũ tinh hóa yêu thẻ keng phải trăng tiêu hao một triệu quỷ khí rút ra ngũ tinh hoa yêu thẻ quất giang thần mặt đều đỏ lên có chút khẩn trương rút ra bắt đầu hắn phảng phất thấy được trắng bóng quỷ khí đang trôi qua từ từ trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ bắt đầu từ nơi sâu xa truyền đến một tiếng vang thật lớn tựa hồ vô tận nơi xa nào đó cái cánh cửa khổng lồ đóng mở dưới hơi anh giang thần bị chấn động đến gần như ngất đi cảm thấy một trận mê mội chờ hắn xoa h u y ệ t thái dương dùng sức mở mắt ra ánh mắt một chút xíu khôi phục liền thấy bốn phía là một mảnh trắng xóa vô tận hơi nước bao phủ hết thảy cái này Đây là ánh mắt hắn trận thật lớn một mặt không thể tưởng tượng nổi t r u n g quanh liền tựa như một loại nào đó thần thoại tràn g cảnh hơi nước không ngừng tại mỏng manh cùng n ồ n g hậu dày đặc ở giữa t r u y ề n đổi cực kỳ giống đang hô hấp mà mỗi khi nó trở thành nhạt thời điểm liền có thể hiện lộ ra bốn phía tràn g cảnh phóng tầm mắt nhìn tới m à n g lớn t r ạ c h quốc xứng x g vô tận đại dương mênh mông kéo dài đến chân trời đây là một mảnh vĩnh hàng xanh thảm quốc độ trên nước dưới nước các loại kỳ dị sinh vật nhảy nhót bọn chúng đều là tản mát da kinh khủng không hiểu khí t ứ c không thua kém một chút nào rang thần lấn trước tại cái tia yêu quái q ố c độ thấy từng tôn yêu vật trong đó một chút, t h ậ một chí có thể、so、với canh giữ ở thanh sư trước, những cái cự thể thanh minh những hình từ so sư với giữ kia ở yêu bệ. Ô,、một、đạo không minh minh ông kéo dài liên miên thanh â m chuyển đến khiến cho giang thần thần sắc chấn động linh hồn đều tại bỡ ngỡ hắn khiếp sợ nhìn về phía nơi xa mặt biển cái kia phía dưới có một cái không thể nhìn thấy phần cuối quái vật khổng lồ đang tại cực tốc tiếp cận mặt biển hắn dùng sức chừng mắt mới mơ hồ quan sát được đây là một cái cá lớn hình thái cùng loại cá voi lưng cụ có thể cũng không hoàn toàn giống nhau sau lưng mọc lên gai ngược khoác trên người cốt giáp vô cùng dữ tợn mặt khác hắn hình thể khá là khủng bố nói cứng có thể so với giang thần từng gặp thái sơn khổng lồ như vậy một cái có thể so với thái sơn cả lớn ngoa tạo hắn hình dung từ tại lúc này đều trở nên thiếu thốn bắt đầu sau đó không lâu anh một tiếng vang thật lớn giang thần gần như triệt để điếc mặt biển bị phá ra dâng lên sóng lớn che cản hết thảy hắn hoảng sợ thoáng nhìn mới biết mình lúc trước ý nghĩ có bao nhiêu b u ồ n cười có lẽ là tia sáng chết xạ nguyên nhân có lẽ là hắn đoán chừng đối phương hình t h ể lúc đối phương còn tại mấy ngàn mét biển dưới nước cái đồ chơi này tuân ra ra mặt biển gần nửa cái đầu liền có thể so với thái sơn lớn nhỏ nó chân thực hình thể tuyệt đối có thể hủ chết người cá lớn bọt ra mặt biển kích thích một mảnh thao thiên c ử lãng có thể không số c h ạ y quốc bên trong sinh linh cũng rất là bình tĩnh tựa hồ một điểm đều không cảm thấy kinh ngạc giang thần thì một mặt rung động nhìn đối phương b ằ n g thạc thân thể một chút xíu một lần nữa không vào nước hạ chỉ là quá trình này liền tiếp tục mấy phút đột nhiên hắn sửng sốt một chút bởi vì hắn phát hiện bốn phía những cái kia trong biển yêu vật đ n g nhiên toàn cũng bắt đầu liều mạng bơi về phía cá lớn biến mất phương hướng ta đi những này yêu quái lá ga đủ lớn a đây là muốn săn rết đầu này cá lớn đây là giang thần ý nghĩ đầu tiên nhưng đột nhiên hắn phát hiện trước mặt nước biển một chút xíu tối xuống đồng thời những cái kia yêu quái trên mặt toàn đều lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi đây là cái gì tình huống không đúng bọn chúng bơi về phía có lẽ không phải cá lớn rời đi địa phương mà là thiền phương của ta chẳng lẽ nói ta đằng sau có cái gì chương ba trăm linh chín ngũ tinh thể phúc hải đại thánh giang thần quay đầu trước mắt một màn hơi kém chấn kinh cái cằm của hắn khắp nơi hóng ánh màu đen thâm thúy hàng rào vắt ngang phía trước liêu không bờ bến không thể nhìn thấy phần cối đột nhiên hai mảnh mang theo nếp ốn màu xanh s ấ m vách đá từ trên dưới khép lại đem trong suốt hàng rào toàn bộ che đậy phát ra một trận thanh minh tiếng vang ngoa tạo này làm sao làm sao có điểm giống con mắt giang thần đ ấ y lòng toát ra một cái để cho mình đều cảm thấy sợ hãi ý nghĩ sau một khắc màu xanh s ấ m vách đá tách ra trong suốt hàng rào bên trong bắn ra một tia ô quang đ ụ n g vào trong cơ thể của hắn ý hắn biết bắt đầu mơ hồ nương theo lấy mắt tối s ầ m lại toàn bộ xanh thảm hải dương thế giới cũng theo đó vỡ nát giang thần không thấy được là bức tranh này phá thành mảnh nhỏ trước đó cái tia con ngươi càng trừng càng lớn con mắt chủ nhân là một đầu hình thể giữ tận cự hình giao long toàn thân mực ô khí tức n g ậ p trời lúc trước cả lớn chỉ sợ chỉ có nó một con mắt trâu lớn nhỏ giao long chiếm c ư ở đây to lớn trong miệng nguôi khói trắng quấn quấn phun ra nuốt vào ở giữa mới đưa đến cái này ngàn vạn trạch quốc khí vụ sáng t á t ô nó giống như đang g ầ m thét phát ra dung trời thanh â m biển xanh bắt đầu sôi trào từng cái sóng lớn gần như muốn đụn g vào màn trời k e n chúc mừng ký chủ rút ra đến ngũ tinh h ó a yêu thẻ phúc hải đại thánh giao ma vương giang thần ý thức trong mơ hồ bị một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở bừng tình hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy ngụm lớn thở hồn hẹn toàn thân đều bị mồ hôi t h ấ m ư ớt cả người giống như là mới trong nước mới vớt ra hô hô hô giờ phút này hắn tóc gáy dựng đứng t h ư ợ n h ư bệnh nặng qua một trận nguyên lai cường đại đến mức nhất định thật có thể một ánh mắt cũng làm người ta lâm vào vĩnh viễn á c ngộng thậm chí cả đạo tâm sụp đổ trở thành một cái triệt triệt để đ ể tên i đ i ê n giang thần lẩm bẩm tự nói đáy lòng tràn đầy nghĩ mà sợ rút ra ngũ tinh thể quá trình so với hắn trực diện một cái huyết ý ỉa thậm chí hùng hồn đều muốn kinh khủng hơn nhiều hắn đoán chừng cũng chính là mình biến thành người khác cho dù là cái gọi là So、nhưng có điều suy nghĩ bắt đầu trên thực tế tây du bên trong đối cái này bảy cái yêu thánh chứ như ma vương bên ngoài miêu tả đều cực thiếu ngay từ đầu kết bái về sau phong thánh lại về sau hầu tử đi thiên đình làm tề thiên đại thánh mấy cái đại yêu liền làm hồ hu tuân xuân tản có thể hẳn thấy mấy cái này yêu thánh đều thật không đơn giản dù sao năm đó hầu tử có thể nói là m ớ i đến tư thái thả thấp nhưng đại ca ngưu ma vương là người nơi nào tây n h u hạ châu h á c đạo lao đại nhân vật như vậy không có tương ứng thực lực bối cảnh ở đâu ra tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ h u ố n hồ cái này bảy huynh đệ có thể không an phận từng cái tự xưng thánh ngay từ đầu đều là hạ quyết tâm muốn cùng một chỗ từ năm đó bạch đạo lao đại thiên đình trên thân phá một miếng thịt tranh điểm quyền xuống tới mặc dù đằng sau đến xem ý nghĩ này rất b ộ t người nhưng loại này ngẫu nghịch trời xanh hành vi đồng dạng đã yêu tuyệt đối là ngay cả nghị cũng không dám nghĩ một cái bọn chúng cảm tưởng bản thân đã nói lên lực lượng không tầm thường về sau hầu tử bị gõ chiêu an huynh đệ mấy cái cũng thấy rõ một chút sự tình nên chạy đều chạy như ma vương tiếp tục trở lại tây như hạ châu khi hắn lao đại còn lại mấy cái chắc hẳn cũng là trở về mình địa bàn tiếp tục làm lao đại có người nói bọn chúng không coi nghĩa khí ra gì hầu tử bị chấn áp 500 năm trăm n ă m đều không đi xem qua một chút giang thần ngược lại là cho rằng mấy huynh đệ cũng tạm được bọn chúng lúc trước muốn làm sự t ì n h quá nhạy cảm hầu tử bây giờ lại gánh vác đại nhân quả thật đi nhìn một chút trò chuyện hai câu chỉ sợ mệnh cũng bị mất đằng sau một đường đi về phía tây phía trên mấy huynh đệ đều không tìm đến qua gốc dạng cũng coi là g i n g tình nghĩa cho dù như ma vương ngay từ đầu cũng không đối đường tăng có bất kỳ ý tưởng gì về sau lão bà nhi tử bị hầu tử b ỡ n mới nghĩ đến muốn thu thập hắn một trận giao ma vương nguyên đến mạnh mẽ như vậy không hổ là có thể cùng hầu tử thành anh em kết bái đại yêu giang thần thị thảo hưng ơ phấn bắt đầu lúc trước cái kia kinh khủng con người mang cho hắn mười phần to lớn tâm lý trùng kích sau đó hắn lại liếc mắt nhìn ngũ tinh thẻ giới thiệu ngũ tinh h ò a yêu thẻ mặc nghiệm sử dụng mở ra hóa yêu hậu nhưng tại trong vòng nửa canh giờ thu hoạch được yêu quái bộ phận lực lượng cũng ngẫu nhiên rút ra hai hạng thần thông ký chủ có thể tiến hành toàn thân triệt để yêu hóa ký chủ có thể thời gian dài sử dụng huyết mạch thiên phú ký chủ có thể sử dụng một thành yêu lực ngưng tụ bản bệnh pháp bảo h ư ảnh tại hóa yêu trong lúc đó tiếp tục sử dụng ta đi g i a n g thần càng xem trong mắt t r ư ờ n g đến càng lớn trước mặt hiệu quả cùng trước đó tinh cấp t h ể không có khác nhau quá nhiều nhưng mà phía sau mấy cái này một cái so một cái vương nổ trực tiếp cũng đã là chất biến đầu tiên yêu hóa không còn là đơn nhất một cái bộ vị mà là toàn thân mang ý nghĩa hắn có thể trực tiếp hóa thành cái kêu mênh ngông thân thể không đúng ta chỉ có thể mượn dùng bộ phận lực lượng hẳn là sẽ không biến thái như vậy nhưng cũng tuyệt đối có thể dọa chết người mặt khác yêu q u á i huyết mạch thiên phú thường thường đều dị thường như bức thì như trước đó vũ trùng thần tốc nếu như thời gian dài sử dụng gần như là đồng cấp vô địch cùng sau cùng bản mệnh pháp bảo chỉ cần một thành yêu lực liền có thể ngưng tụ đồng thời sẽ kéo dài hoàn chỉnh cái h o a yêu quá trình kết thúc cũng có trách nếu như thẻ bốn sao đối ứng tại a cấp thực lực như vậy ngũ tinh thể có lẽ liền muốn dùng cho chống lại những cái kia kinh khủng vương hoàn toàn chính xác hẳn là có một cái chất biến tính tăng lên dù sao từ đại tông sư đến vương cấp vốn là một cái cá chép vượt long môn quá trình vương giả phía dưới t ậ n làm kiến hôi giang thần mắt lộ ra tinh quang tâm tình rất là kích động từ kim tiên bắt đầu trên thế giới này hắn rốt c ụ c không còn là cái kia sinh tử chỉ thuận theo ý trời p h ụ phục tại vương tọa phía dưới sâu kiến phóng bình tâm thái không thể quá phết lối không thể quá phết lối ta chỉ là lấy được giai đoạn tính thắng lợi vẫn cần cố gắng tiếp tục ủng hộ giang thần nhị non tự nói điều chỉnh tự thân tâm cảnh hóa yêu thẻ cuối cùng không phải là lực lượng của mình có dạng này một lá bài tẩy là chuyện tốt nhưng cũng không thể hoàn toàn lấy át chủ bài làm d a n h giới cuối cùng đi làm việc vẫn là phải cẩn trọng tiếp tục quét xuống bước bước tăng thực lực lên mới có thể cầu đến càng lâu hắn am hiểu sâu một cái đạo lý trong lập thế cậu người là vua điều chỉnh một lát sau giang thần dựa theo nguyên bản kế hoạch chạy tới góp nhặt một chút quần áo bệnh nhân sau đó đem xe đẩy bên trên ngô đồng ôm vào một cái giường sau đó đẩy lên lúc trước cái k i a cái thầy thuốc trẻ tuổi thi thể tiến nhập thang máy dựa theo một hào nói tiếp thu mới bệnh nhân phần lớn cũng chỉ là nửa người hết ý ý.、Ấy. cho nên giang thần quyết định đi trước cầm lên âm thần truy dù sao những thầy thuốc này thực lực đều rất không bình thường đôi cái trước mình liền đã có thể cảm thấy uy hiếp muốn là đồng thời đụng vào ba cái thật đúng là rất khó đối phó nếu có âm thần truy liền dễ làm nhiều chương ba trăm mười thu hồi âm thần truy hoàng sợ bác sĩ triệu âm u ga ra t ầ n ngầm ngừng lại rất nhiều xe kiểu dáng khác biệt rất lớn có vài thập niên chiếc xe cũ kỹ cũng có mấy năm gần đây nguồn năng lượng mới tại khác biệt thời gian bên trong từng cái bệnh nhân từng tại bệnh lịch đơn chỉ dẫn hoặc là thao túng dưới đi đến những chiếc xe này đi tới nơi này cùng một nơi xe cú gì ánh đèn rất tối hai cái bác sĩ châu đầu ghé thai nói mấy câu gì bên trong một cái bác sĩ đi vào nhà để xe lối ra bên ngoài là một mạnh chữ nặng n h n kịp chân chính đưa tay không thấy được năm ngón tới gần về sau sẽ cho người bản năng xuất hiện sợ hãi tựa hồ trong bóng tối có quái vật gì cho dù vị thầy thuốc này cũng như những mày đầu tiên là cẩn thận đưa tay thăm dò dưới trong bóng tối lập tức có lít nha lít nhít côn trùng đổ vật leo lên bất quá làm thầy thuốc trên thân hiện ra bệnh tòa nhà đặc hữu tử t r ú về sau những vật kia lại rất nhanh rút đi bác sĩ lúc này mới thở dài một hơi thận trọng đi vào trong bóng tối hắn muốn đi bên ngoài giao lộ xác nhận một chút đã không có đừng cỗ xe đến đây mới có thể đóng lại nhà để xe đại môn đây là bệnh tòa nhà nhân viên quy tắc bên trên yêu cầu khác một cái trung niên bác sĩ thì có một cái phun xương thiết bị cầm trong tay phun ra cán bắt đầu tuần tra mỗi một chiếc xe hắn muốn bảo đảm trước lúc rời đi. xe cũ gì sẽ không cất giấu thứ gì lúc này dưới thang mẹ tới tuần tra nhà để xe bác sĩ cũng không còn thêm tiếp tục kiểm tra có thể nghe tới bệnh đỡ xe loảng xoảng bang thanh âm về sau hắn nghi ngờ nhìn sang chính bác sĩ ngươi có phải hay không quên thao t á c quá trình đưa xong bệnh nhân xe đều muốn đẩy đi trừ độc thất trừ độc sau khi hoàn thành có người sẽ từ bên kia khe trượt cho chúng ta vận chuyển xuống tới cái này gã bác sĩ n g n g đầu vừa mới bắt gặp mang khẩu trang trịnh bác sĩ đem xe đẩy hướng tự mình đi đến hắn sửng sốt một chút sắc mặt đột nhiên trở nên đ o trầm chính bác sĩ ngươi làm sao còn đem bệnh nhân đẩy xuống ngươi có phải điên rồi hay không nói chuyện đồng thời hắn một tay đ ẹ chặt phun xương thiết bị chốt mở mắt thần biến đến tương đối nguy hiểm cùng cảnh giác chính bác sĩ bung ra bệnh đỡ xe hai cánh tay dơ lên đến đứng tại chỗ không nên đ ộ n g ngươi có phải hay không đi qua phòng trung nhiên bác sĩ trầm giọng quát hỏi hắn gặp qua một chút đồng liêu nội điên tràng diện tương đương huyết tinh nội điên nguyên nhân đều không ngoại lệ đều là không cẩn thận đi vào lầu một phòng sau khi ra ngoài liền đã mất đi hết thể lý trí đối mặt hắn vấn đề chính bác sĩ không nói một lời xoay người đẩy bệnh đỡ xe liền vọt vào một đống xe bên trong mượn âm v hoàn cảnh cấp tốc thoát đi trung n i ê n bác sĩ sắp mặt càng khó coi hơn dừng lại người đến cùng thế nào hắn cắn răng nghĩ đến mình có tê liệt thiết bị cho dù bác sĩ cũng gánh không được cái đồ chơi này một cái vẫn là lựa chọn đuổi theo đêm nay làm việc đã nhanh hoàn thành hắn không hy vọng tại sau cùng kết thúc công việc khâu xảy ra chuyện sau đó đi đối mặt viện trưởng l ử a giận cuốn hơn một chiếc chiếc xe trung niên bác sĩ đuổi kịp bệnh đỡ xe liền ăn tĩnh đ ầ u ở chỗ đó có thể để hắn sắc mặt khó coi là chính bác sĩ không thấy một người sống sờ sờ tốt như vậy bưng bưng liền không có hắn có phải điên rồi hay không muốn hay không báo cáo viện trưởng trung niên bác sĩ cũ c á c khởi đến vừa nghĩ tới viện trưởng kinh khủng hắn cũng có chút rung chân cuối cùng quyết định trước xác định một cái chuyện gì xảy ra hắn đi vào bệnh đỡ bên cạnh xe xốc lên một chương bài trắng mới phát hiện phía trên là một cái than cốc xếp hình người đây là cái gì hắn rỗi tay sờ soạng từ than cốc bên trong tìm tới một cái thẻ bài cầm lấy đến xem xét khuôn mặt triệt để cứng gắc phía trên t ì n h lình viết trịnh h ả i minh y sư đây là trịnh bác sĩ cái kia vừa mới chính là trung nhiên bác sĩ t r ừ n g lớn mắt nội tâm dâng lên thấy lạnh cả người quỷ khí chín trăm chín mươi chín lúc này đã thuận vách tường bóng ma mò tới xe của mình cái khắc giang thần nghe được bên thai nhắc nhở nhất h t miệng trực tiếp móc ra chìa khóa xe chi chi mở khóa âm thanh t ạ i yên tĩnh gaza tầng ngầm lộ ra phá lệ trói thai trung niên bác sĩ một cái kịp phản ứng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo tiếp lấy một đạo huyết tinh thân ảnh từ một cỗ xe ở trong bò lên đi ra âm lanh khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả tòa gaza tầng ngầm thân thể vặn vẹo tân lương hai mắt mũi bị đào đi lão nhân từng đạo quần áo nửa đỏ thân ảnh liền đã để trung niên bác sĩ nội tâm triệt để lạnh bớt kinh khủng hơn chính là ngay sau đó xuất hiện một cái vỏ ngoài bị bóc ra cơ bắp đường vân có thể thấy rõ ràng nữ nhân trên người nàng là một loại thấu xương đỏ thấm tựa hồ muốn để linh hồn của con người đều bị sa vào cái k i a q u ỷ dị lành lạnh khí tức khiến cho trung niên bác sĩ da đầu sắp nổ tung hắn gắt gao trừng lớn mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin máu huyết y ỉa cuối cùng nói ra câu nói này hắn liền bị đếm không hết quỷ ảnh cháy mất hắn l i ề u mạng nhấn c h ố t mở đại lượng xương trắng p h ơ n ra nhưng mà một cái làn da màu đỏ tươi tiểu nam hải trực tiếp cắn máy phun hút đi tất cả sương mù trung niên bác sĩ triệt để tuyệt vọng bị vô số mánh quỷ xe rách gập cắn phát ra cùng loạn tiếng tê ở trên xe giang thần vớt thêm một viên tiếp theo nguyên linh khôi phục yêu lực có chút hăng hái nhìn một màn trước mắt kỳ thật hắn càng kinh khủng hơn nữa thủ đoạn cái kia chính là âm thần truy bên trên giờ phút này ba cái đỏ đến biến thành màu đen danh tự lưu thu thật ô lin tô chủ tiệm nhưng không thay đổi yêu trạng thái muốn kêu gọi ra bọn chúng cái kia tiêu hao quá kinh khủng chút đối phó một cái bình thường bác sĩ không cần phải vậy rất nhanh ga ra tầng ngầm một lần nữa quy về tinh mịch chỉ còn một bộ máu thịt bé bét gần như nhìn không ra hình người băng lánh thi thể nằm trên mặt đất sau đó không lâu ra nhà để xe đại môn bác sĩ trở về bộ ngực hắn một cái thẻ bài bên trên biết triệu ngọn núi v ị này bác sĩ triệu rõ ràng so lúc trước trung niên bác sĩ càng cảnh giác vừa mới một lần nữa bước vào nhà để xe cái mùi quất động một cái liền bén nhạy đã nhận ra vấn đề ánh mắt hắn h i ế p h i ế p khuôn mặt â m c h ầ m xuống gây tê phấn hương vị xảy ra chuyện lao tể lao tể bác sĩ triệu thử nghiệm hô hai câu ánh mắt đảo qua toàn bộ nhà để xe quả nhiên không có phát hiện một cái khác đồng sự thân ảnh hắn biết rõ phía ngoài màn đêm sẽ ngăn cách hết thảy vừa rồi trong này nói không chừng đã phát sinh nào đó chuyện rất phiền phức có thể mình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có một cái chạy bác sĩ triệu cơ hồ không có quá nhiều suy nghĩ la lên hai câu không có kết quả về sau co cảng liền hướng cửa thang máy chạy tới nhưng hết lần này tới lần khác lúc này một bên trong b ó n g tối chuyền đến bánh xe ma sát mặt đất thanh â m một cố bệnh đỡ xe đột nhiên vào ra, vừa ra, v vặn ngăn tại bác sĩ triệu tiến lên trên đường hắn chỉ nhìn thoáng qua liền sát mặt đại biến phía trên là cơ hồ nhìn không ra hình người đủ bác sĩ hắn là thông qua thẻ công tác cùng quần áo miễn cưỡng nhận ra đối phương đồng thời bác sĩ triệu còn phát hiện đối phương trắng loạn áo dài bên trên bị người dùng huyết dịch viết đầy đỏ tươi kiểu chữ hắn thử nghiệm phân biệt dưới vợ môi n ú p ních có chút run rẩy nói ra thảm chúng ta thật thê thảm tại sao phải đem chúng ta đưa vào cái này chỗ bệnh viện đáng chết các ngươi toàn đều đáng chết bác sĩ triệu thấy mí mắt chực ngày khoản này dấu vết rõ ràng xuất từ một bệnh nhân c h i thủ lúc này hắn đột nhiên cảm giác mình tại bị thứ gì rình mò dư q u a n g t h á n g nhìn cả người cương ngay tại chỗ bốn phía bóng ma dưới từng cái người mặc quần áo bệnh nhân t ử trạng thê thảm bóng người chính trường lớn một song song mắt cá chết thần xác thật thà nhìn mình chằm chằm bọn chúng mờ môi đóng mở mặt lộ vẻ quỳ dị không ngừng lặp lại lấy cùng một câu nói tại sao phải đem chúng ta đưa vào bệnh viện? tại sao phải đem chúng ta đưa vào bệnh viện vì cái gì chương ba trăm m ư ơ i một đặc thù phòng trị liệu trị liệu tại sao phải đem chúng ta đưa vào bệnh viện vì cái gì một đám bộ dáng kinh khủng bệnh nhân toàn bộ x u ố n g lại tới bác sĩ triệu con mắt cũng càng trừng càng lớn không cần đừng tới đây không cần a ga ra tầng ngầm chuyến ra từng đợt như tê tâm liệt phế kêu to một bên khác bệnh viện lầu hai giờ phút này hoàn toàn tính mịch trong hành lang tia sáng rất tối tựa hồ bởi vì sử dụng niên hạn quá dài màu trắng gạch đều có chút ngả màu vàng phía trên còn giữ một chút làm sao cũng đi không xong vết bẩn trên mặt đất có vật nặng kéo đi qua vết tích hai bên tường ra chóc ra một chút phòng môn rách mướp tựa hồ thật lâu không ai dùng qua so sánh lầu một t r ắ n g đ o á n sạch sẽ nơi này lộ ra càng thêm cũ nát cùng chân thực t u y tiện từ lầu một tiến vào lầu hai sẽ mang lại cho người một loại hoang đường cảm giác phản phất từ một cái hiện đại hóa bệnh viện trực tiếp đi vào một cái những năm tám mươi tồn tại đến nay lào phá bệnh viện thậm chí sẽ cho người không khỏi hoài nghi nơi này là không vốn là một tòa đã sớm hoang phế bệnh viện mà lâu một hết thảy tất cả đều là hư giả tại loại này sầu lo bên trong bệnh nội tâm của người sẽ càng kiềm chế bản thân cái này cũng là bệnh viện trị liệu một trong thủ đoạn lầu hai hết thảy đều đang tận lực kiến tạo một loại tâm lý ám chỉ từ bệnh nhân lên lầu bắt đầu cái gọi là đặc thù trị liệu cũng đã bắt đầu những n à y vứt bỏ phòng cuối cùng có một cái hát thiết môn trên đó viết đặc thù phòng trị liệu mấy chữ phòng trị liệu bên trong một bệnh nhân cùng bác sĩ ngồi đối diện nhau tia sáng rất tối đỉnh đầu bọn họ có duy nhất một chiếc đèn treo tường không tính sáng qua ánh đèn bao phủ ra một cái hình tròn phạm vi trong lúc này bày biện tám thanh g h lúc này mặt chữ quốc mang một bộ mắt k i ế n không vọng vớt vớt một viên bạc đồng hồ bỏ túi bác sĩ chính lấy một cái bung lòng tư thái ngồi ở chỗ đó mỉm cười nhìn về phía bệnh nhân như vậy chúng ta trị liệu chính thức lại bắt đầu bảy hào lạc bác sĩ ta vừa mới tới thời điểm giống như nhìn thấy bảy hào do dự một chút vẫn là nói ra có ở giữa phòng bên trong có cái gì lạc bác sĩ lông mày trao lại một chút có cái gì có ý tứ gì liên là mấy thứ bẩn thiệu bảy hào sắc mặt hơi trắng bệnh có ở giữa phòng cửa sổ phá ta rõ ràng nhìn thấy bên trong có một nữ nhân nàng tại hướng về phía ta cười cái này rất bình thường bảy hào có thể là bệnh tình của ngươi lại tăng lên lạc bác sĩ dừng một chút mới ý vị thâm trường mở miệng thế nhưng là bác sĩ bảy hào muốn nói lại thôi hắn nghi hoặc kỳ thật xa không chỉ điểm này đêm nay rất sớm bác sĩ đem hắn dẫn tới nhưng một mực nói phòng trị liệu có người để hắn trước tiên ở lầu hai tùy tiện dạo chơi trong thời gian này bảy hào thấy được rất nhiều suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đồ vật hắn tại một gian phòng trên cửa phát hiện nhan sắc rất nhạt huyết thủ ấn tại một gian viết gian tạp vật phòng ở bên ngoài nghe đến bên trong có tiếng cầu cứu đi nhà xí lúc rửa mặt còn tổng cảm giác mình đứng sau lưng một người mọi việc như thế phát hiện để bảy hào càng phát giác lầu hai chỉ sợ không sạch sẽ, sẽ ngay tiếp theo cũng hoài nghi bắt đầu lầu một có phải hay không cũng sẽ có vấn đề mình mỗi ngày cùng một chỗ ngủ bạn cùng phòng có thể hay không cũng có vấn đề tóm lại cái này chính thức trị liệu trước m ấ y giờ liền đã khiến cho nội tâm của hắn dày vò đến cực hạn đầu ó c càng hối loạn ngay tiếp theo tự thân chứng bệnh tựa hồ cũng tại rõ ràng tăng thêm không cần nhớ quá nhiều bệnh của người gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng chỉ có hào hào trị liệu mới có thể có đến làm dịu lạc bác sĩ mở miệng đánh gây bảy hào tư duy đến nhìn xem cái này đồng hồ cẩn thận nhìn chằm chằm kìm dây nghiêm túc tính toán nó trải qua bao、lâu? hắn mở ra đồng hồ bỏ túi đóng két một tiếng thanh minh nêm hai bảy hào l ự c chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn đi theo ta cùng một chỗ số một giây hai giây ba giây một giây hai giây ba giây bảy hào không tự chủ được mở miệng theo trong miệng số lượng càng nghiệm càng nhiều hắn ánh mắt bắt đầu h o à n g hốt bắt đầu từ từ ánh mắt bên trong chỉ còn lại có bác sĩ trong tay khối kêu biểu mặt đồng hồ phảng phất tại b i ể n lớn cho đến cuối cùng hắn toàn bộ thế giới tựa hồ đều bị cái này đồng hồ lấp kín bảy hào thanh âm thì trở nên càng chất phác máy móc không còn chỉ là mấy giây số mà là bác sĩ nói cái gì hắn liền bản năng gật đầu lặp lại đồng ý tiếp xuống ta hỏi cái gì ngươi liền trả lời cái gì không thể có một tia dầu diếm ngươi hỏi cái gì ta liền trả lời cái gì thật ta nguyện ý bảy hào sững sờ nói ra ken mặt đồng hồ bị khép lại thanh thúy một tiếng bảy hào sắc mặt khôi phục một tia linh động chỉ bất quá hắn vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm khối kia đồng hồ bỏ túi lúc này lạc bác sĩ cười cười mở miệng hỏi bảy hào ngươi nhất sợ cái gì đồ vật ta sợ nhất lao nhân tiểu hại cùng màu đen túi ngựa bảy hào thành thật trả lời ngươi bị bệnh gì tình cảm thiếu thô trứng đối với người đối xử tình đều rất lạnh lùng bảy hào lại lần nữa trả lời hai vấn đề này là dùng tại kiểm nghiệm thôi miên có thành công hay không lạc bác sĩ nghe xong nhìn một chút trên tay bệnh l ị c h đơn hài lòng gật gật đầu tiếp tục hỏi bảy hào trong đời ngươi có chuyện gì là ấn tượng khắc sâu nhất khó khăn nhất quên được bọn chúng có thể là ngươi một lần kích thích kinh lịch làm qua ác độc nhất một sự kiện lại hoặc là sợ hãi nhất một đoạn hồi ức h ả o h ả o hồi tưởng ngay lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ cẩn thận nói cho ta nghe được không、Tốt. bảy hào sững sờ gật đầu nghiêm túc nhớ lại đến một lát sau hắn mới mở miệng nói có một lần ta đi nông thôn đưa hàng khi đó là mùa đông trên đường rất đen xa xôi địa khu không có đèn đường trên đường trở về ta đụng vào một cái lao nhân nàng mang theo trong hộp giữ ấm đồ ăn cùng cơm vãi đầy mặt đất nàng hẳn là phải đi suốt đêm đi cho ai đưa cơm nàng bị ta đụng bay hơn một mét đầu phá chân giống như cũng gây mất nằm dạp trên mặt đất vừa gọi vừa kê ơ ta lái xe liền chạy có thể đi không bao xa ta tại kính chiếu hậu bên trong phát hiện lao nhân kia vậy mà ngồi lên gắt gao nhìn chằm chằm ta rời đi phương hướng nàng tại nhớ xe của ta b ằ n số ta không dám liền chạy như vậy thế là chuyển xe trở về vừa đi vừa về ép hai lần thẳng đến nghe không được tiếng đ mới rời khỏi kỳ thật ta lúc ấy rất sợ hãi rất khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi sợ muốn chết vạn nhất bị người phát hiện ta liền xong rồi nghe xong bảy hào giảng thuật lạc bác sĩ cười cười bảy hào đây không phải lỗi của ngươi bệnh của ngươi bản thân liền là tình cảm thiếu thốn đánh mất đồng tình tâm ngươi không cần có gánh nặng trong lòng ngươi là chính xác sai chỉ là chứng bệnh mà thôi bảy hào cứ thế một cái trong mắt còn sót lại một tia ấ y này biến mất cảm ơn ngươi bác sĩ chuyện này nói ra ta dễ chịu nhiều không có việc gì chờ một lúc còn có đến tiếp sau trị liệu sẽ để cho ngươi triệt để tiêu tan lạc bác sĩ ý vị thâm trường mở miệng lúc này trong bóng tối một cái mặc áo choàng trắng người đi ra từng bước một đến gần về sau thân hình của hắn chậm rãi còn xuống thế mà biến thành một cái lao thái bà d á n g v ẻ lao thái bà tại một t r ư ơ n g trên ghế ngồi xuống trong tay bưng lấy một cái hộp cơm hộp cơm bên trên còn bảy biện một t r ư ơ n g di ảnh bên trong là một lao nhân khác còn có đây này lạc bác sĩ dư quang liếc qua lao nhân này tiếp tục hỏi bảy hào thì thủy trung nhìn chăm chú lên lạc bác sĩ cùng hắn đồng hồ bỏ túi tựa hồ căn bản không phát giác lao nhân xuất hiện còn có một lần ta thuê lại tại một cái lao tiểu khu cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. chương ba trăm mười hai năm bước bên trong ta cái này truy l à vừa chuẩn lại nhanh phòng ở cũ cách lâm không tốt ta hàng xóm nuôi một con chó mỗi lúc trời tối đều réo lên không ngừng mở tối phòng trị liệu bên trong bảy hào cúi đầu một bên hồi ức một bên g i ả n g thuật đã từng những cái kia cực đoan cảm xúc một chút xíu một lần nữa xông lên đầu hắn trong hốc mắt có tơ máu tại dần dần lan tràn trạng thái trở nên càng không ổn định về sau có một lần ban đêm nàng chó chạy ra bị ta tại trong khu cư xá gặp được ta đem chó kéo vào bụi cỏ dùng tảng đá từng chút từng chút đập vỡ đầu của nó cái kia về sau nàng lại mua một con mèo mỗi ngày cũng réo lên không ngừng. ta dùng lạp xưởng hun khói đem nó dẫn ra mang về nhà bên trong trói lại tới bắt súng phun lửa đốt cầm tiểu đao một chút xíu mở ra cái bụng hàng xóm rốt c ụ c kiến tĩnh cái gì đều không lại nuôi qua t h ẳ n g đến hai năm sau nàng sinh một đứa bé ha ha quá ổn các nàng quá ổn cái này cũng trách không được ta đều do các nàng quá ổn bảy hào biểu lộ rõ ràng dữ tợn bắt đầu thở hồn hện không có tiếp tục nói đi xuống bất quá lạc bác sĩ tựa hồ vẫn chưa đủ câu trả lời này nâng đỡ khủng t í n truy vấn về sau ngươi đã làm gì không cần phải sợ như nói thật đi ra cái này vốn là nàng đã làm sai trước hầu ngươi còn có bệnh ta tin tưởng ngay cả lão thiên gia đều sẽ khoan dung ngươi nghe nói như thế bảy hào tự a hồ nhận lấy c ổ vũ có chút kích động nhìn về phía lạc bác sĩ thật sao bác sĩ ngươi nói đều là thật sao ngươi thật cảm thấy ta không có sai ha ha đây là đương nhiên ngươi là một bệnh nhân ngươi có loại này đặc quyền lạc bác sĩ cường điệu tương đương kỳ quái tự a hồ cũng không muốn giúp bảy hào chữa bệnh ngược lại đang khích lệ hắn h ả o h ả o lợi dụng bệnh chứng của mình đến san bằng một chút đạo đức bên trên trở ngại ta là bệnh nhân ta có đặc quyền ta là bệnh nhân bảy hào thì thao hai câu càng phát ra hư phấn lại cho bác sĩ giảng thuật mình tàn nhẫn giết chết hàng xóm nhi t ử quá trình lúc này tâm tình của hắn đã kinh biến đến mức tương đương không ổn định thân thể hơi run rẩy lấy cả người s e n vào cực hạn hương phấn cùng sợ hãi ở giữa một cái bác sĩ từ trong bóng tối đi ra chậm dãi biến thành một cái vết thương chẳng chịt nữ nhân nàng mang theo một con chó chết ôm một cái hùng h ả i tử trên bờ vai còn n ắ m sấp một cái toàn thân đốt cháy khét mẹo chết cứ như vậy ngồi ở bảy hào bên tay phải thứ trên một cái băng ngồi mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm hắn có thể bảy hào liền cùng mảy may không có phát giác còn đắm chìm trong mình hồi ức ở trong còn có còn có một việc. Ta lúc còn rất nhỏ. phụ thân say rượu mỗi lần trở về liền đánh ta cùng mẹ ta có lần hắn đánh chúng ta một trận về sau mẹ ta liền bất động phụ thân ta liền mua về rất nhiều màu đen túi nhựa ta nghe được hắn tại phòng bếp chặt thứ gì sau đó không lâu mang theo từng cái màu đen túi nhựa ra ngoài lại hai tay trống không trở về cái kia về sau ta lại cũng chưa từng thấy qua mẹ ta ta hỏi phụ thân ta hắn liền nói cho ta biết người đã chết liền nên cất vào trong túi ném đến xa xa đừng vững bận ta tại hắn đầu đ à bên trong lớn lên thẳng đến ta m ư ơ i tám tuổi năm đó rốt cục tích lũy đủ nguyên một ngăn kéo màu đen túi nhựa ngày đó hắn làm theo uống rượu say mèm nương theo lấy bảy hào g i ả n thuật lại một bóng người đi ra mang theo từng cái màu đen túi nhựa đầu cũng bọc tại màu đen trong túi nhựa trên ghế ngồi xuống đối diện lạc bác sĩ trên mặt thiếu dung đã nồng đậm đến tột đỉnh làm bảy hào sau khi dừng lại hắn còn tại truy vấn còn có đây này chỉ chút này sao bảy hào giờ phút này đáy mắt tràn đầy tơ máu toàn thân không ngừng run r à y từng cái tuyệt vọng mà lại kinh khủng tràn diện trong đầu hiện lên tựa như từng cây gai sắc hung hăng vào trái tim của hắn mang đến mãnh liệt lần thứ hai tổn thương không có không có chỉ những thứ này chỉ những thứ này bảy hào thở hổn hẹn che đầu giống như liên dại đồng dạng ta không sai ta sai rồi ta không sai bọn hắn đều đáng chết bác sĩ mau cứu ta ta cảm giác bọn hắn vong hồn đang dây dưa ta bọn chúng đều không muốn buông tha ta bảy hào bất lực nhìn về phía lạc bác sĩ lạc bác sĩ lúc này đứng lên đi ra cửa đi ngang qua lúc v ô v ô bảy hào bà bả vai an ủi đừng sợ những sự tình này chỉ cần nói ra ta tự nhiên sẽ giúp ngươi trị liệu tình huống của ngươi không tính quá nghiêm trọng yên tâm đi ngay ở chỗ này lợi tốt ta đi lấy chút đồ vật nói xong đi ra phòng trị liệu còn nặng nề một tay lấy hắt thiết cửa đóng lại đứng ở ngoài cửa lạc bác sĩ bắn ra trên tay đồng hồ bỏ túi k e n một tiếng lực xuyên tấu h rất mạnh trong môn bảy hào cũng nghe được thanh thanh sờ sờ c h ị liệu bắt đầu lạc bác sĩ tiếng nói vừa ra trong môn bảy hào triệt để từ thôi miên trong trạng thái bình thường trở lại mà khi hắn ngẩng đầu lên liền gặp được trung thân khó quên một mặt ba cái kêu mình sợ hãi nhất ký ức giờ phút này lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình trong trí nhớ thống khổ ngưng kết thành hiện thực ta m đ ô i toán độc mười phần ánh mắt phản phất muốn đem mình rút gần l ư ra bảy hào rốt cục cũng không nén được nữa sợ hãi của nội tâm a tiểu hoạ tử trả mạng cho ta còn bạn già ta mệnh đến h ả i tử người giết ta h ả i tử ngẫu nghị tử người đáng chết ta Á á á. phòng trị liệu bên trong kêu thả một vòng cao hơn một vòng đại khái nửa phút sau tiếng kêu ngừng l ạ c bác sĩ nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không còn che giấu khinh thường cùng thất vọng phế vật hắn mắng một câu khai môn đi vào cùng ba cái đồng liêu l i ế c nhau lẫn nhau lắc đầu sau đó kéo lấy một bộ máu thịt be bét thân thể đi ra tùy tiện tìm một gian phòng mất đi đi vào sau đó lấy ra một cái ghi chép sách ở phía trên viết thí nghiệm ghi chép chương bốn mươi sáu tổ thứ bảy mươi tám vòng danh hiệu sáu a bảy nghìn tám trăm linh bảy thí nghiệm kết quả thất bại chưa t ấ n cấp chưa hình thành đặc thù mượn rửa tổn thương nghiêm trọng nhưng làm tử trú vật liệu từng đầu ghi chép hoàn tất lạc bác sĩ vừa định đi một chỗ đem ghi chép sách đệ đơn đến đi ra bên ngoài hành lang lúc lại nghe được thang máy dừng lại thanh âm hắn vô ý thức nhìn sang chỉ thấy một cái nam nhân mang theo một thanh đại hắc cái b ú a xuất hiện tại cửa thang máy người tới t h ỉ n h lình chính là giang thần hắn cũng nhìn thấy lạc bác sĩ tương đương nhiệt tình đi tới ha ha ha thật sự là đã lâu không gặp à lão nói xong hắn hư meo mắt lại nhìn g h hai mắt đối phương thẻ công tác mới tiếp tục nói lao lạc đúng Liền là lão l ạ chúng lâu n ư ngươi dưới. Ngươi vậy thấy, này diễn kịch một chút đều không không? khỏe kéo kịch nhớ h còn miệng nói diễn ta một cái Lạc bác c sĩ mẹ t đều k h ô ta r á ráng n h bộ quen ỷ khí Chúng 999. biết lạc bác sĩ trầm giọng hỏi đó là đương nhiên ngươi quên sao ban đầu ở sáu bệnh viện ta kính nể nhất liền là ngươi ta nhớ đến lúc ấy có cái nam người bệnh đã mất đi nữ nhi của mình mỗi ngày đều muốn chết muốn sống cuối cùng vẫn là lão lạc ngươi quên mình vì người mỗi ngày còn một cái hai mươi năm tuổi người trẻ tuổi k ba, ba m ư i đứng vững tâm tình của hắn như ngươi loại này phẩm đức thật quá cao thượng dẫn đến đối phương nghe đều sửng sốt đường này ta lúc nào quản người khác kêu lên ba ba còn mặc nhỏ váy khiêu vũ quỷ khí chín trăm chín mươi chín giang thần lại là không quan tâm hắn nghi hoặc bởi vì giờ khác này hắn đã mang theo âm thần truy thành công đi tới khoảng cách đối phương không đủ năm bước khoảng cách năm bước bên trong hắn cái này truy đó là vừa chuẩn lại nhanh a cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương ba trăm mười ba lao sư bác sĩ ống nước c ô u chuyển phát nhanh viên mắt thấy giang thần thần s ắ c trở nên càng ngày càng nguy hiểm lạc bác sĩ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh hắn đương nhiên tùy tiện liền có thể giết chết đối phương nhưng đã như n g cái này người lá gan lớn như vậy chủ động tới phòng trị liệu tự nhiên có tốt hơn phương thức tra tấn hắn ngươi không phải chúng ta bệnh viện bác sĩ a ngươi không cần sợ hãi thứ bảy bệnh tòa nhà là trị bệnh cứu người địa phương giả mạo bác sĩ không phải cái gì tội lỗi lớn chỉ cần ngươi đi với ta hảo hảo tiếp nhận trị liệu hết thể đều sẽ không có chuyện gì tới đi ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta lạc bác sĩ mười phần rộng lượng v ư ơ n một cái tay một cái tay khác cũng mở ra đặt ở một bên cho thấy mình không có uy hiếp chút nào giang thần bước chân ngừng tạm đến từ hành động này hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này nam nhân hẳn là thật là một cái khoa tâm thần bác sĩ dạng này người điên về sau cũng sẽ trở nên phá lệ nguy hiểm trước khi hắn tới xem qua tài liệu minh bạch thứ bảy bệnh tòa nhà thành lập mới bắt đầu nhóm đầu tiên nhân viên y tế tạo thành rất tạm có bệnh nhân cũng có thật bác sĩ về sau đi qua lần lượt khuất trường sáng chọn loại bỏ mới thành tiểu tòa này bệnh viện hiện tại có thể tại bệnh tòa nhà lần lượt lựa chọn phía dưới lấy một cái bác sĩ thân phận tồn sống đến bây giờ h ắ n hẳn là so những bệnh nhân kia biến thành bác sĩ kinh khủng hơn có lẽ cũng hiểu rõ hơn tòa này bệnh tòa nhà làm nghề y lý niệm giang thần lẩm bẩm một câu cải biến kế hoạch băng lãnh biểu lộ chuyển thành hồng y ôm một tia thật không dám tin ngự khí mở miệng ngươi là làm sao nhìn ra được nói nhảm bệnh viện chúng ta bác sĩ đều không cần lớn như vậy cái bữa quỷ khí chín trăm chín mươi chín lạc bác sĩ đệ nén bộ mặt bắp thịt c o rúm duy trì g i xuân hư hưu, hưu tiểu dung ha ha cái này không trọng yếu trước tiến đến ta giúp ngươi trần bệnh một cái bệnh tình ta mặc dù không phải là các ngươi bệnh viện nhưng ta thật là bác sĩ ta không có bệnh giang thần không quá cam tâm ở miệng ta tin tưởng ngươi lạc bác sĩ mỉm cười nhìn trên tay ngươi cái này chữa bệnh thiết bị ngươi là khoa chỉnh hình a như ngươi loại này tình huống rất phổ biến đồng dạng chúng ta làm thầy thuốc kỳ thật đều gặp phải áp lực to lớn trong lòng mắc tinh thần tật bệnh cũng là rất bình thường không cần đối với cái này quá tị úy giang thần tự hồ bị hắn thuyết phục do dự một chút thật sao còn có thầy thuốc khác cũng sinh qua bệnh lạc bác sĩ một bên mở ra cái kia phiến hát t i ế t n một bên ý vị thâm trường nói đương nhiên ta thấy tận mắt rất nhiều bác sĩ đều biến thành không có thuốc chữa bệnh nhân đúng ngươi đến chính là bệnh gì có thứ gì triệu chứng hắn một bên đi vào trong một bên theo miệng hỏi giang thần cũng đi theo c h ầ m ngâm một chút ta tựa như là bị bệnh tâm thần từ khi được cái bệnh này ngươi khoan hay nói ta cả người đều tinh thần nhiều mỗi lúc trời tối đều ngủ không yên ưa thích ra ngoài chạy loạn khắp nơi thân mẹ nó bệnh tâm thần khiến cho người tinh thần quỷ khí chín trăm chín mươi chín đi ở phía trước lạc bác sĩ khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái đến ở chỗ này ngồi xuống hắn chỉ vào một vị trí là lúc trước bảy hào ngồi qua nhìn kỹ cái này cái băng ngồi trên đùi còn lưu lại có từng tia vết máu giang thần kỳ thật chú ý tới điểm này nhưng hắn không thèm để ý chút nào rất cảm thấy thân thiết ngồi xuống các loại lạc bác sĩ quay đầu đi đóng cửa lúc hắn thật sâu nhìn một cái ánh đèn phạm vi bao trùm bên ngoài bốn phía hát ám đ á y mắt nhỏ bé không thể nhận ra sáng lên một cái lạc bác sĩ khóa lại cửa sắt rất mau trở lại đến ngồi tại giang thần đối diện nhét lên chân b ắ t chéo hiện ra một cái tận khả năng làm cho đối phương cùng mình đều bông lòng tư thế thứ nơi này cũng có thể nhìn ra hắn chuyên nghiệp tính giang thần nhẹ gật đầu càng hài lòng nên sưng hô như thế nào ta gọi giang thần a giang thầy thuốc lạc bác sĩ cười cười vậy chúng ta trị liệu như vậy bắt đầu Tốt. nhìn chăm chăm cái này đồng hồ kim dây cẩn thận tính toán từ giờ trở đi trải qua bao lâu đem ngươi toàn bộ tư duy đều đặt ở phía trên đến đi theo ta cùng một chỗ số một giây hai giây ba giây đối phương năng lực rất cổ quái cho dù lấy giang thần như dã thu kinh khủng ý chí cũng sinh ra rất rõ ràng choáng váng cảm giác cảm giác không chân t h ậ t phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cách mình mà đi trong đầu chỉ còn lại cái kia mặt mặt đồng hồ hắn mặc n i ệ m lôi pháp khẩu k u y ế t từng đợt tiếng oanh minh tại trong đầu vang vọng c ư ơ n g m a n h rộng rãi chính khí h ạ o nhiên lúc này mới đánh nát cái k i a mặt càng phát ra to lớn mặt đồng hồ hư ảnh tiếp xuống ta hỏi cái gì ngươi liền trả lời cái gì không thể có một tơ một hào dầu d i ế m ngươi hỏi cái gì ta liền đáp cái đó tốt có thể mặc dù thoát khỏi ảnh hưởng nhưng giang thần vẫn là rất phối hợp mở miệng thần sắc mang theo một k i a đờ đẫn g ắ t gao nhìn chằm chằm trên tay đối phương đồng hồ bỏ túi h ạ n t ạ i âm phụ gặp qua thôi miên quá trình đại khái biết làm như thế nào biểu diễn keng mặt đồng hồ bị khép lại lạc bác sĩ ý cười thu liễm mở miệng hỏi bệnh nhân của ngươi là nhiều thiếu. bệnh nhân ta không phải bệnh nhân ta không có bệnh không ta là bệnh nhân của ta là một ư ơ i tám ta là m ộ ư ơ i tám hào bệnh nhân giang thần có chút d â y r u a g ặ p này lạc bác sĩ càng hài lòng hơn đối phương ngay từ đầu liền mang cho hắn một tia uy hiếp cảm giác chứng minh có nhất định thực lực dạng này người nếu như bị triệt để thôi miên thành con dối đó mới không bình thường biểu hiện như vậy ngược lại càng thêm hợp lý người bị bệnh gì cụ thể triệu chứng là cái gì hắn hỏi ra vấn đề thứ hai bệnh của ta chứng vọng tưởng nghiêm trọng chứng vọng tưởng tổng là ảo tưởng người bên cạnh l ạ quỷ mà ta là một tên khu quỷ sư sau đó dùng tàn nhẫn thủ đoạn đem bọn hắn giết chết có đôi khi ta còn biết huyễn tưởng mình là đường nghề nghiệp lao sư bác sĩ ông nước công chuyển phát nhân viên cũng coi đây là lấy cớ lẫn vào trong nhà người khác lại đem những chuyện lặt vặt kia người xem như quỷ từng cái sát hại lạc bác sĩ nghe xong đều t r ầ m mặc một hồi lâu một phương diện c h ấ n kinh tại cái này nam nhân tàn bạo một phương diện khác luôn cảm giác hắn huyễn tưởng những nghề nghiệp này có chút q u e n hai tự a hồ thường xuyên xuất hiện tại một chút đặc thù truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong tiểu tử ngươi là hiệu huyễn tưởng nha quỷ khí chín trăm chín mươi chín hai vấn đề xuống tới. lạc bác sĩ cơ bản xác định thôi miên là thành công thế là hỏi vấn đề trọng yếu nhất trong đời ngươi có hay không một chút kinh nghiệm là ấn tượng là khắc s â u nhất nhất không cách nào quên được bọn chúng có thể là một lần thống khổ hồi ức cái nào đó ấ y náy nhất sự t ì n h một lần nào đó ly kỳ kinh lịch thường thường nương theo lấy thét lên tiêu gen cùng sợ hãi nghe được vấn đề này g i a n g thần sửng sốt một chút cả người đầu tiên là trầm m ặ t x u ố n g dưới sau đó đột nhiên ố m đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ toàn thân đều run dậy bắt đầu thống khổ bi thương tiêu gen có có rất rất nhiều dạng này kinh lịch ta không muốn nhớ lại ta không muốn suy nghĩ ta không muốn nói nhìn xem hắn thống khổ g á n g v ẻ là bác sĩ hai mắt tỏa sáng đừng sợ ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta với lại ngươi quên nước định giữa chúng ta sao bất luận ta hỏi cái gì ngươi đều phải thành thật trả lời đến từ từ nghĩ cẩn thận hồi ức đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết đem những này sự t ì n h toàn bộ đều nói cho ta biết ta sẽ cứu rỗi ngươi lao thiên gia cũng sẽ tha thứ cho ngươi cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương ba trăm mười bốn người bị hại thị giác gặp nhiều gia hại người thị giác lần đầu gặp ám chầm dưới ánh đèn bác sĩ kiên nhẫn dẫn dắt đến bệnh nhân muốn cho hắn nói ra những cái kia nhất đau thấu tim gan hồi ức lấy đặt thành một trận đối bản thân cứu rỗi giang thần ô n đầu vùng vây nửa ngày cuối cùng rốt cục trên mặt thống khổ mở miệng đêm hôm đó ta ngủ không được đang tại chơi điện thoại vừa nhìn thấy mấy lên hung sát á n tin tức lúc đột nhiên nghe được sát vách cửa hàng xóm bị g ó v a n g sau đó không lâu cửa mở bên trong chuyển đến tiếng cãi vã kịch liệt tựa như là một cái người thuê tìm đến chủ thuê nhà lý luận tiền thuê nhà dâng lên vấn đề ta giang thần nói đến đây đột nhiên ngụm lớn t ở dốc bắt đầu gắt gao cào lấy tóc không không đúng không phải như thế đó là một cái nữ quỷ nàng muốn hại chết chủ thuê nhà hồng tỷ ta chạy tới ngăn chở nó cũng không đúng đó là cá nhân người sống sờ sờ ta ôm、um、lấy thời điểm rõ ràng còn có thể nghe được tim đập của nàng nàng lúc ấy làm cho rất thê thảm có thể ta vẫn là đem nàng từ mười hai lầu ném xuống ta còn uy hiếp hồng tỷ cảnh sát tới không thể đem ta khai ra đi không đúng vẫn là không đúng ta giết là quỷ ta chỉ là muốn để chủ thuê nhà đ ừ n g bại lộ ta khu quỷ người thân phận mà thôi g i a n g thần sắc mặt không ngừng dãy ruộng tại hai loại thuyết pháp ở giữa không ngừng chuyển đổi một bên lạc bác sĩ nụ cười trên mặt càng nồng nặc tại một cái bệnh sách bên trên ghi chép lại mười tám hào mắc có nghiêm trọng tâm lý vấn đề chứng v ọ n g tưởng nhân cách phân liệt song hướng chứng n g ạ i mặc kệ nàng là người hay quỷ đây đều là nàng tự tìm ai bảo nàng đêm h ô m khuya khoát đến góc ử a nàng đang chết cái này tất cả đều là lỗi của nàng giang thần nói xong lời cuối cùng cả người trở nên có chút c ủ n loạn lạc bác sĩ thần sắc càng thêm hài lòng bệnh nhân này căn bản vốn không cần hắn dẫn đạo mình liền lâm vào một cái mười phần bệnh hoạn nhận biết ở trong vô luận từ mọi phương diện đến xem đều tương đương phù hợp bệnh tòa nhà yêu cầu đừng sợ ngươi làm rất h á vạn nhất cái kia thật là quỷ đâu thà dĩết lầm không đúng thà ngươi không có sai huống hầu ngươi còn có bệnh cái này đều không phải là lỗi của ngươi lạc bác sĩ lại mở miệng tiến một bước cổ vũ giang thần nghe nói như thế trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn bác sĩ ngươi là h i ể u ta ta cũng nghĩ như vậy người giết quỷ thiên kinh địa nghĩa vì giết chết quỷ giết nhiều một hai người cũng đáng tha thứ lần này ngay cả lạc bác sĩ miệng khẩu kéo đ ô n g n ú c đ í c h ha ha ngươi so lão tử cũng còn lãnh huyết ta bác sĩ này nên để ngươi đến làm quỷ khí chín trăm chín mươi chín lúc này trong bóng tối đi ra một nữ nhân thân thể và mẹo thân thể dị dạng bộ dáng rất khủng bố ngồi xuống giang thần bên trái giang thần giống như là mảy may không có phát hiện đồng dạng tiếp tục nói về chuyện thứ hai còn có một lần ta tại một cái lao tiểu khu gặp được một cái chỉnh dung thất bại nữ nhân nàng quá xấu còn một đường truy vân ta nàng đến tột cùng có xinh đẹp hay không để chứng minh nàng rất xinh đẹp ta đem nàng mang vào phòng có thể nàng thế mà cùng ta giả thành thanh cao ha ha cuối cùng ta một đao chả xuống đầu của nàng nghe đến đó lạc bác sĩ trên mặt ý cười đều thu liễm mấy phần hai cái cố sự xuống tới hắn không có từ nam nhân ở trước mắt trong miệng nghe được một tơ một hào áy náy hắn tựa hồ đánh trong đáy lòng cảm thấy mình làm những này cực kỳ tàn ác sự tình tất cả đều là chính nghĩa đối phương ác có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ân còn gì nữa không lạc bác sĩ lần này không dám lại khích lệ chỉ là truy hỏi một câu trong bóng tối một cái khuôn mặt xấu xí nữ nhân đi ra ngồi lên một thanh ghế đương nhiên còn có cũng là tại cái kia trong khu cư xá ta lên tới tầng cao nhất muốn xác nhận một chút có người hay không chú ý tới ta hành hung quá trình kết quả tầng cao nhất người một nhà thật còn chưa ngủ ta giả mạo chị an chỗ người lăn lộn đi vào có lẽ là mới bị mụ mụ giáo hôm qua nhà kia tiểu hài đang hận rỗi còn nói với ta rất nhiều hắn mụ mụ nói xấu thậm chí còn nói cái kia không là mẹ của hắn Ta nhìn thấy tủ lạnh bên trên có bọn hắn một nhà ba miệng chụp ảnh chung có thể tiểu h à i là sẽ không nói láo thế là ta hiểu được nam hải mụ mụ có lẽ là bị mấy thứ bẩn thịu chiếm cứ thân thể ha ha cho nên ta cũng đã giết nàng giang thần nói đến bây giờ trên mặt dây r ù a cùng sợ hãi đã một chút x í u biến mất thay vào đó là một loại hưng ơ phấn khó tả là ạ bác sĩ cũng không khỏi hít sâu một hơi hắn phát hiện đối phương bệnh đến so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều đối phương kể ra ngay từ đầu rõ ràng nhất tinh thần phân liệt bây giờ lại là đồng thời xen lẫn hai loại khác biệt nhận biết lại có thể hoàn mỹ tự thuật một sự kiện một phương diện hắn biết cái kia là người sống một phương diện khác hắn lại lấy các loại chi tiết đánh giá ra đó là quỷ lại đem hắn t à n n h ẫ n sát hại hắn thế mà tại bản năng được lừa gạt mình chế tạo hành động động cơ tùy tiện san bằng đạo đức cùng nhân tính trở ngại làm ra một chút cực kỳ tàn ác cử động T. trị thật xuất sát mặt tới một ngưng trọng. Đây đã nhân, nhân. không không khu không phải chữa bệnh hiện Hắn chỉ hảo, phải chứng bệnh hóa, Hắn chỉ bệnh viện quan nặng ngừng biến mang ngưng viện cấp mới biểu sợi có Lạc bác sắc bác sao. b mà sĩ sĩ là là nếu như đối phương thật bệnh đến nghiêm trọng như vậy mang ý nghĩa hắn tình cảnh hiện tại tương đối nguy hiểm cũng không đúng kinh nghiệm của hắn còn lâu mới có được nặng chứng bệnh nhân như vậy phong phú hẳn là còn không đến mức nguy hiểm đến loại trình độ đó lạc bác sĩ hít sâu một hơi duy trì mỉm cười rất tốt mười tám h ả o những này liền là toàn bộ sao giang thần kinh ngạc nhìn hắn một chút dĩ nhiên không phải dạng này kinh lịch ta còn có rất nhiều n g ư ơ i nghe ta cùng ngươi từ từ nói có lần trường học của chúng ta tổ chức đi một cái sơn trang dung o ạ n ban đêm ra rất nhiều cái sự trong vòng một đêm sơn trang bảo ăn người làm vườn còn có một cái quét rác ga di cùng một cái tuổi trẻ nữ tiếp đại viên đều bị người mưu sát ha ha tất cả đều là ta làm hắn âm l ê n h cười cười lại một mặt chính nghĩa lâm nhiên mở miệng bất quá ta không phải tại làm chuyện xấu mấy người kia sớm đã bị quỷ phụ thân ta là tại cứu tất cả mọi người còn có một lần ta cùng mấy người bằng hữu cùng đi thăm dò một tòa bỏ hoang trường học nơi đó rất nổi danh thường xuyên có ngoài trời dẫn chương trình nửa đêm đi thám hiểm cũng có rất nhiều người mộ danh mà đến còn có người chuyên môn làm trò đùa quái đạn ở bên trong đóng vai quỷ dọa người một lần kia cái này trong trường học bên trong thật đã chết rồi rất nhiều người giang thần một miệng nhẹn sinh động như thật g i ả n thuật một chi tiết cũng không có bông tha đem từng kiện kinh khủng dị thường sự tình lấy một loại kinh khủng hơn thị giác miêu tả đi ra một bên lạc bác sĩ sắc mặt một chút xíu từ hồng nhuận phân p h ớ t hướng tái nhận chuyển biến mẹ người bị hại thị giác gặp nhiều gia hại người thị giác lần đầu gặp Quỷ khí chín trăm chín mươi chín ủy khí chín trăm chín mươi chín ủy khí chín trăm chín mươi chín hắn phát hiện cứ việc mình cùng các đồng nghiệp đã tận khả năng không để ý đến đại bộ phận dâu riêng người bị hại có thể ghế vẫn như cũ không đủ ngồi có rất nhiều bộ dáng kinh khủng quỷ đều là đứng đấy với lại đóng vai quỷ bác sĩ cũng nhanh không đủ dùng có thể nam nhân ở trước mắt vẫn như cũ còn tại thao thao bất tuyệt g i a n thuật con mẹ nó ngươi đến cùng giết qua nhiều thiếu q u ỷ a quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí không riêng gì lạc bác sĩ chung quanh từng cái bác sĩ cũng tất cả đều là một mặt rung động đáy lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn chương ba trăm mười lăm ngươi cái này còn trị liệu cái gì lần sau tuyển viện trưởng ta ném ngươi một phiếu cái kia trong khu cư xá người đều rất kỳ quái mỗi người đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ đã mất đi hải tử nữ nhân giết chết lao bà trợ phu nhi tử lao công chết h ả m hàng đêm chiêu hồn muốn tìm về thân nhân quả phụ bọn chúng quá thảm rồi ta nhìn không được thế là xuất thủ tương trợ đến cuối cùng nơi này thảm kịch bị từng cái trôn c h o n g mùi tất cả đoán trách thanh n â m đều không thấy ta ấn tượng sâu nhất chính là một nhà ba người bọn hắn rất không hòa thuận đêm hôm khuya khoác tiểu hải tử một người tại hành lang chơi nữ nhân một mình ở nhà nam nhân nửa đêm còn ra môn bên ngoài ta lấy hải tử đem nữ nhân lừa đi ra sau đó lại làm cho nàng gọi điện thoại cho nam nhân đến cuối cùng bọn hắn một nhà ba miệng rốt cục vĩnh viễn vĩnh ở cùng một chỗ giang thần một bên c ậ rõ trên mặt một bên lộ ra q á i dị nụ cười khó hiểu dẫn đến một nhóm thầy thuốc nội tâm càng băng lãnh ma quỷ hắn thế mà sức một mình mai t ă n g cả một cái cư xá quỷ tràn ngập hết u y tinh cùng bạo ngược quá trình còn bị hắn nói đến như thế nhẹ nhàng thoải mái một loại quỷ dị tương phản cảm giác lệnh trong lòng mọi người mười phần bất an cái thôn kia càng cổ quái rất nhiều phòng ở đều g i ố n g chúng ta ký túc tại một cái lại mù lại điếc lao nhân ra bên trong nửa đêm hắn thế mà đang len lén mãi đao thế là ta cầm lên cái bữa đem đầu của hắn n ệ n đến hiếm nát về sau mới biết được hắn là một cái thợ mộc trời chưa sáng liền muốn lên núi t r ạ tuổi mãi đao chỉ là vì chuẩn bị công cụ ha, ha bất quá lạc bác sĩ ngươi là hiểu con người của ta vì chính nghĩa dù là giết nhầm mười ngàn cũng sẽ không tiếc chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của ta làm giang thần chủ động lặp lại cái này nhìn qua điểm lúc lạc bác sĩ cả người đã tiếp cận chết lặng ngồi ở chỗ đó nguyên bản nhẹ nhõm tư thái không thay đổi nhưng lúc này thấy thế nào làm sao cứng n ắ c hắn hạ to miệng chưa nghĩ ra làm như thế nào nói tiếp giang thần cũng không thèm để ý tiếp tục nói về sau chúng ta gặp được một cái quần áo nửa đỏ người nhà cũng chết xong nàng quá thảm rồi một người canh giữ ở nghĩa địa trước khóc đến chết đi sống lại chúng ta đồng hành người đều rất lạnh lùng chỉ có ta không vừa mắt giúp nàng kết thúc loại thống khổ này ha ha máu của nàng tung t vé đầy nghĩa địa đỏ đến tiên diễm Bờ sông tiểu hài toàn thân đỏ lên giống như là được một loại nào đó quái bệnh mẫu thân hắn cũng giống như nhau triệu chứng đám người đều mười phần lạnh lùng nhưng là n g ư ờ i hiểu chúng ta làm thầy thuốc liền là không thể gặp bệnh nhân thống khổ về sau nghe những cái kia ngu n ộ i thôn dân nói ta giết chết chính là thần sông nhi tử bọn hắn còn tìm cá nhân mặc hoàn toàn máu y phục màu đỏ đêm hôm khuya k h o á nhảy vào trong sông đóng vai thần sông ha ha thật giả nghe đến đó một nhóm thầy thuốc triệt để chừng lớn mắt bởi vì cái này bệnh nhân trước đó kể ra bên trong mặc dù có quần áo nửa đỏ tồn tại nhưng ở trong mắt chúng những cái kia bệnh tòa nhà bên ngoài nửa người huyết y liệt, cùng mình hoàn toàn không phải một cái thực lực gốc căn bản không cần để ý nhưng chân chính huyết y liệt, nó ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt từng người từng người bác sĩ tất cả đều là gắt gao nhìn chằm chằm gian thần chờ đợi hắn lời kế tiếp cuối cùng nghe tới hắn cũng không có giống trước đó lần lượt kinh lịch cũng hung tàn giết chết cái này thần sông về sau đám thầy thuốc mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài đối phương mặc kệ lại như thế nào hung tàn chỉ muốn không đối phó được huyết y ỉa tại bọn hắn một đám bệnh tòa nhà bác sĩ vây công dưới l i ề n q u á quyết l t không nổi sóng lớn không nghĩ tới g i a n g thần lại một lần mở miệng trực tiếp để một nhóm thầy thuốc thần sắc đại biến hơn nửa đêm một nhà ba người còn tại đi đường bọn hắn mâu thân mặc hoàn toàn thông y phục màu đỏ nhi tử cùng trượng phu thì là nửa người đỏ tươi đáng tiếc ta lúc ấy mở chính là hai tòa xe thể thao tay lái phụ còn có người bọn hắn hướng ta tìm xin giúp đỡ nhưng ta không giúp được bọn hắn ta rất t h ấ y n ấ y thật ta tại trong sinh hoạt là một cái mười phần lấy giúp người làm niềm v i người nhưng ta lúc ấy không giúp đỡ được cái này một nhà ba người ta nội tâm tương đương bất an, không nhịn được trách ta quá vô dụng ta đúng là không phải người giang thần càng nói ngữ khí trở nên càng côn loạn không được ta không cho phép ta làm việc thiện kiếp sống còn có loại này chỗ bẩn bất luận thế nào ta nhất định phải giúp được bọn hắn nhưng ta thật làm không được xe chỉ có hai chỗ ngồi cuối cùng ta rốt c ụ c nghĩ đến biện pháp giải quyết một c ư ớ c chân ga quá khứ trên con đường này liền thiếu đi ba cái cần muốn trợ giúp người ta cũng sẽ không cần x o a n suýt ha ha cái này không trách được ta tất cả đều là lỗi của bọn hắn ngươi nói đúng không đúng lập bác sĩ Quỷ khí lúc này giang thần bên thai hệ thống nhắc nhở liền cùng như bị điên không ngừng văng lên trước mặt lạc bác sĩ sớm đã xuất mồ hôi lạnh cả người nhịn không được đứng dậy đem ghế hướng về sau xê dịch dùng nhìn vái vật ánh mắt nhìn xem gian g thần trên đời lại còn có hiểm ác như vậy người người khác cần muốn trợ giúp cũng thành hẳn phải chết lý do lao tử thật hắn sao là thêm kiến thức người cái này còn trị liệu cái gì lần sau tuyển viện trưởng ta ném người một phiếu a ân cái này lạc bác sĩ chính đang ra sức châm trước từ ngữ、Kết. khóa cửa âm thanh đột nhiên văng lên một người mặc áo cưới nữ nhân đứng tại cạnh cửa tựa hồ muốn rời khỏi căn này đặc thủ phòng trị liệu giờ phút này p h i ế n không gian thu hẹp bên trong đã đầy đầy ấ p đứng đầy người liếc nhìn lại ít nhất phải có hai mươi cái đây vẫn chỉ là bởi vì lầu hai bác sĩ liền chỉ có nhiều như vậy nếu không lấy g i a n g thần kinh lịch cái này tiểu tiểu một căn phòng căn bản không có khả năng chứa nổi lúc này một cái bác sĩ rốt cục chịu đựng không nổi loại này áp lực kinh khủng muốn rời khỏi bởi vì cái này bệnh nhân lúc trước đủ loại kể rõ cũng còn đang tiếp thụ phạm vi nhưng bây giờ nhìn ý tứ này hẳn thế mà rét chết qua huyết y thể nếu như đây là chuyện thật vậy liền quá kinh khủng bất quá đại bộ phận bác sĩ còn đứng ở chỗ này thì l à ôm hoài nghi tâm tính chủ trị y sư bọn hắn gặp qua xa xa nhìn một chút đều sẽ cho người linh hồn bắt đầu run r u dày người trẻ tuổi này trong miệng kinh lịch mặc dù phong phú nhưng hắn mang cho đám người cảm giác còn còn lâu mới có được nguy hiểm như vậy bởi vậy đóng vai quỷ tân lương bác sĩ mở khóa một cử động kia liền hấp dẫn từng đạo bất mãn á n h mắt nàng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ phá hư toàn bộ trị liệu tiến trình bất quá không đợi lạc bác sĩ đám người có phản ứng giang thần đã đứng lên ai chuyện gì xảy ra cửa không có khóa gấp sao làm sao gió thổi qua liền mở ra bác sĩ ngươi đ ừ n g đội ta lập tức đi đóng lại cái này chính trị liệu đến mấu chốt giai đoạn quá mất hứng nói xong hắn một mạch gạt mở tầng tầng lớp lớp đám người đi ra cửa để đám thầy thuốc thở dài một hơi chính là lạc bác sĩ thôi miên hoàn toàn chính xác cường hiệu hữu lực bệnh nhân cho đến hiện tại vẫn như cũ đắm chìm trong đó cho dù nơi này đứng đầy người hắn cũng không có phát hiện gì thường giang thần đứng dậy dẫn đến cái kia muốn chạy bác sĩ c ư ờ n g ngay tại chỗ hắn đi qua một thanh đóng cửa lại lại gạt mở đám người đi trở về mang trên mặt một t i ê nghi hoặc quá kỳ quái lạc bác sĩ phòng này bên trong có phải hay không có cái gì mấy thứ bất、hiệu. vẫn là ta gần nhất thái hư làm sao luôn cảm giác không khí lực cản biến lớn hai bước đường liền m ệ t m ỏ i không được đúng ta vừa vặn giống còn dẫm lên rất nhiều thứ túi đầu xem xét lại cái gì cũng không có quá quái lạ quá quá i lạ nghe nói như thế mấy cái bưng bít lấy chân khoe miệng co giật bác sĩ sắc mặt không khỏi có chút cứng g ắ c tiểu tử ngươi sức của đôi chân mà là đại a quỷ khí chín trăm chín mươi chín chương ba trăm mười sáu ngươi lai đây chính là ngươi đối ta cứu rỗi bác sĩ ngươi quá biết trị bệnh giang thần sau khi trở về không để ý nhìn lầm vị trí trực tiếp đặt mông ngồi xuống đóng vai gõ cửa quỷ n ữ bác sĩ trên thân tựa hồ cảm thấy không thích hợp cái mông còn tả hữu x â dịch lại trên dưới đôn mấy lần a cái này ghế làm sao b i ế n cao còn biến mềm lún chỗ tựa lưng còn giống như gia nhập nhân thể công học thiết kế hai cái xoa bóp nô lên còn thật thoải mái kỳ quái thật sự là quá kỳ quái vừa mới rõ ràng còn không phải như vậy ta chẳng lẽ đụng vào sự kiện linh dị lạc bác sĩ ngươi cái này phòng trị liệu bên trong trước kia sẽ không phải thật đi ra chuyện gì à. ta là một tên chuyên nghiệp khu quỷ sư có thể bớt hai mươi giúp ngươi cách làm trừ tả lạc bác sĩ khỏe miệm kéo kéo lao tử liền là tả người muốn khu ta mà giờ k h ắ c này nữ bác sĩ sắc mặt tâm trầm đối phương không biết là ăn cái gì lớn lên lực to như trâu hai ba cái cái mông đôn mà nện xuống đến nàng chân đều nhanh gãy mất đồng thời cái này nam nhân còn chẳng biết xấu hổ đem lưng dựa đi tới không ngừng cọ lung tung tựa hồ thật coi tự mình l à xoa bất đ ệ n h quỷ khí 999 quỷ khí 999 giang thần vẫn còn tiếp tục thao thao bất tuyệt nên nói hay không các ngươi bệnh viện này vẫn rất dụng tâm duy nhất không được hà o n mỹ chỗ t ự a l ư n g bên trên xoa bóp nô lên nhỏ một chút cá nhân ta vẫn là cảm thích lớn người còn ghét bỏ lên quỷ khí c h í nữ bác sĩ răng đều nhanh cắn nát lạc bác sĩ vừa muốn mở miệng nói cho hắn biết ngồi sai vị trí giang thần đột nhiên hai ngón tay nắm ư ớ t mũi túi đầu xuống phát ra dùng sức lau tính mùi âm thanh sau đó bàn tay lớn hất lên trực tiếp hướng hắn cho rằng ghế chân bên trên cọ đi người nó i ba quỷ khí chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín nữ bác sĩ con mắt gần như phút lửa khuôn mặt mang lên trên thống khổ mặt nạ dùng sức nắm tay ngón tay khắc vào trong thịt tràn đầy chịu đục biểu lộ lạc bác sĩ thì không ngừng ánh mắt ra hiệu tận khả năng đi chấn an cái này nữ bác sĩ h y vọng nàng không cần bởi vì nhất thời xúc động hỏng đại kế. Mười tám hảo, kinh nghiệm của ngươi chỉ chút này sao. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười mở miệng hỏi. Dĩ nhiên không phải, cái kia về sau, ta trên đường về nhà nhìn thấy một cái trong thôn đèn đuốc sáng trưng có rất nhiều yêu ma quỷ quái tại tàn phá bờ bãi giấy đâm quỷ, thoa nặng nghề thuốc màu người, t h u a chiên g gõ t r ố n g mười phần náo nhiệt. Bên cạnh thôn dân nói cho ta biết, đây là trong thôn mỗi năm quỷ tiết tế điện thuộc về một loại dân tộc phong tình. người thôn dân kia cùng quỷ là cùng một bọn bọn hắn rõ ràng là đang hạ i người thế là ta móc ra cái bữa một đường truy sát cuối cùng đem những này quỷ toàn bộ giết chết lúc ấy bọn hắn đều gọi đến mười phần thê thảm đến chết cũng không có hiện lộ ra quỷ thể vẫn như trước không thể trốn qua ta chế tài giang thần tự thuật càng ngày càng đ ế n cuồng nghe được một nhóm thầy thuốc con mắt cũng càng chừng càng lớn cho dù bọn chúng một đám chất quỷ giờ phút này lại cũng không phân rõ hạ tại những kinh nghiệm này ở trong giết chết đến cùng là quỷ còn là người sống lại về sau ta ngẫu nhiên tiến nhập một tòa bệnh viện nơi này để cho ta cảm thấy mười phần thân thiết giang thần nói đến đây trên mặt lộ ra từ đáy lòng tiêu dung nói đùa có thể không thân thiết sao trước đó tại lầu một kiếm lấy hai trăm n g à n thành công rút ra ngũ tinh thể liền không nói chỉ nói cái kia về sau đến bây giờ trong khoảng thời gian ngắn hắn quỷ khí lại đạt đến gần một trăm n ngàn cái này một đoàn bác sĩ cung cấp quỷ khí tốc độ so với bình thường huyết ý đều muốn tới cũng nhanh ta ta cảm giác ở trong mơ nhất định tới qua nơi này nơi này có lẽ chính là ta chưa từng gặp mặt nhà mỗi người đều cùng người nhà của ta thân thiết giang thần một trận tán dương nghe được từng người từng người bác sĩ thần sắc quái dị mặc dù hắn nói dễ nghe có thể trong miệng hắn đi qua địa phương vậy nhưng tất cả đều là không một người sống đó à hiện tại cái này chỗ bệnh viện vậy mà cũng bị thêm tiến vào chuyện xưa của hắn ở trong cái này khiến mọi người tại đây không khỏi dâng lên một vẻ khẩn trương ta đến bệnh viện về sau bị mọi người trong nhà hiểu lầm coi như bệnh nhân đưa đi phòng bệnh sau đó ta thấy được rất nhiều đang tại gặp ốm đau tra tấn người chung phòng bệnh ta không đành lòng phủ thêm một kiện áo khoác trắng dùng hết ta suốt đời sở học y thuật từng cái trợ giúp bọn hắn loại trừ thống khổ sau tới một cái bác sĩ người nhà lên lầu đến quát hỏi ta vì cái gì g i t chết nhiều như vậy bệnh nhân hắn nhưng thật ra là hiểu lầm những bệnh nhân này huynh đệ chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi nhưng hắn không muốn nghe ta giải thích mâu thuẫn vẫn là bạo phát ta ta giang thần nói đến đây tựa hồ có chút khó mà mở miệng đến cuối cùng trực tiếp hai tay chống đỡ mặt che mặt khóc giống bắt đầu ta giết hắn ta giết chết bị ta coi là người nhà bác sĩ thật xin lỗi ta sai rồi ta đúng là không phải người ta đang chết ta thật đáng chết ta hắn mặc dù tại nhận lầm nhưng ở trận bác sĩ lại tất cả đều là có loại kinh hồn táng đảm cảm giác bởi vì vì người đàn ông này trên mặt ấ y này đang tại một chút xíu làm sâu sắc dân dân văn mẹo cho đến hóa thành gần như điên cùng tình trạng ta quá nên chết rồi sao có thể làm ra loại sự tình này lương tâm của ta đi nơi nào ta sao có thể giết chết bác sĩ bọn hắn có thể tất cả đều là người nhà của ta à thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ta nghiệp chướng nặng nề chỉ sợ cả đời cũng khó có thể chụp lại đến cuối cùng giang thần thanh â m mang tới một loại khó tạ vận b ẹ o cảm giác hắn mở ra mười ngón chết q u y ế t chống mặt bại lộ bên ngoài địa phương thì đã từ khóc giống dần dần chuyển biến làm một loại rất quái dị cười không cách nào chụp lại tội ác nên làm cái gì bây giờ ha ha lạc bác sĩ ta tự h ầ nghĩ đến một cái phương thức đơn giản nhất lạc bác sĩ lúc này đang không ngừng cồn u n u ố t nước miếng trước mắt người này bệnh đến thực sự quá nặng đi loại kia bệnh hoạn gần như là muốn tràn đi ra đồng dạng chỉ nếu không có ai biết tội của ta không liền không có chuyện gì sao cho nên lạc bác sĩ có thể hay không xin ngươi giúp ta vĩnh cửu bảo thủ bí mật này đâu lạc bác sĩ thử nghiệm mở miệng đương nhiên làm bác sĩ chúng ta sẽ thủ khẩu như mình sẽ không bại lộ bệnh nhân bất kỳ hắn nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy không ta nói không phải cái này bảo thủ là để bất luận kẻ nào cũng không biết cũng bao quát ngươi giang thần giấu trên ngón tay dưới mặt gắt gao nhìn chằm chằm lạc bác sĩ nụ cười quỷ dị làm người sợ run keng lạc bác sĩ tựa hồ lại cũng không chịu nổi loại áp lực này đột nhiên bắn ra đồng hồ bỏ túi giải trừ t ầ n g thứ hai thôi miên để giang thần có thể nhìn thấy hết thẻ t r u n g quanh từng cái đóng vai thành quỷ bác sĩ thì là lộ ra mình kinh khủng nhất một mặt toàn đều gắt gao nhìn phía giang thần giang thần phóng nhãn q u é t tới trên mặt vẻ hưng phấn gần như không còn che giấu ngươi lai、like、đây chính là ngươi lối ta cứu rỗi lạc bác sĩ không thể không nói ngươi là biết trị bệnh có thể một lần nữa cùng bọn chúng gặp mặt một lần ta cảm giác đã từng một cái kia cái khúc m ắ t bị hoàn toàn mở ra ta thật sự là quá kích động như vậy đi lạc bác sĩ để tỏ lòng c ả m tạm chờ một lúc ngươi cái cuối cùng chết chương ba trăm mười bảy còn không g i nợ vậy liền t r o n g nó lạc bác sĩ nghe nói như thế sắc mặt chìm chìm bất quá nếu như đã triệt để không nể mặt mũi hắn cũng không che giấu nữa âm lanh khí tức lan tràn quần áo một chút xíu bị v ế t hồng chiếm cứ mặt trên còn có từng cái màu đen chữ chết đang du động quỷ dị quái đản khí tức viễn siêu phổ thông nửa người hết ý n g h ĩ ngươi tốt nhất thật có như lời ngươi nói thực lực nếu không những n à y ngươi ký ức chỗ sâu nhất mạo h ể m sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thẳng tới linh hồn sợ hãi ha ha ha lạc bác sĩ giờ phút này dị thường xấu xí trên khuôn mặt lộ ra không chút kiên kỵ c ù n g tiếu h giang thần cười đến so với hắn còn bệnh hoạn mậu hiểm sợ hãi lạc bác sĩ ngươi nói sai bọn chúng đều là ta từng lưu lại từng cái tên đ ố i là ta muốn gặp nhất người ta làm sao lại sợ hãi ta chỉ là muốn chuộc tội mà thôi xin lỗi rồi các vị đã từng ta niên tiếu h ngây thơ l ầ n coi các ngươi là làm q u túy hại chết các ngươi lòng mang không cam lòng tìm tới ta hoàn toàn có thể lý giải nhưng lần này ta nghĩ tới ta sẽ không lại tính sai không có nhìn lầm giang thần đại vươn tay ra như kìm sắt đồng dạng gắt gao chế trụ hai đầu tái nhật quỷ cánh tay quay đầu cùng nữ quỷ đối mặt văn văn đêm đó là ta có lỗi với ngươi nhưng ta thực sự không nghĩ tới có một ngày ngay cả ngươi cũng sẽ đứng ở ta mặt đối lập lúc trước tao nộ trong kính ngắt quỷ ta cái thứ nhất nghĩ liền là để ngươi đi trước tại lần lượt nhất tuyệt vọng thời khắc nghĩ đến ngươi ta mới có thể có sống tiếp động lực ngay cả ngươi cũng phản bội ta ta thực sự quá đau lòng văn văn ngươi có lỗi với ta a văn văn ngươi đáng chết ta bi thương của hắn từng bước làm sâu sắc cho đến cuối cùng biến thành một loại cực độ b i phẫn đỏ bừng con mắt tựa như muốn nhắm người mà phệ đem mặt đối mặt nữ quỷ đều dọa đến một cái giật mình lúc này giang thần đột nhiên đột nhiên dùng sức một tay lấy nàng đẻ xuống đất g i lên âm thần truy n ệ xuống phốc phốc máu tươi văng khắp nơi nữ quỷ đầu vỡ vụt nhưng mà nàng không đầu thi thể đột nhiên kịch liệt run dậy một chút xíu lập lên huyết đ ụ c xen lẫn một lần nữa tạo thành một cái đầu l â u mặc dù thụ trọng thương có thể nữ quỷ trên mặt giờ phút này viết đầy âm l ã n h ý cười n g u y ê n lai、like、ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong mạnh như vậy một kích toàn lực lại không thể đem ta giết chết ngươi tuyệt đối không có huyết ý cấp thực lực còn chờ cái gì lời này vừa nói ra t r u n g quanh từng đạo kinh khủng thân ảnh tất cả đều là lộ ra cực kỳ nguy hiểm ánh mắt từng tiếng thê lương oán độc kêu t ê n cùng một thời gian vang lên bắt đầu ta đẹp không ta hỏi ngươi ta đến cùng có đẹp hay không ngày đó ngươi không có trả lời kim thiên ta nhảy định phải lấy được đáp án ha ha ha ban đầu là ngươi đem ta hại chết ta ngươi liền giấu trong đám người ta nhìn thấy ngươi đưa tay đem ta từ mái nhà đẩy xuống nhất định là ngươi trả mạng cho ta trả mạng cho ta đầu của ta đâu ngươi đem nó giấu đi nơi nào từng cái quỷ ảnh so với giang thần lúc trước đối phó những cái tia quỷ bản thân còn muốn hung hãn được nhiều bọn chúng không riêng nửa người quần áo đỏ tươi như máu bên ngoài thân còn kèm theo từng cái quỷ dị chưa chết đây là bệnh tòa nhà đặc hữu tự chú ngay cả giang thần cũng cảm thấy tương đương khó giải quyết húng chi dạng này quỷ ảnh chừng hai mươi mấy đạo bị bọn chúng nhìn chăm chú lên trong lúc nhất thời gian thần lông tơ cũng bản năng nổ lên một loại kinh khủng sắp chết cảm giác khiến cho hắn hô hấp đều khó khăn rất nhiều đừng nóng vội muốn đòi nợ từng bước từng bước đến bất quá đã các ngươi vội như vậy cùng một chỗ trả cũng có thể hắn cắn răng mở miệng móc ra một thanh nguyên linh đan nhét vào miệng bên trong một tay nắm chặt âm thần truy khỏe miệng lộ ra một vòng điên cuồng ý cười tới đi dung nhập chúng ta đại gia đình này trước kia đủ loại ân oán toàn đều xóa bỏ từ nay về sau đều là người nhà lời con chưa dứt trong sân đã xuất hiện một đạo lại một đạo quỷ dị thân ảnh cùng bác sĩ vai tr đem vốn cũng không lớn phòng trị liệu chen lấn chật như nêm tối cái này còn không phải kinh người nhất nương theo lấy một cỗ cực h ạ n âm lãnh ở đây ở giữa lan tràn một cái nằm dạp trên mặt đất trong miệng không ngừng la lên tuyệt vọng hai chữ nữ nhân đột ngột xuất hiện làn da của nàng bị bóc đi cơ bắp đường vân có thể thấy rõ ràng toàn thân đỏ đến làm lòng người rét lạnh các bác sĩ nguyên bản bén nhọn kêu trên tại lúc này im bặt mà rừng tất cả đều là g ắ t gao chừng mắt đạo thân ả n h này đối phương cái kia khí tức kinh khủng để bọn chúng linh hồn đều tại bỡ ngỡ hai cái ẩn chứa vô tận kinh khủng từ ngữ xuất hiện tại bọn chúng đáy lỏng huyết ý ỉ thật sự có huy cái này nam nhân không có nói láo hắn mỗi một cái cố sự đều là tự mình k i n h lịch hắn lại thật giết chết qua một cái huyết ý ỉa còn đem hắn giam cầm tại cái b ữ a bên trong cái này còn không hết theo giang thần một thân yêu lực tựa như chút xuống giang hà đồng dạng d ó t vào âm thần truy ba đạo càng thêm dọa người thân ả n h chậm rãi nổi lên một cái giấy đâm thành người một lưng gù lấy lưng lão m ộ t tượng một cái đầu bên trên nằm sấp một cái nghệ lớn lao t h á i bà mà bọn chúng tán phát khí tức đúng là so gào thét tuyệt vọng nữ nhân còn kinh khủng hơn gấp mười lần ở đây bác sĩ triệt đề hòa đá một song song nguyên bản hung ác ánh mắt bên trong giờ phút này chỉ còn lại sợ hãi.